chưa một đùng đùng mấy tiếng súng vang sở hà cảm thấy phía sau lưng đau xót một viên đạn trùng hợp như vậy ngay giữa trái tim của hắn Nguyên lai like, nhị trọng kim trung cháo là ngăn không được đạn trần đông thành nói không sai vũ lực thật khủng có ích lợi gì à đây là sở hà trong lòng nổi lên cái cuối cùng ý thức sở hà giết người hắn đây luyện tập trong vài năm luyện kim trung cháo có được 2.000 cân cự lực sinh viên giết trần đông thành đây bị tiểu sắc móc rông thân thể ra hỏa dễ như trở bàn tay nhị trọng nội luyện kim trung không cách nào ngăn cản xuống ống ý lực sở hà tại giết người chạy trốn chết thời điểm bị đánh mấy phát sau đó liền đã hôn mê Nhưng Sở Hà không có hối hận, đây điểm ô hắn bạn gái, làm cho Trần Tuyết nhảy lầu tự sát cắt bã, lại giết hắn 10 lần đều không quá phận. Mấy Sở Hà khôi phục thân thức, phát hiện bản thân nằm ở nơi nào, mở hai mắt ra, liền gặp được mấy trương đen nhánh tang thương khuôn mặt khẩn trương nhìn xem chính mình. Một người có mái tóc hoa rầm, người mặc trường bào trung lão niên, hai ngón tay chính trở khách cổ tay của hắn, cho hắn bắt mạch. Chuyện gì xảy ra, ta không phải chúng thương sao? Chẳng lẽ ta không có chết? Sở Hà trong lòng kỳ quái, liền nhìn thấy kia mấy trương đen nhánh tang thương mặt đều là lộ ra nét mừng, Sở đại phu, Hà ca tỉnh rồi. Một câu Hà ca tỉnh rồi. Sở Hà lập tức cảm thấy đầu chấn động kịch liệt đau nhức truyền đến, một đại cổ lộn xộn ý thức mảnh vỡ phảng phất trong nháy mắt tràn vào đầu của hắn. Vừa mới thanh tỉnh không đến bao lâu Sở Hà lại hoa lệ ngất đi. Mấy Sở Hà lần nữa lúc tỉnh lại, trường bào đại phu, mấy chương đen nhánh tang thương mặt đều không thấy, hắn vuốt vút đầu, dò xét một chút tình huống xung quanh, phát hiện bản thân tại một gian đơn sơ dùng gỗ bùn đất cỏ tranh dựng trong phòng. Sở ca ca ngươi chớ lộn xộn, đại phu nói ngươi muốn nghỉ ngơi mấy ngày, ta đi nói cho Mộ Thầm Thầm. Một thanh bi ba bi bo thanh âm bỗng nhiên từ Sở Hà dưới thân vang lên. Sở Hà không khỏi giật nảy mình, cúi đầu xem xét, mới phát hiện giường đất bên cạnh có nửa cái béo ị cái đầu nhỏ xum ra. Nói xong, tiểu nha đầu lộ ra rất cao hứng cười toe toét cất bước bàn chân nhỏ chạy ra ngoài. Lúc này, Sở Hà kỳ thật đã biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại, không phải địa cầu Sở Hà, mà là đây không biết cái gì thế giới Sở Hà. Mặc dù mọi người trùng tên trùng họ, nhưng đây Sở Hà, niên kỷ liền không lớn lắm, vừa mới đầy 8 tuổi. 8 tuổi Sở Hà, tương đương tinh nghịch, thích nhất trèo cây móc tổ chim xuống sông đào con cua, tại trong sông đào ra cái kỳ quái hà châu, sau đó liền đã hôn mê, không biết bị địa cầu Sở Hà chiếm thân thể của hắn. Nơi này là Thanh Hà thôn, 132 gia đình, có 130 hộ đều là họ Sở, chỉ có 2 cái ngoại lai hộ. Này Bi Ba Bi ô tiểu nữ hoa chính là hai ngoại lai hộ một trong, họ Võ, ở tại Sở Hà nhà bên cạnh. Tiểu nha đầu gọi Võ Mỹ Nhi, hiện tại chỉ có 4 tuổi, dáng dấp mập mạp mười phần đáng yêu, vừa nhìn liền biết là mỹ nhân quân mẫu, cùng Sở Hà quan hệ vô cùng tốt. Tiểu nha đầu từ học biết đi đường vẫn đi theo Sở Hà phía sau cái mông, rất là kính ngưỡng thường xuyên có thể tìm tới ăn ngon Sở ca ca, liền một tiểu theo đôi. Sở Hà nhà này, nhân số không ít, gia gia Sở trấn Hải năm nay 63, cùng mẹ mãi trúc lao thái đều tại Sở Hà phụ thân Sở Chí Toàn, chỉ có 30 tuổi, có 3 cái đại huynh một người muội muội, sở ra bốn huynh đệ chính là lúc trước Sở Hà nhìn thấy bốn trương tăng thương khuôn mặt. Đại bá Sở Chí Văn, nhị bá Sở Chí Võ, tam bá Sở Chí Song, cùng Sở Hà phụ thân liền chính là văn võ song toàn. Chỉ bất quá, Sở Chấn Hải hy vọng nhi tử văn võ song toàn cao xa chí hướng cũng không có thực hiện, xuất sắc nhất đại nhi tử tại trong huyện làm một cái tiểu thư lại. Làm thư lại trong thôn nghe bi phong, kỳ thật chính là một cái huyện nha phụ trách ghi chép văn sử hồ sơ tiểu nhân vật mà thôi. Nhị bá Sở Chí Võ từ nhỏ mục tiêu chính là tu tập võ thuật, như đại thụ đế quốc khai quốc đại tướng triệu vân triệu chín thần, quan vũ quan vũ thánh đồng dạng dương danh thiên hạ, làm sao tư chất không được, cuối cùng làm một cái thợ săn, tam ba sở trí xong cùng lao tứ sở trí toàn đều là trung thực ba ba nô hộ. lúc đầu sở hà phụ thân còn có chút tập võ thiên phú, làm sao tập võ phí tiền, sở gia trước kia tích lũy được tiền đều dùng trên người sở trí võ, coi như sở chấn hải có ý để sở trí toàn tập võ cũng không có số tiền kia lực. sở hà hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Phản vật thân thể không nhận ý chí không chế, nhiều nhất cử động đầu động động ngón tay, coi như muốn nói chuyện đều không được. Võ Mỹ Nhi rất nhanh liền lanh lợi chạy vào, đi theo nàng phía sau, là một người mặc váy vải trên đầu cắm một 100 tướng mạo Mỹ lệ phụ nhân, hẳn là 30 không đến niên kỷ, nhưng nhiều năm lao động để nàng xem ra thật sự thực lớn tuổi một chút. Sở hà biết, đây là hắn cỗ thân thể này mẫu thân, triệu mục thu. Triệu mục thu lạnh lùng nhìn sở hà một chút, tiếng lử nói ra, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tinh nịch, còn không mau một chút đem chén thuốc uống. Nói, nàng liền đem trong tay đen như mực bát sứ đưa tới Sở Hà bên miệng, thanh âm mặc dù hùng, nhưng Sở Hà rõ ràng có thể nhìn ra được trong mắt nàng không tự kiềm hãm được toát ra đau lòng cùng chịu mến. Triệu Mục Thu động tác cũng rất cẩn thận, nhẹ nhàng đỡ dậy Sở Hà, cho ăn Sở Hà uống xong bát sứ chung đen như mực nước thuốc. Nước thuốc cơ khổ, lý thuyết chú ý lại là cảm giác không thấy đắng chát, mày cũng không nhăn liền đem nước thuốc toàn bộ uống sạch. Mấy Sở Hà uống xong nước thuốc, Triệu Mục Thu nhìn thấy Sở Hà toàn thân như ra bất lực, trong lòng có chút đau xót, thanh âm cũng thả hòa, Người mấy ngày nay nằm ở trên giường đừng nhúc nhích, Sở đại phu nói vết thương đầu do phong tà thể, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tốt, Mỹ Nhi, chúng ta ra ngoài đi, để ngươi sở ca, ca nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cái kia sở Đại Phu hẳn là có chút chân tài thực học, một bát thuốc đắng vào trong bụng, sở Hà cũng cảm giác được bụng ấm áp, khí lực cũng đang chậm rãi khôi phục, ý chí cùng thân thể cũng chậm chậm trở nên cân đối. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến ở địa cầu buồn giận giết người, lại nghĩ tới đây cổ quái thế giới, từ những cái kia ý thức mảnh vỡ đến xem, cái này hiển nhiên không phải địa cầu cổ đại, mà là một cái khác không biết thế giới, một cái so địa cầu rất lớn thế giới. Cũng không biết có phải hay không tác dụng của vật, sở Hà nghĩ đi nghĩ lại, ý thức liền trở nên trở nên nặng nề, ngủ say sưa tới. Tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Sở Hà chợt phát hiện trước mắt hiện lên một vệt kim quang, một viên kỳ quái hạt châu vừa im mà lơ lửng tại trước người hắn. Hạt châu này nhìn hết sức quen thuộc, Sở Hà đông nhiên thân thể chấn động, đây không phải trước kia Sở Hà tại trong sông đào ra hạt châu. Đang lúc Sở Hà lực chú ý rơi vào viên này kỳ quái hạt châu phía trên, đột nhiên, hạt châu vừa im mà từ đó nứt ra một đường vết rách, như là một con mắt thẳng đứng, bắn ra một đạo bạch quang, rơi trên người Sở Hà. Sau đó Sở Hà liền quỷ dị vô cùng cảm giác được một cỗ tin tức truyền đến: Thể chất 15, lực lượng 11, nhanh nhẹn 8. Tinh thần 12, Thiên phú, tường sắt, phòng ngự hệ công pháp 2, bá vương, quân thế 2, khí vận không. Chuyện gì xảy ra? Sở Hà kinh hãi. Bất quá, trước kia Sở Hà không có tiền, tự nhiên không có cái gì giải trí tiết mục, đọc tiểu thuyết chính là hắn yêu thích nhất. Làm một triệu đủ các loại tiểu thuyết tàn phá Sở Hà, rất nhanh liền ý thức được, phía trên này hẳn là thân thể của mình thuộc tính, cái kia mắt thẳng đứng đồng dạng hạt Châu, là đem thân thể của mình số liệu hóa. Lực lượng của ta thuộc tính tối cao, còn có một cái tường sắt thiên phú và bá vương thiên phú. Hẳn là ta trước kia tu luyện kim trung cháu còn có thể phản hồi đến cô thân thể này phía trên, lại hoặc là nguyên bản là thân thể này có. Hắn trước kia tu luyện kim trùng cháo bí tịch, tự nhiên không phải bỗng dưng chiếm được. Sở Hà là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, nghe cô nhi viện viện trưởng nói, hắn là bị người đặt ở cô nhi viện tổng, dưới thân để ép mấy trăm khối tiền, còn có một bản ố vàng sách cũ, trên đó viết lưu cho con ta Sở Hà. Mấy Sở Hà đọc sơ trung thời điểm, viện trưởng liền đem kia sách cũ giao cho hắn. Đây là một bản trang bìa trống không, bên trong ghi chép một môn kim trùng cháo nội luyện bí yếu sách. Sơ trung cao trung 3 năm, Sở Hạ dựa theo trên sách chỗ bảy, ngược lại là luyện được một điểm phương pháp, dù sao đánh nhau thời điểm, 10 cái tám cái đồng niên người đều không phải là đối thủ của hắn. Đến đại học, hắn đem kim trung cháo luyện đến đệ nhị trọng, liền không cùng bất luận kẻ nào đồng thủ, bởi vì hắn sợ bản thân không cẩn thận làm bị thương người khác, hắn còn không thể tùy ý khống chế có được 2000 cân cự lực thân thể. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương hai. Đang lúc Sở Hà kinh nghi bất định, chợt nghe được một trận thì thầm từ ngoài cửa phòng truyền đến. Hai tử cha nó, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không bằng đem Hà Nhi mang đến văn chính thư viện nhìn xem, dù sao 6 tuổi hài đồng liền có thể tiếp nhận văn chính thư viện khảo thí, Hà Nhi đã 8 tuổi. Không được, văn chính thư viện là đại thủ quốc thư viện, tối thiểu muốn 10 lượng bạc một năm, chúng ta nơi nào có nhiều tiền như vậy, mời đại phu cho Sở Hà xem bệnh, đều hỏi đại ca bọn hắn muốn tiền. Sở trí toàn đi theo lại nói, coi như muốn đưa Sở Hà nhập học viện tu hành, cũng là tiến vào vũ học viện tốt. Sở Hà không phải cái gì tập văn chi tài, hiện tại chữ đều không biết mấy cái, vào vũ học viện Tối thiểu cũng có thể cường thân kia thể cùng nhị ca đồng dạng làm cái thợ săn không đến mức ra đồng làm việc triệu một thu thanh âm mang theo một kia bất đắc dĩ cùng văn phú vũ tu tập võ học tốn hao càng nhiều nhị thúc trước kia tập võ đem chúng ta trong nhà tiền đều dùng hết hiện tại nghe nhị thúc nói hắn có ý để đại bảo tiến vào vũ học viện khẳng định không giúp được hà nhi sở trí toàn trầm mặc hồi lâu mới cắn răng nói ra ta liền theo phụ thân nói chân chính phân ra phân đến trên đầu ta hẳn là có 20 mẫu ruộng nước cùng lắm thì đem ruộng nước bán phân ra phụ thân sẽ không đồng ý lại nói coi như thật phân ra đem ruộng đều bán chúng ta về sau ăn cái gì? Làm sao để Hà Nhi tập võ? Sở trí toàn trầm giọng nói ra, ta có thể theo nhị ca đến Hổ Nha Linh đi săn. Triệu Mộ Thu quý lên, thanh âm đều lớn rồi. Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Hổ Nha Linh khắp nơi đều là ác thú, nhị thuốc là dẫn khí võ sinh, đều chỉ có thể tại Hổ Nha Linh phía dưới đi săn. Ngươi một điểm võ kỹ cũng không biết, đi theo đi qua thì có ích lợi gì? Trong thôn hàng năm chết tại Hổ Nha Linh còn ít sao? Nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình thanh âm hòa hóa lại. Như vậy đi, nghe nói Trần gia thôn bên kia gần nhất có một cái tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả làm một cái võ quán, một năm năm lượng bạc là được. Ta đem châm bà bán, sau đó lại về nhà ngoại mượn điểm, hẳn là đủ. Nếu là Hà Nhi thật sự có tập võ thiên phú, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Sở trí toàn rừng rừng, thở dài nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Ta đi hỏi một chút phụ thân, nhìn hắn có thể hay không ủng hộ một chút. Sở Hà nghe nghe, bất tri bất giác đã đến bạch cửa, thân thể theo tại khung cửa, con mắt tầm mắt. Hắn là Cô Nhi, tính cách quái gở tự ti, từ nhỏ đến lớn, liền Cô Nhi viện viện trưởng đối tốt với hắn. Mấy viện trưởng chết về sau, Trần Tuyết đi vào hắn trái tim. Sở Hà bề ngoài nhìn so với người bất luận kẻ nào đều muốn kiên cường tự lập, đọc sách phí tổn cũng là bản thân hai bàn tay kiếm. Nhưng trên thực tế hắn so với ai khác đều muốn nhiều ớt, bằng không cũng sẽ không bởi vì Trần Tuyết tự sát, dưới cơn nóng giận liền quyết định giết chết Trần Đông Thành. Sở Hà là khát vọng phụ mẫu thương yêu, hắn một mực nói với chính mình, phụ mẫu khẳng định có nỗi khổ tâm, mới đưa bản thân đưa đến cô nhi viện, cũng đem quyển tiêu kim trùng cháo nội luyện bí yếu lưu cho chính mình. Hắn một mực đem kim trùng cháo nội luyện bí yếu mang ở trên người, cuối cùng quyết định lúc giết người mới đưa cho Lý Nguyên, chính là hi vọng có một ngày có thể gặp được phụ mẫu, hỏi bọn họ có phải hay không có nỗi khổ tâm mới vứt bỏ chính mình. Hiện tại, Sở Hà Tâm kết này, bỗng nhiên liền giải khai, có dạng này một đôi như thế vì chính mình suy nghĩ, như thế yêu thương cha mẹ của mình, bản thân cần gì phải đối vứt bỏ cha mẹ của mình canh cánh trong lòng. Hung chi, bọn hắn đúng là cha mẹ ruột của mình, là cô thân thể này cốt nhục chí thân. Sinh ra ý nghĩ này về sau, Sở Hà lập tức cảm thấy toàn thân buông lỏng, phản phất một khối một mực gắt gao đè ép trái tim của hắn tảng đá lớn bị dời đi, cả người chính là toàn bộ tâm thần đều thư sướng. Cha, mẹ, ta không muốn đi tà võ. Sở Hà xoa xoa góc mắt cùng đi theo ra khỏi cửa phòng, đối đang ngồi ở trên bàn thương lượng phụ mâu nói, sở chí toàn nhìn thấy sở hà đi tới, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, đi theo giận tím mặt, rồi ra bàn tay liền muốn phiến sở hà, bàn tay tới gần sở hà bên mặt, cuối cùng không nỡ vua xuống đi, sở chí toàn đành phải thở phì phò cả giận nói, ngươi biết cái gì? văn võ trị quốc bình thiên hạ, chúng ta đại thụ vương triều lấy văn võ lập quốc, khai quốc thái tổ triều liệt hoàng đế chính là tại chư cát văn tướng cùng rất nhiều chiến thần võ thánh tương trợ dưới đánh lui đại ngụy đại ngô, còn có tam sơn tứ hải vô số yêu tộc thành lập được đại thụ đế quốc, chỉ có tập văn luyện võ mới là đường ra duy nhất chẳng lẽ ngươi muốn cùng cha mẹ cả một đời ngay tại trong ruộng kiếm ăn, còn không biết lúc nào sẽ bị sơn lĩnh xuyên xuống tới áp thú điêu đi? mẫu thân cũng ôn nu nói ra, hà nhi, ngươi còn nhỏ, không biết nhập học chỗ tốt, chờ về sau ngươi sẽ biết. ngươi đi về nghỉ trước, nương cùng cha ngươi sẽ nghĩ biện pháp. sở hà không núp ních, ánh mắt dị thường kiên quyết, để cho ta đi tập võ có thể, nhưng không phải hiện tại. thời gian một năm, ta biết kiếm đến đầy đủ tiền đi tu luyện võ học. kiếm, ngươi làm sao kiếm? ngươi cho rằng là năm cái tiền đồng. sở trí toàn như là nổi giận trâu được cùng sở hà gắt gao nhìn nhau, cuối cùng sở trí toàn thua trận, ngược lại trường triệu mộc thu một chút, hung hăng trên bàn đánh một quyền, nhìn ngươi dạy hảo hại tử, lao tử mặc kệ. triệu mộc thu thở dài, đã rằng này, kia sang năm lại đi nhập học tốt, ngươi bây giờ thân thể vừa vặn, hay là đi về nghỉ một cái đi, nương muốn cho người đưa quần áo đi qua. hiện tại là nông nhàn thời điểm, triệu mộc thu sẽ cho một chút nhà có tiền giặt quần áo, phụ cấp gia dụng. sở hà lắc đầu, hải nhi thân thể không có vấn đề gì, nằm lâu như vậy, muốn đi ra ngoài đi một chút. triệu mộc thu gật gật đầu, vợ em thì tốt, nhớ kỹ không muốn giống như kiểu trước đây. sở hà gật đầu nói, hải nhi nhớ kỹ. Triệu Mộc Thu khuyên bảo một chút Sở Hà, liền vội vàng bưng lấy quần áo đi ra, kia để nàng giặt quần áo người ta khoảng cách sở gia có chút xa, không đi nhanh lên, ban đêm sợ là không kịp trở về nấu cơm. Sở Hà ánh mắt có chút lấp lóe nhìn xem mẫu thân bóng lưng rời đi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, thế giới này, đến cùng là dạng gì thế giới? Đại tộc, đại Ngô, đại Ngụy, còn có chiêu liệt hoàng đế Lưu Bị, chứ cắt văn tướng ra cát lượng, rõ ràng chính là địa cầu cổ đại Tam Quốc, nhưng cái gì Tam Sơn tứ Hà yêu tộc, lại là cái quỷ gì? Trước kia Sở Hà từ nhỏ đã tại Thanh Hà thôn lớn lên, nhiều nhất chính là cùng phụ mẫu từng tới ngoại tổ phụ cùng mộ mỗi nơi nào. Hắn lưu lại tới ý thức đối sở Hà hiểu do thế giới này không có bao nhiêu trợ rút. hắn không nghĩ ra, chỉ có thể không nghĩ. Thế giới lớn như vậy, sở Hà rất muốn ra ngoài nhìn một chút. Hắn nói kiếm tiền, cũng không phải là hồ lộng phụ mẫu, bất kể như thế nào, hắn đi vào thế giới này, cũng không thể ngơ ngơ ngác ngác tại sơn thôn này sống cả một đời, phải đi ra ngoài, liền cần tiền bạc, hoặc là còn cần vũ lực. Ngàn dặm chi hành bắt đầu tại túc hạ, hắn thăm dò bước đầu tiên, tự nhiên chỉ có thể là thành Hà thôn. Vừa mới ra khỏi nhà, sở Hà liền nhìn một cái khôi Ngô đại hán triều lấy hắn đi tới, là võ Mỹ Nhi phụ thân võ thạc trụ. Nhưng hắn kia giữ tận hung ác khuôn mặt, căn bản là không có cách cùng thân hình mỹ nhân khuôn mẫu võ mỹ nhi liên hệ với nhau. Võ Thạch trụ trên bờ vai khiêng một cây so sở hà đuổi còn thô cây gỗ, ước chừng dài 4 mét, là nơi này đặc hữu sắt cây táo làm, phi thường nặng nề, ước chừng 30 trăm cân. To lớn cây gỗ phối hợp hắn giữ tận tướng mạo, đơn giản liền giống như tề thiên đại thánh. Võ Thạch trụ tay phải dẫn theo hai con to mọng màu xám con thỏ, còn tại không ngừng dãy lấy. "Ừm, Sở Hà ngươi dậy rồi." Võ Thạch trụ nhìn thấy Sở Hà, có chút ngoài ý muốn, đi theo liền miệng cười một tiếng, "Vừa vặn, ta vừa mới bắt hai con con thỏ." cái này ngươi cầm đi để ngươi nấu nấu, tốt đổi bộ thân thể. võ thạch trụ mặc dù tướng mạo hung tàn, kỳ thật hắn tính cách là mười phần hiền lành. tại thanh hà thôn nhân duyên không tệ, cùng sở hà nhà quan hệ càng tốt. sở hà tiếp nhận con thỏ, gật đầu nói ra, ừm, vậy cảm ơn võ thúc tướng. Thú. ừm, vậy ta đi về trước. ngươi vừa vặn, khách chạy khắp nơi. võ thạch trụ dặn dò sở hà một câu, xoay người chạy. mấy sở hà về nhà dùng chiếc lồng sắp xếp gọn thỏ xám, vừa mới ra ngoài, lại có một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử hướng hắn bước nhanh đi tới, trong tay dây cỏ xuyên một đầu cá chép lớn. ừm, sở hà, ngươi sao có thể đi rồi? Cha không phải nói ngươi muốn 3 4 ngày mới có thể ra đồng sao? Ta còn cô ý đi trong sông bắt một đầu cá chép cho ngươi bổ hạ thân thể đâu." Hắn xa xa liền lớn tiếng hướng Sở Hà kêu lên. Sở Hà biết, đây chính là lúc trước phụ mâu trong miệng nói đại bảo, là nhị thúc một cái duy nhất hải tử. Sở Đại Bảo chỉ so với Sở Hà đại 2 tuổi, nhưng dáng dấp dị thường cường tráng, 10 tuổi liền có một M6 thân cao, trời sinh khí lực lớn, vừa nhìn liền biết là tập võ liệu, cũng khó trách Sở Chí võ dự định để hắn tiến võ học. Sở gia đời thứ ba liền hai người nam đinh, Sở Hà cùng Sở Gia quan hệ cũng không tệ. Sở Hà trước kia tinh lịch tác liệt, kỳ thật đều là thụ sở Đại Bảo ảnh hưởng. Nhìn thấy Sở Đại Bảo dẫn theo cá chép tới, Sở Hà trong lòng đống nhiên khẽ động, liền cười đi tới. Đại ca quả nhiên lợi hại, như thế lớn cá chép đều cho ngươi bắt được. Đến, chúng ta đến bờ sông đi một chút. Sở Đại Bảo biến sắc, gắt gao lắc đầu nói ra, không không, ngươi từ trên cây nga xuống, ta đều bị lao Cha hung hăng đánh một trận. Ngươi nhìn, ta hiện tại trên tay còn có dấu roi đâu. Đến bờ sông, vạn nhất ngươi ném tới trong sông đi làm sao bây giờ? Hắn vén tay tháo lên, cho Sở Hà nhìn hắn trên tay máu ứa động vết roi, hiển nhiên bị đánh đến không chấm nhau. Sở Hà cười hắt hắt, vợ ăn y thì tốt, chúng ta đến rừng cây bên kia đi. Ta vừa mới học xong một môn, môn mới, cá nướng ăn như ngon. Cá nướng, cá cũng có thể nướng à? Sở Đại Bảo một mặt không tin nhìn xem Sở Hà. Sở Hà mở ra khúc mắt, Lý Tuyết mang tới oán hận cũng bởi vì Trần Đông Thành tử vong cũng tan đi, cả người trở nên thoải mái, cười cười mà nói, ngươi thử qua thì biết, nếu qua khẳng định còn muốn ăn. Ngươi chờ một chút, ta trở về lấy chút muối ăn đi ra. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười miệng trương ba, sở hà trong nhà tìm không thấy giấy, đành phải tìm khối vải rách bao hết một điểm đen xì mùi ăn, lại cầm đem tiểu đao ra ngoài. sở đại bảo bán tín bán nghi theo sau lưng sở hà, hắn là nhìn xem sở hà lớn, thật đúng là không tin sở hà biết cái gì cả ứng. trong thôn, tráng niên đều đi ra, lưu tại thôn tiểu hải, để sở hà trận mắt hốc mồm. mấy tiểu tử kia còn không bằng hà lớn, lại là tại thấm thoát vũ đao lộng thường, đương nhiên múa chính là đao gỗ cùng thương gỗ, cũng có tại dẫn theo 3-40 cân tạ đá luyện khí lực. tình cảm nơi này tiểu hải tuổi thơ chơi đều là những vật này, chắc không được tại đây nhân khí lực lớn, thể chất xa so với người địa cầu mạnh hơn. Mấy tiểu tử kia nhìn thấy Sở Hà, còn lớn hơn âm thanh hô Sở Hà đi qua cùng bọn hắn chơi đùa, Sở Hà đều là cự tuyệt. Đến rừng cây một bên, hai người biến thành ba người, bởi vì Sở Hà chuyên môn cái đuôi nhỏ cũng theo tới. Võ Mỹ Nhi nhìn thấy Sở Hà, đạp chân liền đuổi đi theo, nghe được Sở Hà nói muôn cả nướng, tiểu nha đầu lập tức hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Sở Hà, còn có Sở Đại Bảo trong tay cá chép lớn, nước bọt liền không có ngừng qua, trên đường đi đều lao đến mấy lần. Cũng không biết dung mạo của nàng dạng này mà bà, có phải hay không trước kia đi theo Sở Hà ăn được nhiều nguyên nhân. Nhìn thấy Sở Hà xuất ra tiểu đao thuần thục cho cá mở ngược một bụng lại tại giày đặt cá trên lưng vẽ mấy đau, tại bụng cá cùng vết đau chỗ giải lên muối ăn. Sở Đại Bảo lập tức có chút giật mình nói ra, sở hà, ngươi làm sao cây đau đều lấy ra, ngươi cẩn thận một chút đừng mất, không phải mẫu thân ngươi khẳng định phải đánh ngươi một chầu. Sở Hà một bên để Sở Đại Bảo phát lên đống lửa, bản thân nạo hai cây cây gỗ đem cá chép xuyên lên, thuận miệng nói ra, liền một cây tiểu đao mà thôi, mẹ ta làm sao lại đánh ta? Võ Mị Nhi trừng lớn hai cái mắt nhỏ, sở ca ca, đao là rất đắt, trong nhà của ta liền một cây đao đâu. Sở Đại Bảo đang khoe khoang học thức của hắn, chúng ta đại thuộc đế quốc, tứ phía đều địch, bây giờ chiêu hoàng đế quy tiên tân đế lưu thiền cái vị triều cục bất ổn, chư cắt văn tướng một cây chẳng chống vững nhà, làm cho ngoại địch no ngoe muốn động, vừa cương khói lửa nổi lên bốn phía. nguyên bản đế quốc sản xuất thiết liệu liền không nhiều, hiện tại cơ bản đều là dùng để chế tạo binh khí chiến giáp các loại, chống cự ngoại địch. chúng ta những này phổ thông máy tính, muốn lấy được một kiện đồ sắt đều là rất khó. sở hà liếc mắt nhìn xem sở đại bảo, đây là đại bá dạy ngươi. sở đại bảo hơi đỏ mặt, bật thốt lên liền hỏi, làm sao ngươi biết là đại bá nói với ta? sở hà cười hắc hắc, ta còn biết cha ngươi muốn cho ngươi đến học viện tu luyện võ kỹ, mới tìm đại bá nói với ngươi những chuyện này dùng để ứng phó phu tử để ra nghi vấn hắn đây địa cầu đại học tăng hồ lộng sở đại bảo đây cái dám lớn tư tưởng đơn thuần tiểu thí hài tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì quả nhiên sở đại bảo dùng một bộ làm sao ngươi biết bộ dáng nhìn xem sở hà sở hà trong lòng hơi động vừa vặn không biết làm sao dẫn xuất đề tài của mình nhân tiện nói đại ca đã hiện tại đổ sát thưa thớt vậy ngươi cha làm sao lên núi đi săn sở đại bảo rất là đắc ý nói ra cha ta thế nhưng là dẫn khí võ sinh đâu luyện chính là thiết xa trưởng tay không tất sắt liền có thể đánh giết con nhồi mặt khác, cha ta còn làm một trường một cung, mặc dù dùng chính là trúc tiễn, nhưng có thể tùy tiện giết chết con thọ gà rừng dạng này con nổi. Thiết xa trưởng, sở hà có chút ngoài ý muốn lấy trước kia cái sở hà, ý thức mảnh vỡ chung nhưng không có thiết xa trưởng chữ này. Sở đại bảo cảnh giác hướng bốn phía nhìn xuống, hạ giọng nói ra, hai người các ngươi cũng không nên nói với người ta, cha ta nói những vật này là không thể nói ra đi, không phải về sau phải thua thiệt. hắn nhìn thấy sở hà có chút không tin bộ dáng, nhịn không được lại nói, ta cũng luyện thiết xa trưởng, không tin các ngươi nhìn. nói, hắn đột nhiên hít vào một hơi, phảng phất nghẹn đỏ mặt tay phải hung hăng ở bên cạnh một viên hoa trên cây đánh. Bụp một tiếng, to cỡ miệng chén hoa cây đều lung đường, lá cây bay thấp. Sở Hà giật mình phát hiện hoa cây vỏ cây lên thật đúng là cho Sở Đại Bảo đánh ra một cái nhàn nhạt chữ ấn. Võ Mị Nhi cái to nhỏ miệng, dùng rất là kinh ngạc cùng sùng bái ánh mắt nhìn Sở Đại Bảo, Sở Đại Bảo ca ca thật là lợi hại nha. Chỉ bất quá theo cá nướng càng ngày càng hương, Võ Mị Nhi nước bọt cũng càng ngày càng nhiều, há to mồm nước bọt đều chạy tới trên mặt đất, chỉ để phá hủy nàng bộ này sùng bái bộ dáng. Sở Đại Bảo dương dương đắc ý cười một tiếng, kia Sở Đại Bảo ka cùng Sở Hà ka cái kia lợi hại hơn. Võ Mị Nhi lập tức lâm vào lưỡng nan lựa chọn cảnh giới, cán đầu ngó nút suy nghĩ thật lâu, sợ Hà ca ca lợi hại hơn. Sở đại bảo quý lên, ta có thể biết thiết xa trưởng, Sở Hà hắn biết sao? Ngươi gọi hắn trên tảng cây đánh một trưởng. Võ Mị Nhi chỉ vào tư tư chạy xuống cá dầu cá chép lớn, ngươi biết cá nướng sao? Sở đại bảo lập tức chỗ này ba, hắn thật đúng là sẽ không cá nướng. Bị Võ Mị Nhi vừa nói như vậy, thương nào ngạt cá nướng đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới, đầu đều nhanh tiến đến trên đống lửa, Sở Hà, này cá nướng có thể ăn không có? Ta nhìn hẳn là có thể đi. Sở Hà lắc đầu, còn phải đợi một hồi đúng rồi, đã nhị bá lợi hại như vậy, vậy làm sao giống như đánh trở về con mồi không nhiều. Sở Đại Bảo có chút không yên lòng nói ra, bởi vì Hổ Nha Linh ác thú lợi hại chứ sao? Nghe nói Hổ Nha Linh có một ít ác thú, là có yếu tố huyết mạch, rất lợi hại, không có cái gì thợ săn dám xâm nhập Hổ Nha Linh. Những cái kia Sơn Linh Hạ tiểu động vật, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng này ai nhiều thợ săn, đều nhanh đem bọn nó bắt hết. Cha ta có biện pháp nào? Sở Hà trong lòng thầm âm thầm trầm ngâm, Thiết Sát trưởng, yêu tộc, xem ra đây Tam Quốc thế giới, không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Sở Đại Bảo kia trưởng đều nhanh có 200 cân lực lượng, nhị bá tất nhiên càng thêm lợi hại, nhưng hắn không dám vào nhập hổ nhà lĩnh, e là cho dù ta luyện thành kim trung cháo đệ nhất trọng, đều là giống nhau, này đi săn ý nghĩ đoán chừng không dễ dàng thực hiện. Sở Hà thăm nghĩ nơi này, phản xạ có điều kiện hướng phía Sở đại bảo nhìn lại, đột nhiên trung liền cảm giác được một viên mắt thẳng đứng mở ra, bạch quang bắn ra rơi trên người Sở đại bảo. Mà Sở đại bảo phảng phất không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Thể chất: 9, lực lượng: 10, nhanh nhẹn: 5. tinh thần: 4, thiên phú: không khí vận: không Ta có thể nhìn thấy đại bảo thủ tính Sở Hà trong lòng chấn kinh, sắc mặt cổ quái nhìn xem Sở Đại Bảo, "Đại ca, ngươi có cảm giác được gì hay không dị thường?" Sở Đại Bảo sững sốt một chút nói, "Cái gì dị thường?" Sở Hà vội vàng lắc đầu, "Không có cái gì." Xem ra chính mình điều tra đối phương thuộc tính, đối phương là không biết, phụ thuộc tính đến xem, bản thân là toàn diện nghiền ép Sở Đại Bảo a, nhất là bản thân còn nhiều thêm hai cái thiên phú. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Võ Mị Nhi, trong đầu mắt thẳng đứng cũng đi theo chuyển động, bạch quang rơi trên người Võ Mị Nhi. Thể chất: 2, Lực lượng: 2, Nhanh nhẹn: 3, Tinh thần: 15, Thiên phú: Khuynh thành độ thiện cả một khí vận không sở hà lại là giật mình mỹ nhi thật cao tinh thần lực mới 4 tuổi liền so với ta tinh thần lực đều cao ta mới 12 điểm mà thôi mỹ nhi còn có khuynh thành thiên phú chắc không được đạt được rất nhiều người yêu thương cùng thân cận trước kia một mực đi theo ta đằng sau ta đều không cảm thấy phiền chán sở hà thủ hộ lực chú ý trong đầu mắt thẳng đứng cũng chậm rãi khép kín sở hà tâm tư lại trở lại kiếm tiền phía trên chế tạo sản phòng, luyện chế pha lên những này ta hoàn toàn không hiểu chỉ có thể ở chuyên nghiệp của ta lên nghĩ biện pháp tâm hắn nghĩ không ngừng chuyển động. Thế giới này đồ sắt thưa thớt, ta ngược lại tờ hở tờ ra biết thổ lô luyện sắt hòa luyện thép phương pháp, nhưng cần tìm tới quan sát, còn phải kiến tạo thổ lô, chi phí không nhỏ, đồng dạng đi không thông. Lại nói, ta cũng không biết đây đại thủ quan phủ đồng ý không cho phép tư nhân luyện sắt. Sở Hà trước tiên là luyện kim chuyên nghiệp, đơn giản một chút phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép hay là biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Hà trong lòng hơi động, đại ca, ngươi biết cái gì là thép sao? Sở đại bảo sững sở nói ra, thép? Cái gì là thép? Sở Hà giải thích nói ra, ừm, chính là theo sắt không sai biệt lắm, nhưng so với sắt còn cứng rắn tạo ra khí cụ cũng so với sắt lưới đau lợi sở đại bảo đống nhiên đưa tay sở về phía sở hà cái chán ngươi không có phát sốt ta có phải hay không đầu óc rất bể làm sao có so với sắt còn cứng rắn đồ vật trừ phi là từ trên trời giáng xuống thiên ngoại thần tiết sở đại bảo một mặt hướng tới kia thần tiết nhưng chân quý có được vô tận thần uy chỉ có đại quan manh tướng mới có thể sử dụng nghe nói triệu chiến thần sáng ngân thương chính là thiên ngoại thần tiết tạo thành có được phá giáp thần uy sở hà cũng ngây ngẩn cả người hẳn là thế giới này không có luyện ra thép không đúng đã ra sắt thép liền sẽ không xa chẳng lẽ chỉ là sở đại bảo tuổi còn nhỏ không biết tình huống bên ngoài. Bất quá, từ Sở đại bảo trong lời nói, Sở Hà biết mình kế hoạch hẳn là ăn có thể được. Thép thưa thớt, khẳng định giá cả muốn càng thêm chân quý, bản thân không cách nào luyện sắt không có quan hệ, có thể trực tiếp mua sắm thiết liệu trở về, dùng thép tinh thậm chí thép hợp kim chế tạo mấy cái binh khí, tất nhiên có thể bán ra một cái giá tốt. Như kế hoạch đại nhảy vọt khi đó, dùng tiểu cao lô luyện thép, đương nhiên không có khả năng, Sở Hà hiện tại không có đầy tài lực. Đem chút ít thiết liệu dùng thể rắn tôi carbon, cũng chính là gây nên muộn thép pháp chế tạo ra sắt thép vũ khí, vấn đề không lớn. Hắn trước kia ở trường học làm qua nghiên cứu phương diện này, Còn tại phòng thí nghiệm tự mình thí nghiệm qua. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 4. Đầu này cá nướng mặc dù chỉ là đơn giản nhất nướng pháp, không có gia nhập hương liệu cái gì, cũng ăn được sở Đại Bảo cùng Võ Mị Nhi rừng không được miệng, hơn phân nửa đều cho bọn hắn ăn. Sở Hà đây lao khổ công cao ra hỏa, ngược lại ăn đến là ít nhất. Sở Hà sau khi về nhà, phụ mẫu đều chưa có trở về, hắn dứt khoát thử một chút tu luyện kim trung cháo nội luyện bí yếu. Kim trung cháo, tại rất nhiều trong lòng người kia là ngoại gia khổ luyện công pháp. Trên thực tế, kim trung cháo trăm phần trăm chính là công phu nội gia, ngoại trừ chịu đánh thân thể bên ngoài, kim trung cháo là có đặc thù nội gia luyện khí pháp môn phối hợp. Hiện tại sở hà không cách nào rèn luyện thân thể, cái này cần đại lượng dược liệu chế biến chén thuốc phối hợp, chỉ có thể trước tu luyện hạ luyện khí pháp môn, nhìn có thể hay không tăng lên thân thể một cái thuộc tính. Cùng văn phú vũ, sở hà là tràn đầy thể ngộ. Lúc trước tu luyện kim trung cháo thời điểm hắn không có ăn ít đau khổ, mặc dù cương ép đem kim trung cháo tăng lên tới nhị trọng cảnh giới, nhưng không có tương ứng dược dịch lớn mạnh thân thể chữa trị tổ thương. Sở Hà tiêu hao thế nhưng là sinh mệnh lực, dưới tình huống bình thường hắn là sống bất quá 50 tuổi. Làm Sở Hà phát hiện điểm này thời điểm, hắn đã đến kim trùng cháo đệ nhất trọng cảnh giới, dừng lại không được. Lấy Sở Hà bây giờ trong nhà tình huống, tự nhiên mua không nổi thiết liệu, hắn muốn làm chỉ có thể là mượn gà đẻ trứng. Mượn ai gà cũng không cần nói, toàn bộ Thanh Hà thôn chỉ có một cái thợ rèn, đó chính là thôn đầu đồng sở lão tam. Hiện tại thiết liệu lên nhanh, không có người nào bỏ được mua đồ sắt, Sở lão tam tự nhiên không có cái gì suy nghĩ, không có suy ý liền không có thu nhập nơi phát ra, hẳn là sẽ đồng ý đề nghị của mình muốn phép pháp là đem linh kiện sửa lại hình để vào nồi nấu khoảng mấy vật chứa chung, sau đó đắp lên than tuổi, trao, thổ mạt, tại bên ngoài thùng làm nóng. than tuổi, trao đều là tôi carbon bon dùng, thổ mạt là phân tán thể. loại này tôi carbon bon kỹ thuật chỗ tốt là linh kiện đạt được tôi carbon bon phi thường đều đều lại ổn định, lại cắt bọn thế rất cao, hiệu suất cùng hiệu quả đều tương đối tốt. mấy ngày thời gian, sở hàng ngay tại thu thập than tuổi, sau đó có mặt dạy mày dạn từ mẫu thân nơi nào muốn tới năm văn tiền ở trong thôn tiểu tiệm tạp hóa mua một chút trao. sở trí toàn những ngày này đều không ở nhà, nghe mẫu thân nói hắn đi trong huyện làm việc vật. Sở Hà biết, phụ thân tất nhiên là vì bản thân nhập học, hy vọng có thể thừa dịp nông nhàn lợi ít tiền. Sở gia mặc dù bên ngoài không có phân ra, nhưng đã tách ra ở, bốn con trai đều có tính toán của mình, Sở Trấn Hải cũng nói không được bọn hắn, dù sao ngày mùa hầu bọn hắn trở về trong đất làm việc là được. Triệu Mộc Thu cũng là vội vàng cho người ta giặt quần áo, gặp Sở Hà so trước kia chung được nhiều, hẳn là đạt được giáo hấn, vui mừng sau khi cũng không có làm sao còn hắn. Sở Hà những ngày gần đây, không phải phí công lấy thu thật tài, hắn đến tiệm thợ rèn hai lần, nói bóng nói gió, đạt được không ít tình báo hữu dụng thế giới này cũng không phải là không có thép chỉ là số lượng ít, giá cả đắt đỏ. Thợ rèn dùng chính là bách luyện thép pháp, hiệu suất kém đến không hợp tối thường. Bình thường thợ rèn căn bản không biết đánh như thế nào tạo ra thép, mà lại thế giới này thép chất lượng cũng không khá lắm. Sở Đại Bảo ra hỏa này lại là bắt một đầu cá chép lớn, hào hứng chạy tới Sở Hà bên này, hiển nhiên là ăn cá nướng ăn nghiện. Sở Hà đem Sở Đại Bảo kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, đại ca, ngươi có muốn hay không mỗi ngày đều ăn vào cá nướng, nghĩ không ra mặc quần áo mới, có muốn hay không nhanh lên đến học viện tu luyện võ công. Sở Đại Bảo đồ đần đồng dạng nhìn xem Sở Hà, ai không muốn à? Nhưng cái này cần có tiền mới được." Sở Hà cười thân bí, "Đã ngươi nghĩ, vậy cái này đầu cá nướng chúng ta liền không thể ăn." "Vì cái gì không thể ăn?" Sở Đại Bảo rất là không hiểu hỏi, "Ta muốn bắt đi tặng người. Sở Đại Bảo nhíu mày, hắn phát hiện Sở Hà cùng trước kia giống như có chút không giống. Trước kia Sở Hà, thế nhưng là không có dạng này khí thế cùng tự tin, hiện tại hắn ngược lại biến thành Sở Hà tùy tùng đồng dạng. "Được rồi, không ăn sẽ không ăn, dù sao về sau còn có thể bắt được. Ngươi muốn đem cá đưa cho ai?" Sở Hà không có trả lời Sở Đại Bảo, "Ngươi chờ chút liền biết." Nướng sống cá Sở Hà dùng lá chuối gói kỹ, liền dẫn Sở Đại Bảo nhanh chóng hướng Sở lão Tam tiệm Thợ Rèn chạy tới. Sở Thợ Rèn lúc này ngay tại cổng quạt Đại Quạt Hương bổ gió mát, nhìn thấy Sở Hà cùng Sở Đại Bảo tới, tức giận nói ra, "Ngươi hai tiểu gia hỏa này lại muốn làm cái gì đi?" Ngang bướng Sở Đại Bảo cùng Sở Hà tại Thanh Hà thôn thanh danh cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải gặp hai ngày trước Sở Hà tới, mang theo một ít đồ ăn vặt cho con hắn, sau đó lộ ra rất lễ phép cùng hắn nói vài câu, hắn cũng lười để ý tới hai người này. Sở Hà cười hắc hát hát nói, "Sở Tam thúc, là như vậy, chúng ta vừa mới nướng một con cá." không biết hương vị có được hay không, liền dẫn tới để sở tam thúc thử một chút. cá nướng, sở thợ rèn một mặt cảnh giác, các ngươi làm sao hảo tâm như vậy cho cá nướng ta ăn? không có cái gì cổ quái a. sở đại bảo một mặt không cam lòng, nhị đệ, ta liền nói này cá nướng nên chính chúng ta ăn. sở hà trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó có cười đùa tí từng đối với sở thợ rèn nói ra, không có, tuyệt đối không có cái gì cổ quái. hắn vừa nói một bên mở ra là chuối, sau đó gió thổi qua, thơm nào ngạt mùi cá liền truyền vào sở thợ rèn lỗ mũi, đương nhiên, cũng theo cơn gió thế tiến vào tiệm thợ rèn. không ra sở hà sở liệu một thanh buồn bực thanh âm ông ông liền truyền ra thương quả à là cái gì à nói chuyện chính là sợ thợ rèn cái kia chỉ có 5-6 tuổi nhi tử sợ tiểu hổ sợ thợ rèn có hai đứa con trai đại nhi tử đối rèn sắt không có hứng thú cùng mấy cái trong thôn tráng hắn gây dựng đi săn đội lên hổ nha lĩnh đi săn sau đó liền không có hắn đối đây tiểu nhi tử tất nhiên là yêu thương tới cực điểm sở hà cười hì hì đem cá nướng đưa cho chạy trước đi ra sợ tiểu hổ sẽ toang phía trên cháy đen vài cá lộ ra lộ diện tuyết trắng hương phun thì cá tiểu hổ đây là cả nướng ngươi thấy được hay không ăn sợ tiểu hổ nơi nào quản được nhiều như vậy cũng mặc kệ giơ tay nắm lên một khối thịt cá liền ăn, một bên ăn còn vừa kêu to ăn ngon, thấy sở đại bảo không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt cũng càng phát ra không cam lòng. Sở thợ rèn thở dài, sở hà, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nói đi. Sở hà nghiêm sắc mặt, từ trong ngực móc ra một trương thô giấy đưa cho sở thợ rèn, ta nghĩ sở tam thúc giúp ta đánh một thanh kiếm, không biết có thể đánh ra đến không. Trương này thô giấy là sở hà tại tiệm tạp hóa mua, phía trên dùng bút than vẽ lấy long tuyển bảo kiếm dáng vẻ. Mặt khác, cũng có chiều dài đánh dấu, đương nhiên là dựa theo nơi này độ lượng đơn vị, nặng ba cân, 3 thước ba giải, rộng một tấc 3 Sở thợ rèn ô một tiếng. Dân gian chế tạo binh khí là không có vấn đề, cung Tiễn cũng được, nhưng áo giáp cùng nọt thì nghiêm cấm chế tạo. Có thể đánh là có thể đánh, nhưng kiếm này trông thì ngon mà không dùng được. Sở thợ Rèn cầm sở Hà đồ vật, đến cùng nâng tay, giải thích nói ra, kiếm này quá nhỏ quá chuẩn, trọng lượng cũng quá nhẹ, khai phong về sau, rất cho dịch quyết tổn hại, không bao lâu, thậm chí có khả năng tại sử dụng chung bẻ gãy. Sở Hà làm sao không biết trọng lượng quá nhẹ, tại đây nhân khí lực rõ ràng so địa cầu lớn, nhưng truy cầu trọng lượng, liền không nói được phục sở Tợ Rèn, nhiều một chút sắt liền nhiều một chút tiền. Hắn đành phải nói ra, không có việc gì Sở Tam thúc dựa theo phía trên kích thước đánh ra đến chính là, nào biết được Sở Thợ Rèn hừ một tiếng, không đánh, miễn cho thứ này đánh ra đến hỏng thanh danh của ta. Sở Hà đành phải nói ra, vậy nếu như kiếm sắt chiều dài dài hơn một thước, độ rộng độ dài dựa theo Tam thúc ý nghĩ đến, thêm đến nặng 10 cân. Sở Thợ Rèn suy nghĩ một chút, hẳn là miễn cưỡng có thể. Sở Hà cười nói, vậy liền phiền phức Sở Tam thúc Đúng, kiếm này tận lực đánh cho Hoa Mỹ một điểm. Sở Thợ Rèn gật gật đầu, Tam thúc cũng không hố người, hiện tại thiết liệu đại khái 300 tiền một cân, muốn rèn đúc thanh kiếm này đoán chừng cần 12 cân thiết liệu, đây chính là 3600 tiền tiền công coi như ngươi 300 tiền tốt. Tiền la đồng tiền, mặt trị 1 văn, 1000 tiền là 1 lượng bạc, 3900 tiền chính là 3 lượng 9 phần bạc. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương năm. Sở Hà suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta có thể ra 4000 tiền. Bất quá, cần Sở Tam thúc trước giúp ta chế tạo ra đến, ta lại cho Tam Túc tiền. Sở Thợ rèn vội vàng khoát tay nói ra, không được. Nếu là tiểu vật kia ta ngược lại tờ hờ tờ ra trước tiên có thể đánh ra đến, nhưng kiếm này chọn vẹn hơn 3.000 tiền. ai bảo ngươi đánh, cha mẹ ngươi biết không? phía sau hắn cũng không có nói tiếp, nhưng ý tứ mọi người đều biết. sở đại bảo cũng bị hù dọa, lúc này mới len lén dắt sở hà gõ áo, thấp giọng nói ra, nhị đệ, ngươi ở đâu tới tiền? sở hà không có chút nào thèm quan tâm sở thợ rèn thái độ, rất có kiên nhận nói ra, sở tam thúc không cần phải để ý đến cái khác, dù sao kiếm này đánh ra đến, ngay tại ngươi cửa hàng bên trong, không trả tiền ta lại cầm không đi. tam thúc nói có đúng hay không? sở thợ rèn nhìn một chút ăn đến miệng đầy là dầu sợ tiểu hổ cuối cùng nuốt nước miếng một cái, cắn răng một cái nói ra, đã dạng này, vậy ta liền giúp ngươi đánh trước đi ra. sở hà, ngươi cũng đừng hố tam thúc ta, đánh thanh kiếm này, nhưng làm tam thúc vốn liếng đều ném vào. hắn suy nghĩ một chút lại nói, cảnh cáo nói ở phía trước, nếu là đánh ra đến ngươi không muốn, ta nhưng là muốn tìm tra ngươi nương. hiện tại sinh ý khó thực hiện, đánh những cái kia tiểu đồ sắt lại không kiếm được mấy đồng tiền, 400 tiền tương đương với hắn nửa tháng thu nhập, sở thợ rèn cũng không muốn buông tha này một vụ làm ăn lớn. sở hà đại ba đến cùng là trong huyện nha công tác, nhiều ít có thể để cho sở thợ rèn an tâm một chút. Sở Hà tự nhiên biết Sở Thợ Rèn nói đúng là nói mà thôi. Hà tại Thanh Hà thôn cũng coi là dư giả người ta, 10 lượng 8 lượng bạc nhất định có thể cầm ra được. Cứ như vậy quyết định, đại khái bao lâu có thể đánh ra đến. "Đúng, đừng nói cho cha mẹ ta biết, chờ ta không bỏ ra nổi tiền bạc, ngươi lại nói không muốn." Sở Thợ Rèn cũng không biết Sở sông làm cái gì yêu tiêu thân, nhưng nói tới chỗ này cũng không tốt đổi ý, 3 ngày là được rồi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì làm, mua thiết liệu trở về liền cũng có thể khởi công. Sở Hà bỗng nhiên nói ra, "Ta còn có một cái yêu cầu, chính là cuối cùng chế tạo thành hình thời điểm ta muốn nhìn." Thanh kiếm này không phải ta muốn, có chút yêu cầu không biết nói thế nào, ở bên cạnh nhìn xem tương đối ổn thỏa. Sở Thợ rèn mặt sạm lại, đành phải cười khổ nói ra, kiếm ngươi này ba lượng trăm tiền thật không dễ dàng, được, ta đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Sở Hà lúc này mới hài lòng cùng Sở Đại Bảo rời đi tiệm thợ rèn. Sở Đại Bảo vừa mới không dám nói lời nào, phải biết Sở Hà cùng Sở lão tam nói thế, nhưng là mua bàn lớn, 4000 tiền đâu, hắn hiện tại cũng không biết 4000 tiền đến cùng là bao nhiêu tiền, dù sao rất nhiều rất nhiều chính là. Nhi đệ, ngươi đánh một thanh kiếm làm cái gì? Nhiều tiền như vậy, ngươi nơi nào cầm ra được? Sở Hà cười cười Ta tự nhiên có biện pháp, ngươi đừng nói cho người khác biết. Chỉ cần thanh kiếm này chế tạo ra tới, chúng ta liền có tiền, ăn cái gì mặc cái gì đều được, còn có đầy đủ tiền luyện tập võ công. Đúng rồi, đại ca, ngươi tiết sa trưởng là thế nào luyện? Sở Đại Bảo lập tức lắp ba lắp bắp, cái này, cái này, cha ta nói không thể nói cho người khác biết, không phải biết hại người khác. Luyện tiết sa trưởng cần phải mua rất nhiều dược liệu chế biến trên thuốc. Cha ta nói, nói nếu là ngươi cũng luyện. Sở Hà cười nói, ngươi không cần nói, ta rõ ràng, kỳ thật ta cũng luyện một môn công phu, ngươi đừng nói cho người khác. Sở ra bốn huynh đệ vùng trộn kỳ thật đã coi như là phân gia, ruộng đồng riêng phần mình canh tác, tài vụ bản thân nắm giữ, chỗ ở đều là độc lập, chỉ là gia phổ không có tách ra, ruộng đồng không có thật chia cắt mà thôi. Nhị ba tình huống trong nhà mọi người đều biết, mặc dù bởi vì đi săn, thu nhập so sở trí xong cùng sở trí toàn tốt đi một chút, nhưng hắn để sở đại bảo âm thầm luyện tập thiết xa trưởng, đã đem hắn tích xúc tiêu đến 7 8 phần. Nếu để cho sở Hà cũng luyện tập thiết xa trưởng, sở ra căn bản duy trì không được. Người đều là có tư tâm, sở trí võ tiền là bản thân buộc lên nguy hiểm tính mạng có được, tự nhiên chỉ muốn dùng tại trên người con trai. Hắn để sở đại bảo giữ bí mật, là sợ người khác biết. Hắn thân công phu này, là dùng trước kia toàn bộ sở ra vốn liếng đổi lấy. Hiện tại bản thân lại không muốn xuất tiền bồi dưỡng sở hạ, nói ra sẽ cho người đâm lưng. Sở đại bảo chừng to mắt, cái gì? Ngươi cũng luyện võ? Làm sao ta không biết? Ngươi bây giờ chẳng phải sẽ biết? Sở đại bảo hừ khẩu khí, ta không tin, ngươi khẳng định là gạt ta, ai sẽ dạy ngươi công phu? Sở hạ bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, không tin ngươi đánh ta một chưởng nhìn xem. Sở đại bảo lập tức kêu to lên, song song, đầu của ngươi khẳng định còn không có tốt, ta muốn nói cho tứ thúc cùng tứ thẩm mới được. Sở Hà cho Sở Đại Bảo một cái gãy, ngươi mới không có tốt, ngươi liền sẽ không chức chữa chút khí lực à? Cũng không phải bảo ngươi dùng hết toàn lực đánh ta. Sở Đại Bảo hầu nghi nhìn xem Sở Hà, chẳng lẽ ngươi thật luyện võ? Ta đánh ngươi một quyền nhìn xem. Sở Đại Bảo không nốc, chỉ là có chút xứng sở mà thôi. Một quyền này đương nhiên sẽ không sử dụng tiết sa trưởng công phu, thậm chí chỉ có bình thường một nửa khí lực. Nắm đấm đánh trên người Sở Hà, Sở Hà thân thể lại là không núc đích, lập tức để Sở Đại Bảo hoài nghi nhân sinh, cầm nắm đấm phóng tới ngay dưới mắt nhìn tới nhìn lui. Không đúng, chẳng lẽ ta không có ăn cơm không có khí lực? Ta vừa mới rõ ràng ăn một chén lúa cơm hắn lại nhìn một chút sở hà nhưng thấy thế nào đều nhìn không ra sở hà đang làm cho quỷ rốt cục nhịn không được nói ra không được ta lại đánh ngươi một quyền bất quá ngươi cẩn thận một chút ta lần này sẽ dùng toàn bộ khí lực đương nhiên ta sẽ không dùng thiết xa trưởng. hắn bổ sung nói một câu sở hà biết mình thuộc tính toàn diện nghiền ép sở đại bảo cũng không sợ gật đầu nói ra tới đi sở đại bảo lúc này thật là biệt xuất tất cả khí lực quay một quyền đánh vào sở hà bả vai sở hà bả vai chỉ là hơi động một chút dưới chân hay là vững vàng đứng thẳng sở đại bảo triệt để không tin vào ma Quy, hắn một em mở cao thể trọng gần 120 cân, mà Sở Hà mới 1m2 tà hữu, thể trọng nhiều nhất 80 cân, hắn nghĩ như thế nào đều không rõ, bản thân vì cái gì không đánh nổi Sở Hà. "Sở Hà, ta lần này thật phải dùng thiết xa trường, ngươi có sợ hay không?" Sở Đại Bảo sắc mặt nghiêm túc lên nhìn xem Sở Hà nói. Sở Hà cũng không biết bản thân kim trung cháo có thể ngăn trở hay không Sở Đại Bảo thiết xa trường, dù sao lúc trước Sở Đại Bảo đánh vào hoa trên cây một trường, uy lực là không nhỏ. "Tới đi, ngươi trước dùng 5 phần lực lượng thử một chút." Sở Đại Bảo gật gật đầu, hít một hơi thật sâu khuôn mặt có chút đỏ lên, đi theo cất giọng bật hơi, ha hát một tiếng, bàn tay lấy cực nhanh tốc độ đánh ra, hung hăng đánh vào sở Hà vai trái. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 6. Bịch một tiếng vang trầm, Sở Hà chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương kinh lực truyền đến, dưới chân rốt cục chân đứng không vững, liền lùi lại ba bước, mới đánh tan sở đại bảo chưởng lực, nhưng bả vai là đỏ cay đau nhức. Sở Hà phun ra một ngụm mồ hận, trong lòng thầm nghĩ, kỳ quái, sở đại bảo lực lượng rõ ràng mới 10 điểm, ta là 101 điểm tăng thêm tường sắt phòng ngự công pháp hai thiên phú, còn chống cự không nổi hắn một trường. đúng rồi, lực lượng của ta mạnh hơn hắn, nhưng thật ra là không có quan hệ, cũng không phải ta đánh hắn. tường sắt phòng ngự hệ công pháp thêm hai thiên phú, có vẻ như cũng không có tác dụng gì. ta kim trung cháo đệ nhất trọng đều không có luyện thành đâu, ở đâu tới tăng thêm. sở hà cắn răng một cái, lại đến, lần này dùng lúc trước một nửa lực lượng. sở đại bảo trừng to mắt, còn tới. sở hà cười lớn một tiếng, không có việc gì, ta không phải nói cho ngươi ta luyện tập một môn võ công sao? là chuyên môn bị đánh. sở đại bảo đánh phải lại là vận khí một trường hướng sở hà đánh tới lần này sở hà không có lui ra phía sau lại là cảm giác được thân thể có chút nóng lên kim trung cháo nội khí ngay tại nhanh chóng hướng vai rung mạnh lao tới nội khí phản phất có chút tráng kiện vai cơ bắp cùng trước kia bản thân kia cây gỗ gọ thân thể của mình đồng dạng sở hà đại hỉ lại là để sở đại bảo ngay cả đánh hắn mấy trưởng chuẩn bị mượn sở đại bảo lực lượng rèn luyện thân thể của mình đáng tiếc sở hà để sở đại bảo tiếp tục xuất thủ thời điểm sở đại bảo lại là đầu đầy đủ mồ hôi vẻ mặt đau khổ đều muốn khóc lên đồng dạng ta thật không còn khí lực lại đánh vừa mới trong nhà cũng đánh thật lâu Sở Hà ngươi luyện đến cùng là công phu gì à? Đánh như thế nào đến đánh tới đều đánh không xấu. Sở Hà nhìn Sở Đại Bảo dáng vẻ, biết hắn không thể lại động thủ, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng còn nhiều thời gian, cũng không kém điểm ấy thời gian. Đoán chừng Sở Đại Bảo đánh Sở Hà đánh ra chướng ngại tâm lý, hai ngày này cũng không thấy hắn tìm đến Sở Hà, để Sở Hà lợi dụng Sở Đại Bảo rèn luyện thân thể tăng lên kim Trung cháo dự định rơi vào khoảng không. Bất quá, tăng lên kim Trung cháo không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là Sở Thợ rèn bên kia. Ngày thứ ba, Triệu Mục Thu vừa mới đi ra ngoài, Sở Tiểu Hổ liền đến tìm Sở Hà. Sở Hà kaka, cha ta bảo ngươi đến nhà ta đi. Sở Hà đang tu luyện kim trung cháo luyện khí pháp môn, nghe được Sở Tiểu Hồ tại ngoài phòng nói chuyện, liền ngừng lại, mang lên sắp xếp gọn đồ vật cái túi, bước nhanh ra khỏi phòng. Sở Tiểu Hồ chờ ở bên ngoài. Thanh Hà thôn dân phong một mạc, không có người lạ nào ẩn hiện, dù sao từ đầu thôn đến Sở Hà nhà không phải rất xa, Thanh Hà thôn bên trong không có nguy hiểm gì địa hình, duy nhất một dòng sông nhỏ đều khoảng cách thôn trong vòng 3-4 dặm đường, Sở Thợ rèn cũng không sợ Sở Tiểu Hồ xảy ra vấn đề gì. Sở Hà sờ lên Sở Tiểu Hồ đầu, "Ừm, chúng ta đi, muốn hay không?" Cà càu người. Sở Tiểu Hồ môi, "Tiểu Hổ mới không muốn đâu." Tiểu Hổ chạy nhưng nhanh. Nói Hắn cất bước hai đầu tiểu chân ngắn liền hướng đầu thôn chạy, tốc độ thật đúng là không chậm. Thanh Hà thôn người đều biết, từ khi Sở Thợ Rèn đại nhi tự chết về sau, hắn liền không có lại ôm qua Sở Tiểu Hổ, Sở Thợ Rèn cố chấp cho rằng, hắn đại nhi tự chết là bởi vì hắn chạy không đủ nhanh, Sở Tiểu Hổ nhất định phải chạy nhanh, về sau gặp được nguy hiểm mới có thể chạy ở người khác đằng trước. Cũng chỉ có trước kia 8 tuổi Sở Hà mới không biết Sở Thợ Rèn tâm tư, liên đối hiện tại Sở Hà cũng không biết, mới có thể hỏi Sở Tiểu Hổ muốn hay không ôm. Đến tiệm Thợ Rèn, Sở Tiểu Hổ ở bên ngoài chơi đùa, Sở Hà đi vào, liền cảm giác được một trận nhiệt khí đập vào mặt. Thợ rèn công việc không phải là các ngươi những đứa bé này có thể làm. Đối thân thể không tốt, ngươi lớn lên liền biết. Sợ thợ rèn cũng không quay đầu lại, trong tay đang dùng lực gõ lấy tiếp cận thành hình trường kiếm. Sở Hà đầu tiên là quan sát một chút tiệm thợ rèn tình huống, nhìn sở thợ rèn là thế nào thao tác, sau đó mới nhìn nhìn chế tạo bên trong kiếm sắt, cùng trong lòng của hắn Long tuyển bảo kiếm không sai biệt lắm, chỉ là hơi rộng hơn một chút cùng dày đặc một chút. Sở Tam thúc tay nghề quả nhiên không sai, hắn nho nhỏ lấy lòng sở thợ rèn một câu. Sở thợ rèn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở kiếm sắt phía trên, tiếng trầm nói ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu nói nhanh một chút, lại đánh một lần kiếm sắt liền có thể đánh tốt. Sở Hà cười hắc hắc, không có vấn đề gì. Sở Thợ rèn xoay miệng, lại là nấu lại lại đánh, kiếm sắt cũng triệt để thành hình. Lúc này Sở Hà bỗng nhiên nói ra, Sở Tam thúc, nếu không ngươi đi ra bên ngoài ngừng lại, chuyện còn lại ta đến xử lý liền tốt. Sở Thợ rèn cơ hồ cho là lỗ thay mình xuất hiện vấn đề, rốt cục nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Sở Hà, đi theo nghẹn ngào cười nói, Sở Hà ngươi theo Tam thúc nói đùa cái gì? Hắn rất là khinh thường lại nói, liền ngươi này cánh tay nhỏ mảnh chân, còn hiểu rèn sắt, chỉ sợ nhỏ nhất hào thiết truy ngươi cũng không cầm lên được đi. Sở Hà không nói gì chỉ là đi đến khối kia bình thường sở thợ rèn dùng để ma thiết khí đại mài thạch trước, hai con cánh tay nhỏ chụp lấy mài thạch, cũng không thấy ra sao dùng sức, hơn trăm cân mài thạch liền cho hắn nhấc lên. Hắn 11 điểm lực lượng cũng không phải nói đùa. Mấy ngày nay Sở Hà cũng nhìn một số người tình huống, người trưởng thành 4 hạng thuộc tính, bình quân liền tầm 10 giờ, thiên phú và khí vận đều là không. Bất quá mở ra này mắt thẳng đứng, hao phí tinh thần lực không ít, liên tục nhìn ba bốn người, Sở Hà cũng cảm giác được 10 phần ra rồi, cả người đều hề bại xuống tới. Nhìn thấy Sở Hà dễ như trở bàn tay nhấc lên mài thạch, sở thợ rèn lập tức trợn cả mắt lên, thiết truy lực ra kém chút liền đánh tới tay. Sở Hà không có cái gì biểu lộ buông xuống ngoài thạch, sau đó chậm rãi nói ra, không dối gạt Sở Tam Thúc. Kỳ thật Sở Hà cũng là hiểu được một chút rèn sắt kỹ xảo, bởi vậy muốn cầm thanh kiếm này tới thử một chút. Chỉ bất quá dạy cho ta những kỹ xảo này lao ra ra, không muốn bị ngoại nhân phải đi. Bởi vậy Sở Hà cả gan mời Tam Thúc đem tiệm thợ rèn giao cho ta. Nói, Sở Hà một bộ vô lại bộ dáng, mở ra tay nói, cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho Tam Thúc, thanh kiếm này kỳ thật cũng không có người muốn, chỉ là chính Sở Hà muốn đánh đi ra. Sở Hà tin tưởng, trải qua bí pháp của ta rèn nhất định có thể để kiếm sắt giá cả tăng lên rất nhiều, sẽ không ngắn tam thúc bạc. Nếu là tam thúc không cho chính ta rèn núc, vậy cái này đem kiếm sắt ta là không bỏ ra nổi bạc đến mua. Sở thợ rèn há to mồm, sững sờ nhìn xem Sở Hà, phản phất lần thứ nhất nhận biết đây vừa mới đầy 8 tuổi tiểu hài. Hắn thực sự không thể tin được, một cái 8 tuổi tiểu hài, thế mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy, thế mà có thể lừa bản thân móc ra ba lượng bạc hơn mua được thiết liệu đánh thanh này kiếm sắt. Đến lúc này, kỳ thật Sở trợ rèn cũng không có lựa chọn nào khác, Sở Hà yêu dị biểu hiện cũng làm cho hắn có một chút chờ mong, đỏ lên mặt hung hăng trợn mắt nhìn Sở Hà một chút, ngươi đến Đi theo, hắn liền không nói tiếng nào bước xuống kiếm sắt cùng Thiết Truy, cũng không quay đầu lại đi ra tiệm Thợ Rèn. Thợ Rèn có thợ rèn quý củ Sở Hà đã nói là bị pháp, sở thợ rèn cũng không có khả năng lưu lại nhìn trộm người ta bí pháp. Kiếm sắt kỳ thật đã chế tạo thành hình, Sở Hà hiện tại muốn làm, chính là lấy muộn thép pháp đem than thẩm thấu đến thép tôi kiếm mặt ngoài, hình thành độ cứng cực cao cao carbon thép. Mặc dù tại phòng thí nghiệm đã thành công thử qua cao carbon thép chế tạo, nhưng Sở Hà hay là rất cẩn thận, dù sao đây chính là giá trị 4000 tiền kiếm sắt. Đem kiếm sắt phóng tới dung thiết thành hình nồi nấu bên trong, còn tốt vừa mới thả xuống được, sau đó tại đem than tuổi chào thổ mặt đắp lên đi, sở hà liền kéo động ống bê tăng lớn gió thổi, vừa quan sát kiếm sắt tình huống, mấy hỏa hầu không sai mấy lắm, sở hà không do dự, dùng cái kìm kẹp vào kiếm sắt, bỏ vào ao nước tôi thủy, đối một cái giã luyện chuyên nghiệp học sinh đến thủy, tôi thủy là cơ bản nhất chi thức, sở hà còn biết, dùng đôi tôi phát so này đơn tôi pháp tốt hơn nhiều, có thể gia tăng chịu mài mòn tính cùng tính bền dẻo, dùng tài liệu cũng đơn giản, mỗi cùng dầu là được rồi. bất quá sở hà không có làm như vậy, đến một lần kiếm này chỉ là kiếm tiền dùng, chỉ cần so hiện tại kiếm sắt tốt là được rồi, tốt hơn cương kiếm về sau có điều kiện tái tạo không muộn. thứ hai Sở Hà nghèo rất mùng tới a, chỗ của hắn tới dầu chân làm tôi thép sử dụng. Sở Hà thử một chút thanh này cương kiếm cường độ, mặc dù không có hoàn toàn tiến tới trong lòng mong muốn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Hắn cẩn thận đem còn lại tài toàn bộ rót vào trong lò đốt thành cho, không lưu một điểm vết tích, mới đưa Sở Thợ Rèn hô tiền đến. Đoán chừng Sở Thợ Rèn ở bên ngoài là lòng nóng như lửa đốt. Không phải Sở Hà lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử, hắn hiện tại còn phải dựa vào luyện thép kiếm tiền, ai dám cam đoan Sở Thợ Rèn biết đây muộn thép pháp bí mật sẽ không trộm cho mình dùng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha cười mịn chương 7. mấy sở thợ rèn tiến đến sở hà đem chiếu lấp lánh cao cắt bòn cương kiếm đưa cho hắn cười híp mắt hỏi sở tam thúc ngươi nhìn kiếm này như thế nào sở thợ rèn vừa nhìn thấy kiếm sắt tựa như bị sét đánh nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi nói ra đây là cương kiếm ngươi ngươi ngươi thế mà hiểu được luyện thép sở tam thúc thử xuống chẳng phải sẽ biết sở thợ rèn bình thường cầm nặng mấy chục cân thiết truy đều vững như thái tay hiện tại lại có điểm du thần sắc trang nghiêm như là tiếp nhận thần vật đồng dạng có thể đánh tạo ra sắt thép khí giới cơ bản cũng là thợ rèn vinh dự cao nhất cùng cấp độ sừng sốt một lát hắn khẽ cắn môi không biết từ nơi nào lấy ra một cây bản kiếm cương kiếm dùng sức vung lên âm vang một tiếng liền gặp cái kia thanh ngắn kiếm sắt bị từ đó chặt đứt hào kiếm quả nhiên là chân chính cương kiếm sở thợ rèn không có chút nào đau lòng bản thân ngắn kiếm sắt như là nhìn chăm chú yêu mến nhất nữ nhân lưu luyến không rời nhìn xem trường kiếm trong tay sở hà con mắt khẽ híp một cái hắn biết rõ cương kiếm cường độ mặc dù trải qua tăng thêm thêm dày nhưng cũng sẽ quá mức cam hiệu chế bảo sở thợ rèn vừa mới một kiếm kia tất nhiên có chút cổ quái địa phương. Thể chất: 20, Lực lượng: 33, Nhanh nhẹn: 33, Tinh thần: 10, Thiên phú: không. Khí vận: không. Theo bản năng mở ra mắt thẳng đứng nhìn xuống Sở Thợ Rèn tình huống, Sở Hà lập tức giật nảy mình, thật cao thuộc tính. Đây tuyệt đối hắn nhìn thấy mạnh nhất gia hỏa. Người bình thường điểm thuộc tính cơ bản đều tại 10 điểm trên dưới lưu động. Hắn hiện tại 11 điểm lực lượng, có được hơn 200 cân khí lực, chẳng phải là nói Sở Thợ Rèn có 7, 800 cân khí lực. 33 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm thể chất, lại thêm 33 lực lượng, điệp ra lên hiệu quả, tuyệt không phải dựa theo toàn cộng mà tính, mà là phép nhân. Gấp 3 thường nhân nhanh nhẹn gấp 2 tốc độ cùng gấp 3 lực lượng, chọn vẹn là 18 lần thường nhân thực lực chỉ sợ mười mấy 20 cái tráng hán liên thủ cũng sẽ không là sở thợ rèn đối thủ. Nếu là sở thợ rèn còn hiểu đến quyền thuật kỹ xảo các loại, chính là 30 tráng hán đều chưa hẳn có thể địch nổi. Sở thợ rèn hồi lâu sau, mới đưa ánh mắt cưỡng ép từ cương kiếm lên rời ra, hai mắt xích hồng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Sở Hà, tâm tình phảng phất tại cực lực giễu rủa, cuối cùng đoán hận nói ra, "Thanh kiếm này bao nhiêu tiền, ta mua." Hắn quên đi đây là hắn hai bàn tay tạo ra, dùng tài năng cũng là hắn ra tiền. Sở Hạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Kia sợ tam thúc cảm thấy thanh kiếm này trị bao nhiêu tiền? Sở Thợ Rèn bỗng nhiên như là đâm lỗ khí cầu, cả người đều sẹp xuống tới, khí thế hoàn toàn không có, thở dài, này cương kiếm, tối thiểu trị 500 lượng, ta mua không nổi. 500 lượng? Sở Hà cũng ngây mẩn cả người. Thế giới này thép đại khái là sắt gấp 10 giá cả, chỉ là bởi vì kỹ thuật lên vấn đề, luyện chế ra tới thép tương đối ít mà thôi. Không nên tin cái gì 10 cân sắt mới có thể đánh thành một cân thép, kia là gạt người. Làm bằng sắt thành thép, hao tổn khẳng định là có một ít, nhưng tuyệt không phải như thế không hợp tói thường. Sắt cùng thép bản chất là giống nhau, thật như thế. Tiêu Ít rơi chín cân sắt đi nơi nào? Coi như Sở Hà cảm thấy mình luyện ra được cương kiếm, hẳn là so cái khác cương kiếm tốt một chút, nhưng cũng đoán ba chỉ 340 lượng bạc, nghĩ không ra Sở Thợ Rèn mở miệng liền đem cái số này tăng gấp 10 lần không ngừng. Sở Thợ Rèn nuốt nước miếng một cái, chỉ nhiều không ít. Chúng ta nơi này nghèo, nhưng người bên ngoài không đồng dạng, có được trăm vạn bạc cự phú đều có. Đối bọn hắn tới nói, một thanh tốt nhất cương kiếm, 500 lượng bạc căn bản tính không được cái gì. Sở Thợ Rèn càng nói càng là kích động, ngươi biết không, đây là bảo kiếm, chân chính bảo kiếm. Nếu là rơi xuống những cái tia tu luyện kiếm thuật kiếm khách trong tay, tất nhiên có thể phát huy ra gấp đôi uy lực. Sở Hà bỗng nhiên nói ra, Sở Tam thúc chính là một cái kiếm thuật cao thủ a. Sở Thợ rèn lập tức thanh âm dừng lại, sắc mặt biến đổi một chút, sau đó lặng lặng nhìn Sở Hà, cũng nhìn không ra hắn có cái gì dị dạng, ngươi vì cái gì nói như vậy? Cương kiếm là ta luyện chế ra tới, ta biết nó cường độ cùng sắc bén độ, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ có thể đưa ngươi cây đoàn kiếm kia chém ra một đường vết rách, là không thể nào đem trọn đem đoạn kiếm chặt đứt. đương nhiên Sở Hà sẽ không nói hắn là từ Sở Thợ rèn thuộc tính lên nhìn ra được, ánh mắt của hắn cùng Sở Thợ rèn đối mặt cùng một chỗ, ta muốn theo ngươi học kiếm thuật. Sở thợ rèn khẽ gật đầu, tốt tỉ mỉ sức quan sát, coi như ta thật hiểu một điểm kiếm thuật, nhưng ta vì sao phải dạy ngươi? Sợ hạ chỉ chỉ sợ thợ rèn còn không thôi buông xuống cương kiếm, ta có thể cho ngươi chế tạo một thanh tốt hơn cương kiếm, thậm chí còn có thể nói cho ngươi đánh như thế nào tạo cương kiếm. Sợ thợ rèn thật ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết có thể đánh tạo cương kiếm ý vị này cái gì? Sợ hạ cười cười, hỏi ngược một câu, chẳng lẽ sợ tam thúc cảm thấy ta không biết điều này có ý vị gì? Sợ thợ rèn cười khổ nói, ngươi tự nhiên là biết đến, một cái ngay cả ta sợ thiên trọng đều lừa xoay quanh người, tự nhiên biết cương kiếm ý nghĩa cùng giá trị nhưng là nếu là ta cho ngươi biết, mặc dù ta trước tiên là tam phẩm ngưng huyết cảnh hậu kỳ kiếm sư, nhưng bây giờ đã là phế nhân một cái, ngươi sẽ còn xuất ra cương kiếm làm lễ, bái ta làm thầy. Sở Hà gật gật đầu, rất chính thức nói ra, cương kiếm không có vấn đề, bất quá chế tạo cương kiếm lợi ích, ta chỉ có thể xuất ra hai thành phần tử, mà lại ta lấy bí pháp nhập cổ phần, cái khác mọi chuyện đều mặc kệ. Sở Thợ rèn đỗ nhiên nở nụ cười, thiên địa quân thân sư, ngươi biết không, ngươi dạng này, nếu là đối ngươi sư tôn nói, đó chính là đại nghịch bất đạo, sẽ đem ngươi trục xuất tông môn, thậm chí có khả năng thu hồi ngươi võ nghệ. Sở Hà lộ ra rất nghiêm túc. Cùng hắn tám tuổi non nớt tướng mạo hoàn toàn không hợp, ta chỉ biết là thiên địa phụ mẫu. Sở Thợ rèn nhẹ gật đầu, "Thiên địa phụ mẫu, nói hay lắm. Bất quá ta sẽ không thu ngươi làm đệ tử. Ta chỗ này có một bản phá lãng kiếm phổ, lục phẩm kiếm pháp, nếu là ngươi nguyện ý cầm một thanh tốt nhất cương kiếm, còn có chế tạo cương kiếm hai thành phần tử đến trao đổi, ta liền đem kiếm phổ cho ngươi." Sở Hà lập tức nói ra, "Thành giao. Kỳ thật chế tạo cương kiếm không có cái gì bí mật, chỉ cần tại thành phẩm về sau, tăng thêm ít đồ đi vào là được rồi." Sau đó, Sở Hà cừu nhất ngũ nhất thập đem tháng tuổi trao cùng tổ mãn phương pháp sử dụng nói ra. Bất quá tôi vào nước lạnh phương pháp Sở Hà đến cùng bảo lưu lại một tay. Sở Thợ Rèn nhìn xem Sở Hà, ngươi bây giờ liền đem luyện thép kiếm phương pháp nói cho ta, liền không sợ ta giết người gì cậu? Sở Hà cười cười, ta tin tưởng Sở Tam Thúc. Sở Thợ Rèn nghĩ không ra bản thân bị Sở Hà bày một đạo, lập tức mắt mặt, cúi xuống thân đến, rời cái kia nặng nề cái đe sắt, Sở Hà mới phát hiện cái đe sắt xuống tới còn có một cái lỗ nhỏ, dùng tấm ván gỗ che kín. Sở Thợ Rèn từ bên trong xuất ra một cái tiểu hộp sắt, trong hộp là một bản da thú chất liệu sách. Cầm sách lấy ra hồi lâu, Sở Thợ Rèn mới một tay lấy sách ném cho Sở Hà, tức giận nói ra: đây chính là phá lãng kiếm phổ, mau cứ đi sở hà không có chút nào để ý sở thợ rèn sắc mặt cười hắc hát hắc hát, đa tạ sở tam thúc ban thưởng sách tiểu tử lúc này đi miễn cho lưu tại nơi này gây tam thúc tức giận sở thợ rèn hừ một tiếng đung nhiên lại nói nếu là ngươi có cái gì chỗ không rõ liền đến hỏi ta đi cũng không thể chiếm ngươi tiểu tử này đại tiện nghi sở hà đung nhiên đình chỉ bước chân con mắt không ngừng chớp ánh mắt thỉnh lình nhìn về phía sở thợ rèn trong tay cương kiếm khu khu sở tam thúc ngươi có phải hay không còn có cái gì đồ vật quên cho ta Sở Thợ Rèn như nổi giận hùng sư đột nhiên giận dữ, cổ tay hất lên, cương kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang, dán sở Hà bên thai mà qua, vương vàng tấm vào tường đất phía trên. Sở Hà nơi đó còn dám lưu tại tiệm Thợ Rèn tiếp nhận Sở Thiên trọng lửa giận, trở tay đem trên tường cương kiếm rút ra, nhanh chân như một làn khói chạy mất. Sở Thợ Rèn nhìn xem Sở Hà đi xa bối cảnh, đống nhiên thở dài, thì thào nói ra, đại ca, ta đem ngươi kiếm phổ giao cho người khác. Bất quá ta là đã chiếm tiền nghi, tin tưởng có tiền này, chúng ta định yêu quân những lão huynh đệ kia, về sau cũng không cần lại ăn khổ. Ngươi còn ở đó, khẳng định cũng sẽ đồng ý sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 8 dẫn theo cương kiếm, đem phá lang kiếm phổ nhét vào trong ngực. Sở Hà cũng không trở về trong nhà mình, mà là trực tiếp chạy đến nhị bá sở trí vo nơi đó. Sở gia vụn trộm làm tính thực chất phân ra, kỳ thật cũng là không có cách nào. dù sao tứ gia nhân đều có hải tử, sở trí văn cùng sở trí Chí song chính là hai cái nữ nhi. Sở gia to to nhỏ nhỏ cộng lại 16 nhân khẩu, trên tại một hối, lúc đầu phòng ở liền không đủ ở, mà lại. Tứ gia nhân dạng này cùng một chỗ lao động, lao động tính tích cực không cao, nhất là trước kia vì bồi dưỡng sở chí võ, trông nom việc nhà ngọn nguồn đều hết sạch. Bây giờ sở Trấn Hải lại hưu tâm bồi dưỡng sở đại bảo, khẳng định làm cho cái khác ba huynh đệ có ý kiến, cứ việc sở đại bảo thật đúng là có chút tập võ thiên phú. Sở Trấn Hải suy nghĩ một chút, sở chí võ hiện tại là dẫn khí cảnh võ sinh, nếu là đem bản thân đi săn đoạt được tiền đều dùng trên người sở đại bảo, hẳn là miễn cưỡng đủ, cùng lắm thì bản thân khả năng giúp đỡ liền giúp một chút. Hắn không muốn xem lấy sợ ra tách rời, dứt khoát áp dụng này phân sinh không phân biệt biện pháp, để bốn huynh đệ tài chính độc lập ra dạng này sở trí võ bồi dưỡng sở đại bảo liền danh chính ngôn thuận về phần hắn tiền muốn cho ai liền cho người đó bốn con trai còn không quản được trên đầu của hắn trên thực tế sở trí võ làm như vậy mặc dù hợp phù tình lý nhưng không hợp lễ giáo bằng không hắn cũng sẽ không để sở đại bảo giấu giếm tập luyện thiết xa trường sự tình sở hà linh hồn đến từ địa cầu tư tưởng so người nơi này mở ra rất rõ ràng cơm tập thể mầm hai vạn ngược lại là có thể hiểu được sở chấn hải cùng sở trí võ ý nghĩ trong lòng cũng không có ghi hận đây nhỉ bá sở gia bốn huynh đệ ngoại trừ điểm ấy tiểu tư tâm bên ngoài quan hệ kỳ thật coi như không tệ sở hà lúc hôn mê Sở trí văn chuyên môn từ trong huyện chạy 200 trăm dặm sang đây xem hắn, dự phí cũng là mấy huynh đệ thích hợp lấy ra. Sở trí võ không ở nhà, hắn chuẩn bị để Sở Đại Bảo nhập học viện tu hành võ nghệ, tự nhiên cần một số tiền lớn. Những ngày này cơ hội đều ngâm mình ở hồ nhà lĩnh, nhị thẩm Lâm Vũ Đàn, ngoại ra là huyện Thành kinh doanh một cái quán rượu nhỏ, xem như ấm no người ta. Nàng những ngày này không có ít hướng trong huyện chạy, không cần phải nói, tất nhiên là đưa tay loại tiền. Vợ chồng bọn họ vì Sở Đại Bảo nhập học cũng là nghĩ tất cả biện pháp. Thanh Hà thôn chỗ huyện thành gọi Đại Đồng huyện, Thanh Hà thôn là Đại Đồng huyện định hương hạ 18 đầu thôn một trong. Trong đó, thanh hà thôn nhất tới gần Hồ Nha Lĩnh, là Thương Định Hương hẻo lánh nhất nhất nghèo khó địa phương, khoảng cách đại đồng huyện thành khoảng chừng 200 dặm, Sở Hà không có khả năng bản thân mang theo cương kiếm chạy tới huyện thành. Thương Định Hương có bản thân chợ, nhưng đó là trong thôn 18 đầu thôn mua bán nhỏ, quy mô không lớn, muốn đem cương kiếm bán đi một cái giá tốt, chỉ có thể tiến về huyện thành. Sở Hà đến sở trí võ trong nhà, không có lớn tiếng gọi, chỉ là hung hăng gõ cửa, miễn cho sở đại bảo giả vừa không tại. Quả nhiên, gõ một hồi, trong viện đại môn mở ra, sở đại bảo đầu vừa mới xuất hiện, nhìn thấy Sở Hà, lập tức nghĩ rụt về lại. Sở Hà đẩy ra cửa gỗ Cười hát hát nói, đại ca, có phải hay không ngay cả ta đây nhị đệ cũng không cho tiến bảo. sở đại bảo lúc này mới ủ rũ túi đầu để qua thần đến, lẩm bẩm nói, sao ngươi lại tới đây? không phải ta không muốn gặp ngươi, ta hiện tại không thể đi ra ngoài trời, láo cha để cho ta gấp rút luyện tập tiết xa trường, chờ đầu năm liền đi thượng vũ học viện tham gia khảo thí. sở hà đi vào viện tử, thuận miệng hỏi, nhị bá cùng nhị thẩm nương đều không ở nhà, cha đi đi săn, bất quá cũng nhanh trở về. nương vừa mới đến huyện thành, hôm nay không trở lại. sở đại bảo nói đông nhiên sững sở, ánh mắt rơi vào sở hà trong tay cương kiếm phía trên, lập tức mở to hai mắt, đây là kiếm sắt. sở thợ rèn đánh, ngươi làm sao có tiền mua lại? sở đại bảo không nốc, biết sở hà không trả tiền, sở thợ rèn tuyệt đối sẽ không đem chân quý như thế kiếm sắt cho sở hà mang đi. sở hà cười hắc hắc, giương lên trong tay cương kiếm, đây không phải kiếm sắt, đây là cương kiếm, so với sắt kiếm chân quý nhiều. chúng ta về sau tu văn tập võ học phí đều tại thanh này cương kiếm phía trên. ta chờ ngươi cha trở về, để hắn giúp ta thanh kiếm cầm đi trong buổi bán. sở hà quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Vũng Trộm phân ra thời điểm, sở trí võ bởi vì tự thân tình huống, không có chia được bao nhiêu canh tác thổ địa, bởi vậy, tại bất động sản phương diện liền chiếm tiện y. Này ba gian gạch xanh phòng, còn có một cái chiếm diện tích đại khái 560 bình phương vị tự, so sở Hà kia mấy gian nhà tranh tốt hơn nhiều. Trong viện dựng thẳng lớn nhỏ hai cây cột gỗ, đại một cái quộc là phụ cận có tiếng cứng cỏi sắt gỗ táo, không ít thợ săn chính là trực tiếp cầm sắt gỗ táo xem như thương đến sử dụng, phía trên đều là trường ấn, hiển nhiên sở trí võ bình thường nhưng không có ít luyện thiết xa trường. Tiểu một cái cột thì là cây chậu, hẳn là chính sở đại bảo luyện tập sử dụng, bên cạnh còn có một cái đại một bàn bên trong đổ đầy thô ráp các sỏi sở hà cười hì hì buông xuống cương kiếm đại ca dù sao ngươi cũng là luyện tập thiết xa trưởng dứt khoát ta cho ngươi làm cọ gỗ tốt sở đại bảo vẻ mặt đau khổ đánh ngươi so đánh cọ gỗ cực khổ hơn còn muốn lực không chế độ sở hà lắc đầu lần này ngươi không cần công lực cứ việc đánh chính là sở đại bảo có chút giật mình nói ra không cần lực không chế độ lần trước ta năm thành lực là có thể đem ngươi đánh lui hôm qua lão cha còn đào ra một gốc sâm núi trở về cho ta ăn hiện tại so vài ngày trước còn muốn lợi hại hơn a sở hà lại nhìn hạ sở đại bảo thuộc tính lực lượng cùng thể chất đều tăng lên một điểm, bất quá vẫn là so ra kém bản thân. lập tức cười hắc hát ác, hát, ta còn có thể gạt ngươi sao? không tin ngươi đánh một chút nhìn. nếu là trước kia, sở đại bảo khẳng định không dám toàn lực đánh sở hà. nhưng ba ngày trước hắn mệt mọi thành chó đều không đánh nổi sở hà, là biết sở hà thật tập luyện võ công. hắn ban tín bán nghi nói ra, vậy ta thật đánh nữa. sở hà chợt nhớ tới trong ngực còn cất phá lang kiếm phủ, nhân tiện nói, chờ một chút. hắn đem kiếm phủ để ở một bên, dùng cương kiếm để ép, sau đó hai chân một phần, vận khởi kim trùng cháo, thanh nói ra, tới đi. sở đại bảo không còn khí. Cất giọng bật hơi, một trường liền đánh trên người Sở Hà. Bất quá, hắn chỉ xuất 8 thành lực. Đáng tiếc, Sở đại bảo này tám thành cường độ một trường, có thể cùng 3 ngày trước một kích toàn lực so sánh, cũng chỉ là để Sở Hà thân thể khẽ run lên, không cách nào đem Sở Hà đánh lui nửa bước. Sở đại bảo thật không tin vào Ma Quy, nghẹn đỏ mặt, chọn vẹn vận khí 10 mấy giây, lòng bàn tay cũng hơi phím hồng, mới một trường đánh vào Sở Hà bả vai. Bị một tiếng, Sở Hà liền lùi lại hai bước. Đánh thật hay. Lại đến. Sở Hà nhãn tỉnh sáng lên, trầm giọng nói, 5 phút về sau, Sở đại bảo lần nữa giống như chó chết nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích sở hà thì là mặt mày hớn hở, hắn rõ ràng cảm giác thân thể của mình có tráng kiện mấy phần, chỉ cần tiếp tục như vậy, sợ không cần nửa tháng, liền có thể luyện thành đệ nhất trọng kim trung cháo. hắn dù sao có trước kia tu luyện kim trung cháo kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, hiện tại tu luyện tốc độ so trước kia nhanh hơn. hơn nửa ngày sở đại bảo mới thở ra hơi, một mặt hể hải nói ra, nhị đệ, ngươi nói ta có phải là không có dùng? cha còn nói bằng vào ta hiện tại công phu, nhất định có thể tiến vào thượng vũ học viện. sở hà biết thượng vũ học viện chủ yếu tu tập chính là võ học, mà văn chính thư viện thì là văn học làm chủ, đều là đại thụ quan phụ thiết làm học phủ Trước kia sở trí Chí võ chính là tại thượng vũ học viện tập võ. Nhìn thấy sở đại bảo lòng tin bị bản thân đả kích, sở hà trong lòng cũng băn khoăn, yên tâm, thực lực của ngươi nhất định có thể thi được thượng vũ học viện. Ta không phải nói với ngươi sao? Ta luyện chính là chuyên môn bị đánh công phu, kỳ thật không có ít lợi gì. Thật. Nhìn sở đại bảo hay là bán tín bán nghi bộ dáng, tiểu tâm linh bị thương không tận a. Khẳng định, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Sở hà còn kém vô ngực bảo đảm. Ừm, còn có, ta môn công phu này ngươi nhớ kỹ chớ cùng người nói, không phải người khác đều đến đánh ta, ta nhưng duy chỉ không được. Sở Hà hiện tại chỉ muốn làm cái điệu thấp mỹ nam hải, cây có mọc thành rừng đạo lý hắn vẫn hiểu, hắn với cái thế giới này tình huống không quen, ai biết sẽ có hay không có cái gì ghen ghét thiếu niên anh tài ngu ngốc, không hiểu thấu muốn giết chết chính mình. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 9. Sở đại bảo lời thề son sắt đáp ứng, nhưng Sở Hà thật đúng là hoài nghi cam đoan của hắn có mấy phần có độ tin cậy. Dù sao hắn là có tiên khoa, sở trí võ còn không phải để hắn đừng nói tu luyện thiết xa trưởng sự tình gia hỏa này quay đầu liền lấy thiết xa trưởng ở trước mặt mình quét quang nhưng sở hà cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng sở đại bảo hứa hẹn có thể giấu diếm bao lâu liền bao lâu hắn thu hồi phá lãng kiến phủ cũng không lâu lắm liền nhìn thấy bên ngoài viện truyền đến một trận động tĩnh nguyên lai là sở trí võ trở về sở trí võ sắc mặt có chút tái nhợt trên vai trái cũng lấy thật dày một vong bải còn nhẫn nhẫn nhìn thấy điểm điểm vết máu trên người võ sinh phục cũng là nhiều chỗ tổn hại bất quá trên vai hắn khiêng một đầu hơn 200 cân lợn rừng Hiển nhiên lần này đi săn thu hoạch không ít dạng này lớn cương nha lợn rừng cũng không phải có thể tùy tiện săn được tiến vào viện. Sở Chí Võ liền gặp được Sở Hà, sừng sốt một chút, vung xuống cương nha lợn rừng, đối Sở Hà cười cười, "Sở Hà, sao ngươi lại tới đây?" Sở Hà cười nói, "Nhị bá, này cương nha lợn rừng cái đầu thật to lớn, đáng giá không ít tiền a." Sở Chí Võ ngượng ngùng cười một tiếng, "Ừm, cầm tới trong huyện đoán chừng có thể bán 1000 tiền tài hữu, bất quá là cùng gâu cùng tảng đá lớn ba cái cùng một chỗ săn, muốn chia tiền cho bọn hắn. Nơi này giá thị không rẻ, giống như vậy cương nha lợn rừng, một cân thịt heo tối thiểu muốn 10 tiền, hơn 200 cân lợn rừng, coi như bán cho đồ tể, đều có thể có 1500 tiền trở lên." Nhìn Sở trí Võ biểu lộ Sở Hà liền biết hắn là sợ bản thân đến vay tiền, mới cố ý hướng ít thảo luận mà thôi. Hắn cười cười, nói, nhị bá, kỳ thật ta lần này tới là có chút việc nghĩ nhị bá hỗ trợ. Sở Chí võ sắc mặt hơi đổi một chút, nói quanh co lời nói, Sở Hà, kỳ thật, kỳ thật nhị bá trong tay cũng không dư giả, trước mấy ngày ngươi tổn thường, ta còn đưa nhà ngươi 500 tiền. Hắn cắn răng, nhị bá muốn cho Đại Bảo tiến vào Thượng Vũ Học Viện luyện võ, này lợn dừng bán tiền, sợ đều là không đủ. Sở Đại Bảo đột nhiên tiếng hừ nói ra, cha, đệ không phải tới vay tiền, hắn có một thanh cương kiếm đâu? Cương kiếm. Sở Chí võ có chút mê hoặc. Sở Hà lúc này mới đem vừa mới để ở một bên cương kiếm cầm lên. Ừ, nhị bá chính là thanh kiếm này. Dù sao nhị bá đều muốn đi trong huyện bán lợn rừng, không bằng mang ta lên. Ta muốn tìm cái địa phương đem cương kiếm bán. Sở trí võ vừa mới lực chú ý đều trên người Sở Hà, trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể cự tuyệt Sở Hà vay tiền, không yên lòng tự nhiên không có chú ý tới cách đó không xa cái kia thanh cương kiếm. Lúc này hắn lập tức hít một hơi lạnh khí, trợn cả mắt lên nhìn xem Sở Hà trong tay sáng loáng cương kiếm, thanh kiếm này là từ nơi nào tới? Sở Hà cười hắc hắc, nhị bá cũng đừng quản, dù sao không phải trộm không phải cướp. Nếu là nhị bá mang ta đến huyện thành đi, bán cương kiếm, ta có thể phân cho nhị bá 10 lượng bạc. Không phải Sở Hà keo kiệt, tiền của hắn là có tác dụng lớn, tu luyện kim trung cháo, so tu luyện thiết sa trưởng phí nhiều tiền đi trong biển. Mà lại Sở Hà trong lòng còn có tính toán của hắn, có thể phân cho Sở Chí võ 10 lượng bạc, hay là xem ở mọi người là thân thích phân thượng. Chỉ là mang cái đường mà thôi, 10 lượng bạc ném ra ngoài đi, 1080 cái tráng hắn đều không có vấn đề. Sở Chí võ sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận cương kiếm, duỗi ra ngón tay ở phía trên bắn ra, cương kiếm liền phát ra giòn minh, Sau đó Sở Chí võ thuận tay vung lên, hàn quang lóe lên một cây to cỡ miệng chén tuổi liền bị hắn nghẹn sinh sinh chém thành hai đoạn. Sở Hà trong mắt hơi híp, Sở trí võ thực lực, còn tại hắn đoán trường phía trên, này tuổi cũng không gắng sức, đều bị Sở trí võ một kiếm mà đứt, này cường độ không chế, còn có cổ tay lực lượng là khá kinh người. Lợi hại như vậy Sở trí võ, thậm chí ngay cả vũ đồng thí đều không thông qua, không cách nào trở thành võ thủ tài. Xem ra thế giới này vũ lực trị, xa so với bản thân nghị cao hơn được nhiều a, thật là một thanh kiếm tốt. Trước kia nhị bá tại thượng vũ học viện thời điểm, cái hương có tiền nhất gia tộc tử đệ dùng cương kiếm cũng kém xa thanh này cương kiếm. Nếu là nhị bá có thanh này cương kiếm, san giết cương nha lợn rừng liền dễ dàng nhiều. Sở trí võ lưu luyến không rời đem cương kiếm đưa trả lại cho Sở Hà. Sở Hà con mắt dương trượt chuyển một chút, nếu không về sau ta đưa đem cương cung hoặc là cương thương cho nhị bá, bất quá ta có một điều kiện. Đối Sở Hà tôi nói, cương cung chế tạo ra hoàn toàn không có vấn đề, phổ thông tôi cắt bon thép liền có thể thỏa mãn không lương cần. Cùng lắm thì dùng đôi tôi pháp tăng cường thân cung tính bền dẻo, chỉ cần hắn tiểu cao lô chế tạo ra, dùng tơ thép vận chế dây cung liền có thể. Mặc dù nơi này kéo kỹ thuật cũng không tốt như vậy, nhưng to thêm tơ thép hẳn là không vấn đề gì. Dạng này cương cung. Trên địa cầu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá đối với nhân loại nơi này, hoàn toàn là có thể được, hơn nữa còn là lựa chọn tốt hơn, dù sao nơi này tùy tiện một người trung niên đều có 200 cân trở lên khí lực. Sở Hà lựa chọn hợp tác với Sở Thợ Rèn, tự nhiên không phải vô đầu quyết định, hắn về sau kế hoạch, không có ít cần dùng đến Sở Thợ Rèn địa phương. Sở Hà có chút không tin, thép cũng có thể làm cung. Sắc cung ngược lại là có, nhưng thân cũng không cách nào đo lượng, chỉ có thể dựa vào dây cung lực lượng, uy lực không được, tiểu hài tử chơi đùa thôi. Lại nói, ngươi ở đâu tới cương cung cùng cương thương? Sở Hà cười nói, nhị bá cũng đừng hỏi. Chất nhí có thể làm đến thanh này cương kiếm, tự nhiên có biện pháp làm đến cương cung. Sở trí võ bỗng nhiên nhìn có chút không rõ đứa cháu này, nhưng cương kiếm là thật ở chỗ này, thẩm nghĩ chỉ cần mang sở hà đến huyền thành, liền có thể đạt được 10 lượng bạc. Sở trí võ liền không tự kìm hãm được kích động. Có này 10 lượng bạc, sở đại bảo tiến võ học liền hoàn toàn không có vấn đề, tiết kiệm tới tiền còn có thể mua các loại dược liệu tăng cường sở đại bảo thực lực. Hắn cũng biết nếu không phải mình là sở hà nhị bá, khẳng định không có chuyện tốt như vậy. Bất quá hắn vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi muốn vậy cái này đem cương kiếm đến trong nguyện bán, cha ngươi cùng mẫu thân biết không? Sở hà lắc đầu. Cha đi huyện thành làm việc vặt, nương không biết. Nhị bá ngươi trước chớ cùng mẹ ta kể. Nhị bá yên tâm, chất nhi cam đoan thanh này cương kiếm là hoàn toàn không có vấn đề. Sở trí võ miệng há hợp mấy lần, nhưng không nói ra lời. Hắn kỳ thật đã não bộ tất cả tình tiết, Sở Hà ngẫu nhiên gặp được du lịch đến đây đại nhân vật, đối phương coi trọng Sở Hà, liền lưu lại cương kiếm. Đối những đại nhân vật kia tới nói, một thanh cương kiếm cũng không tính là gì vật chân quý. Sở Hà lựa chọn bán đi cương kiếm, nói không chừng biết chọc giận cái kia đại nhân vật, không duyên cớ ném đi một đoạn cơ duyên. Nhưng Sở trí võ cuối cùng không có nói ra, không bán cương kiếm chỗ của hắn tới tiền để sở đại bảo nhập học tăng lên võ nghệ tại chất nhi cùng nhi tử ở giữa sở trí võ lựa chọn nhi tử cũng là bình thường dù sao ban kiếm quyết định là chính sở hà quyết định hắn không có bộ sở hà bán kiếm nói không chừng sở hà có bán kiếm tiền có thể đi vào tốt hơn võ viện tu hành về sau có khác một phen thành tiệu sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha cười mỉm sở trí võ suy nghĩ một chút thịt heo rừng đến mới mẹ mới bán được lên tiền lúc đầu chúng ta liền định trong đêm đến huyện thành nếu là ngươi đi theo đi qua, liền về nhà cùng mẹ ngươi nói một tiếng. Sở Hà gật gật đầu, buông xuống cương kiếm đang muốn rời đi, Sở Chí võ đống nhiên nói ra, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn trở lại vào phòng, cầm một mảnh vải đen, đem cương kiếm gói kỹ, ngươi lấy về, không nên tùy tiện để cho người ta nhìn thấy. Sở Chí võ tới thời điểm, đại nhân cơ bản đều ở bên ngoài lao động tìm ăn, lưu tại trẻ con trong thôn tử, ngẫu nhiên nhìn thấy Sở Chí võ cương kiếm, cũng không biết điều này có ý vị gì, hoặc là không nghĩ tới nhiều như vậy. Sở Chí võ đến cùng là ở bên ngoài hốt qua một đoạn thời gian, biết lòng người khó lường, điểm ấy không thể không phòng mấy sở hà rời đi về sau, sở trí võ nhìn một chút sở hà bối cảnh, lại nhìn một chút đầu đầy mồ hôi, không muốn nhúc ních sở đại bảo, không biết thế nào liền toát ra hòa đến, hung hăng cho sở đại bảo một cái đầu. Ngươi ngồi làm gì, coi là thật liền có thể tiến vào thượng vũ học viện rồi, còn không mau một chút đi luyện công. Sở đại bảo vô cùng ủy khuất sở lấy đầu, miệng ngập ngừng một chút, nhớ tới đối sở hà hứa hẹn, ngược lại không dám nói vừa mới đánh sở hà không có khí lực. Đối mặt lao cha hung tợn ánh mắt, hắn lại không dám bất động, đành phải cưỡng để tinh thần, đối tiểu một cái quạng đánh lên. Sở trí võ thở dài, kỳ thật hiện tại sợ đại bảo. So với hắn trước kia cái tuổi này mạnh hơn không ít, tiến vào Thượng Vũ học viện không có vấn đề. Cố gắng luyện võ mấy năm, tấn thăng đến tráng cốt cảnh, trở thành võ giả đều là có khả năng. Hắn đi vào trong nhà, thu thập một chút thân thể, đổi kiện tốt quần áo, nấu xong cơm canh, uống hai bát cháo loãng, đem một chén lớn cơm bỏ lên trên bàn, cơm lên còn có hai khối thịt thỏ Sau đó đem Sở Đại Bảo hô tiến đến. "Ta đã đi qua, ngươi đem cơm ăn, buổi tối hảo hảo luyện tập thiết xa trường, không được lười biếng. Đợi ngày mai ta từ trong huyện trở về, mang cho ngươi hai cân thịt thìa." Nói xong, sợ chí võ liền chắp tay sau lưng ra tiểu viện, theo thói quen bắt đầu luyện tiết gia trưởng. đồ thể ăn không nổi thịt heo, thợ săn không nghe thấy mùi thịt, tuyệt không phải nói đùa. sở đại bảo cũng là trước mấy ngày thừa dịp trong sông phát lũ lụt, mới ngẫu nhiên bắt đại hai đầu cá chép lớn. lúc này, đế quốc dung chuyện, ngoài có cương địch, bên trong có vô số đạo tặc, thậm chí còn có chư hầu não động, xem như khói lửa nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. đại đồng huyện những ngày không có bị chiến hỏa liên lụy địa phương khá tốt điểm, những cái kia chiến loạn địa phương là tương đương thế thảm. sở hà về nhà, mẫu thân vẫn chưa về, dứt khoát liền lấy ra phá lãng kiếm phủ nhìn lại. Phá lãng kiếm pháp nhìn mười phần cao thâm, Sở Hà trước kia liền luyện qua kim trung cháo, đối với kiếm pháp là nhất khiếu bất thông. Thấy cái gì phân sóng phá lãng, cái gì nước chảy bèo trôi, cái gì đãng sóng thức, cái gì ngàn triệu sóng, Sở Hà liền một bộ ta biết này rất điệu nhưng ta vừa học sẽ không khổ bức bộ dáng. Này phá lãng kiếm pháp còn có bộ pháp phối hợp, sợ không phải một thời ba khắc liền có thể học được. Nhìn ra ngoài một hồi kiếm phổ, Sở Hà liền nghe đến động tĩnh, nguyên lai mâu thân trở về, hắn liền tranh thủ cương kiếm thu vào một lần nữa gói kỹ đem phá lãng kiếm pháp thu vào trong lòng. Ra ngoài phòng, thoáng sương suốt, nghĩ không ra phụ thân cũng quay về rồi cha mẹ sở hà kêu một tiếng sở trí toàn lúc này lại là sắc mặt sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nói với sở hà ngươi cùng ta đến ra gia nơi đó sau đó hắn lại nói với triệu một thu ngươi ở nhà làm tốt cơm chờ chúng ta trở về triệu một thu sắc mặt thay đổi mấy lần cắn răng một cái ta cũng muốn đi sở trí toàn sầm mặt lại đây là chúng ta sở gia nam đinh sự tình chờ sau đó còn muốn đi tông tộc từ đường họ ngươi đảo cái gì loạn triệu một thu hai mắt đỏ lên thần sắc lộ ra tương đương của cường ta không đi cũng được nhưng ngươi tuyệt đối không thể gia nhập hộ hưng đoàn không phải vạn nhất xảy ra chuyện gì Ngươi gọi ta cùng Hà Nhi làm sao bây giờ? Sở Chí Toàn trầm mặt một chút, khoát tay nói ra, ta tự có phân tính. Sở Hà, chúng ta đi. Triệu một Thu không nói gì, chỉ là mắt đỏ nhìn xem Sở Chí Toàn rời đi. Nửa ngày về sau, liền yên lặng phát lên nhà bếp, đem trong thùng gạo không nhiều gạo đều rót vào trong nồi đi. Cha, xảy ra chuyện gì rồi? Sở Hà trên đường, có chút không hiểu hỏi. Sở Chí Toàn không có giấu diếm Sở Hà, ký huyện bị cường phỉ công hãm, chết mấy ngàn người. Chúng ta đại đồng huyện khoảng cách ký huyện không xa, huyện lệnh đại nhân hạ lệnh thành lập hộ hương đoàn, phụ trách duy trì đều hương trị an. Chúng ta thanh hà thôn, trong nhà có 15 tuổi nam đinh hai cái trở lên, liền muốn rút một người tiến vào hộ hương đoàn. Hộ hương đoàn giữ gìn trong thôn trật tự, kia vì sao mẫu Thân như thế lo lắng? Sở chí toàn thở dài, hộ hương đoàn còn có một cái khác chức trách, chính là diệt cướp. Sở Hà nghe xong liền rõ ràng, chết không được mẫu Thân không cho phép phụ thân tiến vào hộ hương đoàn, đã có diệt cướp chức trách, vậy vạn nhất Công Hãng Ký huyện cường phỉ tiến vào đại đồng huyện, kia hộ hương đoàn tất nhiên liền muốn tham gia chiến đấu. Có thể Công Hãng Ký huyện cường phỉ, chiến lực tất nhiên khá cường đại, không có trải qua cái gì tuần tra hộ hương đoàn, chắc là phải bị xem như tháo hôi đưa lên chiến trường. Hạ chẳng có thể nghĩ, thành lập hộ hương đoàn tin tức là Sở Chí Văn là tương đối sớm mới đến, hắn tại trong huyện làm thư lại, không có cái gì quyền thế, nhưng văn thư cái gì đều trải qua tay của hắn, tin tức linh thông nhất. Hắn biết tin tức về sau, lập tức liền nghĩ cách tìm tới tại trong huyện sở chí toàn, để hắn nhanh chóng về nhà, để trong thôn gom góp tiền bạc, nghĩ cách đi thông phương pháp, giảm bất điều tiến vào hộ hương đoàn danh nghịch. Sở Hà cùng phụ thân đến sở trấn Hải chỗ, phát hiện nhị bá, tam bá, còn có sở đại bảo đều tới. Sở ra 16 nhân khẩu bảy cái nam linh, ngoại trừ Sở Chí Văn, cái khác toàn bộ ở chỗ này, hiển nhiên sở chí toàn tại về nhà trước đó liền Thông Chi bọn hắn, Sở Trấn Hải 63, mái tóc đen dày đặc, sắc mặt đen nhánh tay chân to to, thân thể rất tốt, trung khí 10 phần. Ánh mắt của hắn rất có uy nghiêm nhìn xem ba con trai cùng hai cái cháu trai, gật gật đầu, lần này huyện lệnh thành lập hộ hương đoàn, các ngươi đều biết. Lao tứ, ngươi theo hai cái huynh trưởng nói một chút hộ hương đoàn tình huống. Sở Trí toàn liền đem tình huống nói một lần. Sở Trí võ đến cùng là tại trong thôn nhập qua, nghe nói lập tức sử sở, tứ đệ, đây là có chuyện gì? Trước kia thành lập hộ hương đoàn, không phải hai hộ giúp một sao? Làm sao hiện tại là một hộ một đinh? Hắn nói hai hộ rút một, là hai hộ đều có 12 tuổi trở lên hai người nam đinh, liền từ chung rút ra một cái. Hiện tại thì là hai cái 12 tuổi trở lên nam đinh, một hộ rút một cái. Đại ca nói, Hồ gia Trang bên kia, sớm biết tin tức này, liền đi thông phương pháp, dùng tiền mua hạ đinh khẩu, bởi vậy Hồ gia Trang đinh hộ danh mạch đã đến trên đầu chúng ta. Sở Chí Võ nghe xong, lập tức giận tím mặt, cổ gân xanh nổi lên, cái gì? Hồ gia Trang thật kinh người quá đáng, cướp đoạt nguồn nước của chúng ta, tranh đoạt chúng ta bại săn không nói, hiện tại còn đem đinh dịch đều tính tới trên đầu chúng ta. Sở Chấn Hải trung điệp hừ một tiếng, này có biện pháp nào huyện chủ bộ là hồ gia cho người. Sở Trí võ lập tức chỗ này ba, trong huyện chủ bộ thế nhưng là có được cực lớn quyền thế, không phải một cái nho nhỏ thanh hà thôn có thể phản kháng. Sở Trấn Hải lại thở dài, sớm biết chúng ta liền nên phân ra. Cách ra, chúng ta đều không cần bắt lính phục dịch, hiện tại là phân không được nữa. Sở Trí song trong lòng đúng là đánh đây chú ý, lúc này không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì phân không được? Sở Trí toàn lắc đầu nói ra, trong huyện biết sẽ có không ít người mượn biện pháp như vậy miễn trừ dịch, bởi vậy cấm chỉ phát xuống phân ra văn thư. Phân ra, cần đi qua trong huyện đồng ý, một lần nữa sửa đổi hộ tịch văn thư thì nói ngươi có thể xin phân ra nhưng phía trên sẽ không đồng ý hoặc là mới bắt lính về sau mới đồng ý phân ra xin sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha cười mịn. trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương 11. sở trí song vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định nói chẳng lẽ đại ca cũng không có cách nào sở trấn hải trừng mắt liếc hắn một cái lão đại chỉ là trong huyện tư lại cũng không phải chủ bộ đại nhân nếu là có biện pháp sẽ còn cứ gọi lao tứ trở về để chúng ta gom góp tiền bạc sở trí võ đông nhiên nói ra, tứ đệ, đại ca nói cần bao nhiêu ngân lượng mới có thể miễn trừ đinh dịch? mua đinh là đại thuộc đinh dịch chế độ quy tắc ngầm một trong, ngươi không muốn phục đinh dịch, vậy dễ làm, ngươi có thể mời một người giúp ngươi phục dịch, có tiền mua tiền cũng được. nhưng đây mua đinh nhất định phải thông qua huyện nhà, nguyên nhân tất cả mọi người hiểu, giống như hiện tại hồ gia trang, đinh dịch danh ngạch đều đến thanh hà thôn trên đầu, mà thanh hà thôn một phân tiền đều không thu được. sở trí toàn sắc mặt tối sầm lại, ít nhất năm lượng. sở trí lập tức trừng to mắt, năm lượng? trong huyện điên rồi, ai sẽ xuất ra năm lượng bạc mua đinh? Trong huyện muốn giết chết chúng ta Thanh Hà thôn hay sao? Trong thôn tình huống tất cả mọi người là rõ ràng, cơ bản không có ai có thể xuất ra năm lượng mua đinh tiền, dựa theo dạng này bắt lính, Thanh Hà thôn 132 hộ người, tối thiểu muốn ra 100 cái trắng đinh. Thanh Hà thôn cộng lại liền 1000 người không đến, ngoại trừ người già trẻ em cùng những cái kia đi săn tàn phía người, thanh niên trai tráng bất quá 300 ra mặt, lập tức liền rút đi 100 trắng đinh, Thanh Hà thôn nơi đó ủng hộ được, chỉ sợ săn năm, nhân khẩu liền không đủ 800. Tại người này nhiều chính là lực lượng lớn vắng vẻ chi địa, đây quả thật là sẽ để cho Thanh Hà thôn chết thôn. Thôn một khi bắt đầu suy bại, vấn đề gì đều sẽ tới. Như là ác thú nguy hiếp, những thôn khắc trang ác bách, còn có quan phủ các loại lao dịch, đều sẽ rơi xuống đây không có bất kỳ cái gì sức phản kháng thôn trên đầu. Sở trí vó ánh mắt, lại là rơi vào nãy giờ không nói gì Sở Hà trên thân, sắc mặt có chút cổ quái, khụ khụ hai tiếng về sau mới nói kỳ thật, kỳ thật nhà chúng ta cũng không phải không bỏ ra nổi năm lượng bạc. Sở Hà chất nhi, ngươi nói có đúng hay không? Sở Trấn Hải khẽ nhíu mày, lớn tiếng nói ra, lão nhị ngươi nói bậy bạn gì đó. Hắn còn đạo lão nhị nghĩ lao tứ nhà độc lực tương đinh dịch sự tỉnh nhận lên tới. Lúc này sở hà mỉm cười, gia gia, kỳ thật nhị bá nói không sai, chút tiền ấy tôn nhi cầm ra được. sở trí toàn lập tức đứng lên, sở hà ngươi im miệng cho ta, nhà chúng ta nơi đó có tiền. sở hà khoát khoát tay, gia gia, nhị bá, còn có cha, các ngươi lại mạc tấm gốc, hài nhi tự có phân tích. hắn quay đầu nhìn về phía sở trí võ, nhị bá, ngươi đối với chúng ta thôn thậm chí trong huyện tình huống rõ ràng nhất, có thể hay không giúp chất nhi một chuyện, đem đại đồng huyện cùng phụ cận huyện vị trí đại khái địa hình vẽ ra đến. sở chí võ là muốn cho sở hà đem bán kiếm tiền cầm năm lượng đi ra, bất quá lúc này hắn có chuyện nhờ sở hà, đành phải gật đầu nói ra trước kia thượng vũ học viện treo thiên thủy quận địa đồ ta nhớ không được đầy đủ. bất quá nhị bá lúc ấy nghĩ đến đến hổ nha lĩnh đi săn ngược lại là đem đại đồng huyện cùng xung quanh tình huống ghi xuống. sở chấn hải nhìn thấy sở hà nói chuyện trật tự rõ ràng rất là ngoài ý muốn mà lão nhị cũng làm cho hắn sinh nghi, phảng phất lão nhị cùng sở hà có cái gì bí mật, hắn dứt khoát không nói lời nào, xem bọn hắn có thể dạy vò ra thứ gì. sở chấn hải này nhất ra chi chủ không nói lời nào, sở trí song cùng sở trí toàn tự nhiên cũng không dám nhiều lời. sở trí võ xuất ra bút than cùng thô giấy, dựa theo trong trí nhớ đồ án họa mà sở hà cũng ở một bên hỏi đến tình huống mấy họa đến không sai biệt lắm, sở hà nhân tiện nói, nhị bá, có thể. hắn bỗng nhiên miệng ra kinh người nói, lần này chúng ta chẳng những không ra tiền mua đình, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đạt được hộ hương đoàn chức vị trọng yếu. sở chí toàn rốt cục nhịn không được, mắng to đi ra, ngươi, ngươi nghĩ tức chết lao cha, ngươi cũng đã biết kia cường phỉ lợi hại. Tiếng nghe nói là khăn vàng quân dương nghiệt, đánh chính là thái bình đạo cơ hiệu, ký huyện bị bọn hắn giết mấy ngàn người, ngay cả quan binh đều bị bọn hắn đánh cho đại bại. cầm đầu thổ phỉ thái xuân hổ, nghe nói là tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư, coi như chúng ta cả huyện đều không có mấy cái ngưng huyết cảnh ngũ sư. Sở Hà không có chút nào thèm quan tâm lão cha lựa giận, cười cười nói, hộ hương Đoàn, chỉ là phụ trách bảo hộ chúng ta Đại Đồng huyện mà thôi, mặc kệ Thái Sơn hổ lợi hại cỡ nào, đều không có quan hệ, bọn hắn sẽ không tới chúng ta Đại Đồng huyện." "Ra ra, các ngươi nhìn, nơi này là chúng ta Đại Đồng thị, nơi này là ký huyện." Hắn chỉ vào sở trí vò vẽ địa đồ, "Đại Đồng huyện, ở vào Thiên Thủy quận mặt đông nhất, ra ra xem chúng ta Đại Đồng huyện, địa hình hẹp dài như là túi, từ nơi này đi qua, chính là cao tuấn hung hiểm hổ nhà lĩnh, mà bên này, là biển rộng mênh mông, mặt khác một lần, bị đại thanh sông chỗ ngăn cách. Nếu như Hải Nhi là Thái Sơn hổ, Hải Nhi tuyệt đối sẽ không tiến vào Đại Đồng huyện, bởi vì chỉ cần quan phủ binh tướng ngựa nằm ngang ở nơi này. Sở Hà ngón tay rời một cái, điểm tại Đại Đồng huyện túi vị trí, ngự khí thế mà để cho người ta sinh ra một loại không thể phản bác khí thế, tiến vào Đại Đồng huyện cường phỉ, liền không đường tối lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Chấn Hải hơn 60, đến cùng là có chút kiến thức, nghe xong Sở Hà một phen, gật đầu nói, chiếu Hà Nhi, cường phỉ xác thực khả năng không lớn tiến vào chúng ta Đại Đồng huyện." Hắn dừng dừng, lại nói, "Nhưng phục binh dịch, là không có bất kỳ cái gì tù lao, còn muốn tự mang vũ khí vũ khí, khẩu phần lương thực tự chủ, mà lại hương đoàn không phải quân đội chính quy." không có bất kỳ cái gì chức quan có thể nói. Vì sao muốn dành trong đó trọng yếu chi vị? Quan phủ không cho phép dân gian tư tạo áo giáp cùng tên nỏ, nhưng có vũ khí thì không có vấn đề, chỉ bất quá không thể đại quy mô có được. Dù sao người nơi này nhiều khi đều muốn đối kháng thổ phỉ hoặc là ác thú tập kích, không có vũ khí là tương đối nguy hiểm, nhất là đế quốc này dung chuyển thời điểm, không ít cường hào trang chủ đều là chứa hàng vũ khí huấn luyện tư binh để phòng vật nhất, thậm chí còn có chút gan lớn thợ rèn vì sinh tồn âm thầm tư chế vũ khí cùng tên nỏ. Sở Hà trầm giọng nói ra: Ra ra, ngươi xem chúng ta đại thuộc tình huống, sợ là xấu đến cực điểm. Không phải chỉ là một tổ cường vị, đánh hay là khăn vàng quân danh hảo, đã sớm điều đến đại quân tiêu diện, không cần vận dụng chúng ta hộ hương đoàn lực lượng đến đề phòng. Ở thời điểm này, chức quan cái gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là lực lượng trong tay. Thương Định Hương 18 thôn, điều động Tráng Đinh, sợ có 8900 nhiều. Sở Chí Võ Đông nhiên bổ sung một câu, những thôn khác nhân số so với chúng ta thôn muốn bao nhiêu, chỉ sợ Tráng Đinh muốn vượt qua một ngàn cái. Sở Hà gật gật đầu, lại nói, như bây giờ thời thế, hộ hương đoàn thành lập, trong thời gian ngắn không có khả năng giải tán, nếu là chúng ta có thể đem chi này hộ hương đoàn nắm trong tay, Về sau coi như thật sự có cường địch đánh tới, chúng ta cũng có phản kháng lực lượng. Sở Chí toàn tức giận hừ một tiếng, ngươi cho rằng tại Hộ Hương Đoàn lên làm cái ngũ trưởng tập trưởng, liền có thể nắm giữ chi này Hương Đoàn? Ai sẽ nghe ngươi?" Sở Hà cười nói, "Nếu như chúng ta cho bọn hắn phát quân lương, kia có thế nào?" "Quân lương, ngươi biết cái gì đồ vật? Đã muốn phát quân lương, liền muốn phụ trách hậu cần thiết tế, vũ khí loại hình, 1000 người Hương Đoàn, 1 tháng không có 2000 ngân lượng, căn bản ủng hộ không xuống." Sở Hà lại là lắc đầu, "2000 không đủ. Hai nhi tính qua, muốn đem bọn hắn huấn luyện, tối thiểu muốn 5000 ngân lượng một tháng." Hắn hiện tại đối đại đồng huyện giá hàng có chút giải dựa theo hắn quy hoạch, huấn luyện quân đội, nhất định phải cho bọn hắn bổ sung vũ khí, còn muốn cung cấp đầy đủ gốc lương ăn thịt, 5000 lượng là hướng ít bên trong tính toán. Sở trí toàn đều nói không ra lời, đưa tay chỉ sợ hạ, tức giận tới mức phát run. Sở trấn Hải lại là nhãn tình sáng lên, rất là vẻ mặt ôn hòa nói ra, Hà Nhi, đây là ai nói cho ngươi? Ngươi vì sao biết những vật này? Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. năm còn là hồng chân Khách. Tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 12. Sở Hà đã đứng ra, liền đoán trước Ra Gia, Gia có câu hỏi này. Sở Hà lập tức liền nói ra, hồi Ra Ra, lần trước tôn nhi ngã thương sau khi hôn mê, gặp được một cái Kim Giáp tướng quân, hắn dạy cho ta thật nhiều đồ vật, nhưng chờ ta tỉnh lại, Kim Giáp tướng quân đã không thấy tăm hơi, giống như giống như nằm mơ. Sở Chấn Hải toàn thân chấn động, gấp giọng hỏi, kêu Kim Giáp tướng quân kêu cái gì? Sở Hà nói ra, hắn giống như nói mình kêu cái gì Hà Vũ. Sở Chấn Hải vô ý thức liền kinh hô lên, Tây Sở Bá Vương. Sở Hà cũng là cả kinh, chính mình nói chính là Hà Vũ, Ra Ra thế nào biết Tây Sở Bá Vương? Chẳng lẽ nơi này lịch sử cùng địa cầu đồng dạng? Nhưng yêu tộc cái gì, trên địa cầu căn bản không có a. Sở Trấn Hải toàn thân run rẩy, thần sắc vờn im mà kích động tới cực điểm, đưa tay gắt gao che miệng, phản phất sợ bản thân không cẩn thận liền tiết lộ bí mật này. Thật lâu, Sở Trấn Hải mới thoáng tỉnh táo lại, ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm khắc, từng cái đảo qua ba con trai, còn có đã sớm trận mắt hốc mồm sợ lại bảo. Sở Hàm Mộng gặp Bá Vương tiên tổ sự tình, ai cũng không cho phép nói ra, không phải ra pháp xử trí, trục xuất môn hộ. Đây tuyệt đối là cực kỳ nghiêm trọng xử phạt, đối rất nhiều người mà nói, này so giết bọn hắn còn muốn đáng sợ. Lưng một chút, Sở Chấn Hải sắc mặt biến đổi, đi theo thở dài một hơi, "Sở Nhi, đại bảo, còn có các ngươi ba cái, tất cả đi theo ta, có một số việc nên để các ngươi biết." Sở Chấn Hải ánh mắt phức tạp hướng phía hậu viện đi đến, nơi đó là Sở gia tổ đường, thờ phụng Sở gia lịch đại tổ tiên. Đến tổ đường, Sở Chấn Hải đầu tiên là thét ra lệnh đám người quỳ xuống, sau đó bản thân rất cung kính bên trên ba nén hương, cho tiên tổ dập đầu xong, mới nói với Sở Hà, "Sở Nhi, ngươi đi đem chúng ta Sở gia tiên tổ phía trên nhất trên linh bài miếng vải đen nhất xuống tới." Sở Hà không hiểu, nhưng chỉ đến theo tổ gia gia tiến lên đem thần đại phía trên nhất kia che kín miếng vải đen trên linh bài miếng vải đen xúc lên xúc lên về sau sở hà sừng sốt một chút kém chút đã nói một câu ta cái tia thảo phía dưới sở ra tiên tổ đều là sở chữ mở đầu nhưng phía trên nhất đây linh bài phía trên viết lại là tiền tổ hạng vũ sẽ không thật là trùng hợp như vậy a bản thân bởi vì sùng bái lực bà sơn hà khí cái thế tây sở bá vương mới thuận miệng viện dạng này một cái kim giáp tướng quân sau đó sở ra tổ đường mẹ nó cũng phụng sở bá vương hạng vũ sở chấn hải để sở hà xuống tới gọi hắn quỳ trên mặt đất bản thân lại là dập đầu ba cái mới trầm âm thanh nói ra chúng ta sở ra Kỳ thật không phải họ sở, mà là họ hạng. Từ khi tiên tổ binh bại ô Giang, chúng ta nảy một chi, vì bảo tồn hạng gia huyết mạch, không thể không nhịn nổ phụ trọng mai danh nhận tích, đổi họ sở, làm sở quốc tri niệm. Sở Chí Toàn cũng là chấn động vô cùng, hắn bây giờ mới biết vì cái gì cha sẽ đem con của mình mệnh danh là sở hà. Sở Hà hắn dối, hắn là tại nói cho mọi người biết, sở gia cùng hắn gia không thể cùng tồn tại a. Sở Trấn Hải kích động đến liền âm thanh khẽ run lên, bây giờ đại thụ dung chuyện, khói lửa nổi lên bốn phía, Hạ Vũ tiên tổ tất nhiên là biết đây là phục ta đại sở Giang Sơn thời cơ tốt nhất, mới hồn nhập sở hà một cảnh, chuyển thụ sở hà đoạt tiên chi thuật. Sở Hà đều nói không ra lời. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn khẳng định sẽ nói một câu ta biết sai rồi. Ta về sau cũng không tiếp tục nói hiệu nói vượng. Làm cái gì đồ vật? Bản thân chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt, hưởng thụ trước kia khuyết thiếu phụ mẫu chi ái, làm sao thuận miệng tán gẫu cái hạng vũ đi ra, liền lắc mình biến hóa, trở thành tây sở bá vương hậu nhân rồi. Nhìn Ra Ra kia kích động dáng vẻ hửng phấn, rõ ràng muốn cho bản thân cầm vũ khí nổi dậy tạo đại thuộc đế quốc phản A. Sở trí võ cũng là chấn động vô cùng, bật thốt lên liền hỏi, chẳng lẽ cương kiếm chính là tiên tổ dạy ngươi chế tạo? Không đợi Sở Hà trả lời sở chấn hải liền chém đinh chặt sắt nói ra, đây đương nhiên vũ khí trí lợi dân tâm sở hướng là tranh đoạt thiên hạ mấu chốt. Sau đó hắn quay đầu linh ánh sáng lăng lệ rơi trên người sở trí võ hương đoàn vị trí chúng ta nhất định phải tranh thủ. sở hà con nhỏ cần dốc lòng tu luyện đoạt thiên chi thuật trưởng khống hương đoàn từ chí võ phụ trách. sở hà bất lực nhả rãnh hắn nghĩ nắm giữ hương đoàn lực lượng nhưng thật ra là định dùng đến chính thủ hộ sản nghiệp. dù sao luyện sát luyện ép có được đầy trời lớn lợi ích không có một chút thế lực lợi nói, chắc là phải bị người nuốt đến xương cốt đều không thừa nổi tới. nào biết được tính toán của mình rơi vào ra ra trong mắt biến thành lưu phản bước đầu tiên, sở trí toàn cùng sở trí song tiếp nhận lực mạnh hơn sở hà rất nhiều. dù sao bọn hắn trước kia liền không có ít bị sở chấn hải ám chỉ qua, cũng biết sở gia lai lịch không giống bình thường, chỉ là không biết sở gia là tây sở bá vương hậu đại mà thôi. sở trí toàn trong lòng nhưng thật ra là không muốn khôi phục đại sở cái gì, ý vị này sở gia rất có thể hôi phi yến diệt, nhi tử cũng bởi vậy mất mạng. hắn nếu mày nói ra, cha, nắm giữ hương đoàn sao có thể dễ dàng như vậy? chúng ta ở đâu tới tiền? nào biết được lúc này sở trí võ hương phấn nói ra, tứ đệ ngươi có chỗ không biết, hà nhi hắn đạt được tiên tổ chỉ điểm, có thể luyện chế ra chắc ý. Hiện tại Hà Nhi đã chế tạo một thanh cương kiếm, giá trị hơn mấy trăm lượng bạc. Chỉ cần âm thầm chế tạo sắt thép vũ khí, tiền bạc hẳn không có vấn đề. Dù sao chúng ta cũng không có khả năng lập tức liền khống chế trên ngàn hương đoàn, chậm rãi thu nạp nhân thủ, âm thầm phát triển lực lượng liền có thể. Sở trí võ đây người luyện võ, súng Bái chính là chiến thần võ thánh. Hiện tại nghe được bản thân là Tây Sở Bá Vương hậu đại, sớm hương phấn đến không biết nói thế nào, một lòng chỉ nghĩ kiến công lập nghiệp, lấy được cùng Sở Bá Vương đồng dạng to như vậy thanh danh, thậm chí so Sở Trấn Hải càng thêm nóng bỏng này tạo phản sự tình, Sở trí toàn biến đổi sắc mặt một chút, nhà lớn hơn nước. Sở Trấn Hải có quyết định như vậy, hắn căn bản không dám chống lại, đành phải nói ra, "Sở Hà ngươi làm sao luyện ra cương kiếm? Ngươi ở đâu tới tiền?" Sở Hà lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể gặp đi bộ bước, giải thích nói ra, "Cương kiếm là ta mời Sở Thợ Rèn chế tạo, ta cầm luyện thép kiếm hai thành phần tử cho Sở Thợ Rèn, dự định để Sở Thợ Rèn giúp ta chế tạo sắt thép vũ khí." Sở Chí võ lập tức quý lên, vội vàng nói, "Ai nha, tốt chất nhi, ngươi bị lửa. Hắn gấp đến độ không ngừng dậm chân, "Ngươi luyện cái kia thanh cương kiếm, một thanh liền muốn lượng bạc. Hai thành phần tử chính là 78 chục lượng" chớ nói chi là về sau sẽ còn luyện chế càng nhiều cương kiếm. sở chấn hải hay là như mày, hà nhi, ngươi hồ đồ rồi. vì cái gì không cùng gia gia hoặc là cha ngươi thương lượng một chút lại làm quyết định. sở trí xong cùng sở trí toàn đều đã trợn mắt hốt mồm, căn bản không biết nói cái gì nói tốt. sở hà giải thích nói ra, gia gia, ta là cân nhắc qua. nếu như hải nhi muốn bản thân làm, vậy sẽ phải kiến tạo tiệm thợ rèn, mua sắm thiết liệu các loại, hải nhi căn bản không có tiền. mặt khác, trong nhà của chúng ta, cũng không có người nào hiểu được rèn sắt, còn không bằng xuất ra hai thành phần tử, để sở thợ rèn giúp chúng ta làm việc. sở hà ngưng dưới lại nói, chúng chi, hải nhi còn muốn chế tạo chút giáp nhỏ, không có lợi lớn, sở thợ rèn như thế nào bảo hiểm. chờ chúng ta sở ra lớn mạnh, hải nhi tự có cái khác kiếm tiền biện pháp. như thế chế tạo cương kiếm, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. đang lúc sở ra đám người thương lượng, đột nhiên ngoài phòng liền truyền đến một trận la lên, chấn hải thúc có hay không tại? không xong, chấn hải thúc, chấn hải thúc, sở chấn hải nhún mày, đối đã sớm che sở đại bảo nói ra, đại bảo, ngươi gọi thành sơn thúc tiền đến. sau đó hắn để sở hà đem sở bá vương bại vị cùng mọi người ra tổ đường, trở lại trong phòng, sở núi xanh vừa tiền đến nhìn thấy sở chấn hải liền gấp giọng nói ra trong thôn hậu sinh muốn đi tìm hồ gia trang người liều mạng tộc trưởng đều ép không được tộc trưởng để cho ta mau mời chấn hải thúc cùng trí võ ca đi qua sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dùng nha. cười mỉm trăm năm còn là hồng Trấn khách tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh chương 13. sở chấn hải nghe được trong thôn thanh niên trai tráng muốn tìm hồ gia trang báo thủ lập tức tức giận đến dâu đều vểnh lên hắn vừa mới quyết định kéo cờ tạo phản khôi phục đại sở vinh quang những này danh quan liền muốn làm loạn Sở Trấn Hải tất nhiên là biết, tạ phản cũng không động động mồm mép là được, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhu đồ tốt hết thảy, gom góp tiền bạc lương thảo, huấn luyện binh tướng, chế tạo vũ khí, âm thầm súc tích lực lượng vân vân. Tại Sở Trấn Hải trong lòng, coi như hoa 20 năm, 30 năm chuẩn bị, cũng có thể tiếp nhận, thậm chí khả năng tại Sở Trấn Hải sinh thời đều không nhìn thấy. Dù sao một khi thất bại, hạng gia huyết mạch liền phải hoàn toàn biến mất, càng là không có phục sở hy vọng. Nếu là sở gia thôn cùng hồ gia trang khai chiến, tại dạng này trước mắt, tất nhiên muốn dẫn tới quan phủ chú ý, sở gia còn thế nào âm thầm nhu đồ hết thảy. Đều cùng ta đi qua nhìn một chút. Sở Trấn Hải trầm giọng nói: Tại sở gia thôn, Sở Trấn Hải danh vọng là cực cao, gia tộc trưởng niên kỷ giá mua hữu tâm vô lực, sớm chuẩn bị đem vị trí tộc trưởng chuyển cho Sở Trấn Hải. Sở Hà lại là trong lòng hơi động, đống nhiên nói ra: Gia gia, ta về trước đi trong nhà đem cương kiếm lấy ra. Sở Trấn Hải trong mắt hàn quang lóe lên, đã đoán được Sở Hà dự định, lúc này chính là thu tụ lòng người thời điểm, nhân tiện nói: Ngươi cầm cương kiếm, liền trực tiếp đi từ đường nơi đó. Sở Hà ứng thanh mà đi, mấy Sở Hà chạy về trong nhà cầm cương kiếm, cũng không có trì hoãn, ngay lập tức hướng từ đường chạy tới, đến từ đường bên ngoài. Lít nha lít nhít đều là người, sở ra thôn họ sở, sáu tuổi trở lên nam đinh 4 nhân khẩu đều đến từ đường. Thanh niên trai tráng nhóm quần tinh mãnh liệt, cao rộng hô to giận mắng, đều muốn tìm hồ gia trang người liều mạng. Hiện nhiên đều là biết hồ gia trang đinh dịch đến thanh hà thôn trên đầu. Chỉ có những năm kia kỷ khá lớn nam nhân còn có thể giữ yên lặng, nhưng đều là sắc mặt nghiêm túc. Chợt có mấy cái biết dạng này không ổn, nhưng uy tín không đủ, nổi giận thanh niên trai tráng, chính là tộc trưởng đều không ép xuống nổi. Bọn hắn nói chuyện thì có ích lợi gì? Sở Hà xa xa liền nghe đến sở chấn hải quá lớn, các ngươi hồi cái gì? Cùng hồ gia trang liều mạng liền có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta vốn là muốn rút trăm đinh nhiều, cùng hồ gia trang khai chiến, thanh niên trai trắng tuấn thường, nơi đó còn có thể ứng phó đinh dịch. Một khi quan phủ phái người xuống tới, các ngươi còn có thể tạo phản hay sao? Đối thôn dân tới nói, quan phủ lực chấn nhiếp hay là rất lớn, sợ chấn hải lời này vừa ra, thanh niên trai trắng thanh âm đều trở nên nhỏ xuống tới. Sợ hãi hát tử, nhà ngươi liền hai ngươi huynh đệ cùng mắt mù sợ túc lao tra ba cái nam đinh, ngươi đi hồ gia trang, vạn nhất mất mạng, ai có thể phục đinh dịch? Gọi ngươi đại ca vứt xuống lao tra phục dịch, lại hoặc là để mắt mù sợ túc phục đinh dịch. Sở Trấn Hải càng nói càng là nổi giận, "Còn có ngươi, Sở Viên. Trong nhà người Nam Đinh càng ít, thế tử của ngươi trẻ nhỏ, còn muốn hay không chiếu cố? Có phải hay không muốn nhìn bọn hắn tươi sống chết đói?" Gia tộc trưởng Sở nhìn là sở gia thôn uy tín cao nhất. Vấn đề là hắn bây giờ nói chuyện đều nói không rõ ràng, tay chân run rẩy, đứng trên mặt đất đều muốn người nâng, một chân bước vào qua tải, một cái chân khác cũng tiến vào hơn phân nửa bàn chân, nơi đó còn có thể áp chế điểm nộ khí đầy điểm trong thôn thanh niên trai trắng. Những này sơn dã thôn trong người, từ nhỏ chơi chính là trò chơi gì, Sở Hà thế nhưng là tận mắt thấy khiến cái này từ nhỏ hàm võ hiếu chiến ra hỏa, tỉnh táo nghe một nửa trời nói không nên lợi một chữ gia tộc trưởng, thực sự có chút khó khăn. sở chấn hải đây tương lai tộc trưởng, so gia tộc trưởng càng có lực chấn nhiếp, dù sao khả năng qua không được bao nhiêu ngày, sở gia thôn chính là sở chấn hải làm chủ. mà lại sở chấn hải cũng là trực chỉ lòng người, chậm rãi tỉnh táo lại thanh niên trai trắng, rất nhiều cũng sẽ không tiếp tục gào thét cùng hồ gia trang liều mạng. bất quá, coi như sở chấn hải huy vọng lại cao hơn, nghĩ hai ba câu nói liền thuyết phục trong thôn thanh niên trai trắng cũng không thể nào. sở uyên liền không phục nói, chấn hải thúc, coi như chúng ta không cùng hồ gia trang liều mạng nhưng quan phủ xuống tới bắt lính chúng ta còn không phải như vậy muốn sống đời nhà ta liền ta đây lao lực dù là phục đinh dịch không cần cùng cường phì chiến đấu nhưng người nào đến nuôi sống ta vị kia già cả lão cha cùng vừa mới sản xuất thế tử còn có lượng cái tuổi nhỏ hài nhi nói đến phần sau ánh mắt hắn đỏ bừng một đại nam nhân mang theo tiếng khóc nước nợ nói ra chấn hải thuốc nhà ngươi năm thanh năm đinh, nhưng nhà ta liền ta cùng lão cha à cha nói với ta tùy hắn đi phục đinh dịch ta không đồng ý cha liền vụng trộm treo xả tự vận nghĩ giảm bớt một năm đinh để cho ta tránh né đinh dịch nếu không phải ta phát hiện đến sớm cha ta liền không có à Sở Viên lập tức đưa tới đám người của mình, mắt thấy bình phục lại đi quần tình lại muốn máy liệt. Lúc này, đương nhiên là đến phiên Sở Hà ra sân. Đây chính là làm náo động chứa nguy vọng tốt nhất thời điểm. Các vị thúc bá đại huynh, Sở Hà có thể cam đoan, lần này Phục Đinh Dịch không có nguy hiểm. Trong nhà lao hấu phụ nữ trẻ em, có khó khăn cứ tới tìm ta Sở Hà, ta cam đoan bọn hắn sẽ không nói bụng. Sở Hà lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt lập tức tụ tập ở trên người hắn. Sở Hà tách ra đám người, thân xác tự nhiên đi tới từ đường, vừa đi vừa nói, gặp được khó khăn, cần nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải hành sự lỗ mãng. Đôi này giải quyết vấn đề không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở Hà từ trừng mắt Sở Hà, nếu không phải tại từ đường, hắn tất nhiên muốn mắng hắn một câu hoàng bao tiểu nhi hiểu được cái gì. Bất quá tại từ đường, hắn tất nhiên là không dám nói lung tung, đành phải tức giận hỏi, "Sở Hà, ngươi biết cái gì đinh dịch? Ngươi làm sao cam đoan đinh dịch không có nguy hiểm? Ngươi lại có thể nào cam đoan người nhà của chúng ta không đói bụng?" bụng? Đến lúc này, Sở Hà kỳ thật đã đâm lao phải theo lao, nếu là hắn nói không thể tạo phản, chỉ sợ Sở chấn Hải cái thứ nhất liền muốn đánh đoạn chân của hắn. Đương nhiên, tạo không tạo phản kia là chuyện sau này, dù sao âm thầm xúc tích lực lượng vốn là liền tính toán của hắn. đến lúc đó bản thân trưởng thành, nắm giữ quyền hành, lại làm cân nhắc không muộn. hắn đi đến sở chấn hải bên cạnh, đối mặt đám người mắt quang thái nhưng không biến sắc. sở hà mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ở tổ từ đường đường, cũng không dám hổ ngôn loạn nữ. không biết các vị thúc bá huynh trưởng có biết hay không chúng ta đại đồng huyện tình huống. sở hà dùng tay khoa tay một chút, chúng ta đại đồng huyện ba mặt núi vây quanh toàn biển, chỉ có một đầu đường ra, cường phỉ tiến vào chúng ta đại đồng huyện căn bản không đường tối lui. bởi vậy bọn hắn là sẽ không công kích chúng ta đại đồng huyện, phục dinh dịch không có nguy hiểm. Vấn đề thứ hai, mọi người có thể nhìn nơi này. Sở Hà bỗng nhiên giật ra miếng vải đen, đem trong tay cương kiếm giơ lên cao cao, đây là cương kiếm. Một thanh liền đáng giá 500 lượng bạc. Sở Hà đến được dị nhân truyền thụ đúc thép chi pháp, có thể chế tạo cương kiếm. Bán cương kiếm có được tiền tài, Sở Hà nguyện ý giúp đỡ thanh hà người già trẻ em, bảo đảm bọn hắn áo cơm không lo. Nói, Sở Hà cổ tay chấn động, cương kiếm từ trên xuống dưới, âm vang một tiếng đâm vào gạch xanh mặt đất tròn vẹn một chỉ sâu, cương kiếm chôi kiếm lại là không chút tí nào. Gạch xanh mặc dù không lắm cứng rắn, rất nhiều tiểu hài đều có thể một quyền đánh nát, nhưng dùng đồ vật liền không đồng dạng. Dù sao không tu luyện võ nghệ, liền không cách nào ẩn sinh nội kình, không cách nào đem nội kình ra chỉ tại vũ khí bên trong, làm cho vũ khí càng sắc bén cứng rắn hơn. Thanh Hà thôn thú hiệp đội như võ thạch trụ dạng này, vì cái gì cầm cây cột đồng dạng thô sắt gỗ táo làm côn đồng sử dụng, bởi vì cột gỗ đủ thô đủ lớn, đối không có nội kình chỉ có một cánh tay khí lực thôn dân tới nói, to giải đại tài là đạo lý quyết định, to giải đại tài năng cam đoan vũ khí lực sát thương. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha, cười mịn. Trăm năm còn là hồng chân khách, Tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 14. Thanh hà thôn thôn dân, tuyệt đại đa số không biết thép chất vũ khí là chuyện gì xảy ra. Sở Hà dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống, dựa vào hoàn toàn là ma lực, chất lượng kém một chút kiếm sắt đều có thể biến hình thậm chí được gãy. Theo Sở Hà rút ra cương kiếm, thôn dân khiếp sợ phát hiện, cương kiếm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Hà nhìn thấy đám người chấn kinh, thừa cơ nói ra, đây chính là cương kiếm, so với sắt kiếm sắc bén hơn, so với sắt kiếm cứng rắn hơn, ở bên ngoài, một thanh chính là hơn mấy trăm lượng bạc. Sở Hà đã mời Sở Tam Túc hỗ trợ chế tạo cương kiếm. Một tháng 10 trôi tính, liền có thể đạt được 5000 ngân lượng, mọi người tin tưởng Sở Hà có thể bảo chứng thôn dân phụ nữ trẻ em lao hâu áo cơm ấm no đi. Nếu là chư vị thôn dân không tin Sở Hà, có thể hỏi Sở Tam Thúc, kiếm này có phải hay không chính Sở Hà tạo ra. Sở Thiên Trọng đương nhiên sẽ không ở thời điểm này hủy đi Sở Hà cái bản, lập tức tiến lên hai bước, gật đầu nói ra, cương kiếm đúng là Sở Hà tạo ra. Sở Hắc hát Tử cũng bị Sở Hà khí thế trấn trụ, nửa ngày hắn mới ngập ngừng nói nói ra, thôn chúng ta bên trong người già trẻ em, ước chừng 600 nhiều, một người một tháng dùng 100 tiền, đó chính là 600 bạc tiền, ngươi bỏ cái tiết như thế nhiều tiền đi ra phân cho chúng ta. Sở Uyên bổ sung nói ra, nếu là sinh bệnh bốc thuốc các loại, cần tiền bạc thì càng nhiều. Sở Hà có chút ngoài ý muốn nhìn một chút làn da ngăm đen Sở Hắc hát Tử, nhìn da hỏa này ngốc đại hắc, nghĩ không ra toán thuật vẫn được. Hắn đã phát hiện, thanh hà thôn thôn dân, cơ bản đều là mù chữ, chữ lớn không nhận mấy cái, toán thuật trình độ nhất là trinh lệnh, vượt qua 1000 tiền số liền không tốt được rồi. Sở Hắc hát Tử thuận miệng tính ra 600 người một tháng tốn hao sáu vạn tiền, cũng không dễ. Sở Hà đối với nơi này giá hàng có chút hiểu do, một tiền mua tương đương với địa cầu một khối, giá gạo đại khái là lượng đến 3 tiền một cân, giá thịt là 10 nhiều tiền một cân. Thanh Hà thôn phụ cận hoàn cảnh ác liệt, thanh niên trai tráng đi săn, lao dịch các loại, có nhiều thương vong, làm cho thanh Hà thôn lão nhân cùng thanh niên trai tráng cũng không nhiều, trong một ngàn người, thanh niên trai tráng 300, vượt qua 50 tuổi lão giả đại khái liền bảy tám chục, phụ nữ trẻ em cùng đứa bé nhiều nhất. Trai trai tiểu tử ăn chết lao tử, người nơi này lượng cơm ăn đều cực lớn, vung ra cái bụng, dừng lại liền có thể ăn hơn một cân gạo, bình quân một ngày hai bữa lượng cân năm tiền để tính, một người một tháng chính là 150 tiền. Sở Hắc Tử nói một tháng 6 vạn tiền hay là hướng ít bên trong tính toán. Sở Hà đã đứng ra, liền định để thanh Hà thôn đám người quy tâm để cho hắn sử dụng, tự nhiên không thể lấy cái số này đến tính toán hoa của mình phí, 1 tháng 10 vạn tiền sợ là không thiếu được, nơi này chính là 100 lượng bạc. Sở Hà dự định chân chính Vũ Trang bọn hắn, nhất định phải để thanh niên trai tráng thoát ly sản xuất, thanh hà thôn dạng này liền cơ hồ không có cái gì thu nhập. Vũ Trang huấn luyện bọn hắn, bổ sung vũ khí, cung cấp ăn thịt, đây mới thật sự là đầu to, không có 1 ngàn lượng bạc đều không thể tiếp tục chống đỡ. Mặc dù Sở Thợ rèn nói một kiếm 500 lượng bạc, nhưng chế tạo cương kiếm rất lớn một bộ phận muốn dùng riêng. Mà lại, thứ gì càng nhiều liền sẽ bị giảm giá trị, nghèo khó đại đồng huyện cũng không có khả năng dung nạp nhiều ít cương kiếm. Phải nuôi sống những người này, trong ngắn hạn còn muốn suy nghĩ chút biện pháp mới được. Sở Hà đưa tay để đám người an tĩnh lại, mới lạnh nhạt nói ra, nghĩ đến mọi người đều biết, bây giờ đại thục các nơi đều là dung chuyển phi thường, như ký huyện liền bị cường phỉ công hãm, chết mấy ngàn hơn vạn bất tính. Sở Hà ngừng một chút, chúng ta thanh hà thôn nhất định phải tiếp nhận giáo hấn, không thể tại dạng này đi xuống. Sở Hà tuy nhỏ, cũng không thể trơ mắt nhìn xem các vị thúc bá đại minh chết tại cường phỉ dưới đao thương. Bởi vậy, ta dự định giúp chúng ta trong thôn thành lập hộ thôn đội cùng thú lực đội, thanh niên trai trắng đều tham dự huấn luyện, ngày sau nguy hiểm giáng lâm, chúng ta cũng có chống cự lực lượng. Sở hắc tử không hổ là tốt nhất vai phụ, ở thời điểm này, lại hỏi, thôn chúng ta liền 300 thanh niên trai trắng, bắt lính đi 100, nếu là lại tham gia hộ thôn đội cùng thú liệp đội, trong ruộng công việc ai làm? Sở Hà cười ha ha, vấn đề này Sở Hà cũng nghĩ qua. Ngoại trừ phụ trách trong thôn người già trẻ em áo cơm, ta sẽ cho tiền tham dự hộ thôn đội cùng thú liệp đội thanh niên trai trắng thôn dân, một tháng không ít hơn 2000 tiền. Sở Hà lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ từ đường đều chấn động, chính là sở thợ rèn đều cực kỳ ngây ý, chỉ có Sở Chấn Hải âm thầm gật đầu, nhìn Sở Hà ánh mắt tràn ngập sốt ruột cùng kích động. Không đến thôn dân không kích động, Thanh Hà thôn từ trước đến nay cuối cùng, người bình thường quanh năm suốt tháng trong đất làm việc, ngoại trừ giao nạp thuế má bên ngoài, liền không còn xuất lại bao nhiêu. Nếu là mùa màng không tốt, đánh xuống lương thực, ngay cả giao nạp thuế má đều không đủ. Nhà bọn họ tiêu phí, đầu to là ăn uống quần áo, một nhà 10 ngụm người tính, một tháng liền muốn ăn hết 1000 tiền. Riêng là trong đất làm việc khẳng định là không đủ, bởi vậy nông nhàn thời điểm làm giúp cùng đi săn là Thanh Hà thôn trọng yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Sợ sợ rèn xem như dư giả nhà, trong nhà ba nhân khẩu, học phí không nhiều, nhưng một tháng cũng mới thu nhập chừng 1000. Bằng không hắn cũng sẽ không vì 400 tiền phí dịch vụ, tự móc hơn 3000 tiền giúp Sở Hà đánh kiếm. Không có người hoài nghi Sở Hà, niên đại này bách tính đều tương đương chất phác, nặng nhất một miệng uy tín, Sở Hà hay là Sở Chấn Hải cháu trai, nếu là nói hiếu nói vượng, sớm bị Sở Chấn Hải đuổi ra ngoài. Không ít thôn dân trong bóng tối đếm lấy ngón tay, nhìn trong nhà mình có bao nhiêu thanh niên trai tráng tham gia hộ thôn đội cùng thú lực đội, một tháng có thể được bao nhiêu tiền, trừ ăn ra ăn bên ngoài, còn có thể còn lại bao nhiêu. Thôn dân không ngốc, tính toán, ai cũng biết tham gia hộ thôn đội cùng thú lực đội, so tại trong ruộng làm việc có lời nhiều. Cho dù có thật tính không ra, hỏi một chút người khác, lại hoặc là xem những người khác dáng vẻ, cũng biết kết quả. Sở Thợ rèn khẽ nhíu mày, lúc này rốt cục nhịn không được nói ra, "Sở Hà, cương kiếm mặc dù đáng tiền, nhưng số lượng quá nhiều, chỉ sợ đại đồng huyện người mua không hạ, nếu là tiện nghi bán ra, thì là không thể nuôi sống chúng ta thành hà thôn ngàn người." Sở Hà mỉm cười, Sở Tam thúc yên tâm, điểm ấy Sở Hà tự nhiên cũng là biết đến. Sở Hà đã tính trước tiếp tục nói ra, bởi vậy Sở Hà mới quyết định thành lập hộ thôn đội cùng thú liệp đội. Hộ thôn đội cùng thú đội, nhưng thật ra là đồng dạng, một đội trong thôn huấn luyện tuần tra, một đội liền đến hổ nha lĩnh đi săn, chờ thú đội trở về. Ngay tại trong thôn huấn luyện tu chỉnh, đến phiên hộ thôn đội đi đi săn. Không biết các vị thuốc bá đại huynh, nhưng từng nghe qua đoàn kết chính là lực lượng câu nói này. Sở Hà càng nói càng có khí thế, cũng không biết có phải hay không bá vương thiên phú nguyên nhân, chúng ta trước kia ra ngoài đi săn, nhiều bị những thôn khác trang thợ săn khi dễ. Bọn hắn nghỉ nhiều người, cấp chúng ta bãi săn, đoạt chúng ta con người, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, bọn hắn cũng không dám khi dễ chúng ta thanh Hà thôn. Trong thôn thanh niên trai tráng lão nhân cũng là nhao nhao nghị luận lên. Đúng vậy a, mỗi lần ra ngoài, chúng ta người đều không đủ những thôn khác trang nhiều người. Đúng rồi. Lần trước ta cùng nơi đó nơi đó nơi đó ba người ra ngoài đi săn, thật vất vả đả thương một đầu báo săn, mắt thấy là phải đem báo săn bắt lấy, sau đó ra câu thôn tới 10 cái thợ săn, quả thực là đem báo săn đoạt. Nếu là chúng ta toàn bộ người ra ngoài, ai dám cấp chúng ta đồ vật? Sở Hắc Tử vẫn tương đối có thông minh, nghĩ đến càng nhiều, hỏi: "Sở Hà, vậy chúng ta cùng đi ra, không thể tách ra đi săn, ở đâu tới nhiều như vậy con ngồi cho chúng ta bắt giết, coi như không phải thu hoạch càng ít." Sở Hắc Tử lời này nói chuyện, thanh niên trai tráng nghị luận hướng gió lại thay đổi. Bọn hắn không phải là không có thử qua nhiều người cùng đi ra đi săn, nhưng hổ nha lĩnh phía dưới con mồi lúc đầu không nhiều, thật nhiều người cùng một chỗ, không nói trước sẽ kinh động dọa chạy con ngồi, coi như phát hiện con ngồi, số lượng cũng không nhiều. Có khi có mười mấy người cùng một chỗ ra ngoài, săn được con ngồi còn không bằng hai đội ba người một tổ hơn nhiều. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 15. Sở Hà là hạ quyết tâm muốn đem trong thôn thanh niên trai tráng tổ chức, bởi vì hắn từ sợ phụ thân tự sát, cho ra một cái kết luận chỉ sợ trong huyện xây dựng hộ hương đoàn tố chất kém xa hắn nghĩ như vậy đại bộ phận hẳn là cao tuổi lão nhân hoặc là yếu đuối thanh niên trừ phi là sở viên dạng này không có đến lựa chọn chân chính thanh niên trai trắng sẽ không tham gia không có bất kỳ cái gì ích lợi còn muốn bản thân bỏ tiền hộ hương đoàn sở hà để đám người đình chỉ nghị luận trầm giọng nói ra mọi người yên tâm hiện tại thú liệp đội cùng trước kia thú liệp đội không phải đồng dạng sở hà tưởng tượng bên trong thú liệp đội nhưng thật ra là thực chiến huấn luyện làm chủ bắt được nhiều ít con muỗi đều không có quan hệ bởi vì sở hà sẽ cho mọi người phát tiền về phần sở tam thúc nghi vấn cũng là không có vấn đề Sở Hà giải thích nói ra, nếu là chúng ta hộ tôn đội cùng thú liệp đội cường đại, chúng ta tự nhiên là có thể tới chỗ xa hơn, đến càng vùng Hoa Thành trấn, đem cương kiếm bán cho nơi đó nhà giàu đại tộc, mọi người không cần lo lắng Sở Hà không bỏ ra nổi tiền phân cho mọi người. Sở huyên hỏi, ta đi tham gia hộ tôn đội, có phải hay không liền không được tiền? Sở Hà cười nói, ta nhị bá cũng sẽ tham gia hộ tôn đội, đến lúc đó chúng ta Thanh Hà thôn thanh niên trai tráng, có thể tại ta nhị bá thủ hạ huấn luyện chung, biểu hiện tốt, đồng dạng có thể đạt được 2000 tiền một tháng. Sở trấn Hải lúc này rốt cục nói chuyện, Sở Hà ý tứ chính là ta ý tứ. Tất cả mọi người tán đi đi. Đợi này sau chúng ta thanh hà thôn cương đại hồ gia trang thủ này chúng ta nhất định sẽ báo trở về sở hắc tử gật gật đầu Trấn hải thúc cùng hà ca yên tâm chúng ta sẽ không đi tìm hồ gia trang liều mạng nhưng không biết hộ thôn đội cùng thú liệp đội lúc nào tổ kiến dù sao hiện tại là nông nhàn mọi người cũng không có chuyện gì làm sở hà suy nghĩ một chút năm ngày sau đó sơ mặt trời mọc từ đường bên ngoài sở hà chờ lấy chư vị thúc bá huynh đệ bây giờ không phải là tổ kiến hộ thôn đội cùng đi săn thời điểm đến một lần sở hà dự định để đám người trở về hảo hảo tính đo một cái cùng người nhà thương lượng rõ ràng thứ hai sở hà phải đợi bán cương kiếm mới có tiền đến lúc đó một dương lớn đồng tiền đặt ở trước mặt bọn hắn còn sợ những này đơn thuần sơn dân không theo thôn dân tuần tự tán đi mặc dù thanh niên trai trắng đều nghĩ đến tham gia thú liệp đội cùng hộ thôn đội nhưng dù sao ruộng đồng là không dễ dàng buông ra bọn hắn cũng phải theo người nhà thương lượng xong là ông ruộng đồng không thả hay là tiến vào hộ thôn đội thú liệp đội đạt được tiền nhiều hơn bạc đương nhiên tìm hồ gia trang báo thủ tâm tư cũng không có tối thiểu là bây giờ không có màn đêm buông xuống sở trí võ liền cúm đầu đại thạch mang lên sở hà xuất phát tiến về đại đồng huyện Cương Nha Lợn rừng là ba người bọn hắn cùng một chỗ săn, mặc dù là sở chí võ lên chủ yếu tác dụng, nhưng cũng ít nhất muốn phân một nửa ít lợi cho Đại Thạch cùng một đầu. Đại Thạch cùng một đầu cùng sở chí võ cùng một chỗ đến Đại Đồng Huyện, cũng không phải là không tin được sở chí võ. Dù sao thế giới này tin chữ làm đầu, sở chí võ cũng sẽ không dở trò dối trá lừa gạt Đại Thạch cùng không có, chỉ là bởi vì lần này đi Đại Đồng Huyện đường xá xa sát trên đường có nhiều bất bình, liền sở chí võ một cái lên đường, sợ là sẽ phải sinh ra ngoài ý muốn. Sợ hà bất lực nhả Lần này đi Đại Đồng Huyện hoàn toàn dựa vào hai cái chân, ngay cả cỗ xe ngựa xe bò đều không có. Dù cho Sở Hà tố chất thân thể rất tốt, tại gặp lệnh trên sơn đạo đều có thể bước đi như bay, nhưng một đêm đi 200 dặm đường cũng đi được Sở Hà toàn thân như núi ra, áo vải phục đều có thể vận suất thủy tới. Hắn không khỏi cắn răng nghiến lợi âm thầm thể, đến huyện thành liền lập tức mua một chiếc xe ngựa hoặc là xe bò. Cỗ xe cũng thật trọng yếu, về sau thú liệp đội hộ thôn đội tạo dựng lên, các loại hậu cần vật tư vận chuyển cũng không thể chỉ dựa vào người đó khiêng. Trái lại, sở trí vo khiêng nặng 200 cân cương nha rừng, đều so Sở Hà đi được nhẹ nhõm, thường thường kháng cái 2, 30 dặm mới cần đại thạch cùng một đầu tiếp sức một trận. Sở Hà âm thầm dò xét một chút nhị bá cùng đại thạch cùng một đầu thuộc tính, một đầu cùng đại thạch thuộc tính cũng là bình thường. So bình thường Tráng Liên nhiều cái 2-3 điểm dạng này, nhưng nhị bá sở trí võ liền chọn vẹn vượt qua người bình thường gấp đôi, nhất là thể chất thuộc tính, khoảng chừng 23 điểm. So sở thợ rèn cũng cao hơn. đương nhiên, Sở Hà không cho rằng nhị bá là sở thợ rèn đối thủ. Sở thợ rèn tự xưng phế nhân, đều có như vậy thuộc tính. Sở Hà thực sự nghĩ không ra nếu là chân chính tam phẩm ngưng huyết cảnh vũ sư sẽ là đáng sợ cỡ nào. Từ Thanh Hà thôn đến Đại Đồng thị. Đại khái khoảng 200 dặm, Sở Hà Ước chừng đánh giá một chút, đại khái đi 4 canh giờ. Chuyển đổi trở thành hắn dễ hiểu số lượng, chính là 1 giờ đi 12 cây số, ở trên đường chỉ là hơi nghỉ ngơi 2 lần mà thôi. Tốc độ này, thật là chó rồi, địa cầu những quân đội kia, hành quân gấp tốc độ đều còn kém rất rất xa bọn hắn. Một đêm này, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, dù sao một đầu cương nha lợn dừng giá trị, còn chưa đủ lấy để những cái kia cường phỉ công kích có được ba cái tráng niên đội ngũ. Đương nhiên, nếu như cường phỉ biết Sở Hà trên lưng tiêm miếng vải đen bao lấy đồ vật là một thanh cương kiếm, tình huống liền không đồng dạng. Sáng sớm ngày thứ hai. Sơ Dương chưa lên, một tòa cự đại thành chỉ xuất hiện tại Sở Hà trong tầm mắt. Tại Sở Hà ban đầu trong tưởng tượng, Đại Đồng thị chỉ là thế giới này một cái xa xôi địa phương huyện nhỏ mà thôi, phồn hoa trình độ chỉ sợ ngay cả địa cầu những cái kia nông thôn trợ cũng không sánh nổi. Nhưng sự thật chứng minh, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng câu nói này tính chính xác. Đại Đồng huyện nhân khẩu nhiều ít trước tạm không tính, tòa này Đại Đồng huyện thành, cao tới 20 mét to lớn tường thành, đơn giản hùng tráng tới cực điểm, ngoại tầng đều là gạch xanh hoặc là tảng đá kiến tạo, từ xa nhìn lại tựu như cùng lấp kín vết núi, hoàn toàn có thể so sánh Hoa Hạ thành trì hùng vĩ nhất quân liền xem như thiên hạ đệ nhất quan sơn hải quan, tường thành độ cao cũng bất quá 14 mét mà thôi. Đại Đồng huyện thuộc về vùng núi đồi núi khu vực, Đại Đồng thành tường cũng là xây rưỡi lưng vào núi, to lớn tường thành quanh co khúc quanh, bên ngoài còn có một đầu hơn 10 mét rộng sông hộ thành. Nếu là ở địa cầu cổ đại, dạng này một tòa thành trì chỉ, chỉ cần có ba lượng ngàn người thủ hộ, coi như ba vạn quân địch đều sẽ chun bước. đương nhiên, sở Hà sẽ không đem địa cầu cổ đại tri thức cứng nhắc đến thế giới này, dù sao người nơi này đối với địa cầu người mà nói, có không ít là thuộc về siêu nhân cấp bậc. Dù là chính sở Hà toàn lực nhảy lên đều có thể nhảy ra 5-6m, chớ nói chi là sở trí vô cùng sở trợ rèn. Sở Hà thậm chí đang tưởng tượng lấy vô số binh mã khí thế ngập trời phóng tới đại đồng thị, sau đó châu chấu đồng dạng nhau nhau nhảy qua 10 mét sông hộ thành, sau đó ba mấy lần liền leo lên cao 20m tường thành. Sắt trời vừa mới trắng bệnh, cửa thành đã đẩy một đầu đội ngũ thật dài, đây đều là đại đồng huyện đều hương đều thôn mà đến sân dân, cơ bản đều là chọn khiêng các loại lâm sản, dự định đến đại đồng huyện thành cái giá tốt. Sở trí võ mấy thành thành thật thật xếp tại đội ngũ đằng sau, quay đầu dặn dò Sở Hà một câu. Sở Hà ngươi lần thứ nhất đến trong thành, nhớ kỹ không cần loạn đi, gặp được sự tỉnh cẩn thận đối đãi, không được lô mang làm việc. Đại Đồng Huyện mặc dù không lớn, nhưng bên trong cũng không ít nhà giàu gia tộc quyền thế bằng chi, còn có rất nhiều tu hành võ nghệ cao thủ, thậm chí là trên núi tới cường vị, một lời không hợp rút đao giết người đều có. Sở Hà gật đầu nói ra, nhị bà yên tâm, chất như biết. Một đầu kỳ thật gọi Sở Mục, hắn lúc này cười nói, Sở Hà đừng nghe ngươi nhị bà nói lung tung, Đại Đồng Huyện dù sao cũng là quan nha chỗ, có quan uy trấn áp, người bình thường nào dám tại trong huyện náo sự? Bất quá cẩn thận một chút là đúng, dù sao nói không chính xác lúc nào liền đắc tội quyền quý cường hào Sở Thạch cũng nói, sơn giá chi địa nhiều bưu dân, cho dù là bọn họ sẽ không ở trong huyện náo sự, nhưng ra khỏi thành, trong huyện căn bản là mặc kệ, cũng không quản được nhiều như vậy. Tại đại đồng huyện bên ngoài, phát sinh tranh đấu không biết bao nhiêu hồi, hàng năm đều muốn ném 3 đầu tính mệnh ở chỗ này. Sở Hà đương nhiên sẽ không đối bọn hắn khuyên bảo ngẩng mặt là ngơ, hắn đã biết, này mặc dù cùng địa cầu Tam Quốc có chút không giống, nhưng hỗn loạn trình độ, chỉ sợ muốn viễn siêu địa cầu Tam Quốc. Đại thuộc đế quốc pháp quy điều mặc dù có, nhưng tuyệt không như địa cầu pháp luật có lực trấn nhiếp. Chính là địa cầu đều có đại lượng hình sự vụ án, chớ nói chi là đây vũ lực vi tôn thế giới. Hắn nhưng là một cái tiềm lực kinh người tương lai ba vương, như bởi vì chút chuyện nhỏ này tráng nghiên mất sớm, cũng không biết tìm ai đi nói. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 16. Cửa thành mở ra, bên ngoài xếp hàng sơn dân lần lượt vào thành. Sở Trí võ lại là sửng sốt một chút, hôm nay thủ thành lại là Đại Đồng huyện Hắc Mã doanh tướng sĩ. Sở Hà không hiểu hỏi, "Nhị bá, Hắc Mã doanh là loài gì?" Sở Trí võ giải thích nói ra, "Hắc Mã doanh là Đại Đồng huyện tinh nhuệ nhất bộ đội, và kỵ chính là Hắc Bưu ngựa." Muốn tiến vào Hắc Mã doanh, nhất định phải lực có thể cử đỉnh, am hiệu cung ngựa, có thể địch bình thường 3 cái trắng hắn. Hắc bưu ngựa thể trạng cường kiện, có thể phụ ngàn cân, nhưng ngày đi nghìn giảm dạ hành 800, cùng Hắc mã doanh tinh binh phối hợp, thậm chí nhưng cùng dẫn khí cảnh võ sinh cạnh bính. Sở trí võ hơi có vẻ đến có chút kích động, này 3000 Hắc mã doanh, anh dũng tiền chiến, là đại đồng huyện định huyện chi thành, bình thường đều là cực ít lộ diện, nghĩ không ra thế mà ở cửa thành nhìn thấy bọn hắn. Sở Hà suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, bây giờ ký huyện bị phá, đại đồng huyện tự nhiên không dám khi ngưởng. Đoán chừng là sợ có cường phỉ sen lẫn trong sơn dân bên trong, cất đoạt cửa thành, mới đưa Hắc hát Mã doanh phái đi ra. Sở Trí Võ gật gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Đến phiên bọn hắn tiến trình thời điểm, lựa cái Hắc hát Mã doanh chiến sĩ chỉ là hơi để ra nghi vấn một chút Sở Trí Võ, thu một người mười văn thuế cửa thành về sau, liền để Sở Trí Võ mấy tiến vào thành. Nếu là trước kia thành đinh, sẽ thêm có làm khó dễ, vào thành sơn dân thanh toán xong thuế cửa thành về sau, còn phải cho chút tiền trà nước thành đinh. Đại Đồng huyện mặc dù vắng vẻ, nhưng trong thành cũng có mười mấy vạn nhân khẩu, tăng thêm phía dưới đều hưng đại lượng sơn dân tiến vào trong thành, làm cho Đại Đồng huyện nhìn tương đương náo nhiệt trong huyện kiến trúc, phần lớn là tảng đá mộc đầu cùng có tranh dựng mà mà thành, cùng cao đại thượng tường thành so sánh, thật khó coi, có thể nói bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, ngẫu nhiên nhìn thấy gạch xanh màu nói hảo môn sĩ tộc đại trạch, mới khiến cho đại đồng huyện nhiều hơn mấy phần huyện thành khí tượng. bất quá, đại đồng huyện bên trong, tử quán, khách sạn, tiệm cơm, hiệu may, tiệm tạp hóa, thịt quán, tiệm thuốc, cửa hàng binh khí các loại nên có đều có. có vẻ như nơi này không có cái gì rộng mà báo cho khái niệm, đại đa số cửa hàng căn bản không có đánh quảng cáo, tiệm quán bên ngoài đứng thẳng một cây cán, lên mị sợi tam giấc cờ, một cái to lớn rượu tự liền xem như tương đối bắt mắt quảng cáo. Nếu không phải sở trí võ tại Đại Đồng huyện Thượng Vũ Học Viện mấy năm đều không tốt phân biệt những cửa hàng này đến tột cùng kinh doanh cái gì. Sở Hà xem như mở rộng tầm mắt, ngoại trừ các loại cửa hàng hàng vỉa hè bên ngoài, này Đại Đồng huyện Tam Giáo Kiều Lưu loại người gì cũng có, tên ăn mày, sơn dân chiếm đa số, ngoài ra còn có đùa nghịch tạm, bán võ, vân du bốn phương người bán hàng rong, thầy bói vân vân. Sở Hà còn thỉnh thoảng còn gặp mang theo kiếm mang cung dẫn ngựa du hiệp, hay là xuyên sĩ tố cáo bảo, hung eo bảo kiếm treo ngọc đội tuổi trẻ sĩ tử. đương nhiên những này du hiệp, nói dễ nghe, kỳ thật phần lớn là tiểu lưu manh mà thôi. Sở Hà đã thử qua điều tra người khác thuộc tính hạt châu cực hạn, bị hắn xưng là thiên nhãn hạt châu, nghỉ ngơi cả ngày, dưỡng tốt tinh thần, có thể liên tục sử dụng 5 lần điều tra năng lực. Hắn hiếu kỳ do xét một cái nộ mã tươi áo, tay cầm đoạn thương muốn lương cung tiễn, nhìn rất có khí thế hiệp khách, nào biết được hắn tu tính, thậm chí ngay cả nhị bá cũng không bằng, chỉ là so bình thường cháng hắn tốt một chút mà thôi. Ngược lại một cái hảo hoa phong nhã áo trắng tuổi trẻ sĩ tử, để Sở Hà giật nảy cả mình, này sĩ tử nhìn bất quá 20 tuổi, nhưng bình quân tu tính lại đã đạt tới 22 số lượng, nhất là nhanh nhẹn tu tính, khoảng chừng 30 điểm nhiều. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài chỉ xem bề ngoài, ai biết kia nộ mã tươi áo hiệp khách là công tử bột, đây hào hoa phong nhã sĩ tử mới thật sự là nhân vật hung ác. Sở trí võ để Sở Thạch cùng Sở Mục đem cương nha lợn rừng đưa đi quen biết đồ tể nơi đó, đã hẹn gặp mặt địa điểm cùng thời gian, mới hạ giọng nói với Sở Hạ, Hà, Hà Nhi, không ngờ chuyện của ngươi có thể hay không theo Đại huynh nói rằng, hắn tại huyện Nha làm thư lại, tin tức linh thông, nếu là có Đại huynh tương trợ, đối với chúng ta chúng ta âm thầm phát triển có không ít trợ lực. Sở Trấn Hải đã nói nghiêm cấm tiết lộ Sở Hà ngọc gặp Sở Bá Vương Tiên tổ sự tình, dù là Sở Chí Văn là Sở Hà đại bá. Sở Chí võ cũng không dám tự tác chủ trương vấn đề này nói cho Sở Chí văn biết. Sở Hà cười nói, chúng ta Sở ra một lòng, tự nhiên muốn nói cho Đại Bá biết được. Bất quá bây giờ không nổi, chúng ta đi trước thanh kiếm bán, lại tìm Đại Bá, cũng tốt cho chút tiền bạc Đại Bá chuẩn bị một chút, giúp nhị Bá tại Hộ Hương Đoàn chung như cái địa vị. Sở Chí võ nói ra, Sở Hà ngươi dự định đem cương kiếm bán cho tiệm vũ khí, tiệm vũ khí giảng cứu chính là thu lợi, tất nhiên ra không dạy nổi giá bao nhiêu tiền. Nguyên bản nhị Bá dự định đi tiếp hạ trước Tiên Thượng Vũ Học Viện cùng nhau luyện võ sĩ tử, đem cương kiếm để cử cùng bọn hắn. Sở Hà lắc đầu, không ổn bán ra một thanh cương kiếm cho bọn hắn, ngược lại là có thể cầm lý do khác giải thích. Nhưng nếu là về sau lần lượt có cương kiếm xuất hiện, tất nhiên muốn bại lộ chúng ta. Chúng ta bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ cương kiếm lợi ích, không bằng trực tiếp bán cho tiệm vũ khí. Dù là ngày sau chúng ta tiếp tục cầm cương kiếm tới, bọn hắn vì bảo trụ đây lợi ích, đều sẽ giúp chúng ta giấu giếm thân phận. Chớ nói chi là bọn hắn vốn là không biết lai lịch của chúng ta. Sở trí võ cũng là không ngu ngốc, cũng thế. Đợi ngày sau thực lực của chúng ta lớn mạnh, coi như bại lộ cương kiếm là chúng ta chế tạo bí mật, cũng có thể thủ được. Liên theo hà nhi người. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Đại Đồng Huyện nổi danh nhất tiệm vũ khí, thuộc về Vương Gia cửa hàng binh khí. Đại Đồng Huyện không ít học sinh, võ giả, thậm chí quân tướng đều ở nơi đó mua sắm binh khí. Sở Hà gật gật đầu, mời nhị bá dẫn đường. Sở Chí võ mang theo Sở Hà đi đại khái nửa giờ, đã đến một nhà gạch xanh cửa hàng phía trước. Một khối Vương Gia cửa hàng binh khí bảng hiệu ngược lại làm 10 phần làm người khác chú ý. Cửa hàng bên ngoài còn dựng lên một cái binh khí đỡ, phía trên trưng bày thập bát ban binh khí. Sở Hà nhìn một chút, này thập bát ban binh khí đều là thép tôi binh khí, đại đa số hay là cán cây gỗ vũ khí. Những binh khí này diễn nghĩa trong tiểu thuyết những cái kia có được các loại kỳ huyễn sắt thái thần binh lợi khí không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, để Sở Hà nghiêm trọng hoài nghi có phải thật vậy hay không có những cái kia lợi hại vũ khí. Chính như Sở trí vào nói, vương gia cửa hàng binh khí tại đại Đồng huyện số 1. Mặc dù bây giờ thời gian còn sớm, đã có mấy cái khách nhân ở cửa hàng bên trong quan sát các loại binh khí. Thậm chí còn lượng cái tráng hán cầm binh khí, tại cửa hàng phía ngoài đất trông múa may, trong lúc nhất thời phong thanh hô hô hàn quang lập lòe, khí thế tương đương giảo người, cũng không biết là thật muốn mua binh khí, hay là vương gia cửa hàng hấp dẫn khách hàng thủ đoạn. Sở hạ ở bên ngoài nhìn một chút, Sau đó liền ra hiệu sở trí võ, đi vào tiệm vũ khí. Hai người tiến vào cửa hàng, lập tức liền có hòa kế đón, nhiệt tình nói nói, hai vị mời khách quan. Sau đó hắn liền thao thao bất tuyệt giới thiệu, không biết hai vị khách quan cần thứ gì dạng binh khí. Vương gia chúng ta cửa hàng binh khí, là đại đồng huyện binh khí nhất toàn cửa hàng, thập bát ban binh khí tận có, phẩm chất đều là thượng phẩm, còn có thể vì khách hàng độ thân chế tạo binh khí. Sở Hà mỉm cười đánh gãy hòa kế, chúng ta không phải đến mua binh khí, không biết uy điểm cửa hàng có thu hay không binh khí. Ta có một thanh kiếm bán. Hòa kế nhiệt tình không có bất kỳ biến hóa nào, binh khí chúng ta tự nhiên là thu bất quá chỉ lấy bằng sắt vũ khí, không biết tiểu ca nghĩ ra bằng cái gì binh khí. Thế giới này, vàng bạc đồng sắt đều là đồng tiền mạnh, nhất là hiện tại đế quốc náo động, sắt giá đều gần sánh bằng đồng giá, rất nhiều nơi thậm chí trực tiếp cầm sắt đến đúc tiền xem như đồng tiền sử dụng. Nơi này đồng tiền đại khái 3 găm nặng, sở thợ rèn mua một cân sắt, hoa 300 văn tiền, cũng chính là 900 khắc, có thể thấy được sắt giá cùng đồng giá 10 phần tiếp cận. Sở Hà cười cười đem cương kiếm từ trên lưng hái xuống, giải khai miếng đen, ta yếu xuất thụ chính là thanh này cương kiếm. ba PS thế giới này một cân dựa theo 500 các tính, mà không phải địa cầu cổ đại một cân 16 lượng. Quyển sách là Huyền Huyền Tam Quốc, không phải chân chính Tam Quốc lịch sử. Mọi người không cần quá mức chăm chỉ, cái này cũng bao quát sau văn một chút nhân vật lịch sử cùng địa lý tình huống vân vân. căn cứ quyển sách quy hoạch, đây là một cái siêu cấp lớn Huyền Huyền thế giới, thậm chí không chỉ có nhân loại tồn tại. Nói tóm lại, mọi người làm đây là Huyền Huyền tiểu thuyết đến xem là được rồi. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười năm còn là hồng trần khách. Tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 17. Cửa hàng binh khí hỏa kế nhìn thấy Sở Hà lấy ra cương kiếm, lập tức trợn cả mắt lên. Tại cửa hàng binh khí làm việc, nhãn lực đương nhiên so với bình thường người tốt, hỏa kế liếc mắt liền nhìn ra này cương kiếm bất phàm, không phải bằng sắt vũ khí loại kia màu nâu đen, kiếm thể sáng loáng hào quang màu trắng, đã nói rõ cương kiếm thân phận. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Sở Hà ánh mắt cũng không giống nhau, nuốt nước miếng một cái nói ra, "Vị tiểu ca này xin chờ một chút một chút, tiểu nhân đi luôn mời đại trưởng quý đi ra." Cửa hàng binh khí đại trưởng quý, là một cái năm 60 tuổi lão giả, xuyên màu đen trường bào, Bộ tóc mang theo cao quan, khí chất nhỏ nhã, không giống kinh thương người, ngược lại càng giống một cái nhà giàu sĩ tử. Nay đại trưởng quý đi ra, ánh mắt tại cương kiếm lên lướt qua, sau đó liền cười hướng Sở Trí Võ cùng sở hạ chắp tay một cái, tại Hạ Lương Quân, thêm là Vương gia cửa hàng binh khí trưởng quý, xin hỏi hai vị sưng hôn như thế nào. Sở Trí Võ vừa mới nghĩ nói chuyện, Sở Hà liền vượt lên trước nói ra, "Lương đại trưởng quý tốt, chúng ta chỉ là sơn dã chi dân, bởi vì trong nhà khốn cùng, bất đắc dĩ đem bảo kiếm bán." Lương Quân hơi ngoài ý muốn, nghĩ không ra hai người này vợ im mà lấy Sở Hà đây tiểu đồng làm chủ. Nhân kỳ chỉ có 78 tuổi hài đồng, nói chuyện trật tự rõ ràng dọn nước không lọt, rõ ràng từ nhỏ liền chịu đựng cực tốt giáo dục, thực sự để cho người ta khó mà tin được hắn cái này sơn dã người thân phận. Hắn gặp Sở Hà không muốn bại lộ thân phận, cũng không nói nhiều, ánh mắt rơi vào cương kiếm phía trên, sau đó Nhân tiện nói, "Tiểu ca có thể hay không đem kiếm cùng tại hạ nhìn qua?" Sở Hà thoải mái đem cương kiếm đưa tới, lương trưởng Quý mời xem. Lương quân tiếp nhận cương kiếm, đầu tiên là ước lượng một chút, vừa cẩn thận nhìn cương kiếm toàn thân, lại ngón tay búng một cái, cương kiếm liền phát ra thanh thủy ô minh. "Có thể thử kiếm." Lương quân kiểm tra xong cương kiếm, sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Sở Hà cười nói, cái này hiển nhiên là có thể. Lương quân sắc mặt ngưng tụ, quay đầu hướng cái kia hỏa kế nói ra, đem thử kiếm một lấy ra. Thử kiếm một là một đoạn sắt cánh một, sắt cánh một cùng sắt gỗ táo tương tự, mặc dù độ cứng không như sắt gỗ táo, nhưng thắng ở chất gỗ tinh mịn càng có tính bền dẻo. Đại Đồng huyện tiệm vũ khí cơ bản đều cầm sắt cánh một dùng để khảo thí binh khí sắc bén độ. Vương gia cửa hàng binh khí thử kiếm một có 3 cái quy cách, to cỡ miệng chén, lớn bằng bắp đùi cùng thân eo phẩm chất. Hỏa kế lấy tới là một đoạn đại khái mười tấc đường kính sắt cánh một, vì trung đẳng loại hình. Thử kiếm một rút đao ngấn lưỡi y búa bị kín, hiển nhiên không có ít trải qua binh khí khảo nghiệm, nhưng sâu nhất một đường vết rách cũng bất quá tốc sâu mà thôi. Sở Hà trong nháy mắt cảm giác được, lương quân trên thân khí thế tăng mạnh, trong tay cương kiếm, quỷ dị hiển hiện một tầng bạch quang, phảng phất có một tầng không nói ra được năng lượng phụ thuộc trên đó, sau đó lương quân cổ tay khẽ đảo, cương kiếm liền hóa thành một đạo bạch quang lướt qua to bằng bắt đuổi thử kiếm một. Sở Hà ban kiếm, đã đưa tới cái khắc khách hàng vây xem, lúc này đều là hít một hơi linh khí, có chút đã không nhịn được kinh hô lên, kiếm khí, lương đại trưởng quỷ, lại là ngưng huyết cảnh vũ sư. Kỳ quái, thử kiếm một tại sao không có phản ứng? Vừa dứt lời, đám người liền há to miệng, nhìn thấy một đoạn thử kiếm mộc nghiêng nghiêng rơi xuống đất, nguyên lai thử kiếm mộc đã bị Lương Quân một kiếm chặt đứt. Hào kiếm." Lương Quân hít một hơi thật sâu, bật thốt lên nói một câu. "Vương gia cửa hàng binh khí có thể tại Đại Đồng huyện đặt chân, trở thành nổi danh nhất cửa hàng, kinh doanh người này, ngoại trừ quan hệ bối cảnh, thực lực bản thân cũng là vô cùng trọng yếu. Vương gia cửa hàng binh khí chấn giữ cương giả, chính là đại trưởng quỹ Lương Quân, chỉ là rất ít người biết thực lực của hắn mà thôi." Là một ngưng huyết cảnh kiếm sư, hắn bình thường cực ít bại lộ thực lực của mình, bây giờ nhìn thấy cương kiếm, nóng lòng không đợi được, lúc này mới sử xuất kiếm khí. Lương Quân ánh mắt chậm rãi từ trong tay cương kiếm rời, sau đó rơi trên người Sở Hạ, nếu là tại hạ không có nhìn lầm, thanh này cương kiếm cũng không phải là trăm rèn sắt pháp chế tạo thành, nhưng độ cứng tính bền dẻo đều muốn vượt qua bách luyện thép, có thể sử dụng kiếm khí gia tăng năm thành uy năng, không biết tiểu ca là chiếm được ở đâu. Sở Hạ cười nói, cương kiếm lai lịch kỳ thật không có quan hệ, mấu chốt hiện tại cương kiếm tại trên tay của ta. Lương Quân gật gật đầu, là tại hạ cả dỡ. Thanh này cương kiếm, so cái khác cương kiếm càng thêm tự phẩm, nếu là có thể tiến thêm một bước, thậm chí có thể xưng là hạ phẩm thần binh, chỉ là một bước này lại là không tốt vượt qua. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói ra, thanh này cương kiếm, giá trị hẳn là tại 500 bạc tả hữu, bất quá dựa theo quy củ, thu về binh khí, chỉ cấp tám thành, bất quá tại hạ có thể làm chủ, 400 năm lượng bạc, mua xuống thanh này cương kiếm. Đám người nghe xong, lập tức hai nhiên, vạn vạn nghĩ không ra thanh kiếm này cư nhiên như thế chân quý. Nhưng nghĩ tới vừa mới lương quân một kiếm liền có thể chặt đứt sắt cánh ngục, cũng liền bình thường trở lại. Sở Hà lần thứ nhất nhìn thấy thực lực thế này kiếm khách, đừng nói là hắn, liền xem như Sở Chí Võ đây Võ Sinh, đều đã há to mồm chấn kinh đến nói không ra lời. Sở Hà theo bản năng sử xuất thiên nhãn, bạch quang rơi trên người lương quân, Lập tức đột nhiên giật nảy mình. Thể chất: 52, lực lượng: 48, nhanh nhẹn: 53, tinh thần: 20, thiên phú: không, khí vận: không. Thật cao thuộc tính. Sở Thợ Rèn nói hắn trước kia là ngưng huyết cảnh kiếm sư, nhưng hắn xung quanh theo thứ tự là 20, 33, 33, 10, hoàn toàn bị Lương Quân chô nghiền ép, tổng số thuộc tính đều nhanh vượt qua Sở Thợ Rèn gấp đôi, chắc không được Sở Thợ Rèn nói mình hiện tại đã là phế nhân một cái. Sở Hà trong lòng chấn kinh, thầm nghĩ, nghĩ không ra này Lương Quân đại trưởng quý, cũng là kiếm khách, chắc không được đối cương kiếm định giá cùng Sở Thợ Rèn đồng đẳng. 400 năm lượng bạc, kỳ thật cũng phù hợp tâm lý của hắn mong muốn, lập tức liền gật đầu nói ra, lương đại trưởng quỹ sảng khoái, ta cũng không nhiều lời, liền đem cương kiếm bán cùng vương gia cửa hàng binh khí. Lương Quân gật đầu, đối Hỏa Kế nói ra, ngươi đi phòng thu chi chi 400 năm lượng bạc đi ra. Sở Hà khen như mày, dựa theo đạo lý, lương Quân sẽ không ở nơi này tại chỗ ra giá, miễn cho có đạo trích ngấp nghé khoản tài phú này. Bất quá hắn rất nhanh liền rõ ràng lương Quân dự định, chỉ nghe lương Quân lại nói, hiện tại thế đạo không lắm thái bình, không biết hai vị ngủ tại phòng nào, tại hạ có thể để trong tiệm hộ vệ đưa hai vị trở về. Hóa ra này Lương đại trưởng quỹ là đối cương kiếm lai lịch có chỗ hoài nghi, muốn dò xét chỗ ở của mình cùng tình huống. Sở Hà suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu nói ra, kỳ thật chúng ta tại Đại Đồng huyện cũng có chỗ ở, chắc hẳn không có cái gì đạo trích dám ở huyện thành sinh sự. Ngay vào lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp kinh hô, sau đó liền nghe được nói ra, hảo kiếm. Đi vào trong tiệm chính là một cái vóc người thon dài, mặt như con ngọc, tốt một cái anh vi tuấn giật thiếu niên lang, bất quá 17, 18 tuổi, chỉ là sắc mặt u ám, phảng phất có mang cái gì tâm sự. Sở Hà nhìn thấy cái này thiếu Ni lang, trong lòng liền sinh ra một cỗ không cam lòng gia hỏa này thế mà so với hắn dáng dấp còn dễ nhìn hơn đội ở địa cầu tất nhiên là không xe không nhà cũng có thể làm cho nữ nhân lấy lại gia hỏa tuấn giật thiếu niên lang nhìn xem sợ hà cùng sở chí võ do dự một chút đối sở hà cùng sở chí võ chắp tay nói ra kiếm này thế nhưng là hai vị mua lại không biết có thể để cùng tại hạ hắn vừa mới tiền đến lại là không hiểu rõ tình huống sở hà lắc đầu kiếm này là của ta chuẩn bị bán cho lương đại trưởng quỹ thiếu niên lang khẽ cắn môi thì ra là thế vậy nhưng không đem cương kiếm bán tại ta sở hà lắc đầu nói ra người không tín mà không lập Huynh đại tới chậm một bước, ta là không thể đem cương kiếm bán cho ngươi, muốn mua, chỉ có thể theo lương đại trưởng quý nói. Nhìn thấy thiếu niên lang nhìn mình, lương quân lại là nói ra, thanh này cương kiếm, nhưng thật ra là tại hạ bản thân mua lại, dự định giữ lại bản thân sử dụng, bất quá chúng ta cửa hàng binh khí còn có cái khác thượng phẩm bằng sắt vũ khí, tất nhiên sẽ không để cho vị tiểu ca này thất vọng. Hắn đương nhiên sẽ không đem kiếm sắt cứ như vậy bán trao tay cho đối phương, ngoại trừ không tốt ngay trước mặt sở Hà tăng giá, càng quan trọng hơn một nguyên nhân, là hắn muốn biết này cương kiếm là thế nào tạo ra. Đây là cung bách luyện thép hoàn toàn khác biệt chế tạo phương pháp. Nếu là cửa hàng bên trong thợ rèn có thể biết rõ ràng đánh như thế nào tạo, chính là một bút đẩy trời tài phú. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nếu đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 18. Thiếu niên lang sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng phản phất hạ cái gì quyết tâm, từ cổ lấy xuống một khối màu đỏ ngọc bội, trầm giọng nói ra, ta dùng khối này bản long huyết ngọc bội đội thanh này kiếm. Lương quân hít vào một hơi ánh mắt rơi vào màu đỏ ngọc bội phía trên, nửa ngày mới nói ra, quả thật là huyết ngọc bội. Huyết ngọc có được ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, mà lại đeo trên thân, có thể càng nhanh ngưng tụ nội khí, tăng lên tốc độ tu luyện. Nay một khối huyết ngọc bội, giá trị đem tại 2000 lượng bạc phía trên. Hắn lập tức lắc đầu, bất quá, đoán chừng sẽ để cho tiểu ca thất vọng. Tại hạ vừa mới nói cương kiếm dùng riêng, nếu là vì huyết ngọc bội đem cương kiếm bán tiểu ca, chẳng phải là làm trò cười cho người khác lưng mỗ. Huyết ngọc bội mặc dù đáng tiền, nhưng so với cương kiếm ẩn chứa tiềm ẩn giá trị, lại là kém đến không hết, lương quân đây kinh thương nhiều năm đại chứng quý, vẫn có thể phân ra đậm nhẹ. Mà lại, lương quân lợi này cũng không chỉ là lợi cớ. Thế giới này, tín dự cùng danh vọng vô cùng trọng yếu, hoặc là nói thẳng danh vọng chính là tài phú cùng thực lực. Như trước kia Lưu Biểu mang theo danh tiếng, một mình tiến vào Kinh Châu, liền dẫn tới vô số cường hảo sĩ tử chủ động đi theo, cuối cùng trở thành Kinh Châu chi chủ. Thiếu niên lang sắc mặt càng phát ra âm trầm, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra, "Ta chính là ký huyện cung duy. Khăn vương Dương Nguyệt công ta ký huyện, giết phụ thân ta, thù này không thể không báo, làm sao thiếu vũ khí, không phải cường phỉ đầu linh đối thủ, còn xin lương đại trưởng bỏ những thư yêu thích, khương duy ngày sau ổn thỏa báo đáp." Cái gì Ngươi là ký huyện Cương duy Sở Hà lại là toàn thân chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Cương Du quay đầu nhìn về phía Sở Hà, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Hinh đệ nhận biết tại hạ, ký huyện là Thiên Thủy Quận quận trị. Sở Hà gấp giọng hỏi, Sở Chí võ sừng sốt một chút, Hà Nhi, ký huyện tự nhiên là chúng ta Thiên Thủy Quận quận trị, chúng ta đại đồng huyện cũng là thuộc về Thiên Thủy Quận. Chờ một chút. Sở Hà khoát tay áo, trong mày để cho ta ngấm lại. Lộn xộn, hết thảy đều lộn xộn. Thiên Thủy Quận chính là địa cầu Cam Túc chi địa, nhưng Sở Hà nhìn Sở Chí võ vẽ đại đồng huyện vụ cận địa đồ, cùng trong trí nhớ Cam Túc địa hình hoàn toàn không giống. Đầu kia liên miên mấy ngàn dặm hổ nha linh dãy núi, liền tuyệt không phải địa cầu cam tốc tất cả. Mà lại, trong lịch sử Thiên Thủy quận là Ngụy quốc địa bàn, tại sao lại biến thành đại thuộc đế quốc lãnh thổ rồi? Thiên Thủy quận ký huyện Khương Duy danh tự, Sở Hà khẳng định là biết đến. Sở Hà nhìn không ít tiểu thuyết, lịch sử loại chính là hắn yêu nhất, cùng Tam Quốc có liên quan tiểu thuyết tối thiểu nhìn 10 bản, mà lại chơi qua Tam Quốc sát, đối Tam Quốc danh tướng, vẫn hơi hiểu biết. Phạm là đối Tam Quốc lịch sử có chút hiểu rõ, liền sẽ không không biết Khương Duy đại danh. Địa lý không khớp nghiên kỷ cũng có chút khác biệt, hiện tại lưu tiền đăng cơ, hẳn là công nguyên nhị nhị 3 năm, Khương Duy hẳn là 21 tuổi vấn đề là ký huyện thiên thủy quận lại thêm khương duy cái tên này liền không thể không cho sở hà hoài nghi đây khương duy chính là cái kia ra cắt lượng đệ tử ở phía sau thuộc thời kỳ độc trưởng quân quyền chống lên toàn bộ sau thuộc đại tướng không phải là thế giới này có người xuyên qua địa cầu đem tình huống nơi này ghi chép lại viết thành tam quốc diễn nghĩa nếu là dạng này cũng có thể giải thích vì sao tình huống nơi này cùng tam quốc diễn nghĩa không nhất trí chính sở hà chính là xuyên qua rất tự nhiên liền nghĩ đến vấn đề này nếu là thật có người xuyên qua tới địa cầu viết tam quốc diễn nghĩa thời điểm Khẳng định phải cùng địa cầu tình huống liên hệ tới, mà lại ký ức xuất hiện một bộ phận sai lầm cũng là bình thường. Nay còn có thể giải thích vì sao Tam Quốc Võ Tướng có đủ loại thần binh lợi khí, cũng có thể giải thích Võ Tướng thực lực vì sao cường đại như thế, Triệu Tử Long đơn thương độc mã liền có thể tại trong đại quân giết cái bậy và bại ra. Địa cầu cũng có Tam Quốc lịch sử, này không ngoài ý muốn, trong tiểu thuyết no bụng trải qua vị diện cái từ ngữ này Hun Duc Sở Hà, hoàn toàn có thể hiểu được vì sao địa cầu cùng nơi này đều có Tam Quốc lịch sử. Nhanh chóng sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, Sở Hà cũng liền mặc kệ chính mình suy đoán có chính xác không, dù sao nguyên nhân gì đều không có quan hệ. Hắn hiện tại muốn làm chính là xác định đây Khương Duy có phải hay không trong lịch sử cái kia danh tướng Khương Duy. Hắn lập tức sử dụng tiên nhãn dò xét Khương Duy tình huống, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, giống như lần này dò xét cùng tình huống trước kia không đồng dạng, thiên nhãn phát ra bạch quang, rõ ràng nồng đậm rất nhiều. Khương Duy, tự bản ước. Thể chất: 43. Lực lượng: 48. Nhanh nhẹn: 47. Tinh thần: 25. Thiên phú: Cứng cỏi, đánh lâu dài lựa 3. Khí vận: không. Thanh danh: Không có tiếng tam gì. Sở Hà giật mình, chẳng lẽ ông trời của ta mắt còn có thể thăng cấp? Thế mà nhiều hơn danh tự cùng thanh danh hai cái này thuộc tính. Hắn hẳn là thật Khương duy. Mặc dù thuộc tính không bằng Lương Quân, nhưng hắn mới 17, 18 tuổi, mà Lương Quân đã năm 60. Nghĩ không ra Khương Duy còn có cứng cỏi Thiên Phú, đánh lâu dài lực chọn vẹn tăng thêm ba, ta tưởng Sắt cùng Bá Vương Thiên Phú, đều là thêm hai mà thôi. Đây là cái thứ ba người có Thiên Phú. Ta đều dò xét rất nhiều người, liền ta cùng Võ Mị Nhi có Thiên Phú. Người nơi này, chính quy danh tự đều là một cái tên hai chữ, như Triệu Vân, Triệu Tử Long, Gia Cát Lượng, Trương Khởi Minh. Sở Hà, một khi trưởng thành, liền sẽ mặt khác lấy tự, gọi Sở Hà, tự gạch chéo dạng này sở trí võ kỳ thật cũng không phải thật gọi sở trí võ đây là tại sơn giã chi địa sưng hô cũng là sở trí võ nhu danh dù sao tự liền mấy cái kia tại sơn giã chi địa chỉ gọi một cái tên như sở sơn sở thạch dạng này tại toàn bộ đại đồng huyện không có một trăm cũng có mấy chủ nếu như không có chữ lời nói là rất dễ dàng lẫn lộn, ra đến bên ngoài là không thể dạng này đều sở trí văn tại huyện nha danh tự sở văn sở hoài vũ tên văn tự hoài vũ ý tứ không cần phải nói chính là hoài niệm hạng vũ ý tứ khương duy tên cùng chữ đều đối được lập tức để sở hà kinh hỉ phi thường hiện tại khương duy hay là không có tiếng gì phụ thân nuôi vong nếu là bản thân cũng có thể thực hiện ân huệ chưa hẳn không thể đem này tương lai siêu cấp nhu nhân thu nạp dưới trướng lập tức sở hà nhìn cương duy ánh mắt đều nóng rực lên vội vàng nói với Khương duy vị huynh đại này kỳ thật ta còn có một cái không thể so với cương kiếm kém vũ khí nếu là huynh trưởng cố ý chúng ta có thể khắc tìm địa phương đàm phán hắn là không tiếc hết thảy đều muốn đem cương duy lừa gạt về sở gia thôn nếu là trên đường có dạng này một cái cường nhân làm bạn cũng không sợ có cường phỉ ngẽ bản thân mấy trăm lượn bạc lương quân sắc mặt hơi động một chút nhưng cũng không có nói cái gì hắn biết binh khí của mình cửa hàng là không thể nào xuất ra có thể giá trị có thể cùng huyết ngọc bội đánh đồng vũ khí. Nếu không phải Khương duy nhu cầu cấp bách sắc bén vũ khí đối phó cường phỉ đầu lĩnh, cũng sẽ không cầm chân quý như thế huyết ngọc bội trao đổi cường kiếm. Khương duy sắc mặt vui mừng, tiểu huynh đệ chuyện này là tờ hở ở tờ. Sở Hà gật đầu nói ra, tại hạ tuy nhỏ, cũng biết nằm nhẹ, tất nhiên sẽ không lừa gạt huynh đại. Hắn quay đầu nhìn về phía Lương Quân, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Lương đại trưởng quỹ, vậy ta trước hết cáo từ, nói không chừng ngày sau còn có ngậm nhờ Lương đại trưởng quỹ địa phương. Lương Quân cười ha ha, đã như vậy, tại hạ liền không chỉ hoãn tiểu ca. Hy vọng sau này còn gặp lại. Hòa Kế cũng đem bạc đưa tới, hơn 40 cân bạc cũng không phải rất nặng, Sở Hà không có điểm số, để Sở Trí võ dùng bao vải tốt bạc, chào hỏi qua Khương Duy, liền rời đi cửa hàng bình khí. Lượng cái trong tiệm khách hàng nhìn nhau, cũng đi theo ra ngoài. Sở Hà còn nhỏ tâm cũng nhỏ, tự nhiên phát hiện hai cái này lòng mang ý đồ xấu ra hỏa. Hắn lúc đầu dự định đến huyện nha tìm Sở Trí văn đại bá, chắc hẳn những này làm loạn chi đồ nhìn thấy bọn hắn tiến vào huyện nha, cũng không dám sinh ra tâm tư gì. Nào biết được không cần hắn lo ngại, chỉ gặp Khương Duy có chút hừ một cái sau đó sau lưng cưng rắn thổ địa mặt liền lưu lại lượng cái khoảng trừng một tấc sâu dấu chân tiên tai động nhân tâm nhưng tính mệnh càng quý giá lượng cái đi theo mà đến trang hán nhìn thấy trên đất dấu chân sắc mặt hơi đổi một chút quả quyết quay đầu đốt đi đã dạng này sở hà cũng không cần thiết đến huyện nha đi liền cùng sở trí võ cùng một chỗ đến đại ba tại huyện thành phòng ở chờ lấy sở trí văn thả nha trở về dù sao sở trí võ cũng có sở trí văn nhà chìa khóa sở trí văn vợ con đều tại thanh hà thôn nơi này chỉ một mình hắn ở hiện tại sở trí văn tại nha môn trong nhà cũng không có người Khương duy kẻ tài cao gan cũng lớn Hân bản không sợ Sở Hà muốn cướp đoạt hắn bản Long huyết ma bộ, trên đường đi không có phát ra tiếng, thẳng đến đến sở trí văn phòng ở, mới chầm giọng hỏi, "Xin hỏi vị tiểu huynh đệ này, vũ khí nhưng tại nơi này?" Sở Hà cười cười, không có trả lời hắn, mà là nói với Sở Trí Võ, "Nhị bá, ngươi đi trước huyện nha tìm hạ đại bá, nhìn hắn lúc nào trở về." Sở Trí Võ nhìn một chút Khương Duy, do dự một chút, "Ta còn là ở chỗ này chờ đại ca trở về đi." Sở Hà cười ha ha một tiếng, "Nhị bá yên tâm, ta tin được Khương Duy huynh." Sở Trí Võ đành phải gật đầu, cầm 100 lượng bạc rời đi. Hắn cũng nhìn thấy Khương Duy lưu lại lượng cái dấu chân nếu là Khương Duy hoài nghi tâm làm loạn, hắn lưu tại dạng này cũng không quá mức tác dụng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá chuyện dù nha. cười mỉm. trăm năm còn là Hồng Trấn khách, tuế Nguyệt vô thường tẩy tiền danh. chương 19. mấy sở trí võ rời đi, Sở Hà chào hỏi qua Khương Duy ngồi xuống, sau đó mới nói, tại hạ Sở Hà cũng là lần thứ nhất đến Huy Thành, đây là đại bá ta chỗ ở, Sở Hà không quen, chào hỏi không chu toàn mong được tha thứ. Khương Du trầm giọng nói ra, không sao. vũ khí ở đâu? Sở Hà cười nói. Khương duy huynh chớ trách móc, kỳ thật Sở Hà vừa mới là lừa gạt Khương Duy huynh, hiện tại Sở Hà trong tay cũng không có thép chất vũ khí. Hắn không đợi Khương Duy nói chuyện, lại cùng nói ra, bất quá, kia cương kiếm là Sở Hà để cho người ta chế tạo. Sở Hà cam đoan, trễ nhất năm ngày, liền có thể căn cứ huynh trưởng cần, chế tạo một kiện so cương kiếm tốt hơn vũ khí cùng huynh trưởng. Không biết Khương Duy huynh am hiểu như vậy binh khí. Khương Duy suy nghĩ một chút, sau đó chắp tay một cái, vậy làm phiền tiểu huynh đệ. Tại hạ cái gì binh khí đều hiểu sơ một chút, bất quá tiểu huynh đệ nếu có thể chế tạo một cây trường thương không còn gì tốt hơn. Sở Hà âm thầm nhả danh một chút, ở địa cầu mắt người trùng, đây chính là cái gọi là trang bức, nhưng lại sẽ không để cho người phản cảm, hoàn toàn là trang bức cảnh giới tối cao. Vũ khí gì đều hiểu sơ, chẳng phải là nói mình thập bắt ban binh khí đều thông hiểu. Nhìn hắn xung quanh kích thước, thật đúng là giống như không có nhược điểm gì có thể nói, ít nhất 25 điểm tinh thần lực, so lương quân đều mạnh hơn. Thật người so với người làm người ta tức chết, bản thân ngoại trừ chuyên môn bị đánh kim trùng cháo, có vẻ như cái gì cũng đều không hiểu, một bản phá lãng kiếm phổ đều thấy bản thân mây đến sương ngủ đi. Sở Hà lại kỹ càng hỏi một chút cơ duyên. Chế tạo trường thương ngoại hình cùng kích thước trọng lượng các loại, từ trong lực xuất ra bút than trang giấy vẽ vào. Hỏi thăm qua Khương Duy không có vấn đề về sau, Sở Hà nghiêm sắc mặt nói ra, xin thứ cho Sở Hà đường đột, xin hỏi Khương Duy huynh, đạt được cương thương về sau, phải chăng muốn đi tìm kia khăn vàng quân đầu lĩnh tử chiến? Hắn không thể không phòng ngừa chủ đáo, mặc dù trong lịch sử Khương Duy sẽ không tránh niên mất sớm, nhưng hiệu ứng hồ điệp là tồn tại. Trước kia Khương Duy không có bản thân sắt thép vũ khí, nói không chừng liền không có tìm cường phỉ báo thủ. Bây giờ có vừa tay vũ khí, vạn nhất đi tìm cường phỉ báo thủ, mất mạng không sao để cho mình không có một tôn tương lai cấp quốc gia mánh tướng mới là vấn đề lớn. Khương Duy sắc mặt tạm đạm, trầm giọng nói ra, thủ giết cha không đội trời chung. Khương Duy tất nhiên muốn giết kia cường phỉ đầu lĩnh, thay cha báo thủ. Sở Hà gật gật đầu, thủ giết cha tất nhiên muốn báo, nhưng không biết Khương Duy huynh nhưng có lòng tin giết chết cường phỉ đầu lĩnh. Khương Duy lắc đầu nói ra, khăn vàng quân đầu lĩnh Thái Sơn Hổ chính là Ngưng Huyết Cảnh Vũ sư, thực lực cường đại, mà lại thủ hạ còn có mấy ngàn cường phỉ. Khương Du chỉ là tráng quốc cảnh, coi như đạt được vũ khí, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sở Hà lại là dân mình, nay Khương Du tiềm lực hào hào đáng sợ. Tráng cốt cảnh cấp độ, thuộc tính đều nhanh đuổi được lượng quân đây ngưng huyết cảnh kiếm sư, nếu để cho hắn tấn thăng đến ngưng huyết cảnh, còn đến mức nào? Hắn càng là không muốn Khương Duy không công chịu chết, vội vàng nói, tục ngữ nói quân tử báo thủ, 10 năm không mượn. Công Hàm ký huyện không chỉ là Thái Sơn hổ một người, kỳ thật mấy ngàn cường phỉ đều xem như huynh trưởng Cửu nhân, sao không tạm thời nhường nhịn, xúc tích lực lượng, đến lúc đó nhất cử đem tất cả cường phỉ tiêu diệt. Sở Hà gặp Khương Duy sắc mặt hơi có biến hóa, lại gấp rút nói ra, hẳn là Khương Duy huynh chỉ là lẻ loi một mình, không có cao đường chất đối mấy cần chiếu cố. Nếu là Khương Duy huynh xảy ra chuyện gì, ai tới chiếu cố bọn hắn? Khương Duy sắc mặt càng là do dự, nửa ngày sau mới nói, "Từ Mẫu còn tại, Khương Duy hôm nay tới đây đại đồng huyện, liền đem lão mâu nắm cùng phụ thân Cố Nhân chiếu Cố." Sở Hà nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói ra, "Xin các hạ về đi." Hắn chỉ vào Khương Duy giận mắng, "Từ Mẫu còn tại, các hạ chỉ lo báo thủ, lại không để ý lão Mẫu bị thống, đây là bất hiếu, Sở Hà là sẽ không đem tự tay chế tạo binh khí cho một cái bất hiếu người." Khương Duy sắc mặt tối đen, đột nhiên đứng thẳng lên, gắt gao chừng mắt Sở Hà, nhưng rất nhanh liền xì hơi bất lực ngồi xuống lại. Thanh âm hắn vô cùng đáng chát nói ra, ngoại trừ dạng này, Khương Du còn có thể thế nào?" chẳng lẽ thủ giết cha cũng không báo, khương duy có gì diện mục sống trên đời? sở hà nghiêm nghị nói ra, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của thái sơn hổ, chẳng lẽ ngày sau cũng không có lòng tin có thể thắng qua thái sơn hổ? thái sơn hổ có mấy ngàn cường phì thủ hạ, chẳng lẽ ngươi liền không thể huấn luyện binh mã? ngày sau xuất lĩnh đại quân diện sát khăn vạn quân, khương duy cười thảm nói ra, huấn luyện binh mã, nói nghe thì dễ, bây giờ khương duy thân vô trường vật, một khối huyết ngọc nội hay là tổ chuyển xuống, ở đâu tới tiền bạc huấn luyện binh mã? sở hà đung nhiên cười lên ha hà, ngươi không có, ta có, không dối gạt khương duy huynh, bây giờ thời thế dung chuyện, khói lửa nổi lên bốn phía nếu là trong tay không có lực lượng, ký huyện bi kịch bất cứ lúc nào cũng sẽ lần nữa phát sinh. Sở Hà tuy nhỏ lại có trí lớn, dự định tổ kiến một chi thú liệp đội cùng hộ thu đội, lấy bảo đảm quê quán an bình. Nếu là Khương Duy Hinh nguyện ý trợ Sở Hà một chút sức lực, Sở Hà hứa hẹn về sau tất nhiên cho đưa Minh trưởng một chi cường quân, diễn sát Khanh vàng quân không đáng kể. Khương Duy bỗng nhiên cười lạnh, diễn sát Khanh vàng quân, khẩu khí thật lớn. Người cũng đã biết, Khanh vàng quân có được mấy ngàn cường vĩ, thủ hạ còn có bốn cái cùng là ngưng huyết cảnh võ sư, Thái sơn hổ càng là ngưng huyết cảnh hậu kỳ. Khương Du hôm nay tới đây đại đồng huyện, ngoại trừ an trí lắm mẫu chính là hy vọng có thể thuyết phục đại đồng huyện xuất binh, nhưng coi như đại đồng huyện quân binh cũng không dám đánh với khăn vàng quân một trận. người xây dựng hộ thu đội liền dám nói vừa diện sát khăn vàng quân. sở hà cũng là cười lạnh nói, hiện tại tất nhiên là không thể, nhưng ngày sau liền khó nói chắc. ngươi nói một ngàn toàn bộ trang bị cương kiếm cương thường thậm chí còn có mũ sắt cứng giáp, sử dụng thép tiến cường nô tinh luyện, có thể hay không làm khăn vàng quân đối thủ? cương duy biến sắc, ngươi ở đâu tới nhiều như vậy thép chất vũ khí? sở hà trầm giọng nói ra, chỉ bằng cái kia thanh cương kiếm là sở hà tự tay chế tạo. sở hà còn biết đại quy mô tinh luyện sắt thép pháp môn. Hắn không đỏ mặt chút nào liền đem sợ thợ rèn công lao tính tới trên đầu mình. Sở Hà dám cam đoan, chỉ cần Khương Duy huynh nguyện ý trợ sợ Hà một chút sức lực, sớm thì 3 năm, chậm thì 5 năm, nhất định có thể để hình trưởng báo thù rết cha. Sở Hà cũng mặc kệ nhiều như vậy, làm sao cũng phải đem Khương Duy thu nạp dưới trướng lại nói. Chuyện này sau ai cũng không nói chắc được, nói không chừng không cần 3 năm, khan vàng quân liền bị đại thủ quân đội của đế quốc diệt, dù sao chỉ cần Khương Duy bên trên bản thân này thuyền hải tặc, nghĩ xuống tới liền tử không được hắn. Gia cát lượng có thể đem Khương Duy bồi dưỡng thành vị nước chi minh tướng. Chẳng lẽ mình đây có được mấy ngàn năm kiến thức người xuyên việt lại so với không lên giá cát lượng. Lui một bước tới nói, coi như mình đem Khương Duy bồi dưỡng phía đi, cũng có thể để đại thuộc tổn thất một viên đại tướng, không phải sao? Hắn có được sở bá vương huyết mạch, nếu là thật sự muốn tranh bá thiên hạ, tất nhiên muốn đối địch với thủ Quốc. Có câu nói nói hay lắm, từ xưa không nưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không nưu toàn cục người, không đủ nưu một vực, hiện tại Sở Hạ, mặc dù không có mưu phản quyết tâm, nhưng dự đoán chuẩn bị sẵn sàng tổng không có sai, dù sao đem Khương Duy thu nhập dưới trướng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. chương 20. khương duy không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn xem sở hà. hắn có loại rất kỳ quái cảm giác, cái tuổi này chỉ có 7-8 tuổi đứa nhỏ, lại có một cô không thể nói rõ uy nghi, đang khi nói chuyện tràn ngập khí thế, có phóng khoáng tự do. chỉ điểm giang sơn ba khí. vương bá chí khí. không biết có phải hay không sợ hà bá vương thiên phú nguyên nhân, nhưng khương duy chính là cảm giác được sở hà có một cô vương bá chi khí. Cương Duy trầm ngâm hồi lâu, sắc mặt chậm rãi trở nên trở nên kiên nghị, vươn người đứng dậy, trầm giọng nói ra, nếu là tiểu huynh đệ có thể thay Khương Duy báo thù giết cha, Khương Duy đầu này tính mệnh chính là ngươi. Sở Hà cũng không nghĩ ra bản thân cái này thuyết phục Khương Duy, nhưng ngay lúc đó liền cười nói, Sở Hà sẽ không để cho Khương Duy minh thất vọng. Đại huynh có thể cùng mẹ già cùng nhau chuyển ra chúng ta Thanh Hà thôn, nhiều nhất không cần nửa năm, Sở Hà liền có thể để đại huynh biết, Sở Hà cũng không phải là khẩu xuất của ngôn. Khương Duy không hổ là tương lai đại thủ đế quốc quốc chi đại tướng, đã làm quyết định, liền không có do dự, lập tức nói ra, không biết Sở Hà ngươi chừng nào thì trở về Thanh Hà thôn. Sở Hà cười nói, sáng mai liền đi. Lần này đi Thanh Hà thôn, có 200 dặm đường xa, đợi ta đi mua chiếc xe bò, tránh khỏi đại huynh mẹ già thụ đường xá sóc này nỗi khổ. Nói, trong lòng của hắn khẽ động, ta cùng đại huynh mới quen đã thân, không bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ như thế nào? Cái niên đại này kết bái huynh đệ, cũng không như địa cầu, là cùng chân chính huynh đệ không có gì khác nhau, thời điểm then chốt là có thể đứng ra che đao thương. Bất quá, kết bái chi ngôn, cũng không phải tùy tiện liền có thể nói ra, nếu là đối phương không đồng ý, chính là lớn nhất vũ nhục, nhẹ thì đoạn giao, nặng thì biết trở mặt thành thủ. Đại thuộc chiêu hoàng đế. Văn không thành võ chẳng phải, nhưng hắn thu nạp lòng người, thủ đoạn quả thực để cho người ta bội phục. Sở Hà cho rằng Lưu Bị cuối cùng có thể trở thành đại thuộc đế quốc chi chủ, mấu chốt nhất là hắn đi đối bước đầu tiên cùng Quan Vũ, Trương Phi đảo Viên Tam kết nghĩa. Trên thực tế Quan Vũ cùng Trương Phi hai cái này kết bái huynh đệ, cho Lưu Bị trợ giúp thật lớn, là đại thụ lập quốc cực kỳ trọng yếu công thần. Sở Hà có lẽ không có cái khác ưu điểm, nhưng giỏi về học tập bắt trước chính là hắn đáng sợ nhất ưu điểm. Ở địa cầu trong lịch sử, người hoa học tập bắt trước, để phương Tây cường quốc nghiến răng nghiến lợi thống hận không lấy, là Hoa Hạ có thể nhanh chóng quật khởi trọng yếu nguyên nhân. Hắn hiện tại không có khả năng cùng Quan Vũ Trương Phi kết bái, nhưng Khương Duy ngay tại trước mặt hắn, Sở Hà tự nhiên không thể để cho Lưu bị giành riêng tên đẹp. Dù sao thời đại này, không cần cho Lưu thai to phí độc quyền. Khương Duy trong lòng cũng là khế động, nếu là cùng Sở Hà kết bái, vậy hắn thù giết cha chính là Sở Hà thù giết cha, cho phụ thân báo thù tự nhiên có nắm chắc hơn. Chợt Khương Duy liền vì chính mình sinh ra ý nghĩ này cảm giác được xấu hổ, nhưng vì báo thù giết cha không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể âm thầm quyết định, chờ báo thù giết cha, bản thân đem cái mạng này bán cho Sở Hà cũng được. Hai người đều mang tâm tư, kết bái sự tình liền thuận lý thành chương. Lập tức hai người liền ra ngoài mua được hương đến gà trống rượu nhạt các loại, giết gà lấy máu, lại đâm xuyên ngón tay của mình nhỏ máu tại rượu nhạt bên trong, thắp hương ba trụ. Sau đó, hai người quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng nói: Hoàng Thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, Sở Hà, Khương Duy cùng Khương Duy, Sở Hà, hôm nay ở đây kết nghĩa Kim Lan, uống máu ăn thể. Về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, như làm trái lưng, liền như thế bát. Minh ước về sau uống rượu còn bát, Sở Hà liền cùng Khương Duy kết làm Minh đệ khách họ. Cũng không biết có phải hay không nghi thức có chút long trọng, dù sao Sở Hà cùng Khương Duy kết bái về sau. Cảm giác rất cổ quái bản thân cùng Khương Duy quan hệ mật thiết rất nhiều, thậm chí để Sở Hà vì mình tâm tư xấu xa cảm thấy có chút không tốt. Hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, mình làm như vậy, kỳ thật cũng là vì Khương Duy tốt, không cho Khương Duy đi chịu chết, mà lại bản thân cũng là thật lòng muốn giúp hắn báo thù, cứ việc động cơ có chút không thuần. Kết bái về sau, Sở Hà liền cười nói ra, "Đại huynh, không bằng tiểu đệ đi trước bái kiến mẫu thân, lại đi chợ mua chiếc xe bò cùng cái khác tạp vật lương thực, chuẩn bị thỏa đáng, sáng mai liền rời đi huyện thành." Khương Duy tạm thời buông xuống báo thù chi tâm, tâm tình cũng sáng sủa rất nhiều, cười cười nói, mẹ già biết khương duy cùng nhị đệ kết bái, tất nhiên cực kỳ cao hứng. vi huynh cái này mang nhị đệ đi gặp qua mẹ già. trước kia khương duy phụ thân là thiên thủy quận công tào, tự nhiên có không ít cố nhân hảo hữu. bất quá, nơi này giao thông không phát đạt, rất nhiều người cả một đời liền vốn tại một chỗ, khương phụ hảo hữu trí giao, cơ bản đều là ký huyện người. bây giờ ký huyện bị phá, bên trong sĩ tộc nhà giàu quan viên thư lại các loại đều bị giết đến bát bát cửu bao quát khương phụ hảo hữu, khương duy che chở mẹ già giết ra ký huyện, nghĩ đến phụ thân tại đại đồng huyện còn có một vị hảo hữu liền dẫn mẫu thân đến đây Đại Đồng huyện đầu nhập vào vị trường bối này. Thương Duy phụ thân người bạn thân này lại không phải cái gì sĩ tộc tử đệ, mà là Hàn môn nhà, gọi Trình Tiêu. Ban đầu ở ký huyện cầu học thời điểm, Khương Duy phụ thân có biết, Khương phụ kính nể Trình Tiêu học vấn, cho hắn không ít trợ giúp, giúp đỡ hắn tu nguyên văn sự chi đạo. Đáng tiếc là, Trình Tiêu thiên phú tuy tốt, nhưng trời sinh tính cử đoan, cầu học thời điểm liền nhiều lần công khai công kích đại thủ cốt sách, bị ký huyện nuốt vào đại lao, hay là Khương phụ ra mặt đem hắn cứu ra. Về sau, Trình Tiêu tự nhiên không cách nào tiếp tục tại ký huyện cầu học, không thể không trở về Đại Đồng. Trình Tiêu tình huống không tốt, một nhà bảy thành người Trên tại một gian chỉ có 3 cái nhà trong nhà gỗ, 3 cái đứa nhỏ lớn nhất 6 tuổi, một cái 4 tuổi, một cái 3 tuổi. Khương Duy cùng Khương Mậu đến, càng là tăng thêm Trình Tiêu gánh vác. Trình Tiêu không phải vong ân phụ nghĩa hàng người, không nói hai lời liền đem bản thân vợ chồng gian phòng tặng cho Khương Duy cùng Khương Mậu. Sau đó hắn mang theo thê tử rời khỏi nhà bên trong, không biết đến địa phương nào ở lại, dù sao mỗi ngày đều đúng giờ đưa thô lương về nhà, thỉnh thoảng còn có chút thịt vụn. Sở Hà mua điểm thóc gạo ăn thịt mấy lấy vật, còn có một điểm nhỏ đồ ăn vặt. Theo Khương Duy đến trình ra, gặp cũ nát phòng ở cũ bên ngoài, mấy cái tiểu hài tử đang chơi đùa. Từ một cái lão giả tóc trắng nhìn xem. Mấy cái tiểu hài tử nhìn thấy Khương Duy, liền nhiệt tình vây quanh, nhao nhao gọi Khương Duy thúc thúc tốt, bất quá lại quản sở Hà gọi sở ca ca. Ai, số tuổi là không ai, Khương Duy không nói ai biết hắn là Khương Duy kết bái đệ đệ, Khương Duy giải thích dưới, ba cái đứa nhỏ cũng là không rõ cái gì là kết bái, Sở Hà lười nhát vốn nắn bọn hắn. Đem tiểu đồ ăn vặt phân cho ba cái đứa nhỏ, lập tức cao hứng bọn hắn mặt mày hớn hở. Chăm sóc đứa nhỏ lão giả là Trình Tiêu phụ thân Trình Quá, tự nhủ trước kia tu tập qua học vấn cũng coi là biết văn đật lễ, Khương Duy theo Trình Quá vẫn ăn về sau, giới thiệu một chút Sở Hà liền cáo tử tiến vào phòng ở, đem tóc gạo mấy lễ vật giao cho trình mẫu liền không tỵ mỉ nói, khương mẫu tại khương duy trong miệng là mẹ già, niên kỷ kỳ thật không lớn, mẹ già là kính sưng mà thôi, giống như huyện lệnh được xưng là lão phụ mẫu lao đại nhân đồng dạng. cái niên đại này người bình thường tạo hôn, khương mẫu tại khi 16 tuổi liền sinh ra khương duy, bây giờ mới 33 mươi bốn mà thôi, tăng thêm nàng trước kia là công tạo vợ, bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày cũng không tệ, bảo dưỡng rất tốt, nhìn không thấy giả cứ việc lúc này gặp rủi do đầu nhập vào người khác, cũng là một bộ hiền lành ung dung hoa quý bộ dáng. khương duy kiến qua mẹ già, đem sở hà dẫn tiến cho khương mẫu. Sở Hà bái kiến Khương Mẫu thời điểm, lại là nhìn thấy Khương Mẫu mặt mũi tràn đầy ý cười bên trong lại là ẩn giấu đi một đám bi thống thần sắc. "Tốt, tốt, tốt." Khương Mẫu từ mắt mỉm cười, đưa tay đem Sở Hà đỡ lên, hơi suy nghĩ một chút, lại nói, "Hà Nhi cùng Duy mà kết bái huynh đệ, vi nương cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi. Khối này phi phượng huyết ngọc bội, chính là chúng ta Khương gia tổ truyền chi vật, một khối tại Khương Duy nơi đó, này một khối liền cho Hà Nhi ngươi." Nói, Khương Mẫu liền từ trong lượt xuất ra một khối vải đỏ, mở ra xem bên trong là một khối cùng khương duy lấy ra huyết ngọc không sai biệt lắm bộ dáng ngọc bội nhưng sở hà nhìn thấy phía trên thế mà phù điêu lấy một con vương hoàng sở hà trước kia linh hồn tăng thêm dung hợp thế giới này sở hà tám năm ý thức kỳ thật chân chính tâm linh niên kỷ không kém được khương mẫu bao nhiêu liên tưởng tới khương mẫu trong thần sắc cận tàng bi thống còn có lúc trước khương duy muốn tìm khăn vàng quân chuyện báo thủ liền đã đoán được khương mẫu ý nghĩ khương mẫu tất nhiên là hiểu lầm khương duy cùng mình kết bái là dự định đưa nàng giao phó cho chính mình cái này nghĩa đệ chiếu cố sau đó một mình đi tìm thái sơn hổ báo thủ lấy khương duy tình huống hiện tại tìm thái sơn hổ báo thủ chẳng khác nào muốn chết cũng khó trách Khương Mâu sẽ đem này tổ truyền ngọc bội cho mình, nói không chừng là làm thành phụng dưỡng ví dụ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 21. Sở Hà vội vàng cười nói nói, me, này huyết ngọc bội xin thứ cho Hải Nhi không thể nhận, hay là lưu cho Khương Duy tương lai tẩu tử đi." Khương Mâu thần sắc cảm động, lắc đầu, "Không cần, Hà Nhi, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi là không biết." Sở Hà cười nói, mẹ chỉ sợ là hiểu lầm đại huynh." Khi thật sở hà hôm nay tới đây bái kiến mẫu thân một chuyện khác chính là muốn đem ngài tiếp đi thanh hà thôn ở lại đại huynh cũng sẽ cùng sở hà cùng một chỗ đến thanh hà thôn hiện tại sẽ không đi tìm khăn vàng quân báo thủ Khương mẫu giật mình nhìn xem thương duy duy nhi hà nhi nói là sự thật Khương duy gật đầu nói ra me trải qua nhị đệ địa điểm duy nhi đã hiểu rõ nếu là duy nhi bỏ xuống mẫu thân đại nhân đi tìm thái sơn hổ báo thủ là vì bất hiếu hà nhi dự định trước tu tập hảo vũ nghệ chờ về sau mạnh lên có chắc giết chết thái sơn hổ về sau lại đi tìm thái sơn hổ báo thủ giết cha khương mẫu rõ ràng thở phào một cái Duy Nhi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Vi Nương thật muốn cảm tạ Hà Nhi. Nàng nhìn một chút ngọc bội trong tay, đi theo lại nói, khối ngọc bội này Hà Nhi hay là lưu lại đi. Sở Hà đương nhiên sẽ không cần, đành phải giả bộ đáng thương dáng vẻ. Mẹ, ngươi cũng đừng khó xử Hà Nhi. Nếu là Sở Hà thu mẫu thân ngọc bội, kia Sở Hà phụ thân mẫu thân ở đâu tới lễ vật cho Đại Huy nhà. Sở Hà một nhà thế nhưng là sơn giả hàn môn, chỉ cần mẹ không chê ta đứa bé này như vậy đủ rồi. Khương Duy biết Sở Hà nói đáng thương mà thôi, có thể đánh tạo sắt thép vũ khí ra hỏa, trong nhà như thế nào lại không bỏ ra nổi đáp lễ cho mình. Bất quá hắn đã có quyết định. Dù sao quyết định đem tính mạng của mình đều giao cho Sở Hà, cũng không quan tâm điểm ấy lấy tiết, liền khuyên nhủ, Mậu thân cũng đừng khó xử nhị đệ, vạn nhất bị ngoại nhân biết, ngược lại sẽ hỏng nhị đệ thanh danh. Khương Mậu lúc này mới đem ngọc bội thu về. Khương Duy lại nói, "Mậu thân, trình đại ca tình huống trong nhà cũng không tốt, chúng ta cũng không cần quấy rầy trình đại ca, sáng sớm ngày mai Duy Nhi liền cùng Mậu thân đến Thanh Hà thôn đi." Khương Mậu gật gật đầu, dạng này cũng tốt. Sở Hà lại cùng Khương Mậu nói một hồi lời nói, giới thiệu hạ Thanh Hà thôn tình huống, sau đó liền cùng Khương Duy cáo từ rời đi, mua sắm vật tư đi. Sở Hà trong tay còn có 350 lượng bạc. Ở thời đại này, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Sở Hà đầu tiên là bỏ ra 20 lượng bạc mua 2 chiếc xe bò, sau đó mua sắm thóc gạo ăn thịt quần áo thiết liệu các loại, trang tràn đầy lượng xe, ước chừng 5 năm năm, 6000 cân, mới bỏ ra hơn 100 lượng bạc mà thôi. Nơi này một văn tiền, sức mua tương đương với hoa hạ một khối tiền, một lượng bạc chính là 1000. Nhưng nơi này sức sản xuất là hậu, chứ ăn da ăn mặc vật vũ khí bên ngoài này, nhu yếu phẩm bên ngoài, cái khác giá hàng đều là khá rẻ, cũng không có cái gì xa xỉ phẩm phép pháp, 50 lượng bạc đủ để mua xuống rất nhiều vật tư, mua một cái gạo thô lương, tối thiểu có thể mua 2 vạn cân cuối cùng tổng cộng dùng hơn 180 lượng bạc, 500 cân thiết liệu là đồ to, cơ hồ 3 cân thép tôi liền muốn một lượng bạc, cái khác bỏ ra mới không đến 40 lượng bạc. Chính là ở địa cầu, mười mấy vạn khối tiền, tại siêu thị mua vật phẩm tầm thường, đều có thể mua tròn mười mấy cái xe đẩy. Mua đồ xong, sắp trời đã tối, Khương Duy cùng Sở Hà dứt khoát đến Trình Gia đem Khương Mâu tiếp có thể ra đến, Sở Hà cũng lưu lại không ít thứ cho Trình Gia, mà Khắc còn mạnh mẽ đem Trình Gia hai cái lao nhân năm lượng bạc. Chờ đến Trình Tiêu trở về đưa thóc gạo, Khương Duy liền cùng Trình Tiêu tạm biệt. Trình Tiêu nghe được Sở Hà ra cảnh không tệ, cương mẫu đến bên kia sinh hoạt tất nhiên càng tốt hơn tất nhiên là sẽ không ngăn cản cương mẫu cùng cương duy. bất quá hắn không biết sợ hà cho năm lượng bạc phụ mẫu không phải lấy tính cách của hắn khẳng định là sẽ không cần. về tới sở trí văn trong nhà sở trí văn cùng sở trí võ đã trở về. sở trí võ đã âm thầm nói với sở trí văn sở hà sự tình cũng nói cho sở trí văn cương duy cùng sở hà để ở nhà. sở trí võ biết cương duy vũ lực kinh người lo lắng sở hà chờ quan nha nghỉ xong liền lập tức về nhà. nhìn thấy cương duy cùng cương mẫu hai người thoáng sử suốt mang nghe được sở hà cùng cương duy đã kết bái làm huynh đệ. sở ra hai huynh đệ lại hỉ. Có gương duy đây tiềm lực kinh người huynh trưởng tương trợ, sở gia âm thầm xúc tích lực lượng liền dễ dàng rất nhiều, sở trí văn cùng sở trí võ tự nhiên đại hỉ. Không bao lâu, bán lợn rừng sở thạch cùng sở một cũng đến sở trí văn trong nhà. Bọn hắn đạt được tiền bạc về sau, riêng phần mình lấy chính mình phần tử tiền mua thật nhiều thóc gạo vài vóc, lại tại trong huyện đi dạo hồi lâu, tính toán quan nha nghỉ xong, mới đến sở gia. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm xong ăn, đám người lái xe bỏ ra đại đồng huyện. Mặc dù quý giá thiết liệu đều giấu ở thóc gạo vật tư phía dưới, nhưng hai chiếc xe bỏ lưu lại thật sâu vết bánh xe, rõ ràng nói cho người khác biết này hai chiếc xe bỏ chuyên chở chân quý vật tư. Sở Trí Võ trở không dám kinh thường, trên đường đi đều là vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm chặt cây gỗ một thuần, chỉ sợ bị cường nhân ăn cướp. Nếu không phải sợ Hà Tin tưởng Khương Duy vũ lực, sợ đều phải tốn ít bạc thuê lên 10 cái 8 cái tráng hán hộ tống. Không ra Sở Hà dự kiến, ngoài ý muốn hay là phát sinh, khoảng cách Đại Đồng huyện bất quá khoảng 30 dặm, một đám hơn 20 người che mặt cường phỉ liền khí thế hung hăng từ hai bên sơn lâm ừng lên. Cường phỉ dựa theo quy củ hô xong đường này là ta mở, cây này là ta trồng kinh điện khẩu hiệu sau này, liền thét ra lệnh Sở Hà chờ lưu lại xe bỏ tự động xéo đi. Có tốt, có Khương Duy đây tráng cốt cảnh hậu kỳ lại có thể cùng ngưng huyết cảnh vũ sư so sánh cường nhân tại sở hà chờ tất nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm chỉ gặp Khương duy cổ tay rung lên một cây thương gỗ rời khỏi tay chuẩn xác vô cùng rơi vào cầm đầu cường phỉ dưới chân vợ ơi mà xâm nhập cứng rắn cắt đá mặt đất hơn một thước thấy cường phỉ mắt mắt nhìn nhau sau đó không nói một lời ngoan ngoãn rút lui sở mục cùng sở thạch lập tức chừng to mắt nhìn xem Khương duy đây hào hòa phong nhã thiếu niên bọn hắn không có sở hà dạng này thiên nhãn lại không có gặp qua thương duy xuất thủ làm sao cũng không nghĩ đến thương duy lại lợi hại như thế chờ sở mục chạy tới hai tay nắm thứ gỗ Dùng thật lớn khí lực mới đưa thương gỗ rút ra, đối hương duy càng là kính sợ phi thường. đương nhiên, vẫn còn có chút không có mắt cường phỉ. Thương định hương cùng vũ thanh hương chỗ giao giới, có một tòa núi nhu giác, phía trên chiếm cứ một đám cường phỉ, khoảng chừng hơn 100 người, trùng thố phỉ danh xưng sát phá tiên, chính là bọn hắn ngăn cản sở hạ bọn hắn đường đi. Nhìn thấy hương duy vũ lực, cùng là tráng cốt cảnh sát phá tiên, biến đổi sắc mặt mấy lần, vợ ơi mà cắn răng một cái, thình lình hạ lệnh nắm lấy cung cường phỉ phát động công kích. Những này cường phỉ, không ít đều là thợ săn xuất thân cung tiến thành thạo, mười mấy cây nướng qua chút tiễn, uy lực cũng là không nhỏ vừa ở mà có thể đâm xuyên một thuận sở một một cái không không cẩn thận bả vai liền bị trúc tiễn cho bắn bị thương sở một cũng là một cái hắn tử trực tiếp liền đem trúc tiễn nổ xuống sắc mặt âm trầm gắt gao canh dự ở xe bò bên ngoài khương duy giận dữ phụ thân hắn chính là bị cường phỉ giết chết nếu không phải sợ loạn chiến làm bị thương mâu thân cùng sở hạ các loại lúc trước liền không đơn giản dọa lùi cường phỉ đơn giản như vậy lần này cường phỉ xuất thủ trước khương duy nơi đó có thể nhẫn được hắn để sở trí võ ba người bảo vệ mâu thân cùng sở hạ sau đó liền một tiếng quát khẽ cầm trong tay đôi thô cây gỗ thân thể như là một đạo gió lốc Vô cùng hung hãn thẳng hướng sát phá thiên bọn người. Lúc này Khương Duy, Tiểu Như cùng một đầu nhắm người mà vẻ mẫm hổ, nơi đó còn có mảy may hào hoa phong nhã bộ dáng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 22. Sở Hà còn nhỏ tâm lớn, lại là không sợ chút nào cường phỉ đột kích, cũng là tay cầm một thuận thương gỗ canh giữ ở xe bò bên ngoài. Hắn cuối cùng là chân chính kiến thức đến chân chính huyết chiến, cũng rõ ràng vì sao cổ đại vì sao có một tướng địch ngàn quân thuyết pháp. Khương Duy bây giờ còn chưa có tư cách trở thành chân chính vũ tướng, nhưng sát phá thiên các loại cũng không phải chân chính tinh binh, số lượng cũng chỉ có trăm người ra mặt mà thôi. Mười mấy thanh cung tiễn đều nhắm ngay Khương Duy, thế đại lực trầm chúc tiễn mang theo bén nhọn tiếng hô bắn về phía Khương Duy. Nhưng gặp Khương Duy bình thản tự nhiên không sợ, đôi cây vô múa, như là một cái cự đại lăn cầu, nước tắt không lọt, chúc tiễn đều bị hắn đánh cho bay khỏi. Trong nháy mắt, Khương Duy liền vượt qua 3-40 mét khoảng cách, như là một khối nhấp nô đá lớn lăn vào cường phỉ trong đội ngũ. Sát phá thiên đây cháng cốt cảnh võ giả lúc này mới biết được trọc đại phiền toái nhưng đã không có chậm chiến khả năng, đành phải cắn răng một cái dẫn theo một thanh đơn đao mang theo mấy cái điều luyện thủ hạng nên đón đùng đùng hai tiếng trầm đục, tiếng thứ nhất trầm đục sát phá thiên đơn đao liền bay ra ngoài, tiếng thứ hai trầm đục sát phá thiên cổ nghiêng một cái ngã trên mặt đất, thình lình bị khương duy một gậy đánh vào trên cổ, cổ đều đánh nát. sở hàng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đã âm thầm nhìn sát phá thiên thổ tính, cho là không yếu, thậm chí đều có thể cùng sở thợ rèn so sánh, nhưng dạng này một cái công nhân, vợ ơi mà không cách nào tại khương duy trong tay ủng hộ hai chiêu. nhật tư bảo mặc kệ khương duy có phải hay không cái kia thủ quốc hậu kỳ đại tướng nhưng đây khương duy nghĩa mình tuyệt đối sẽ không so cái kia khương duy kém hơn mảy may kiên nhẫn tiên phú để khương duy có được cực kỳ đáng sợ đánh lâu dài lực cường hình thể chất không sợ cường phỉ đả kích lực lượng cường đại một kích liền có thể đánh giết được nhân kinh người nhanh nhẹn để cường phỉ đuổi không kịp tốc độ của hắn cũng khó có thể đánh trúng thân thể của hắn chỉ có thể dùng một câu hổ vào bầy dê để hình dung khương duy đáng sợ sát phá thiên bị giết cường phỉ rắn bắt đầu loạn thanh bầy trong nháy mắt liền có năm sáu cái cường phỉ bị khương duy đồi côn đánh giết chỉ có chết không có thương tổn càng làm cho cường phỉ tim phổi đều đức Không ít cường phỉ cuống cuít chạy trốn, cũng có một bộ phận cường phỉ hai mắt hung quang lấp lóe thẳng hướng sở trí võ bên này, dự định phân tán khương duy lực chú ý, cũng dự định cướp đi một bộ phận vật tư, không đến mức tay không mà về. Cường phỉ cung tiễn thủ trước tiên liền bị khương duy đánh cho tàn phế, sở trí võ chờ rốt cũng có thể buông tay ra tới, chỉ gặp sở trí võ hai tay nhất tra sát, liền hiện ra màu đỏ sậm, trong tiếng hít thở, hai trưởng liền nhanh chóng đờ ấp gần điện ra ngoài, bịch khác ở một cái cường phỉ ngực bụng, lập tức đem cường phỉ đánh cho nội tạng vỡ vụn, miệng phun máu tươi mà chết. Cung văn phú vũ, sở ra trước kia cũng coi như giàu có nhà, vì cung cấp nuôi dưỡng sở trí võ khiến cho gia cảnh khốn cùng có tiền tài người luyện võ dù sao không nhiều, cường vị tự nhiên khả năng không lớn tu tập võ nghệ, người luyện võ thật hợp lý cường vị, cũng là như sát phá thiên dạng này trở thành trùng thủ vị, phổ thông cường vị như thế nào lại là sở trí võ đối thủ. Sở Hà thấy nhiệt huyết sôi sập, hét lớn một tiếng, Sở Thạch, Sở Mục, các ngươi chiếu cố tốt mẹ ta. Nói, Sở Hà trong tay thương gỗ vung lên, nội khí vật khởi, liền hướng phía một người tướng mạo hung tàn dáng người gầy gò cường vị đánh tới. Cường vị nhế răng cười một tiếng, căn bản không đem Sở Hà tiểu hài tử này đặt ở nhã lực, cũng không có kính giả yêu trẻ mỹ đức, trong tay cây gỗ vào đầu liền hướng Sở Hà nện xuống. Sở Trí võ lập tức kinh hãi, hắn nghĩ không ra Sở Hà sẽ như thế gan lớn giết ra đến, làm sao cứu viện đã tới đã không kịp. Chính là Khương Duy, chỉ có một thân vũ lực, nhưng khoảng cách Sở Hà quá xa, đồng dạng vô pháp khả thi. Sở Hà chỉ là đầu một bên, mặc cho đến cây gôn đệm ở bản thân bà vai. Ai cũng cảm thấy, Sở Hà sẽ bị này thế đại lực trầm một côn đánh cho gân cốt vỡ vụn, Khương Mâu sắc mặt biến, che miệng kém chút kêu lên. Sự thật làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn phi thường, Sở Hà chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, lại là không có chuyện gì, trong tay gôn ngắn thương hung hăng đâm ra, trực tiếp đâm vào cường vị phần bụng. Sở Hà ngay tại lớn thân thể phát dục, kim trung cháo để thực lực của hắn không ngừng tăng lên, bây giờ lực lượng cùng nhanh nhẹn đều tăng lên một điểm, theo thứ tự là 12 cùng 9. 12 điểm lực lượng đã so bình thường tráng hắn đều mạnh hơn, Cường Phỉ đột nhiên không kịp đề phòng, trực tiếp phần bụng đau sót, túi đầu xem xét, liền phát hiện phần bụng đã bị thương gỗ xuyên thủng. Đối kết quả như vậy, Sở Hà là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn tìm tới đây Cường Phỉ, kỳ thật đã âm thầm sử dụng tiên nhãn nhìn qua đối phương tình huống. Đây dáng người gầy gò Cường Phỉ, chỉ có 9 điểm lực lượng, ngay cả Sở Đại Bảo cũng không bằng. Sở Đại Bảo phục dụng xâm núi gia tăng đến 11 điểm lực lượng, tăng thêm thiết xa trường, đều không đánh nổi Sở Hà, chớ nói chi là đây chỉ có 9 điểm lực lượng cường phỉ. Cường phỉ nhanh nhẹn vẫn là có thể, 15 điểm nhanh nhẹn cao hơn Sở Hà rất nhiều, để hắn chạy ở chúng cường phỉ phía trước công sát đến xe bò bên này. Sở Hà dứt khoát cứng rắn chịu đối phương một kích, đánh tan đối phương nhanh nhẹn ưu thế, sau đó thừa cơ phản kích. Sở Hà chiến thuật không hề nghi ngờ là hữu hiệu, kim trung cháo để hắn khỏi bị cây gỗ tổn thương, 12 điểm lực lượng đủ để cho hắn xuyên thủng cường phỉ phần bụng. Cường phỉ mặc dù có 15 điểm nhanh nhẹn, nhưng phần bụng nhận vết thương chí mạng, sau đó lại bị Sở Hà một cước hung hăng thăm dò tại bắp chân, bắp chân đều bị Sở Hà này khoảng chừng 300 cân lực lượng một kích cho đập gãy, nơi nào còn là Sở Hà đối thủ. nhìn xem sắc mặt thống khổ và mẹo, thu thương ngã xuống đất cường phỉ, Sở Hà trong lòng chỉ là hơi do dự, sau đó liền một cây thương đâm tại cường phỉ ít hầu, kết quả đối phương, hắn đã không phải là lần thứ nhất giết người, cũng không kiềm cảm thụ lòng giết người tỉnh, mặt khác lại có hai cái cường phỉ đánh tới, thiên nhãn thăng cấp về sau, liên tục sử dụng số lần cũng thay đổi thành 10 lần, Sở Hà lại là nhìn hai cái cường thủ tính, ị vào kim trung cháo phòng hộ trí lực, chuyên môn đối cường phỉ điểm yếu phát động thế công. Đối phương lực lượng mạnh liền lấy tự thân nhanh nhẹn tránh né, địch nhân thể chất cao liền chuyên môn công kích đối phương hạ thân, cổ họng chờ yếu hại. Cứ việc liên tục bị cường phỉ đỡ hậu tận mấy lần, sở hạ nhưng không có bị thương gì, không bao lâu lại cho hắn giết hai cái cường phỉ. Cường phỉ biết lần này đã trúng thiết bản, rõ ràng thư sinh đồng dạng cơ duy, liền theo cái sát thần, chỗ lợi hại cũng không cần nói, mười mấy cái cường phỉ đều bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Sở trí võ đây võ sinh, thiết xa trưởng cũng là hung mãnh, bảy tám cái cường phỉ đều gần không được hắn thân. Nhất mẹ nó để cường phỉ im lặng là, ngay cả sở Hà đây chỉ có bảy tám tuổi đứa nhỏ đều là cái đồ biến thái ra hỏa liên sát ba người bọn hắn đồng bạn mặc dù có mấy cái cường phỉ có thể công kích sở thạch cùng sở mục, nhưng nhìn thấy hai cái thanh hà thôn thanh niên trai tráng thân thể khôi ngô, cường phỉ liền không có bất luận cái gì chiến ý cùng dũng khí ai biết hai cái này tráng hán có phải hay không cũng như khương duy sở hà chờ đồng dạng lợi hại là phi nhân tồn tại khương duy nhìn thấy sở hà không việc gì lập tức đại hỉ hét lớn một tiếng nhị đệ giết đến tốt không hổ là ta khương duy nghĩa đệ hắn cũng không nghĩ ra sở hà lại có thực lực như vậy sở chí võ bên kia hắn lúc đầu nghĩ đến ba cái tráng niên trông coi hai cái giả yếu sẽ có chút vấn đề, bây giờ sở Hà Lắc mình biến hóa, từ bị bảo vệ nhân vật trở thành thủ hộ giả, mâu thân bên kia càng là ưu thỏa. Khương Duy yên tâm lại, toàn lực xuất thủ, càng là giết đến cường phỉ kêu thảm kinh hô không ngừng, trong nháy mắt liền có 10 cái cường phỉ bị Khương Duy đánh giết. Núi nhưu rắc cường phỉ bị giết mất hết đảm lượng, rốt cục triệt để tan tác, lưu lại 450 đầu thi thể, cái khắc cường phỉ giải tán lập tức. Khương Duy cũng không có đi đuổi giết bọn hắn, trở lại xe bỏ bên này, giọng hỏi, các ngươi không có việc gì chứ? Sở Chí Võ, Sở Thạch cùng Sở Mục, nhìn Khương Duy sắc mặt đều mang tính sợ. Đây tuổi trẻ đến không ra bộ dáng gia hỏa chớp mắt liền giết hơn 10 người, thế mà sắc mặt không thay đổi, đơn giản chính là trời sinh chiến tướng. Nếu là trưởng thành, tất nhiên là một cái cực kỳ kinh khủng nhân vật. Sở mộc che lấy bả vai, gượng cười nói, không có việc gì, điểm ấy vết thương nhỏ, tính không được cái gì. Sở Hà cũng gật đầu nói ra, còn tốt. Mẹ, ngươi không có bị kinh sợ à? Khương Mẫu lắc đầu nói ra, khăn vàng quân cường phỉ đều gặp, những này cường phỉ còn kinh hãi không đến vi nương, Hà Nhi yên tâm đi. Sở Thạch cùng Sở Chí võ thì là không chút khách khí quét dọn chiến trường đi. Một bên quét dọn chiến trường, bọn hắn càng là âm thầm kinh hãi, ngã xuống đất trên đất mấy chục cường phỉ không có một cái nào còn có thể thở. Khương duy ra tay cực kỳ nặng nghề tàn nhẫn, cơ bản đều là một kích mà giết. Hán hưu lần thứ hai xuất thủ, bị hắn trâu đánh chết cường phỉ, đều là gân cốt vỡ vụn mà chết. Đấu pháp là dã man mà hung hãn, thậm chí khinh thường công kích của họng chờ vị trí. Dù sao đối Khương duy tới nói, công kích thân thể đầu lâu này địa phương, cùng công kích dưới của họng âm chờ yếu hại không có gì khác nhau. Nhóm này bên trên quy mô, còn có tráng cốt cảnh trùng thổ phỉ dẫn đầu núi lưu rắc cường phỉ, chất béo cũng không phải ít. Quét dọn dưới chiến trường đến, cho sở trí võ đợi khi tìm được hơn 10 lựu bạc, hơn 3.000 tiền mặc khắc cường phỉ còn cống hiến 8 cái hoàn hảo một cung cùng hai thanh chữa trị một chút liền có thể sử dụng một cung cộng thêm hai thanh bao sắt thậm chí sát phá thiên còn mặc một bộ nửa người thiết giáp những vật này sở hà không khách khí thu nhận cứ việc sở một cùng sở thạch không có chính xác xuất thủ sở hà cũng cho thủ thương sở một hai lựu bạc cho sở thạch một lựu bạc nửa người thiết giáp sở hà thì là cho nhị bá sở trí võ hắn nhất định phải cho muốn thanh hà thôn thanh niên trai tráng quấn thâu một cái quan niệm đó chính là đi theo sở hà có thể ăn ngon uống sướng còn có bạn hoa sở một cùng sở thạch lập tức cười đến không ngậm miệng được hô to lần này đi ra thật đắt giá cũng không ngừng tán sợ Hà Hảo sáng trưởng nghĩa. Bọn hắn hiện tại cũng sẽ không đem Sở Hà xem như tiểu hại tử đối đãi. Mặc dù Sở Hà lúc trước tại từ đường nơi đó một phen thuyết phục thanh Hà thôn thanh niên trai tráng, nhưng chân chính để Sở Thạch Sở Mộc quy tâm, hay là Sở Hà biểu hiện ra vũ lực. Sở Thạch cùng Sở Mộc đều biết, bản thân cùng Sở Hà tranh đấu, đều không phải là đối thủ của Sở Hà. Chờ Sở Hà lớn lên, tu hành võ công, còn đến mức nào? Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 23 Sở Thạch cùng Sở Mộc còn dự định thừa dịp cường phỉ đại bại, muốn lên núi Nưu Giác trái lại đoạt cường phỉ một thành. Nghĩ đến sát phá thiên nhất định có không ít tài vật dấu ở núi Nưu Giác. Bất quá Sở Hà nghĩ đến bản thân đối núi Nưu Giác tình huống không quen, nhân thủ cũng không đủ, cường phỉ chiếm cứ có lợi địa hình, phía bên mình sợ không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, liền cự tuyệt Sở Mộc cùng Sở Thạch đề nghị. Qua Vũ Thanh Hương chính là Thường Định Hương, nơi này cũng coi là Sở Hà địa đầu. Thường Định Hương cũng có cường phỉ, nhưng bình thường sẽ không đánh cướp quê hương người, dù sao Thường Định Hương 18 thôn, cơ bản đều là lẫn nhau thông, ra quan hệ rất rối phức tạp. Nếu là cướp bóc thời điểm mới phát hiện bị đánh cướp trong đội ngũ có nhị ba cháu trai, tam thúc tiểu cứu, lại hoặc là gặp được biểu đệ biểu ca dạng này thân bằng hảo hữu, vậy liền rất lung túng. Cứ việc 18 thôn bình thường có nhiều mâu thuẫn, cướp đoạt đi sang địa bàn, tranh đoạt nguồn nước các loại, nhưng trừ phi là quan hệ đến buồn thôn tồn vong đại sự, như hổ gia trang đem đinh dịch danh mạch toàn bộ tính tới Thanh Hà thôn trên đầu, không phải thường định hương 18 đầu thôn, cũng sẽ không chính xác vạch mặt đại chiến. Núi Nưu Zác này cường phỉ, tại Thường Định Hương cùng Vũ Thanh Hương tiếng xấu lan xa. Bây giờ Núi Cường Phỉ bị sở hà một đoàn người triệt để đánh tan, bỏ trốn cường phỉ, cái khắc cường phỉ thăng tử đem tin tức truyền đi, coi như thường định hương thật sự có cường phỉ ngấp nghẽo sở hà đủ vận cũng phải phỏng đoán lực lượng trong tay mới được. bởi vậy cuối cùng này hai ba mươi dặm đường đi đến mức dị thường bình tĩnh và thông thuận. trở lại thanh hà thôn, sở thạch cùng sở mục liền cáo từ rời đi. hai người bọn họ rất nhanh liền trở thành sở hà nghĩa vụ tuyên truyền viên. sở hà một mình đánh giết ba cái cường phỉ sự tình, không đến một ngày ngay tại thanh hà thôn lan truyền đến ra, không ngừng có hiếu kỳ thôn dân đến tiếp sở chấn hải một nhà, đương nhiên chủ yếu là đến xem sở thạch sở mục trong miệng thiếu niên thần đồng. dù sao lấy trước sở hà ở trong thôn biểu hiện rất là bình thường, không ít người là không tin sở mục sở thạch. Sở Hà lúc đầu không muốn ra danh tiếng, nhưng ở ra ra ánh mắt nghiêm nghị đốc xúc dưới, cũng không thể không hơi biểu hiện ra hạ chính mình thủ đoạn, để thôn dân kinh thán không thôi. Trong vòng một đêm, Sở Hà tên tuổi liền vang dội. Sở Hà đem mua được gạo ăn mặc vài lưu lại một phần nhỏ, đại bộ phận đều phân cho thôn dân, những cuộc sống kia khó khăn gia đình được chia càng nhiều, Sở Hà danh khí càng thêm vang dội. Ngay cả thôn bên cạnh thôn dân đều biết Sở Hà thiếu niên này thần đồng trượng nghĩa cùng hào sản, Có tiền mua tiên cũng được, Sở Hà lấy ra 20 lượng bạc, mấy chục cái thanh niên trai trắng chân bốn cẩn bận rộn, chưa đến nửa tháng liền đem sở hà nhà phá hủy trùng kiến ra tiến đá xanh tòa nhà. Đại trạch chọn vẹn 5600 bình phương, có được 10 gian phòng ở cùng một cái 200 mét vuông luyện võ viện tử, trung quanh cây xanh rừng âm dòng suối nhỏ chuyển động tuần hoàn, hoàn cảnh ưu mỹ. Khương Duy cùng Mẫu thân phòng ở cũng là thành lập xong được, ngay tại sở hà nhà bên cạnh, đồng dạng là đá xanh phòng phẫu, là sở hà gia tiền, để Khương Duy cùng Khương Mẫu 10 phần không có ý tứ. Tại hắn manh liệt yêu cầu phía dưới, cuối cùng dựng lên phòng ở, chỉ có 100 phương tạ hữu, bất quá tại Thanh Hà thôn cũng là tương đương khí phái. Sở Hà dự định lấy chút tiền cho ra ra sửa chữa phòng ở, bất quá sợ chấn Hải một tiếng cự tuyệt, chỉ là để Sở Hà đem tiền lưu lại phát triển thế lực. Mặc dù như thế, Sở Hà hay là phân ra đại bá, tăng bá một người 10 lượng bạc, đi theo ra nhị bá thì là 20 lượng, để chính bọn hắn nhìn xem dùng. Tiền loạn thất bát tao sử ra ngoài, tăng thêm cho đại bá đi quan hệ 100 lượng, Sở Hà bán kiếm có được 450 lượng bạc, hiện tại chỉ còn lại 100 lượng nhiều một chút, này còn bao gồm núi Nưu rắc cường phỉ đưa tặng mười mấy lượng bạc. Này hơn 100 lượng bạc, Sở Hà xuất ra 30 lượng phụ mẫu tuổi lấy, bản thân lưu lại 80 lượng, tại kiến tạo nhà đồng thời bắt đầu trinh dân binh công việc, trắng bóng bạc chính là tốt nhất chiêu bài. Sở Hà thu hộ thôn đội cùng Tú Liệp đội đội viên, yêu cầu cũng đơn giản. Thứ nhất, niên kỷ tại 12 trở lên 45 trở xuống. Lúc đầu Sở Hà là yêu cầu 15 trở lên 40 trở xuống, làm sao trong thôn tiếng phản đối quá nhiều, Sở Hà đành phải buông lòng tuổi tác yêu cầu. Thứ hai, có thể dơ lên 200 cân tạ đá, đi 100 bước. Thứ ba, tại lượng nén hương thời gian bên trong, vòng quanh thanh Hà thôn chạy một vòng. Này ba điều kiện nói nghiêm công nghiêm, nhưng không có nhất định thể trạng cùng tố chất thân thể, một tiến vào hộ thôn đội cùng Tú Liệp đội kiếm sống cũng là không thể nào. Trong thôn thanh niên trai trắng nghe được Sở một Sở Thạch tuyên truyền, biết Sở Hà hào khí, tùy tiện trông coi xe bò, bị thương nhẹ cầm hai lượng bạc cùng một lượng bạc, càng không nghi ngờ một tháng 2000 tiền hứa hẹn, tham gia hộ thôn đội cùng thú liệp đội là cực kỳ nô nức tấp nở áp đỡ. Thậm chí có chút 10 tuổi 11 tuổi tiểu gia hỏa, nói mình đã 12 tuổi, yêu cầu tham gia khảo thí. Đương nhiên cũng có chút vấn đề, một chút trong thôn đau đầu, mặc dù nguyện ý tham gia hộ thôn đội cùng thú liệp đội, lại bất đồng ý Sở Hà làm đội trưởng, dù là tổ kiến hộ thôn đội cùng thú liệp đội tiền bạc là Sở Hà ra. Sở Hà cũng không có nhiều lời, cùng bọn hắn tỉ thí khái đảo về sau, đau đầu đều hoàn toàn phục để sở hà trưng binh công việc tiến triển thuận lợi. Sở Hà tin phục phương pháp của bọn hắn rất đơn giản, chính là đứng ở nơi đó, mặc cho đến đau đầu thanh niên trai tráng sử dụng quyền cước công kích hắn. Tại Kim Trung Cháo bảo vệ dưới, những này thanh niên trai tráng đau đầu, thật đúng là không làm gì được Sở Hà, chớ nói chi là bọn hắn không có ý tứ đánh Sở Hà chỗ yếu hại. Người ta Sở Hà cứ như vậy đứng đấy bất động cho bọn hắn đánh, bọn hắn đều không đánh nổi Sở Hà, lại sao không đối Sở Hà tâm phục khẩu phục? Thật động thủ, Sở Hà nghĩ tùy tiện tin phục bọn hắn ngược lại không dễ, dù sao trong thôn những này đau đầu không ít đều là thân thể khỏe mạnh, thậm chí trong tay có chút công phu, đại bộ phận so Sở Hà giết cường phỉ lợi hại hơn. Làm sao Sở Hà có Kim Trung cháo trang bức thần khí, sự tình liền đơn giản nhiều. Đau đầu thanh niên trai tráng tự nhưng không biết, Sở Hà Kim Trung cháo, không sợ nhất chính là quyền cước. Thanh niên trai tráng tới cửa lĩnh giáo, chỉ là cho Sở Hà Kim Trung cháo gia tăng điểm độ thuần thục mà thôi. Một người 500 văn an gia phí, để Sở Hà thuận lợi chiêu mộ 150 thanh niên trai tráng, tổng cộng bỏ ra 75 lượng bạc, Sở Hà trên tay bạc cũng tiêu đến tinh quang. Hộ đội, tự nhiên là Sở Hà vì đội trưởng Khương Duy được bổ nhiệm làm thú liệt đội cùng hộ thôn đội tổng giáo đầu. Không thể không nói, người nơi này tố chất thân thể thật quá cường hãn, dạng này trinh dân binh đội viên yêu cầu, ở địa cầu đoán chừng không có mấy cái có thể làm được đến, nhưng ở Thanh Hà thôn, 90% thanh niên trai trắng đều không có vấn đề. Thậm chí còn có mấy cái 10 tuổi 11 tuổi tiểu gia hỏa thông qua được khảo thí, cuối cùng bị Sở Hà Cha hỏi rõ ràng nhân kỷ, mới khu trục ra đội ngũ. Đương nhiên, dạng này hạt giống tốt Sở Hà chắc chắn sẽ không buông tha, hứa hẹn chờ bọn hắn đến 12 tuổi, liền để bọn hắn gia nhập hộ thôn đội cùng thú đội. Những này kêu la tiểu gia hỏa mới bỏ qua Sở Hà âm thầm ghi lại những hải tử này danh tự, định thi xem xét khế đảo về sau, đưa bọn hắn đến Thượng Vũ Học viện tu tập võ nghệ cũng là có thể. Sở Hà lúc đầu định cho Khương Du mở năm lượng bạc một tháng tiền lương, nhưng Khương Duy là chết sống không đồng ý, Sở Hà cũng chỉ đành coi như thôi. Mọi chuyện tựa hồ cũng cực kỳ thuận lợi, tại vũ lực cùng kim tiền song trọng tác dụng dưới, Sở Hà uy tín triệt để dự đứng, tại thanh niên trai tráng trung, thậm chí ẩn ẩn có ngăn chặn sở chấn hại dấu hiệu, là thanh hà thôn thế hệ tuổi trẻ bên trong người dẫn đầu. Sở Thợ rèn đạt được Sở Hà 500 cân thiết liệu, không biết ngày đêm công việc, cảm giác bận rộn không đến, liền để cho người ta mang tin. Tìm ba cái không biết lai lịch ra sao hắn tử hỗ trợ. Sở Hà lúc đầu sợ những người ngoại lai này biết tiết lộ luyện thép bí mật, nhưng Sở Thợ rèn vỗ ngực cam đoan, ba cái ngoại lai hán tử cũng phát thể độc, Sở Hà mới yên tâm lại. Người nơi này thể, không giống người địa cầu quay đầu liền có thể quên, rất nhiều người thậm chí tình nguyện hy sinh chính mình tính mệnh, cũng sẽ không dễ dàng trái với lời thề. Bất quá để phòng vắng nhất, Sở Hà vẫn là gọi ra ra sợ trấn hải, đem ba cái ngoại lai hán tử gia nhập Thanh Hà thôn, thôn phủ, để bọn hắn đem phụ mẫu tử đệ cũng mang tới, chân chính ngụ lại Thanh Hà thôn. Có ba cái giỏi về rèn sắt hán tử tương trợ, Sở Thợ rèn bên này chế tạo binh khí tốc độ đột nhiên tăng lên đi lên. 3. Cầu các vị huynh đệ duy trì dưới nước lạnh, lần này khẳng định không quá dám, lại thảm đều tiếp tục viết, cầu mọi người cất giữ đề cử, nếu là nước lạnh thái giám, trước mặt mọi người trực tiếp, xin sót làm chứng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 24. Cao tuổi mở giả tộc trưởng, kinh lịch trong thôn thanh niên trai tìm hồ ra trang báo thủ sự tình, cũng biết là thời điểm đem tộc trưởng vị trí nhường ra đi. Trở sở Hà bán kiếm trở về. Tổ Kiến hộ thôn đội cùng thú lực đội, sở trấn hải này một nhà hy vọng phong đại, gia tộc trưởng liền tức thời đem tộc trưởng vị trí truyền cho sở trấn hải. Đương nhiên, sở hà cũng không có bạc đãi đây gia tộc trưởng, 10 lượng bạc dưỡng lao tiền hưu để gia tộc trưởng một nhà đều cười bỏ ra mặt, gặp người liền nói sở hà trưởng nghĩa, để sở hà này 10 lượng bạc không bỏ phí. Trải qua trong khoảng thời gian này khảo sát, sở hà khẳng định sở thợ rèn nhân phẩm, đem đôi tôi pháp cũng nói cho sở thợ rèn biết. 500 cân thiết liệu, tại sở thợ rèn cùng ba cái làm giúp không biết ngày đêm tiếng leng keng trùng, rất nhanh biến thành các loại tâm chắn binh khí, chỉ là áo giáp cùng cường nổ đều không có chế tạo. Dù sao đây là đế quốc nghiêm cấm chế tạo, tại không có đầy đủ lực lượng trước đó, tiết lộ ra ngoài biết dẫn tới đại phi toái. Bất quá, Sở Thợ Rèn âm thầm tìm Sở Hà, nói có thể vụng trộm thay Sở Hà chế tạo một bộ áo giáp. Sở Hà cự tuyệt, hắn còn muốn rèn luyện kim trùng cháo, muốn một bộ áo giáp không có bao nhiêu tác dụng. Sử dụng đôi tôi pháp chế tạo sắt thép binh khí, cường độ tốt hơn tính bền dẻo càng tốt hơn. Sở Thợ Rèn bốn người đối Sở Hà cản phát ra kính phục, đây quả thực đều có thể xưng là hạ phẩm thần binh lợi khí. Nó không dám đánh tạo, cương cung chế tạo bát thanh. Thân cung là tam thể thành hình, có thể tháo dỡ thuận tiện mang theo, dây cung là tơ thép lộn xộn mà thành. Khoảng chừng thuốc lá phẩm chất, chính là lấy sở hà lực lượng, đều chỉ có thể mở nửa dây cùng mà thôi. đương nhiên, không phải tất cả sắt thép vũ khí đều là đôi tôi pháp mà thành. Sở hạ đặc biệt phân phó sở thợ rèn đánh mười chui đao kiếm đoạn thường, dùng chính là thủy tôi pháp, cùng bán cho Vương gia cửa hàng binh khí cương kiếm một cái phẩm chất, dự định bán ra cho cửa hàng binh khí, đổi lấy phát triển tiền bạc. Khương duy tuổi không lớn lắm, lại là văn võ toàn tài, tin phục thanh hà thôn thanh niên trai tráng lại cực kỳ đơn giản. Nhất là hắn một mình giết bại núi ngưu rắc cương vị, giết sát phá thiên sự tình truyền đi, tại thường định hương cùng Vũ thanh hương, người nào không biết đây thư sinh đồng dạng tuấn lãng thiếu niên? là giết người không chớp mắt đáng sợ ra họa. dạng này một cái sát thần toa chấn, tăng thêm sở hà bí vọng, để thanh hà thôn thú liệp đội cùng hộ thôn đội đội viên ngoan ngoãn. ngày này, khương duy đang huấn luyện thanh niên trai tráng công phu quyền cước cùng cung tiễn, đống nhiên gặp sở hà khiên một cây trường thương đến đây. trường thương phía trên còn mang theo một thanh sáng choang cương cung. nhìn thấy khương duy, sở hà cười ha ha, đại huynh, ngươi cường thương chế tạo tốt, ngươi thử xuống tiện tay không, nếu là không tốt, lại để cho sở thợ rèn đánh một tay. khương duy lập tức nhãn tình sáng lên, để thanh niên trai đình chỉ huấn luyện, tiếp nhận sở hà đưa tới thương, cánh tay lắc một cái, liền rút ra. Tốt một cây cương thương. Sau đó, ánh mắt của hắn suốt ruột gắt gao rơi vào cương thương phía trên. Làm một thích võ người, đối vũ khí truy cầu, tuyệt không tại công pháp dưới bi tịch. Sở Hà cười giới thiệu nói, "Này một cây cương thương, kích thước dựa theo đại huynh yêu cầu, không sai chút nào. Thương dài 1,33 m, thô một tấc, nặng 56 cân, đầu thương lớn nhất vốn lượng độ vượt qua 3 thước, tính bền dẻo cực dai, sở thợ rèn đều gọi thán phi thường. Địa cầu hán đại triều dài là một thước 24 cm tả hữu, đây vẫn huyền, huyền thế giới, cũng chính là trong quyển sách, kích thước vì 33 cm một thước." Nặng 56 cân cương thương, tuyệt đối là binh khí nặng, không tính mũi thương sắp bén, vẹn vẹn dùng thương thân đến nện người đều là mớ mạng. Dù sao hiện tại Sở Hà hai ba trăm cân lực lượng, đều chơi không nổi thanh này cương thương, nhấc lên đều mię cưỡng, dù sao cầm thương chui lấy không được lực chỉ có thể dựa vào cổ tay lực lượng bảo trì cương thương cân bằng. Như vậy cũng tốt so một người có thể dẫn theo hơn 100 cân vật nặng, nhưng để hắn lập tức 3 40 cân đồ vật làm không được đồng dạng. Thương duy chỉ là một tay cầm cương thương, cổ tay chấn động, liền để cương thương rũ ra nhiều đóa thương hoa, phần này lực lượng cũng đủ để cho nhân sinh sợ một tấp dài một tấc mạnh, dài hơn 4 mét cương thương, làm cho chân trượt, tuyệt đối là để cho người ta nhìn mà phát khiếp binh khí. Trên thực tế giải như thế thương xưng là mâu càng thêm phù hợp, đại tục khai quốc đại tướng Trương Phi trượng bát xả mâu, chính là một kiện uy chấn thiên hạ đáng sợ thần binh. Khương Duy nhắc lên cương thương, liền ở tại chỗ đường địch. Chắc không được Khương Duy tự xưng tương đối am hiểu thương côn, đoạn đường này thường pháp sử xuất, cương thương phản phất hóa thành một đầu dao long, khí thế thông thiên, long đầu biến ảo khó lường, vượt qua 3 thứ hỗ độ, đâm tới để cho người ta không thể nào đề phòng, xào trá dị thường. Cương thương mang theo kình phòng, quyền đến cây cỏ đá vụn cắt đất bay loạn. Phương viên trong vòng hai trượng đều là thương hoa cốt ảnh, để cho người ta không được xâm nhập nửa tức. Nếu là lúc trước cùng cường phỉ thời điểm chiến đấu, Thương duy mang theo trôi này cương thường chỉ sợ 100 cường phỉ không có mấy cái có thể đảo thoát đến rơi. Chờ Thương duy thu hồi cương thương, vây xem mọi người nhất thời trợn mắt hốt muộn, chỉ gặp Thương duy nơi sống yên ổn ra bên ngoài, hai trượng phương viên, cỏ xanh cuốn lên, đá vụn, cỏ cây không thấy, trở thành một cái chùi lùi hình tròn. Vừa mới Thương duy sử xuất đoạn đường này thương pháp, khiến người ta cảm thấy bốn phương tám hướng phô thiên cái địa đều là thương ảnh, nhưng chờ Thương duy thu tay lại, mọi người mới phát hiện Thương duy dĩ nhiên thẳng đến đều tại chỗ cũ hai chân không có di động nửa bước, Sở Hà hét lớn một tiếng, Đại Minh Thương pháp tốt. Khương Duy đùa nghịch một trận, lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp, mỉm cười mà nói, đoạn đường này của Long Thương pháp chính là Đại Minh sư tôn đổ thiên truyền lại, sư tôn Hào Nam vực Thương Vương, cùng Long Thương pháp có được giết khắp ngàn quân, quỷ thần khó lường chi uy, cùng Bắc Diệu Thương Vương Bách Phượng triều Hoàng Thương nội danh, bây giờ Đại Minh không trải qua hai ba phần Thương pháp huyền bí mà thôi, Đáng tiếp cùng Long Thương pháp không thể truyền tụ cho nhị đệ, bây giờ sư tôn chẳng biết đi đâu, nếu là có cơ hội gặp lại sư tôn, Đại tất nhiên cầu được sư tôn đồng ý đem Thương pháp truyền thụ nhị đệ. Sở Hà chưa từng nghe qua cái gì Nam vực Thương Vương Đồ Thiên, bất quá đại danh đỉnh đỉnh Bắc Điệu Thương Vương Trương Tú nên cũng biết. Bắc Điệu Thương Vương Trương Tú chính là nhất đại Thương Vương Đồng Nguyên đại đệ tử. Đồng Nguyên, tuyệt kỹ thành danh Bách Điều Triều Phượng Thương, hắn còn có một cái quan môn đệ tử, gọi Triệu Vân, tự Tử Long. Không tệ, hắn quan môn đệ tử chính là đại thuộc đế quốc chiến thần Triệu Vân Triệu Tử Long. Trương Tú Bách Phượng Triều Hoàng thương, từ Bách Điều Triều Phượng thương diễn biến mà đến, cuối cùng cùng Triệu Vân đại chiến mấy trăm hiệp, mới bị Triệu Chiến thần sử dụng Long Đạm thần thương, dùng tự sáng tạo thất thám bàn xạ thương giết. Mặc dù trương tú bị triệu chiến thần giết chết nhưng hắn có thể cùng triệu chiến thần đại chiến mấy trăm hiệp liền biết sự lợi hại của hắn. Khương duy sư tôn nam bực thương vương cùng trương tú nổi danh sở hà cũng có thể đoán được thương pháp của hắn là dạng gì lợi hại cấp độ. Sở gia thôn thanh niên trai trắng nghe được khương duy thương pháp còn có dạng này một cái lai lịch to lớn đối khương duy càng là kính sợ không thôi. Sở hà cười ha ha sư tôn ký pháp tự nhiên không thể tùy tiện chuyển thụ người khác đúng rồi trôi này cương thương sau này sẽ là đại huynh vũ khí sao không lấy cái vang dội tên tuổi để cho người ta vừa nhắc tới cương thương liền biết đại huynh lợi hại. Khương duy suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói, thương này chính là nhị đệ tặng cho. Vi huynh tất nhiên muốn đem Thái sơn hổ đánh chết thương hạ thương liền cứ gọi Sở Hà phá hổ thương tốt. Sở Hà lắc đầu, không được, danh tự này khí thế không đủ, ta nhìn liền cứ gọi Cuồng Long phá hổ thương đi. Vừa vặn ứng lên đại ca Cuồng Long thương pháp. Khương duy cười ha ha một tiếng, hắn không phải già mồm cổ hủ hạng người. Nhân tiện nói, kia tốt. Thương này liền gọi Cuồng Long phá hổ thương. Sở Hà lại nói, đại huynh, Sở Hà nơi này còn có một trường cương cung, ngươi xem xuống, có vấn đề hay không? Cương cung là dựa theo Sở Hà ý nghĩ tạo ra, nhưng dây cung quá thô, cần lực lượng kinh người. Sở Thợ Rèn bọn hắn cũng không dễ dàng sử dụng cương cung, đại huynh tự mình thử một chút, nhìn còn có hay không cải tiến địa phương. Không phải Sở Hà không muốn đem thép dây cung thiết kế đến nhỏ một chút, nhưng lại mảnh liền không cách nào cam đoan dây cung cường độ. Dù sao nơi này kéo tơ thép trình độ, so ra kém địa cầu, Sở Thợ Rèn chờ nghiên cứu suy nghĩ hồi lâu, hao phí công phu so chế tạo của long phá hổ thương đều nhiều, mới chế tạo ra 5 đầu dây cung, trong đó 2 đầu không cách nào tiến tới Sở Hà yêu cầu, chỉ chế tạo 3 tấm cương cung. Coi như chỉ có 3 tấm cương cung, to như vậy một đầu thanh hà thôn, có thể sử dụng cũng không có mấy cái sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 25 Khương Duy gật gật đầu, đem cùng long phá hổ thương cắm trên mặt đất, tiếp nhận cương cung, thật nặng nặng cương cung. đương nhiên, hắn nói nặng nghề, không phải chỉ cương cung bản thân trọng lượng, mà là cương cung cùng cái khác cung tiễn so sánh trọng lượng. Nay một thanh cương cung chỉ là nặng 18 cân mà thôi, cũng không thấy Khương Duy ra sao dùng sức, liền đem cương cung kéo cái hết dây. Sở Hà rốt cuộc biết Khương Duy 48 điểm lực lượng ý vị như thế nào. Sở Thọ giằng 33 điểm lực lượng miễn cưỡng kéo cái hết dây, khó mà chậm rãi nhắm chuẩn cương cung, tại Khương Duy trong tay, sử dụng tới liền theo ăn cơm đồng dạng đơn giản. Tối thiểu là 10 thạch cương cung. Khương Duy trầm giọng nói một câu, nơi này một thạch tương đương với 100 cân, 10 thạch chính là 1000 cân, cũng khó trách Sở Hà mới kéo nửa dây cung. Cung tiện thứ này, càng hết dây, cần khí lực là tăng lên gấp bội. Mũi tên lấy ra, Khương Duy lại nói một câu. Sở Hà liền tranh thủ dài một mét thép đưa cho Khương Duy. Chỉ gặp Khương Duy đem thép tiến khoang lên cương cung phía trên, cũng không có làm sao nhắm chuẩn, ngón tay bưng lòng Thép Tiến Tiệu như cùng một đạo thiểm điện bắn nhanh mà ra, ánh mắt của mọi người thậm chí theo không kịp Thép Tiến tốc độ, chỉ biết là trong ngay mắt, Thép Tiến liền xuất tại 500 bước bên ngoài trên một cây đại thụ. Có chuyện tốt thanh niên trai trắng nhanh chóng buôn tàu đi qua, sau đó liền một tráng tốt lên, chỉ gặp dài một mét Thép Tiến, vỡ y mà xuyên thấu một người ôm hết đại thụ, khoảng chừng một trưởng dáng dấp Tiến thân lộ ra. Sở Hà cũng là rất là ngoài ý muốn, dựa theo suy đoán của hắn, cương cung là không thể nào tiến tới uy lực như vậy. Cương gặp Sở Hà một bộ không hiểu bộ dáng, liền giải thích nói ra, nhị đệ, sắt thép vũ khí có thể cực tốt phụ thuộc nội cảnh chất lượng càng tốt sắt thép vũ khí phụ thuộc nội khí càng nhiều có thể gia tăng vũ khí độ cứng cùng sắc bén vừa mới vi huynh tại cương cung cùng mũi tên phía trên phụ thuộc cùng long kình cực lớn tăng cường, cường cung uy lực nếu là phổ thông đại lực hắn tử không hiểu nội kình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực hắn ngừng một chút lại tiếp tục nói ra mặc dù như thế nếu là có man lực hắn tử có thể sử dụng dạng này cương cung uy lực cũng là tương đương đáng sợ cho dù là tráng cốt võ sư bị ban chúng không chết cũng phải trọng thương sở hạ thoát ra ngưng huyết cảnh võ sư đâu cương duy bật cười nói nhị thực có can đảm muốn đây vi huynh cũng không biết. bất quá người bình thường muốn dùng này cương cung bắn chúng ngưng huyết cảnh vũ sư chỉ sợ là không có cái gì có thể có thể. sở hà đem cương thương cùng cương cung mang đến nơi này, kỳ thật dự định ngay cả cương cung cũng đưa cho khương duy. dù sao kỹ thuật hạn chế, cương cung chọn vẹn ngàn cân khí lực, muốn phát huy cương cung toàn bộ uy lực cũng chỉ có khương duy. khương duy không có cự tuyệt cương cung, dù sao cương cung uy lực hắn là tự mình thử qua. nếu là hắn có thể tấn thăng ngưng huyết cảnh, lợi dụng thanh này cương cung, tối thiểu có bảy tám phần năm chắc tại ngàn quân bên ngoài bắn giết thái sơn hổ, không cần giết mặc thái sơn hổ giặc cướp binh mới có thể công kích đến thái sơn hổ. Gặp Khương Duy nhận lấy tháp tiến thương, Sở Hà trong lòng tất nhiên là mừng thầm, Khương Duy khách khí đều không khách khí với chính mình một câu, ngược lại nói rõ Khương Duy cũng không chỉ đem mình làm huynh đệ, càng nhiều hơn chính là xem như chủ công đối đãi. Huynh đệ còn có phân ra mà nói, giống như Sở gia hiện tại, mặc dù bốn huynh đệ quan hệ không tệ, nhưng tiền tài cũng là phân rõ ràng rõ ràng. Sở Hà bán kiếm đạt được nhiều tiền như vậy, đại bá chờ cũng sẽ không chủ động hỏi Sở Hà đòi tiền, Sở Hà cho bọn hắn 10 lượng bạc, đã tương đương kích. Chủ công liền không đồng dạng, thuộc hạ là có thể đem tính mệnh giao cho chủ công, chủ công cũng có nghĩa vụ đem thuộc hạ vũ trang, nghị cách tăng lên thuộc hạ thực lực mặc kệ văn thần vũ tướng phần lớn đối chủ công đều là trung thành tuyệt đối chính là bởi vì dạng này lúc trước lưu thai to bất kể thế nào nghèo túng đều có trung thành tuyệt đối tướng lĩnh đi theo mà lữ bố lại vũ lực vô song đều bị những người khác xem thường được xưng là ba họ gian ô cho dù là văn thần vũ tướng bất đắc dĩ quy hàng quân địch dùng cái gì chim không chọn cảnh mà đậu hiền thần chọn chủ mà theo lời như vậy tô son chát phấn bản thân đều sẽ địa vị giảm lớn gặp chất vấn cần lâu dài tháng giải tích lũy công lao mới có thể có đến đồng liêu tán đồng chưa cắt khổng minh vì sao có thể danh thủy thiên cổ Dù là hắn bắt phạt hao hết thủ quốc quốc lực, gián tiếp dẫn đến thủ quốc bị nguy quốc diệt vong, đều bởi vì hắn từ một mực, cả đời đều lấy Lưu Thái to làm chủ. Bây giờ Khương Duy đem Sở Hà xem như chủ công, trừ phi Sở Hà thật sự có phụ Khương Duy, để Khương Duy triệt để hết hy vọng, không phải này viên đại tướng cơ bản thuộc về Sở Hà, người khác là đoạn không đi. Đại huynh, hộ thôn đội cùng tú Liệp đội hiện tại huấn luyện đến ra sao? Sở Hà dự định dẫn bọn hắn đi ra bên ngoài lịch luyện một chút, xem bọn hắn tình huống. Sở Hà nghiêm sắc mặt nói với Khương Duy. Khương Duy khuôn mặt hơi đỏ lên, bất quá vẫn là trung thực nói ra, vi huynh mặc dù có mấy phần vũ lực bất quá không am hiểu binh pháp cũng không thông hiểu huấn luyện binh mã hành quân bảy trận chi đạo vi huynh hiện tại chỉ có thể chỉ điểm một chút quyền cước của bọn hắn công phu dựa theo trước kia sư tôn dạy bảo vi huynh biện pháp nghĩ cách tăng cường bọn hắn thực lực sở hạ trước kia sinh hoạt tại thông tin phát đạt xã hội nghe qua tôn tử binh pháp tam thập lục kế dạng này nhưng chân chính tôn tử binh pháp cũng không có nhìn qua tam thập lục kế đều là thành ngữ chiếm đa số cái gì minh tu sản đạo ám độ trần thương cái gì ve sầu thoát sát nguyễn giết người còn có dục cố túng rút dưới dạng này tăng thêm cổ đại một chút kinh điển trận điển hình tìm chút thời giờ Ngược lại là có thể đem 36 đại khái phục hồi như cũ tới. Bất quá, hiện nhiên tam thập lục kế đối huấn luyện binh mã không có gì tác dụng. Có tốt, Sở Hà đại học thời điểm, huấn luyện quân sự nghiêm lệ chính quy rất nhiều, đối xứng dự thế giới hoa hạ lục quân tân binh phương pháp huấn luyện, hay là biết một chút. Huấn luyện tân binh, đơn giản khái quát vì hai cái từ ngữ, đó chính là kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật làm đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, Sở Hà cũng không lắm hiểu huấn luyện binh, bất quá có cái đề nghị có thể theo đại nói một chút. quân hoa hạ tân binh huấn luyện là không được, dù sao thế giới này, cũng địa cầu cổ đại tình huống không đồng dạng. Sơn dân phần lớn là mù chữ, ngay cả tả hữu khái niệm là không có. Luyện binh, đơn giản là búa chữ, kỷ luật cùng quy củ. Chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn huấn luyện đến kỷ luật nghiêm minh, phục tùng mệnh lệnh, lại đánh lên mấy trận trận đánh ác liệt, bọn hắn chính là một đám hợp cách của tốt. Đại Minh có thể bắt đầu từ hướng này, tỷ như để bọn hắn xếp thành mấy đội, một canh giờ đều đứng đấy bất động, để bọn hắn đem các loại vật phẩm bày ra chỉnh tề vân vân. Mặt khác, ta còn dự định để bọn hắn rời ra ngoài, tập thể ở lại, dễ dàng cho quản lý. Chờ lần này tạo ra binh khí bán ra ngoài, ta liền sẽ cho bọn hắn kiến tạo quân doanh. Sở Hà nhớ lại huấn luyện quân sự thời điểm tình huống đi theo lại nói về phần võ học kỹ xảo bọn hắn cái tuổi này sợ cũng không dễ tu luyện võ nghệ chúng ta có thể đơn giản một chút chỉ để bọn họ luyện tập chế bảo đem tới mắt khác có thể lựa chọn một chút có bắn tên thiên phú thanh niên trai tráng chuyên môn huấn luyện bọn hắn cùng tiên tri pháp đương nhiên đại huynh hiện tại rèn luyện thân thể của bọn hắn cũng là tương đối quan trọng không có tốt đẹp tố chất thân thể chỉ có kỷ luật cũng là vô dụng khương duy lặng lặng nghe sở hà nói một đại thông lại là những mày nói ra nghe ngươi nói kỷ luật cùng quy cùng ngược lại là có chút đạo lý dù sao không nghe hiệu lệnh binh sĩ là không thể nào phát huy ra chiến lược. Nhưng nhị Đệ nói chỉ luyện tập chém vào đâm tới, vi huynh lại là không tán động. Hắn giải thích nói ra, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, địch nhân đều có thủ đoạn, hoặc am hiểu đạo tường, hoặc am hiểu đồ truy, hoặc cưỡi ngựa hoặc bộ chiến, lại hoặc là sử dụng ám khí cũng nhỏ, nếu là không quen thuộc các loại kỹ pháp, làm sao cùng địch nhân đánh nhau. Sở Hà lắc đầu, dạng này huấn luyện bọn hắn, tốn thời gian quá lâu, đối bọn hắn yêu cầu cũng quá cao. Mà lại quân chiến không phải độc đấu, mọi người kỹ pháp, chỉ sợ tại quân trận bên trong khó mà phát huy ra. Hắn lại cử đi một cái xuyên qua tạo phản chúng cơ bản đều sẽ lấy ra ví dụ. Tỉ như có 10 cái binh sĩ xếp thành nhất phách, ra thương đâm kích, 10 chuôi cương thương đồng thời hướng ngươi đâm tới, ngươi như thế nào chống tránh? Khương Vi suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói ra, ta sẽ dùng một chiêu bản lòng bãi vĩ, đem 10 chuôi trường thương đẩy ra, sau đó một chiêu long chiến bắt phương, liên tục đâm ra tạm thương, trước hết giết tám người, sau đó thuận thế long quy đại hải, thu thương thời điểm run run tạm thương, đánh giết còn lại 2 người. 3. Câu cất giữ đề cử, bắt đầu có lẽ có ít bình hạn, nhưng nước lạnh cam đoan tiếp xuống càng ngày càng đặc sắc, một quyển sách cần sự ủng hộ của mọi người mới có thể khỏe mạnh trưởng thành a. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Trong năm còn là hồng trấn khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 26. Sở Hà nâng chán im lặng, hắn đều quên nơi này, luyện võ đều là không phải người tồn tại. Đừng nói 10 cái binh sĩ, chỉ sợ 100 cái binh lính bình thường đều không làm gì được hơn duy. Nhưng Sở Hà thật đúng là không phục. Võ tướng là lợi hại, nhưng dạng này võ tướng khẳng định không nhiều, không phải còn muốn binh sĩ làm gì dùng. Lại nói, lợi hại võ tướng, tự có cái khác võ tướng đối phó, binh sĩ nên chiến. Đồng dạng là binh sĩ, cũng không thể yêu cầu quân tốt đều giống như võ tướng lợi hại đi. Ngoài miệng nói không lại Khương Duy đây tráng cốt cảnh bên trong siêu cấp cường giả, Sở Hà quyết định dùng sự thực đến đánh hắn mặt, dùng cái này chứng minh quan điểm của mình. Ta còn là cảm thấy binh lính bình thường, không cần thiết tốn hao quá nhiều tâm tư cùng tinh lực tại người võ kỹ phương diện. Sở Hà đã tính trước nhìn xem Khương Duy, dù sao hiện tại bọn hắn phân ra hộ thôn đội cùng thú liệp đội, không bằng ta cùng đại huynh một người phân luyện một chi đội ngũ, một tháng sau, để cho bọn họ tới hai trận tỷ thí, xem ai mới là đúng. Trận đầu tỷ thí, để bọn hắn lẫn nhau đối chiến. Trận thứ 2 tỷ thí, để bọn hắn đến hổ nha lĩnh đi săn, xem ai có thể bắt giết càng nhiều lợi hại hơn con muỗi. Sở Hàng ngừng một chút, lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, bổ sung nói ra: đương nhiên, công bằng lý do, đại huynh ngươi cũng không thể tham dự tỷ thí. Nếu là Khương Du dẫn đội lời nói, cái kia còn so cái quặng lông cầu A, vẻn vẹn Khương Duy một cái liền có thể đánh bại toàn bộ hộ thôn đội cùng thú liều đội. Khương Du tự nhiên là đáp ứng. Nếu là không có tốt như vậy thắng chi tâm, hắn cũng không có khả năng trở thành quốc chi đại tướng. Hắn biết nhị đại Thiên Tư kinh người tiềm lực cực mạnh, nhưng hắn không phải là không dạng này, tại 10 tuổi thời điểm, Khương Du liền từng săn giết con cọp. Hắn cũng không tin chính mình cái này tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả, huấn luyện binh mã, so ra kém Sở Hà đây võ sinh đều không phải là đứa nhỏ. Thú liệp đội cùng hộ thôn đội nhưng thật ra là đồng dạng, Sở Hà tùy tiện lựa chọn hộ thôn đội, sau đó liền rời đi bờ sông sân huấn luyện, chuẩn bị lần nữa đến đại đồng huyện bán vũ khí công việc. Lần này Sở Thợ rèn chế tạo vũ khí cũng không ít, 500 cân thiết liệu, tổng cộng đánh 20 kiện tâm chắn binh khí cùng 60 căn cung tiễn. Dùng xong tôi pháp rèn luyện sắt thép vũ khí 10 cái, cộng lại hao phí 350 cân thiết liệu, bao quát cương duy 56 cân cuồng lòng phá hổ thương, hai thanh nặng hơn 20 cân mạch đao ba tấm cương cung cùng phân phối mũi tên, hai thanh tăng lớn loại hình cương kiếm cùng hai mặt cương tuẫn. Mặt khác hai tấm cương cung, Sở Hà không có nước lời, cho nhị bá một trường, cộng thêm một thanh cao cắt bọn thép mạt đao. Cuối cùng một chương cương cung Sở Hà lưu tại bản thân sử dụng. Thứ nhất có thể luyện lực, thứ hai cương cung dạng này đại sát khí, cũng không thể tùy tiện cho ngoại nhân sử dụng. Mạt đao là đường đao bên trong một loại, chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh, thân đao so sánh hẹp, cong dài, nhưng bổ vừa chặt nhưng đâm, tương đương thực dụng cùng lợi hại. Lúc này còn không có phát triển ra mạt đao, Sở Hà không chút khách khí đem phát minh danh hiệu bộ đến trên đồ mình. Đương nhiên hắn cũng căn cứ người nơi này khí lực lớn đặc điểm tiến hành cải biến làm cho mạch đao càng thêm dày hơn thực thân đao cũng dài một chút không sai biệt lắm có 2 mét chém vào uy lực càng lớn sở chí võ cầm tới mạch đao thời điểm khẳng định chiến lực của mình tối thiểu có thể tăng lên gấp đôi tăng thêm cương cung chính là hổ nha lĩnh đáng sợ con cọp gấu đen cũng dám săn giết cứ việc sở chí võ không thể đem cương cung kéo cái hết dây nhưng 7-8 phần dây cung đều đủ để để cương cung phát huy đáng sợ bí năng mới trôi thủy tôi pháp chế tạo binh khí sở hạ dự định duy nhất một lần bán ra năm kiện bao quát một thanh bản hai cây trường đao cùng hai thanh trường kiếm những binh khí này Phân lượng đều là không chạm nhau, so lúc trước bán ra cương kiếm càng nặng, bình quân 13 cân một kiện. Đại đồng huyện tuy nhỏ, bất quá căn cứ Sở Hà đoan trưởng, tại hiện tại giá vị phía trên, hẳn là có thể tiêu hóa 40 đến 50 kiện thép chất vũ khí, nếu là giá tiền hơi giảm xuống một chút, 100 kiện sắt thép binh khí tuyệt đối không có vấn đề. Có số tiền kia bạc, đầy đủ hắn đem hộ thôn đội cùng thú liệp đội huấn luyện, có được tiến về huyện khác thành năng lực. Lần này ra ngoài, cũng không phải là Sở Hà sở trí võ chờ bốn người. Khương Duy, Sở Hà, còn có từ hộ thôn đội cùng trong đội săn bắn chọn lựa ra 20 cường tráng, bao quát võ mỹ nhi lão cha võ thái Võ Thạch trụ mặc dù là họ khác người, nhưng cùng Sở Hà một nhà quan hệ rất tốt, Sở Hà lúc hôn mê cũng nhiều có chiếu cố Sở Hà, Sở Hà đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa, đem Võ Thạch trụ thu nhập hộ tôn đội, còn đem một thanh mạch đao cho hắn sử dụng. 21 cường tráng, Sở Hà tiểu gia hỏa này không tính, tại đại đồng huyện đã không tính là một cỗ nhỏ yếu thế lực, ánh sáng tại nhân số phía trên, liền có thể để tuyệt đại bộ phận cường phỉ lui bước. Không có 100 nhân số trở lên cường phỉ, đều là sẽ không dễ dàng đối dạng này đội ngũ xuất thủ. Hùng chi, sát phá thiên bại vong tin tức truyền đi, Thanh Hà thôn uy danh tại thường định hương các vùng lan truyền ra. Trên đường đoán trưởng tao nộ cường phỉ khả năng ừ. không lớn, Sở Hà vì đề phòng vất nhất, mới đưa thương Duy kéo lên mà thôi. Sở Chí Võ không có ra ngoài, trong huyện quan sai không biết lúc nào liền đến Thanh Hà thôn kéo trắng đinh, dù sao cũng phải lưu cái đủ phân lượng trong thôn. Hắn là Sở Hà nhị bá, tự thân cũng là dẫn khí cảnh võ sinh, trong thôn ít nhiều có chút hy vọng, có thể chấn động đến ở thanh niên trai trắng, miễn cho quan sai tới thời điểm náo ra cái gì sự đoan. Đi đại đồng huyện thời điểm cũng là thuận lợi, từ đại đồng huyện trở về, đồng dạng không có vấn đề gì. Chỉ là để Sở Hà có chút ngoại ý muốn chính là, đem binh khí đưa đến Vương gia cửa hàng binh khí thời điểm, lương quân đây đại trưởng quý cũng không dám hố sở hà mà là trịnh trọng đem sở hà mời đến nội thất này năm kiện cao cật bòn kép binh khí lương quân chủ động nâng giá 600 lượng một kiện toàn bộ muốn đang lúc sở hà kinh nghi không hiểu thời điểm lương quân đem nguyên nhân cùng bản cùng sở hà nói ra nguyên lai thái sơn hổ này khăn vàng quân lại công hãm thiên thủy quận bắc đô huyện hơn nữa nhìn thái sơn hổ động tĩnh tuyệt không phải chỉ công hãm hai tọa huyện thành liền bỏ qua giá vẻ hết lần này tới lần khác đại thuộc đế quốc vỡ im mà đối thái sơn hổ không có bất kỳ cái gì phản ứng cứ như vậy toàn bộ thiên thủy quận đều là lòng người bàn hoàng nhất là võ tướng đối vũ khí nhu cầu càng là bất thiết Lần trước Sở Hà bán ra cho Lương Quân cương kiếm, Lương Quân cùng Vương gia cửa hàng binh khí thợ rèn suy nghĩ không ra huyền bí trong đó về sau, lợi dụng một ngàn lượng bạc giá cả bán cho Đại Đồng Huyện Hắc Mã Doanh tướng lĩnh. Lương Quân nhìn thấy lần này Sở Hà lại mang theo năm kiện thép binh tới, nơi đó còn không biết những này thép binh chính là Sở Hà chế tạo. Sở Hà hiện tại không có có thể lực tương thép binh hướng chỗ xa hơn tiêu thụ, không có nghĩa là Vương gia cửa hàng binh khí không có năng lực này, vì tốt hơn lôi kéo Sở Hà, Lương Quân mới chủ động nâng giá, yêu cầu mua sắm càng nhiều vũ khí. Thậm chí Lương Quân còn cơ hồ nói trắng ra là ám chỉ Sở Hà, nếu có thể có áo giáp thép nhỏ hắn sẽ còn ra giá tiền cao hơn mua sắm. Đây giá cao, tối thiểu là gấp đôi giá cả. Một kiện nặng 40 cân cương giáp, tối thiểu chỉ 2400 lượng bạc. Cương giáp, vơ ơi mà so bạc đáng tiền nhiều. 2400 lượng bạc chính là 240 cân. Lương quân yêu cầu cương giáp mới 40 cân mà thôi. Đối với những cái kia có được lượng lớn tài phú hào môn sĩ tộc tới nói, cương giáp giá trị tuyệt đối cái giá này. Có cương giáp phòng thân, tại loạn chiến trung, chỉ cần không tìm đường chết, cơ bản đều có thể giữ được tính mạng. Cương giáp đồng dạng có thể phụ thuộc nội kình, đối với võ giả tới nói, lực phòng hộ là vô cùng kinh người. May mắn sở Hà cương cung để võ thạch trụ mang theo, cũng không có lây đến cửa hàng binh khí bên này. Không phải chỉ sợ nhịn không được đem cương cung bán ra cho lương quân, cũng không phải cấm binh, nọ mới là dân gian thợ săn có nhiều bản thân chế cung năng lực, nhưng sở Hà cương cung tuyệt không phải phổ thông cung tiễn, uy lực so đại thủ quân đội chế thức nọ đều cường hãn hơn. Cấm nọ không khỏi cung, rõ ràng là cho sở Hà tổ kiến viễn trình bộ đội hắc. Bất quá sở Hà ý chí lực đến cùng đủ mạnh, chống đỡ ở đây rụt Cương cung thế nhưng là đại sát khí, chỉ cần thanh hà thôn thanh niên trai tráng không ngừng huấn luyện tăng lên lực lượng, luôn có thể tìm tới có thể sử dụng cương cung nhân thủ tỉnh táo lại sở hà, như thế nào lại hám lợi đen lòng đem cương cung bán cho Lương Quân. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với Tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 27. Năm kiện binh khí chọn vẹn bán ra 3000 lượng bạc, Sở Hà cũng không có dùng tiết kiệm, mua 10 chiếc xe, bao quát 2 chiếc xe bỏ cùng một chiếc xe ngựa, mặt khác đều là xe lừa. Không phải Sở Hà không thôi dùng tiền, nhưng châu cùng ngựa tương đối chân quý, muốn 10 lượng bạc nhiều, mà lại muốn mua cũng không phải liền có thể mua được. Nơi này vũ lực trị tương đối cao. Gia châu giáp cùng cung sừng châu tác dụng không bằng địa cầu cổ đại rõ ràng, có thể tốt hơn phụ thuộc nội kính sắt thép vũ khí mới là đáng sợ nhất, bởi vậy nơi này không cấm tư nhân giao dịch châu ngựa. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, châu tác dụng hay là rất lớn, châu có thể canh tác, gia châu có thể chế tạo đơn giản giáp da, sừng châu gân châu có thể chế tác cung tiễn. Ngựa tác dụng liền không nói, dù sao đều là hữu dụng chi vật, ít có bỏ được bán người khác. Đại thuộc đế quốc đối chế tạo giáp da quản chế tương đối rộng rãi, dù sao rất nhiều thợ săn đều sẽ trực tiếp đem ra thu xem như phòng hộ y giáp mặc. Trên thực tế đại thuộc cấm chỉ chỉ là chế tạo thiết giáp cùng tên nỏ. Tư nhân có được thiết giáp là có thể, như là tương môn tổ tiên truyền thừa thiết giáp cường nỗ, cũng không thể đưa nó không tịch thu. Giáp ra càng là không cần nói. Chính là bởi vì dạng này, sở thợ gen mới có thể vụng trộm tìm sở hà nói có thể cho sở hà chế tạo cơ giáp. Dù sao chế tạo thời điểm không để cho người khác biết là được rồi, xuyên ra tới là tuyệt đối không có vấn đề. Nay 10 chiếc xe chứa ba vạn cân gạo lương, ngoài ra còn có đại lượng vải vóc, còn có một số thảo dược loại hình. Mặt khác, đồ vật loạn thất bát tao cộng lại cũng có hơn ngàn cân nặng. Sở Hà cần thép tôi số lượng không ít, bây giờ chiến loạn, muốn mua cũng không dễ dàng hay là lương quân trực tiếp từ cửa hàng bên trong đưa cho Sở Hà, hết thảy 3000 cân. 3000 cân sắt chính là 1000 lượng bạc, tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Lương quân không có đòi tiền, chỉ là để Sở Hà lần sau dùng thép binh đến chống đỡ số. Lương quân làm như vậy, chủ yếu vẫn là nghĩ bao lấy Sở Hà đường dây này, miễn cho Sở Hà lần sau liền đem binh khí bán cho cái khác cửa hàng. Nhưng bất kể nói thế nào, Sở Hà cũng là bội phục lương quân đủ quả quyết cùng đủ phép lực, lập tức liền hứa hẹn lần sau đến huyện thành, tối thiểu mang 10 cái thép binh tới. Cậu lại không sai biệt lắm 4 vạn cân vật tư, cơ bản đem 10 chiếc châu ngựa xe lượt đều tràn đầy. Có tốt, nơi này động vật giá thú Tố chất cũng là so sánh địa cầu mạnh rất nhiều, một đầu con lửa đều có thể kéo mấy ngàn cân hàng hóa, cũng không lo lắng mệt muốn chết rồi bọn nó. 3 vạn cân lương thực nhìn như không ít, nhưng Thanh Hà thôn 1 ngàn nhân khẩu, một ngày liền muốn hao phí 2 ngàn cân tả hữu lương thực, 3 vạn cân kỳ thật chính là 10 ngày qua khẩu phần lương thực. Hiện tại thanh niên trai tráng thoát ly sản xuất, trong đất sản xuất tự nhiên ít đi rất nhiều, Thanh Hà thôn lương thực đoán chừng đều muốn sở hạ nghĩ biện pháp, sở hạ hiện tại cũng dự định thành lập một cái lương thực thương đội, chuyên môn đến địa phương khác đi mua sắm lương thực trữ hàng đi lên. 10 chiếc xe đại đội ngũ, càng là dễ dàng gây nên cường phỉ chú ý. Sở Hà tận lực để Khương Duy cùng võ thạch trụ chờ đem vũ khí hiển lộ ra, lấy chấn nhiếp địch nhân. Lần này đi ra, Sở Hà đem tạo ra hai thanh cương kiếm cùng hai mặt cương thuần đều phân công đi xuống. Đương nhiên, không phải đưa cho bọn họ, chỉ là tạm thời cho bọn hắn sử dụng mà thôi. Sở Hà bên này nhân số nhiều, cương vị cũng không dám động thủ. Dù sao mạnh tới đâu giặc cấp đều là 30, 50 người mà thôi, muốn đối với mấy cái này mang theo binh khí, xem xét cũng không phải là người lương thiện tráng hán xuất thủ, tuyệt đối là không chiếm được chỗ tốt. Nhất là Khương Duy, kia dài hơn 4 mét, sáng loáng cương cường, nhất là dọa người. Cường phỉ nhãn lực ít nhiều có chút nhãn lực, bằng không thì cũng khó mà tại đây nghệ sinh tồn được. Cái này cùng vũ lực không quan hệ, cường trung tự hữu cường trung thủ, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ, nhưng cái kia không có nhãn lực, như sát phá thiên chi lưu, tráng cốt cảnh giới, so lúc trước Sở Hà gặp phải cường phỉ mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn tìm Diêm La Vương tâm sự đi. Thương chính là trăm binh trì vương, bọn hắn tự nhiên biết, dạng này một thanh nặng nghề thiết thương, không có tráng cốt cảnh hậu kỳ thực lực, hay là trời sinh thần lực gia hỏa, đều là làm bất động. Võ thạch trụ kia sáng loáng mặt đao, dày cương thuẫn, đồng dạng là làm cho người nhìn mà phát khiếp vũ khí. Sở Hà trên lưng tấm kia kém chút so với hắn còn cao hơn cương cung, dù là nhãn lực lại kém người, cũng sẽ không cho rằng đây là bài trí. Đương nhiên, không có ai sẽ cảm thấy sử dụng cương cung chính là Sở Hà, chỉ coi Sở Hà là cái lưng cung. Cương phỉ thậm chí ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm một cái, chỉ sợ gây nên đối phương hiểu lầm, bị một tiếng giết liền thật toan đường chết rồi. Đội ngũ thuận thuận lợi lợi trở lại Thường Định Hương, nào biết được tới gần Thanh Hà thôn thời điểm, xa xa liền nghe đến trận trận hô quát giận mắng, Sở Hà trong lòng căng thẳng, vội vàng để đội ngũ tăng thêm tốc độ. Quả nhiên, đến đầu thôn, Sở Hà liền thấy 7, 8 trăm thôn dân tập trung ở đầu thôn. Rất nhiều thôn dân trong tay còn cầm cây gỗ quốc loại hình vũ khí, đang cùng mấy chục cái cưỡi đại ngựa, người mặc giáp già, tay cầm yêu đao bình tướng giằng co. Thanh Hà thôn thôn dân đều là nổi giận đùng đùng, quân tinh mánh liệt, thú liệt đội cùng hộ thôn đội đội viên đều đến, liên đối sở chí võ, đều đem mạch đao mang ra ngoài, một mặt phẫn nộ gắt gao chừng mắt đối phương. Sở trấn Hải đây mới tộc trưởng, cũng là tức giận đến giận mắt trợn lên, râu ria nhếch lên, ngay tại lớn tiếng các loại những cái kia quan sai nói gì đó. Sở Hà trong lòng kinh nghi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đã làm tốt công việc, thanh Hà thôn thôn dân cũng đồng ý bắt lính vì sao còn xảy ra chuyện như vậy? Hắn chào hỏi qua khương duy cùng võ thạch trụ mấy cái thanh niên trai tráng, nhanh chóng hướng phía đầu thôn chạy đi. Thôn dân nhìn thấy sở hà trở về, đều là hô to sở hà chi danh. Đây gần nhất tại thanh hà thôn đại xuất danh tiếng, nhiệt tình vì lợi ích chúng tiểu hải tử đã bất chi bất giác trở thành thanh hà thôn chủ tâm cốt. Sở hà nhún mày, đi đến trước mọi người, hai tay có chút dường lên, để các thôn dân tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở trí võ hay là nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói ra, sở hà ngươi trở về thật đúng lúc. Những này đại đồng huyện quan minh, đến đây thôn chúng ta bên trong bắt lính. Vở âm mà không phải hai đinh trở lên hộ rút một, mà là nói toàn thôn tráng đinh hai rút một. Thôn chúng ta 15 tuổi trở lên đinh hộ hơn 380 người, muốn rút 193 đinh. Sở Hắc Tử cũng là đi theo hô to, "Sở Hà, ngươi nói bọn họ có phải hay không khinh người quá đáng, đây không phải để chúng ta Thanh Hà thôn diệt thôn sao?" Trong thôn thanh niên trai tráng lại là trận trận giận mắng, tức giận vô cùng. Sở Hà nghe xong, cũng là nộ khí đột nhiên một lít. "Thanh Hà thôn thanh niên trai tráng ngoại trừ 45 trở lên lão nhân, liền 300 số lượng, thế mà muốn rút tiến 200 thanh niên trai tráng đi phục đinh dịch. Ta là Thanh Hà thôn Sở Hà, Xin hỏi các vị quan sai, trong huyện không phải nói hai đinh trở lên hộ rút một đinh sao? Vì sao hiện tại biến thành toàn thôn cháng đinh hai rút một? Hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, ánh mắt âm trầm hướng phía kia mười cái thần sắc tiêu căng, cưỡi ngựa cao to bình thản nói: "Cầm đầu quan sai tướng lĩnh, là một thân tài khôi ngô sắc mặt hậu hắc ra hỏa, trên thân dắp giáp già, khảm nạm không ít miếng sắt, trên đầu mang theo một đỉnh ngũ sắt, hiện nhiên là có nhất định địa vị." Hắn nhìn thấy Sở Hà cái tuổi này, bất quá 10 tuổi đứa nhỏ, thế mà có thể để cho thanh hà thôn thôn dân an tĩnh lại, trong lòng ngược lại là có chút kinh nghi. Bất quá nghe được Sở Hà tra hỏi, Hắn lạnh lùng cười một tiếng, bản tướng nói toàn thôn hai rút một liền 2 rút một, lúc nào đến phiên các ngươi những này để tiện lấp người quê mùa nói chuyện. Hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên thâm trầm bản tướng cho các ngươi một cái cơ hội, hạng các ngươi Thanh Hà thôn tại một nén nhang bên trong, tuyển ra 193 miệng trắng đinh, không phải cũng đừng trách bản tướng không khách khí. Sở Hà cũng là cười lệnh, Thanh Hà thôn là sẽ không rút ra 193 đinh, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Thanh Hà thôn một đinh cũng sẽ không xảy ra. Ngươi tiểu hoàng mao tiểu nhi có thể đại biểu Thanh Hà thôn. Hẳn là Thanh Hà thôn nam nhân đều là không có chứng mặt hàng. Quân tướng cười hắc hắc, bắt lính là huyện lệnh đại nhân tự mình ra lệnh, các ngươi thanh hà thôn dám can đảm tạo phản hay sao? Sở Hà lắc đầu, tạo không tạo phản, không phải chúng ta có thể quyết định, mà là đại nhân định đoạt. Ánh mắt của hắn liễu lo phát lệnh, như là lưỡi dao đồng dạng hướng quân tướng nhìn lại, thanh âm vô cùng âm lãnh cùng tràn ngập tính uy hiếp. Ta khuyên bảo đại nhân một câu, nếu là chúng ta thanh hà thôn phản, có thể hay không diệt thôn trước tạm không nói, nhưng ta dám can đoan, ngươi nhất định chết tại chúng ta thanh hà người trước. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 28. Sở Trấn Hải miệng hơi động một chút, đang muốn nói chuyện, Sở Hà lại là lại nói, ra ra, ngài đừng nói nữa, dù sao Tôn Nhi đã quyết định, Thanh Hà Tôn sẽ không ra một đinh chiến đến dịch." Cái mặt đen quân tướng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, "Xem ra ngươi này Hoàng bao tiểu nhi, thật đúng là muốn tạo phản. Bản tướng cái này cho ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là quân lệnh không thể trái." Hắn đã nhìn ra, Thanh Hà Thôn chân chính làm chủ, sợ là đây cổ quái tiểu đồng, muốn thuận lợi bắt lính, tất nhiên muốn đem Sở Hà diệt trừ. Giết người là uy Từ trước đến nay là bọn hắn những này phụ trách bắt lính binh tướng am hiểu sự tình. Mặt đen quân tướng đâu thèm sở Hà đại nhân hay là đứa nhỏ bá một tiếng, liền đem đao sắt rút ra ngay tại trước mắt bao người, thúc vào bụng ngựa, liền hướng Sở Hà vội vàng chạy tới. Khương duy biến sắc, cương thương bách ngang, liền ngăn tại Sở Hà trước người. Thanh Hà thôn thôn dân cũng là giận dữ, nhất là hộ thôn đội cùng thú liệp đội thanh niên trai tráng, nho nhau, nhau tức giận mắng nhức lên vũ khí vọt ra. Trong đám người sở chí toàn cùng triệu mù thu lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh kinh hố lên. Sở chí toàn nơi đó chú ý được bản thân chỉ là một cái nô vu cầm cây gỗ cùng sở trí võ hai người xông vào phía trước đội ngũ, coi như liều mạng cũng phải đem con của mình cứu trở về. Sở Hà nghĩ không ra đối phương cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn, lập tức nộ khí sắp vỡ, thiên mục mở ra, bạch quang trong nháy mắt rơi vào mặt đen quân tướng trên thân. Triệu thân, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không đảm đương nổi bức phản lương dân tội danh. Sở Hà một tiếng quá lớn, nhanh chóng từ trên lưng lấy xuống cương cung, nội tình lưu chuyển, dây cung nửa mở, một cây cương tiễn đã khoát lên trên dây cung, chỉ là một cái trắng cảnh võ giả. thật sự cho rằng ta trả lẽ lại sợ ngươi? mặt đen quân tướng liễu lo sướng sở lại là nghĩ không ra sở hà vì sao biết mình danh tự chính là này sướng sở ở giữa triệu thân liền sắc mặt kịp biến dọa đến tê cả da đầu chỉ gặp một đạo hắc quang lấy vô cùng tấn bánh tốc độ hướng phía hắn ngực bụng trô bắn nhanh mà đến sở hà lời nói nghe đối triệu thân trắng cốt cảnh khinh thường nhưng trắng cốt cảnh võ giả dù sao cũng là trắng cốt cảnh võ giả kinh hai muốn tuyệt triệu thân thế mà tại này điện quang trong một chớp mắt thân thể uốn lẹo đao hóa thành một đạo hắc hát quang hung hăng bổ về phía bắn nhanh mà đến thương tiễn Kết một tiếng giòn mình. Triệu thân đau sắc bổ vào cương tiễn phần đuôi, tuy vô pháp chặt đứt cương tiễn, nhưng cũng làm cho cương tiễn phương hướng biến đổi, hiểm hiểm dán hắn cùng lúc sắc qua. Trên người hắn da châu khảm thiết giáp đều ngăn trở không một tí này, cùng lúc giáp da bị sắc bén mũi tên tùy tiện xé rách, tại hắn bên eo lưu lại một đạo dữ tận miệng máu. Kêu mười mấy cái đang xem kịch đồng dạng cô tốt, lúc đầu coi là triệu thân tráng cốt cảnh cấp độ, tại Thanh Hà thôn thanh niên trai trắng trước mặt chém giết một cái hoàng mau tiểu nhi, căn bản không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Lúc này nhìn thấy Sở Hà và Im mà một tiễn đả thương triệu thân, đều là sắc mặt đại biến, đồng thời nổi giận gầm lên rút ra binh khí. Khí thế hung ác rồi ngựa hướng sở hà đánh tới. Khương duy vốn là không muốn cùng quan binh động thủ, dù sao quan binh đại biểu cho đại thuộc đế quốc uy nghiêm, đáng tiếc lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Hán toàn thân khí thế vừa tăng, đất bằng sinh phong, tiến lên đại bước một bước, đem sở hà triệt để ngăn ở phía sau. cùng long phá hổ thương trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong đột nhiên trên mặt đất vạch một cái. Cùng phong đột khởi, cắt đá bay từ phía, một đạo sâu đạt hai thốn, dài đến mấy thước câu ngắn xuất hiện tại trước người hắn. Ai dám vượt qua vết cắt một bước, tất nhiên giết duy hoành thương trước người. Sắc mặt cùng thanh âm đều rất là bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được này trong bình tĩnh ẩn chứa quyết tâm cùng sát khí. Triệu thân lúc này còn không có định kinh, mới vừa từ kể cận cái chết trốn thoát, đã sợ đến hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, hắn thật đúng là không có nghĩ qua Thanh Hà thôn dám ra tay với mình. Hắn đã nhìn ra, này Thanh Hà thôn đều không phải là người lương thiện, trách không được thường nói dừng tiếng nước độc ra điều dân. Sở Hà đứa trẻ này đều đáng sợ như thế, kém chút một tiện giết hắn, tại trước người hắn cái kia trưởng thương nam tử, hiện nhiên càng là đáng sợ, một thương ngay tại trên mặt đất lưu lại sâu như vậy dáng dấp thương ấn, thực lực đã ở trên hắn. Thực lực đối phương vượt qua bọn hắn, hơn nữa còn dám vào chỗ chết động thủ, triệu thân ngược lại co lại chứng. Nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ bọn họ này mấy trục lính cánh tướng đều phải để lại tại Thanh Hà thôn. Sở Hà câu kia hắn có thể hay không gánh chịu nổi bức phản lương dân tội danh, cũng làm cho hắn biết Sở Hà cũng không phải phổ thông lớp người quê mùa tốt như vậy ứng phó. Nếu là Thanh Hà thôn thật phản, hắn đây phụ trách thường định hương bắt lính, chỉ sợ thật đúng là biết nổi giận huyện lệnh đại nhân đánh vào tử lao. Vì kia núi lưu giác cường phỉ 100 lượng bạc, bị mất tính mạng của mình, tính không ra. Triệu thân trong nháy mắt này liền đổi qua vô số suy nghĩ, nhưng bất kể như thế nào hắn đều biết, tuyệt không thể để quan sai cùng thanh hà thôn thanh niên trai tráng đánh nhau. dừng tay cho ta. triệu thân không lo được thương thế, vội vàng hét lớn một tiếng, ngăn lại thủ hạ quan sai đầu thủ. mười mấy cái quan sai, kỳ thật cũng là người bình thường mà thôi, cũng không có tu luyện võ kỹ. nhìn thấy khương duy khí thế như vực sâu nằm ngang ở phía trước, kỳ thật chưa chiến đã e sợ ba phần. nghe được triệu thân uống ngăn, lập tức thuận thế kéo lại chiến mã, chỉ là nhìn hầm hầm thanh hà thôn chúng. sở hà cũng là ngăn lại thanh hà thôn thanh niên trai tráng. mắt thấy là phải đánh nhau hai nhóm người, cứ như vậy quỷ dị lâm vào trong yên tĩnh. triệu thân sắc mặt âm trầm không trừng biến nào mấy lần. Sau đó vợ ái mà cười ha ha, nhiều mây chuyển tinh, lộ ra rất là cởi mở, xin hỏi tiểu Ca Nhi Dương Hô như thế nào? Vì sao biết bản tướng Chi Danh? Thế nhưng là bản tướng hảo hữu Chi văn Bối, đừng lũ lục vọt lên miếu Long Vương. Sở Hà trong lòng thầm mắng một tiếng, gia hỏa này sắc mặt ngược lại là xoay chuyển nhanh, phảng phất hoàn toàn quên hắn vừa mới còn muốn chém giết bản thân tới. Bất quá Sở Hà trên mặt không có toát ra bất luận cái gì không rối gạt, đồng dạng cười ha ha, xác thực, tại hạ là từ một trưởng bối trong miệng biết Triệu tướng quân danh hảo. Đương nhiên, Sở Hà căn bản không có gì trưởng bối nhận biết Triệu thân, chỉ bất quá vừa mới sử dụng thiên nhãn thời điểm điều tra ra triệu thân nội tình mà thôi. triệu thân đồng dạng trong lòng mắng một tiếng tiểu hồ ly, gia hỏa này vừa ơ im mà có thể đem vừa mới bắn giết chính mình sự tình quay đầu liền quên đi. một khi trưởng thành, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn. không, triệu thân cảm thấy hiện tại này tiểu hồ ly liền không dễ dàng. xem ra thật là một trận hiểu lầm. Người người trưởng bối kia là ai? nói đến bản tướng nghe một chút. sở hà lắc đầu, ta người trưởng bối kia mai danh nhận tích không thích ngoại nhân quấy giày, chờ tại hạ xin phép qua trưởng bối, đạt được hắn cho phép, tất nhiên trước tiên nói cho triệu tướng có biết. triệu thân gật gật đầu. Kỳ thật bản tướng cũng không phải cố ý làm khó dễ các người Thanh Hà thôn, đều bởi vì khăn vàng Dương Nhị lần nữa làm ác, huyện lệnh đại nhân hạ lệnh bắt lính số lượng tăng ba thành, lấy hộ chúng ta đại đồng huyện An Bình, bản tướng cũng là không có cách nào. Gia tăng ba thành, Thanh Hà thôn bắt lính lại muốn ra tăng gấp đôi, trong đó có cái gì chuyện ấn ở bên trong sở Hà cũng khó được để ý tới. Hắn suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, thì ra là thế. Bất quá, sở Hà niên Kỳ tuy nhỏ, cũng biết cái gì gọi là Kim khẩu giang bằng đồng, đã vừa mới nói Thanh Hà thôn không rút một đình, triệu quân đem cũng không thể để sở Hà tại rất nhiều phụ lao trước mặt thất tín. Triệu Thân lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá Sở Hà không đợi Triệu Thân nói chuyện, đi theo lại nói, "Sở Hà cũng sẽ không làm khó Triệu tướng quân, Sở Hà nguyện ý ra 500 lượng bạc, mua sắm chúng ta Thanh Hà thôn đinh dịch." Nguyên bản Sở Hà cảm thấy đại đồng huyện bắt lính không có nguy hiểm gì, nhưng bây giờ tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp, nếu là khăn Vàng quân tiếp tục tứ lược, chỉ sợ toàn bộ Thiên Thủy quận huyện đều muốn điều binh mã vây công khăn Vàng quân, kia hộ hương đoàn liền không nhất định chỉ cần hộ hương. Vừa Văn Minh nói không rút một đinh, Sở Hà liền thừa cơ đưa ra mua đinh, dù sao mình bây giờ khoảng chừng 3000 lượng bạc, mua xuống Thanh Hà thôn đinh dịch không phải việc khó. Triệu Thân suy nghĩ một chút, cũng biết đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Dựa theo tình huống bình thường, Thanh Hà thôn kỳ thật chỉ cần ra 70 linh, bây giờ sở hà xuất ra 500 lượng bạc, xem như cho đủ hắn mặt mũi, Triệu Thân tự nhiên cũng thức thời thuận bậc thang mà xuống. Hắn gật gật đầu, đã như vậy, vậy bản tướng cũng không tốt để cố nhân tử đệ thất tín với người, linh dịch danh nghịch, bản tướng nghĩ biện pháp khác cũng được. Lúc này, võ thạch trụ chờ cũng gấp vội vàng đội vàng đội xe đến đây. Sở hà đương nhiên sẽ không ngay trước mặt Triệu Thân từ trong đội xe xuất ra tiền bạc, nhân tiện nói, vậy liền làm phiền Triệu tướng quân chờ một chút, tại hạ cái này đi gọn góp ngắt lượng. Nếu không triệu tướng quân chờ tới trước chúng ta Thanh Hà thôn làm sơ nghỉ ngơi." Triệu Thân lắc đầu nói ra, "Cái này không cần, bản tướng có quân vụ mang theo." Đinh Dịch sự tỉnh gấp gáp, "Chúng ta liền ở chỗ này chờ, ngươi mau chóng gom góp ngân lượng, cũng tốt bản tướng có cái bàn giao." Sở Hà gật gật đầu, sau đó quay đầu đối Thanh Hà thôn đám người nói ra, "Tốt, tất cả mọi người trở về đi." Thanh Hà thôn thôn dân lúc đầu coi là lần này là đại kiếp nạn trốn, đều là động tử trí, nghĩ đến Sở Hà lại có thủ đoạn như vậy, ngay cả người quan phủ đều không thể không ngưỡng đối Sở Hà càng là kính phục và phẫn. Nhất là trong thôn thanh niên trai tráng, đều là dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn Sở Hà trong thôn tuổi trẻ thiếu nữ càng là mặt mày ngậm xuân nhìn xem sở hạ sở chấn hải trong lòng hơi có chút cô đơn hắn đã rõ ràng chính mình cái này tân nhiệm tộc trưởng tại thôn dân trong lòng uy tín cùng phất lượng chỉ sợ là còn kém rất rất xa chính mình cái này cháu nói cho cùng hắn kỳ thật cũng chỉ là cái ông già bình thường mà thôi không có tập qua văn võ tại đối mặt triệu thân chờ quan binh áp bách dưới căn bản không có biện pháp gì có thể nói ngược lại là cháu của mình dứt khoát lưu loát giải quyết nguy cơ đương nhiên sở Trấn hải càng nhiều hơn chính là vui mừng cùng tao hứng sở hạ quả nhiên không hổ là đạt được tiên tổ bá vương coi trọng tự mình chuyển tụ đoạt tiên chi thuật thiên tài, sở gia có sở hạ, mặc kệ có thể hay không khôi phục đại sở, nhưng sở gia quật khởi lớn mạnh, tất nhiên là không, có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. 3. Phiếu đề cử cùng cất giữ thật không có sao. Không có sao. Không có. Không có. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 29. Sở hà mang theo thôn dân trở lại trong thôn, cố ý trì hoãn chút thời gian, mới lấy thương duy đem 500 lượng bạc cho Triệu thân đưa đi. Sở Chấn Hải lúc này mới có thời gian đem Sở Hà gọi vào một bên, hỏi: Hà Nhi, ngươi vừa mới quá mức xúc động, Vạn Nhất một tiện không cản được Triệu Thân, đã thương tính mạng mình làm. Sở Hà cười nói: Gia gia yên tâm, Sở Hà sẽ không để cho bản thân đặt mình vào hiểm cảnh. Tiêu Triệu Thân bất quá là tráng cốt cảnh cấp độ, có Thương Duy Đại huynh tại, hắn lại có thể nào tổn thương tôn nhi mảy may? Sở Chấn Hải gật gật đầu, khen: Thương Duy đứa nhỏ này không tệ, ngươi đây nghĩa huynh giao đúng rồi. Hắn ngừng một chút, lại nói: Vậy ngươi tại sao muốn ra tay với Triệu Thân? Vạn Nhất thật bắn giết Triệu Thân, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Đại đồng huyện tất nhiên sẽ phát tới binh mã công kích chúng ta Thanh Hà thôn. Sở Hà lắc đầu, ta mũi tên kia bắn không chết hắn. Hiện tại xem Triệu Thân thuộc tính thời điểm liền biết, này Triệu Thân nhanh nhẹn tương đương cao, thể chất cũng không yếu, tránh thoát bản thân một tiên vấn đề không lớn. Lui một bước tới nói, thật bắn giết Triệu Thân, chẳng lẽ đại đồng huyện liền dám binh phát chúng ta Thanh Hà thôn hay sao? Thanh Hà thôn lưng tựa Hổ Nha Lĩnh, bước phản chúng ta, cùng lắm thì hướng Hổ Nha Lĩnh Thâm Sơn rừng rậm vừa trốn, đại đồng huyện binh mã chẳng lẽ có thể cả một đời lưu tại Thanh Hà thôn không thành. Sở Hà giải thích nói ra, hiện tại khăn vàng quân thế lớn, liên hạ hai tọa thiên thủy quận huyện thành. Đại Đồng Huyện khiến sao lại dám đem tinh lực hao phí tại chúng ta Thanh Hà thôn trên đầu? Đối với chúng ta Thanh Hà thôn đạo thủ, chẳng phải là tự khai đại môn mời Thái Sơn Hổ tới cướp đoạt khế đảo? Sở Trấn Hải lại hỏi, Kia Hà Nhi vì cái gì không ra lính dịch? Trước kia chúng ta không phải dự định tiến vào Hộ Hương Đoàn, âm thầm nắm giữ chi đội ngũ này. Sở hà lấp đầu nói ra, tình huống có biến. Khan bảng quân như thế ung hăng ngang ngược, Đại Thục đều không có cái gì động tĩnh, chỉ sợ là rút không ra tay đến bình loạn, cuối cùng còn phải chúng ta Thiên Thủy quận đều huyện binh mã xuất động. Nếu là Thiên thủy quận đều huyện quyết định liên thủ công kích Thái Sơn Hồ, tất nhiên sẽ trước điều động hương đoàn tiêu hao Thái Sơn Hồ thực lực. Nói đến đây, Sở Hà thở dài, lần này sợ là chúng ta thường định hương 18 thôn, tiến vào hương đoàn trấn Đinh, không có mấy cái có thể còn sống trở về. Sở Chấn Hải lại là vui mừng, muốn thật rằng này, kia thường định hương 18 thôn, thậm chí toàn bộ đại đồng huyện, đều muốn đối quan phủ hận đấu xương. Lấy Hà Nhi hiện tại danh vọng, chỉ cần đối thường định hương 18 thôn hơi thi vị trợ, sau đó đăng cao nhất hộ, tất nhiên có thể tùy tiện đem thường định hương bỏ vào trong túi. Hắn nhìn thấy Sở Hà sắc mặt xuất hiện một tia do dự, lập tức nghiêm sắc mặt nói ra: Hà Nhi, Gia Gia mặc dù biết bản thân không có cái gì năng lực, nhưng cũng biết người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần thiết lấy lòng dạ đàn bà. Sở Hà gật gật đầu, Gia Gia yên tâm, tôn nhi được phân cho nặng nhẹ. Kỳ thật chúng ta những này xa xôi sơn giả chi địa, dân phong lưu hãn, sơn dân đối quan phủ không có bao nhiêu kính sợ, chỉ cần tôn nhi để bọn hắn sinh hoạt tốt, bọn hắn tự nhiên là biết ủng hộ tôn nhi, ai cũng không muốn trở lại khốn cùng cơ hàn tình trạng. Tạo không tạo phản tiên là một chuyện khác, nắm giữ thường định hương vốn là tại sở hạ kế hoạch bên trong. Về sau mở đảo cắm tràng, luyện sắt luyện thép đều cần rất nhiều nhân thủ, vẹn vẹn thanh hà thôn này ngàn người căn bản không thỏa mãn được sở hà cần. sở Trấn hải chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, hà nhi, ngươi là thế nào biết hắn gọi triệu thân? sở hà cười nói, không có cái gì, tôn nhi lần trước tại trong huyện trong lúc vô tình gặp qua hắn mà thôi. sở chấn hải lại dặn dò sở hà vài câu, liền thả hắn rời đi. bên ngoài có thật nhiều hưng phấn thanh niên trai tráng đang chờ sở hà ra ngoài đâu. khương duy khẽ đảo biểu hiện, cũng triệt để để hắn dung nhập thanh hà thôn. dù sao hắn là dám vì thanh hà thôn cùng quan binh đối kháng. khương duy hoành thương ngăn tại quan binh phía trước vẽ xuống một đầu sở hà hang dưới để quan binh không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước bực này khí thế bực này oai hùng tự nhiên đoạn không ít sở hà danh tiếng liên điểm ấy thời gian đều đã có mấy cái thiếu nữ lén lén nắm cái các thanh niên trai tráng cho hắn đưa đi túi thơm biểu thị ái mộ sở hà cùng triệu thân đây quan phủ tướng lĩnh đấu trí đấu dũng mặc dù danh tiếng vô song làm sao tuổi là không ai khương duy lại chiếm anh tuấn tướng mạo thiên nhiên ưu thế tại thanh hà thôn thiếu nữ quần thể bên trong tuyệt đối so sở hà muốn ăn hương rất nhiều bất quá mặc kệ khương duy vũ lực làm sao cường đại mặc kệ hắn làm sao tuấn dật tại một người trong lòng hắn là vĩnh viễn so ra kém sở hà. Không phải sao, Sở Hà mới vừa từ ra ra phòng ở đi ra, một tiếng vẫy gọi, Sở Hà vạn năm, cái đuôi nhỏ liền hoan hô cất bước bàn chân nhỏ hướng Sở Hà lao đến, như là gấu túi đồng dạng ôm thật chặt lấy Sở Hà cánh tay không thả. Võ Mị Nhi đây chỉ có 4 năm tuổi tiểu nha đầu, đương nhiên sẽ không ra ngoài đầu thôn cùng Triệu Thân mấy người rằng co. Nàng bây giờ mới biết Sở Hà Huy Phong, trừng lớn ngập nước mắt to vô cùng sùng bái nhìn xem Sở Hà, nhất định phải Sở Hà ca ca cùng với nàng rằng là thế nào đánh chạy ghê tẩm con mình. Sở Hà có thể cùng Triệu Thân đấu chi đấu dũng chậm rãi mà nói, nhưng lại đối Võ Mị Nhi vô pháp khả thi chỉ có thể thuận miệng hồ khan, nghe được võ mỹ nhi cười khanh khách không ngừng, đối Sở Hà ca ca càng phát ra sùng bái. Đám người cảm giác hưng phấn hơi tán đi, Sở Hà thừa cơ dạng đại lượng thuế thóc vải vóc lấy ra, thanh hà thôn mỗi người đều có thể lĩnh 10 cân lương một thứ vải, thú liệu đội cùng hộ thôn đội thì là 50 cân gạo lương cùng năm thứ vải. Thôn dân đều biết, những vật này đều là chính Sở Hà, bây giờ lấy ra phân cho mọi người, tự nhiên đem Sở Hà uy tín đẩy lên một cái tầng thứ cao hơn. Tham gạo ân, đấu gạo thù, Sở Hà sẽ không duy nhất một lần cho thôn dân quá nhiều đồ vật, 10 cân gạo lương một thứ vải, kỳ thật coi như cũng không nhiều, một nhà 10 người đạt được chính là một thạch gạo cùng một chữ bài. Đối Sơn dân đại khẩu vị tới nói, điểm ấy thóc gạo chỉ có thể ủng hộ 10 ngày nhiều một chút. Có đôi khi, điểm ấy ơn huệ nhỏ, ngược lại càng được lòng người. Thú liệp đội cùng hộ thôn đội khẳng định phải đạt được càng nhiều, Sở Hà muốn để mọi người biết, đi theo hắn huấn mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt, sinh hoạt đến càng tốt hơn. Quả nhiên, trong thôn thanh niên trai tráng, cơ bản đều gia nhập hộ thôn đội cùng thú liệp đội, dù là không có thông qua khảo nghiệm, cũng âm thầm gấp rút huấn luyện, cố gắng gia nhập Sở Hà dưới trướng. Dù sao mọi người nội tình đều không kém. Có Sở Hà cung cấp cho bọn hắn cơ bản lương thực, chờ thân thể mọc tốt, ai không có lòng tin thông qua Sở Hà khảo thí. Ban đầu 150 đội viên, tăng thêm gần nhất gia nhập, những cái kia chuẩn bị tham gia đinh dịch thanh niên trai tráng, hiện tại thú liệp đội cùng hộ thôn đội, khoảng chừng 280 người, trên cơ bản đem thanh Hà thôn 12 đến 45 thanh niên trai tráng một mẹ hốt gọn. Trong khoảng thời gian này, Sở Hà cũng không có ý định tự mình đi huyền hành. Dù sao hắn cùng Triệu thân có ân oán, khó đảm bảo Triệu thân sẽ không ghi hận trong lòng, coi như cho vương gia cửa hàng binh khí đưa đi binh khí, cũng là khương Duy dẫn đội. Sở Hà đem 600 lượng bạc đưa đi cho sở thợ rèn thời điểm, Sở Thợ Rèn lại là thái độ kiên quyết tự tuyệt, chỉ cần 300 lượng bạc. Kỳ thật, 600 lượng bạc chỉ có thể coi là một thành số định mức mà thôi, dù sao tạo ra binh khí, một nửa là sở Hà dùng riêng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thiết liệu là sở Hà ra nguyên nhân, cũng không phải là sở Hà muốn nuốt lời ngắn sở Thợ Rèn số lượng. Sở Thợ Rèn giác ngộ là rất cao, hắn nguyên bản muốn hai thành số định mức, cũng không nghĩ tới thép binh sẽ như thế bán chạy. Hắn cùng mấy cái định yêu quân lão huynh đệ, chỉ là bán chút khí lực, liền đạt được 300 lượng bạc, đều để sở Thợ Rèn nhận lấy thì ngại, chớ nói chi là sở Hà muốn cho hắn 600 lượng bạc. Sở Thợ Rèn cũng biết nếu là không có sở Hà ra mặt, hắn là không thể nào mua được nhiều như vậy thiết liệu. Bởi vậy chủ động mà kiên quyết đưa ra, chỉ cần một thành số định mức, hay là bán binh ních lợi, sở Hà dùng riêng không tính. Sở Hà suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước làm ra quyết định, cũng là có chút điểm khiếm khuyết cân nhắc, lập tức liền đồng ý sở thợ rèn đề nghị. Bất quá sở Hà cũng đặc biệt nói rõ, chế tạo binh khí hết thảy phí tổn nguyên liệu đều từ hắn đến gánh chịu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm, trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 30. Náo loạn được một đoạn thời gian, theo xã đinh công việc kết thúc, thường định ngương cũng coi như khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Sở Hà biết, này bình tĩnh trở lại, lại là ẩn giấu đi một cỗ mạch nước ngầm. Bây giờ nông nhàn, trong thôn cần thanh niên trai trắng lao lực không nhiều, chờ đến ngày mùa hầu, dịch dịch còn chưa kết thúc, thậm chí dịch dịch đã bị kéo đi công kích Thái Sơn hổ, vậy liền biết chút đốt thùng thuốc nổ, thường định ngương thậm chí toàn bộ đại đồng huyện, tất nhiên muốn bộc phát một trận hỗn loạn. Sở Hà nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, lớn mạnh trong tay lực lượng, mới có thể trong lúc hỗn loạn bảo trụ tự thân, thậm chí cấp lấy chỗ tốt. Toàn bộ thường định hương liền ba vạn người không đến, thanh niên trai tráng không cao hơn 8.000 ngàn người, nhưng lĩnh dịch chọn vẹn rút 1300 người, một khi những này thanh niên trai tráng chết trên chiến trường, có thể nghĩ thường định hương sẽ phát sinh sự tình gì. Hơn 1000 tráng đinh, mà ủ mày cho đi tại trên sân đạo, cơ bản đều là quần áo lam lũ, có một cái ba bố, bên trong đều là chút lương khô quần áo cùng một điểm tiền bạc. Dĩ vãng nghĩa vụ quân sự lao dịch không có bất kỳ cái gì thù lao, nhưng lần này bắt lính phạm vi quá lớn, số lượng càng nhiều, mà lại phục còn không phải lao dịch, đại đồng huyện bên này ngược lại là quyết định cho tráng đinh cấp cho bộ phận đồ ăn. Điểm ấy đồ ăn tất nhiên là điền không đầy bụng không tự mang chút lương khô tiền bạc, chỉ sợ không đảng binh dịch kết thúc liền muốn chết đói. Triệu Thân đây mặt đen của tướng, phụ trách thường định hương bắt lính, tự nhiên đạt được không ít chất béo, tâm tình không tệ, trên đường đi hử phát điệu hát dân gian, rất là hài lòng. Liên quan hắn mười mấy cái thủ hạ, trên thân đều là túi túi phình lên chất đầy đồ vật. Bất quá, đối Thanh Hà thôn phát sinh sự tình, những này quan sai hay là canh cánh trong lòng. Nay liền nghe được một cái cương nha gia lợn rừng giáp quân tốt hận hận nói với Triệu Thân, "Triệu tướng quân, kia Thanh Hà thôn quả thực lê Người phía sau biết Thanh Hà thôn tình huống Phản kháng đến kịch liệt, nếu không phải tướng quân quyết định thật nhanh giết rất nhiều đau đầu, chỉ sợ đều rút không đủ đinh dịch số lượng. Mặt khác, một quân tốt cũng là phụ họa nói ra, Thanh Hà thôn 200 trắng đinh, đành phải 500 lượng bạc, đằng sau những cái kia mua đinh, đều không muốn ra bao nhiêu tiền. Bằng không, chúng ta có có thể được càng thật tốt hơn chỗ. Triệu Thân Nguyên bản hảo tâm tình lập tức liền không có, dưới xương sườn phảng phất lại hơi đau, không khỏi sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra, "Thù này bản tướng tự nhiên muốn báo. Lúc trước không cùng bọn hắn xung đột, chỉ là sợ ảnh hưởng bắt lính sự tình mà thôi." Hắn trầm ngâm một chút, "Bất quá, Thanh Hà thôn cùng những thôn khác không đồng dạng Ngụy không ra bọn hắn lại có cao thủ như vậy, còn có sắc bén vũ khí, nếu là bản tướng không có nhìn lầm, kia Sở Hà Tiểu Nhi cung tên trong tay, chính là bách luyện thép chế tạo thành. Còn có, cái kia mặt trắng tiểu tử, trong tay cũng là bách luyện cường thương. Lấy thanh Hà thôn thực lực, chỉ dựa vào chúng ta, là báo không được thủ, huyện lệnh đại nhân bên kia, cũng không có khả năng phái binh tiến đánh Thanh Hà thôn. Gia lợn dừng giáp quân tốt không cam lòng nói ra, Triệu tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha Thanh Hà thôn hay sao? Triệu thân cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không. Bất diệt Thanh Hà thôn, bản tướng khẩu khí này làm sao nuốt được? chúng ta không thể làm thủ, nhưng tự có khác nhau người lãnh thủ. Ma Tam, trải qua núi Ngưu Giác thời điểm, ngươi lên núi một chuyến, lại yêu cầu 300 lượng bạc, bọn hắn không cho liền nói bản tướng thông ra gặp nhau xuất đại quân diệt bọn hắn. Triệu thân ánh mắt càng phát ra âm sâu tàn nhẫn, đồng thời, ngươi để núi Ngưu Giác cường phỉ thông chi song Phong Sơn bên kia, liền nói Thanh Hà thôn có thần binh lợi khí, còn có đại lượng tiền bạc lương thảo. Song Phong Sơn cường phỉ, tự nhiên sẽ điều động nhân thủ tìm hiểu rõ ràng. Hắc hắc. Đến lúc đó bổn tướng quân muốn nhìn Thanh Hà thôn này 1000 nhân khẩu, có thể hay không chống đỡ được song Phong Sơn mấy trăm tội phạm. Tướng quân cao Minh Mấy cái quân tốt liên thanh thổi nâng lên tới. Sở Hà tự nhưng không biết triệu thân ngay tại bảy ra đối phó thành Hà thôn. Hắn chuyện bây giờ là tương đương, thú lập đội cùng hộ thôn đội đều có hơn 100 người, muốn huấn luyện này hơn 100 người cũng không phải chuyện dễ dàng, Sở Hà còn phải cho bọn hắn kiến tạo doanh trại, may chế thức áo vải vân vân. chân chính bắt đầu quản lý một chi đội ngũ, Sở Hà mới phát hiện vụn vặt sự tình quá nhiều, hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không đồng dạng. Chỉ cần một hộ thôn đội tư thế hành quân vấn đề, liền để Sở Hà làm 3 ngày đều không có làm tốt. Những này trời sinh tính dã man sơn dân thanh niên trai tráng, Nơi đó có khả năng chịu được tư thế quân đội tìm mình, thường thường sợ Hà nhìn thời điểm còn có thể bảo trì ổn tĩnh, sợ Hà xoay chuyển ánh mắt, bọn gia hỏa này liền cái gì tiểu động tác đều đi ra. Cuối cùng sợ Hà không thể không thực hành thượng phạt chế độ, đem hộ thôn đội 140 người chia 14 tiểu đội, mỗi đội chọn một đội trưởng, dò xét lẫn nhau. Sợ Hà cho bọn hắn chấm điểm, phía trước đội 5 có thể lượng bữa ăn thêm thịt, đằng sau 4 đội thì là lượng cơm ăn giảm phân nửa, cuối cùng một đội toàn đội chịu đói, một ngày chỉ có thể ăn một bữa cơm trưa. Thật vất vả khiến cái này gia hỏa có thể thành thành thật thật đứng lên nửa canh giờ, nhưng tiếp xuống, lại để cho Sở Hà không thể làm gì. Bọn hắn căn bản là không có cách phân biệt tả hữu, mặc kệ sở Hà áp dụng biện pháp gì, trên cánh tay buộc vải, trách phạt quất các loại, chính là không được, ngược lại huyên náo thanh niên trai tráng tiếng hoãn than dậy đất. Nếu không phải sở Hà hiện tại danh vọng đầy đủ cao, lại là thanh niên trai tráng áo cơm phụ mẫu, toàn thôn khẩu phần lương thực đều muốn sở Hà cung cấp, những này tràn ngập giá tính thanh niên trai tráng vụ ngắn ngày sở Hà phản. Sở Hà không thể làm gì, chỉ có thể lướt qua việc này đột nhiên, để bọn hắn tiến hành phụ trọng chạy việc ra huấn luyện như thế, tại bình thường trong sinh hoạt tăng cường huấn luyện bọn hắn tính kỷ luật. Mai mới chờ đến lúc huấn luyện hoàn tất, sở Hà còn muốn an bài hộ thôn đội cùng thú liệp đội cùng một chỗ dựng trại. Này doanh trại cùng trong thôn Thạch ốc nhà gỗ nhà tranh không đồng dạng, phải phối đưa danh thoát nước, nhà xí loại hình, thiết kế đều muốn chính sở Hà làm, kém chút không có đem sở Hà bức lên, lên rồi. Trong thôn ruộng đồng cũng hầu như không thể chính xác đất nghỉ. Vấn đề này sở Hà liền giao cho sở chấn Hải phụ trách, dù sao cũng phải cho ra ra đây mới tộc trưởng tìm một chút sự tình làm. Bất quá sở Hà đề nghị ra ra, cái khác đồ vật loạn thất bát tao cũng không cần trồng, chỉ trồng lúa nước thô lương cùng một chút rau quả. Những này ruộng đồng sở Hà tập trung quản lý, cùng thôn dân ký văn thư, tương đương với sở Hà thanh toán tiền bạc thuê loại bọn hắn ruộng đồng sau đó sở hà lại tận lực mua châu ngựa có lửa, để sở thợ rèn chế tạo chút kiểu mới nông cụ như cuốc cày bá dạng này còn chỉ điểm một chút tiên tiến canh tác phương pháp như luân canh trồng sen trồng gối vụ thâm canh các loại định để có thể trong đất sản xuất tăng lên rất nhiều thanh hà thôn thực hành tập đoàn hóa sinh sinh có thể tiết kiệm nhân lực vật lực miễn cưỡng đền bù một chút khuyết thiếu thanh niên trai tráng lao lực vấn đề sở trí song tam bá cùng mình phụ thân sở hà cũng không để cho bọn hắn nhàn rỗi sở trí xong phụ trách dẫn người điều tra thanh hà thôn xung quanh địa hình tình huống phát hiện cái gì đặc thù tảng đá loại hình đều muốn mang về cho sở hà xem qua sở trí toàn thì là phụ trách xuống sông đánh bắt loài cá, còn có nuôi dưỡng xúc vật gà vịt loại hình, lấy bổ sung thú liệu đội cùng hộ thôn đội ruộng tê in tiêu hao. Sở Hà bất thời gian đem một chút bắt cá công cụ vẽ ra, như là lồng, lưới đánh cá loại hình. Đối gia tăng cá lấy được rất có ích lợi. Tại Sở Hà cao hy vọng cùng sung túc tiền bạc hậu thuẫn duy trì dưới những vật này đẩy triển đắc tương đương thuận lợi. Không thể không nói thế giới này sức sản xuất cực độ là hậu. Theo Sở Hà, Thanh Hà thôn tiềm lực hay là rất lớn, căn bản không cần đem thanh niên trai tráng tốn tại trong ruộng. Như bắt cá nuôi dưỡng, một ít lao nhân đều có thể đảm nhiệm kiến tạo xúc vật cột, đào con giun cắt heo cỏ nuôi thả gà vịt những chuyện này tiểu hai tử cũng có thể làm trên thực tế thanh hà thôn chung quanh tài nguyên rất nhiều ngoài thôn đầu kia vô danh tiểu hà kinh doanh thỏa đáng hoàn toàn có thể thỏa mãn hơn phân nửa thanh hà thôn dỗ tê in cần những cái tia hổ nha linh bắt trở về con muỗi như bé heo con thỏ loại hình thì có thể nuôi dưỡng trước kia thanh hà thôn thôn dân là thế nào làm đây này phát lũ lụt chờ cá lên bờ mới có thể bắt cái gì lưới đánh cá loại hình chính là hoàn toàn không hiểu bắt trở lại heo rừng nhỏ con thỏ không phải bán đổi tiền chính là giết đến ăn không có chút nào tái sản xuất khái niệm đương nhiên Sở Hà cũng có thể lý giải, dù sao trong vạt gạo đều không có, nơi đó sẽ cân nhắc nuôi dưỡng xúc vật, chậm rãi chờ bọn nó lớn lên sinh sôi. Nghèo người càng nghèo, không phải là không có đạo lý. Sở Hà tiến hành phương thức sản xuất cải cách, là bởi vì hắn có sung túc tài chính làm hậu thuẫn. Tại Sở Hà đại lực thúc đẩy dưới, Thanh Hà thôn tình huống chậm rãi phát sinh biến hóa. đương nhiên, đây đã là 2-3 tháng chuyện sau đó. Người trong thôn bắt đầu còn không hiểu Sở Hà cách làm, đến đằng sau, cảm nhận được cải biến mang tới chỗ tốt, càng phát ra tích cực. Như sở chí toàn phụ trách xúc vật trại chăn nuôi, sinh mấy sống thỏ con, phụ trách chiếu cố trại chăn nuôi sở bốn đạt được 300 tiền bán thưởng. Lại như sở sáu nhà tiểu tử nuôi vị hoàng tử, cái đầu càng lúc càng lớn, đều muốn cắt đi cánh lông vũ, mắt nhìn thấy liền có thể đẻ trứng hoặc là có thể giết. Còn có sở hắc tử chờ mấy nhà nương môn, dựa theo sở hà chỉ điểm, bệnh ra lưới đánh cá địa lòng, tại trong sông đánh bắt rất nhiều to mỏng cá lớn vân vân. Đương nhiên, nhất trừ quan biến hóa, chính là thôn dân phát hiện bản thân một ngày hai bữa đều có thể ăn no, trên mặt món ăn không có, trở nên sắc mặt hồng nhuận, dáng người khỏe mạnh, trong nhà tiền cái dương, càng ngày càng nặng. Sở Hà danh vọng, ngay tại những ngày việc nhỏ chung chậm rãi kéo lên, chậm rãi kéo lên. Ngoại trừ những ngày huấn luyện hộ thôn đội, cải tạo thanh hà thôn sự tình, Sở Hà còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đó chính là luyện tập kim trung cháo cùng phá lãng kiếm pháp. 3. sự ủng hộ bằng cách chọn chín điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá truyện dù nha. Tươi mịn, trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương siêu cường tường Sát thiên phú. Sở Hà từ huyện thành mua thật nhiều dược liệu trở về, chính là dùng để chế biến thuốc, phụ trợ tu luyện kim trung cháo. Chế biến chén thuốc cũng không đơn giản, Sở Hà liên tục dựa theo đơn thuốc nhịn hai lần chén thuốc, nhưng nấu đi ra đồ vật cùng đơn thuốc nói ở trên thành phẩm chén thuốc hoàn toàn khác biệt. Sở Hà nghiêm trọng hoài nghi mình uống hết, ngày mai tỉnh bất tỉnh được đến là một vấn đề. Cuối cùng Sở Hà rút thời gian, chuyên môn thỉnh giáo Thanh Hà thôn duy nhất đại phu, chính là cái kia giúp hắn xem bệnh Sở đại phu, mới cuối cùng hiểu rõ làm như thế nào chế biến chén thuốc. Sở Hà đây 8 tuổi đứa nhỏ, cũng có một cái ưu thế cực lớn, chính là trí nhớ rất tốt, giỏi về học tập, cơ hội là đã gặp qua là không quên được. Trên thực tế tiểu hài tử học đồ vật đều là rất nhanh. Sở Hà đang huấn luyện hộ thôn đội đồng thời Kỳ thật cũng đang huấn luyện bản thân, thực lực càng ngày càng tăng lên, rất rõ ràng phản hồi tại hắn thuộc tính phía trên. Sở Hà. Thể chất: 17, lực lượng: 14, nhanh nhẹn: 10, tinh thần: 13, thiên phú, tường sắt, phòng ngự hệ công pháp 2, bá vương, quân thế 2, khí vận: 0. Thể chất, lực lượng đều tăng lên 2 điểm, nhanh nhẹn tinh thần tăng lên 1 điểm, tổng thuộc tính 54 điểm. Đừng nhìn điểm này 2 điểm tăng lên, Sở Hà rõ ràng cảm thấy mình thực lực trọn vẹn tăng lên 5 thành trở lên, coi như không lợi dụng kim trung cháo yếu thế đều có thể đồng thời cùng ba bốn hộ thôn đội thanh niên trai trắng đánh cái bất phân cao thấp. Hộ thôn đội thanh niên trai trắng tại sở Hà dinh dưỡng đưa ăn cộng thêm các loại cường hóa huấn luyện đội dưới dưới cũng là có không ít tăng lên. Sở Hà rút ra mấy cái thanh niên trai trắng quan sát bọn hắn thuộc tính cơ bản đều có một hai điểm tăng lên, đương nhiên so với Sở Hà một chút liền tăng lên 6 điểm thuộc tính kém xa. Sở Hà không có quá khứ một cái khác sân huấn luyện xem Khương Du là thế nào huấn luyện thú lập đội cùng Khương Du nấu gặp mặt thời điểm mọi người cũng là không để cập tới cái đề tài này. Hai người đều là nhẹ gần nổ phổi chuẩn bị tại một tháng về sau trong tỷ thí đánh mặt của đối phương. Đã mắt 10 ngày trôi qua. Này 10 ngày, Sở Hà mỗi ngày đều cùng hộ thôn đội rất nhiều cường tráng đội viên vật lộn, chịu rất nhiều đánh, mỗi ngày trở về quần áo liền không có một chỗ hoàn chỉnh, để chịu một tu đau lòng không thôi. Tăng thêm hao phí trên trăm lượng bạc dược liệu chế biến chiến thuốc, Sở Hà nỗ lực rốt cục được đền đáp. 12 giờ khuya qua đi, Sở Hà mới vừa từ hô hấp tĩnh tọa trung tỉnh lại, đồng nhiên đột nhiên cảm giác được thân thể sinh ra một cố cường đại khí lưu, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, một mực khóa lại 36 cái chủ hệ thiếu. Kim trung cháo đệ nhất trọng, tu luyện chính là này 36 thiếu. Một khi đệ nhất trọng tu thành 36 huyệt khiếu đều sẽ bị nội kình khóa lại, thiên địa nguyên khí chỉ có vào chứ không có ra, là nửa để lọt thể sơ thành triệu chứng. Nội luyện kim trung cháu cuối cùng là lấy luyện thành không lọt chi thể vì mục tiêu cuối cùng. Nhân thể không ngừng từ ngoại giới hấp thu năng lượng, cũng không giờ khắc nào không tại ra bên ngoài tiết lộ nguyên khí, trong đó chủ yếu nhất tiết lộ vị trí, chính là này 36 chủ huyệt thiếu. Một khi phong bế 36 huyệt thiếu, Sở Hà cảm giác được ra bên ngoài tiết lộ nguyên khí không đủ để trước một nửa. Sau đó, Sở Hà ngũ tạng lục phủ đều có nổ đùng thanh âm nổ lên, mỗi nổ một chút Sở Hà liền cảm giác được thân thể mạnh mẽ một phần, chờ 36 vang nổ đùng qua đi, 36 cái chủ huyệt khiếu tích lũy nội kình năng lượng, đã triệt để bị nhục thân hấp thu. Kim trung cháo đệ nhất trọng, nội luyện một hơi, bên ngoài là thanh mục thân. Ngoại lực đả kích phía dưới, thân thể có thể phát ra gỗ mục thanh âm, thân thể như là một khối mục đầu, là đệ nhất trọng kim trung cháo luyện thành tiêu ký. Đệ nhất trọng kim trung cháo luyện thành, liền không cần tận lực vận khí mới có thể bảo vệ tự thân, một khi gặp được ngoại lực đả kích, liền có thể tự động kháng cự tại bên ngoài. Kim trung cháo cửu trọng, thanh mục, gỗ đá, bàn thạch, sắt đá, huyền thiết, bảo đồng, thiên ngân thần kim cho đến cựu trọng kim cương bất hoại thể. bất quá kim trung cháo nội luyện bí yếu cũng đã nói, kim trung cháo bình thường chỉ có thể đến đệ ngũ trọng huyền thiết thể. đằng sau mấy tầng, trừ phi là có thiên đại cơ duyên, không phải đều là không cách nào tu luyện. kim trung cháo trên bí tịch luyện thể phương thuốc cũng chỉ đến đệ ngũ trọng mà thôi. kim trung cháo cùng cái khác bên ngoài khổ luyện công phu không đồng dạng, một khi luyện thành, liền không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói, toàn thân cao thấp đều có được cường đại lực phòng hộ. cái khác ngoại môn khổ luyện công phu là có tự việt, coi như luyện đến đại thành tử huyệt cũng sẽ không biến mất, sẽ chỉ giảm bất cùng trở nên càng thêm bí ẩn khó mà bị ngoại nhân dò xét ra tới. thanh mục thể tên như ý nghĩa, thân thể như là thanh mục, ngoại trừ chống tự quyền cước mấy người cuồn lực bên ngoài, thậm chí đối đao thương mấy người bén nhọn chi vật đều có không kém lực phòng hộ. dù là thụ thương, nhục thân cũng sẽ như là một đầu đồng dạng kiên nhận, cơ bắp có thể kẹp lấy binh phòng, không để mở rộng vết thương, có được cực mạnh năng lực hồi phục. sở hà đến thế giới này mới 2-3 tháng, thời gian ngắn như vậy liền luyện thành đệ nhất trọng kim trung cháo, tự nhiên để hắn kinh hỉ phi thường. trước kia ở địa cầu, hắn nhưng không có ít đi đường quên co. Chọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm mới luyện thành Kim Trung cháo đệ nhất trọng. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hà rõ ràng cảm giác hiện tại đệ nhất trọng Kim Trung cháo, so địa cầu thời điểm càng thêm viên mãn, thân thể chẳng những không có bất luận cái gì hao tổn, ngược lại cường đại hơn nhiều, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng. Đây mới thật sự là Kim Trung cháo, sẽ không cho thân thể lưu lại thai họa ngầm cùng ám thương. Sở Hà không biết, bản thân ngắn như vậy thời gian có thể luyện thành đệ nhất trọng Kim Trung cháo nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì thân thể này tiềm lực kinh người, có lẽ là thế giới này linh khí sung túc, lại có lẽ bản thân trước kia có tu luyện cơ sở, dù sao đệ nhất trọng đã cho hắn luyện thành kinh hỉ vô cùng sở hạ, lập tức liền lấy ra cương kiếm đối cánh tay vạch một cái lông tóc không thương sở Hà cắn răng một cái trong tay cường độ lại là tăng thêm mấy phần đều đã dùng năm thành khí lực vẫn là không cách nào vạch phá tầng này thật bồng ra thị sở Hà càng là cuồng hỉ dựng thẳng lên cương kiếm đối cánh tay một đâm vợ y mà nghe được một tiếng sắt đá giao minh thanh âm bị cương kiếm đâm trúng địa phương quỷ dị bảy biện ra tảng đá màu sắc không phải thanh mục thể thanh mục hào quang cũng không phải đệ nhị trọng gỗ đá thể biểu hiện sở Hà há to mồm ngạc nhiên hà là ta tưởng sát thiên phú phòng ngự tính công pháp thêm hai chỉ là cảnh giới thêm hai hắn muốn cho là tường sắt thêm hai, chỉ là gia tăng 2 thành đi lực. Như hắn lực phòng ngự là 10 lời nói, tại tường sắt thiên phú tăng thêm hạ biến thành 12. Nhưng hắn bây giờ mới biết bản thân sai, đây không phải uy lực gia tăng 2 thành, mà là gia tăng 2 cái cảnh giới a. Cái này sao có thể? Tường sắt thiên phú, làm sao có thể như thế biến thái? Sở Hà kém chút cho là mình đang nằm mơ, hung hăng cho mình một bàn tay. Quả nhiên, khuôn mặt không có cảm giác được đau đớn, xúc giác tương đương rõ ràng, 10 phần cảm giác được rõ ràng bàn tay rơi vào trên gương mặt tình huống. Đây cũng là kim trung cháo cùng ngoại môn khổ luyện không đồng dạng địa phương. Ngoại môn cổ luyện đều là đem thịt luyện chết, đối ngoại vật cảm ứng 10 phần trì độn. Ai, thật là nằm mơ a. Sở Hà lập tức như đưa đám, nhưng rất nhanh liền ý thức được vấn đề, không đúng, nằm mơ làm sao có thể như thế rõ ràng. Thảo, ta thật uông đốc, ta hiện tại cũng đã là Kim Trung Cháu Tam Trọng Lực Phòng Ngự, một bàn tay đánh như thế nào đến đau nhức bản thân. Thật là đáng sợ, tường sắt Thiên Phú chắc không được xếp tại Bá Vương Thiên Phú trước đó. Cảm giác rất cổ quái, nội kinh rõ ràng còn là đệ nhất trọng Kim Trung Cháu tình huống, lực lượng cũng chỉ gia tăng đến năm cân, nhưng lực phòng ngự lại là cường han đến đáng sợ, Kim Trung Cháu đệ tam trọng bản thể. Sở Hà hồi lâu sau mới từ cơn hỉ trung tỉnh táo lại, khó mà tự kiểm chế nghĩ đến, nếu là ban đầu ở địa cầu thời điểm, ta Kim Trung cháo luyện đến đệ tam trọng, đoán chừng liền sẽ không bị súng ngắn đánh chết ta. Tường Sắt Tiên Phú vượt quá ta sở liệu, cứ như vậy, ta hẳn là có thể đến Hổ Nha Linh đi. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 32. Thần bí Hổ Nha Linh, liền xem như thường định hương thợ săn, cũng chỉ là biết Hổ Nha Linh dưới chân một chút tình huống mà thôi. Bọn hắn đối Hổ Nha Linh chỗ sâu lại hoặc là hổ nha lĩnh đối diện tình huống là hoàn toàn không biết được sở hà một mực không có đến hổ nha lĩnh thậm chí không có đến hổ nha lĩnh chân núi ngoại trừ bởi vì hắn không có thời gian bên ngoài càng quan trọng hơn là hắn biết hổ nha lĩnh nguy hiểm sở hà có tự mình hiểu lấy chớ nhìn hắn có thể cùng bốn năm cái thanh niên trai tráng đánh nhau nhưng dựa vào là kim trung cháo thực lực chân chính của hắn ngay cả nhị bá đây dẫn khí cảnh võ sinh cũng không sánh nổi nhị bá cũng không dám lên hổ nha lĩnh chớ nói chi là hắn bây giờ kim trung cháo nhất trọng luyện thành tại tường sắt thiên phú gia chỉ dưới có được tương đương với tam trọng lực phòng hộ sở hà lòng tin 10 phần Tất nhiên là nghĩ đến thần bí hổ nha linh nhìn xem, mà lại, hộ thôn đổi những tinh lực kia quá thừa ra hỏa, sớm đối khô khan huấn luyện mệt mỏi, cũng là thời điểm dẫn bọn hắn đến hổ nha linh chân núi đi một chút, xem bọn hắn năng lực thực chiến như thế nào. Sở Hà tâm niệm vừa động, trong đầu tiên nhãn mở ra, bắn ra bạch quang, Sở Hà thuộc tính cũng xuất hiện ở trong đầu hắn. Sở Hà, thể chất 27, lực lượng 21, nhanh nhẹn 18, tinh thần 17, thiên phú, tường sát, phòng ngự hệ công pháp 2, bá vương, quân thế hai, khí vận không, Không ra Sở Hà sở liệu, Hắn trước kia 54 điểm tổng thuộc tính, biến thành 83 điểm, trọn vẹn tăng lên 29 điểm, hoàn toàn có thể cùng nhị bá phân cao thấp. Đương nhiên, Sở Hà biết, bản thân chân chính dựa vào, cũng không phải những này thuộc tính, mà là kim Trung cháo cộng thêm tưởng sát thiên phú mang tới biến thái hiệu quả. Sở Hà rất muốn biết, Khương Duy có thể hay không bài trừ bản thân kim Trung cháo. Bất quá đối với Sở Hà tới nói, đây là hắn bí mật lớn nhất cùng át chủ bài, cũng chỉ có thể dằn xuống ý định này. Dù sao chính hắn bất kể thế nào dùng sức, đều không thể dùng cương kiếm làm bị thương tự thân. Ngay cả Sở đại bảo tiểu tử ngốc này đều biết tận tăng át chủ bài không nói cho người khác hắn tu luyện thiết xa trưởng, sở hà đương nhiên sẽ không so sở đại bảo càng thêm ngưu nốc. hắn không nói, chỉ sợ không có ai sẽ nghĩ đến. một cái bất quá 8 tuổi đứa nhỏ, vợ y mà có thể ngăn cản tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả, thậm chí là ngưng huyết cảnh vũ sư công kích. thời điểm khen chốt, đây tuyệt đối là có thể bảo mệnh. tinh thần phấn khởi sở hà, nơi nào còn là ngủ được cảm giác, dứt khoát cầm lấy phá lãng kiếm phổ nhìn lại. cũng không biết tinh thần phấn khởi hay là tu vi tăng lên duyên cớ, nguyên bản tối nghĩa thâm bảo phá lãng kiếm pháp, nhiên liền trở nên đơn giản dễ hiểu. sở hà nhấc lên cương kiếm luyện lên phá lãng kiếm pháp liên tiếp mấy chiêu kiếm kỹ sử xuất từ phân ba phá lãng đến tùy ba trục lưu sau đó kiếm quang lựu ảnh định ba ván lan liên tục bảy tám chiêu kiếm kỹ đều bị sở hà thi triển đi ra mặc dù còn có chút lầy nhạt nhưng chỉ cần nhiều hơn huấn luyện tất nhiên là sẽ trở nên xoay tròn trôi chảy chân chính tu luyện phá lãng kiếm pháp sở hà mới phát hiện sở thợ rèn cho hắn bản này lục phẩm kiếm phụ không đơn giản trong đó vận khí phát lực thủ đoạn khá cao minh kiếm thế đại khí bằng bạc kiếm chiêu như sông lớn nước sông liên miên bất tuyệt sở hà tin tưởng coi như mình không tá trợ kim trung cháo phòng hộ năng lực vẹn vẹn lấy phá lãng kiếm pháp cùng nhị bá chiến đấu đều có thể tùy tiện đem nhị ba chém giết dưới kiếm. Xem ra, điểm thuộc tính không phải chiến lược duy nhất nhân tố quyết định võ công kỹ xảo đồng dạng là mấu chốt, chắc không được Khương duy dám tìm thái sơn hổ báo thủ. Hiện nhiên là cuồng long thương pháp mang đến cho hắn dụng khí cùng lòng tin. Nếu không phải Khương duy đối với mình có hứa hẹn, bây giờ được cương cung cùng cuồng long phá hổ thương, chỉ sợ đã không nhịn được đi tìm thái sơn hổ báo thủ rửa hận. Càng luyện sở hà càng cảm thấy phá lãng kiếm pháp cao thâm mặt chắc, càng la không được tay đến, bất chi bất giác sắc trời đã trắng bệnh. Hiện tại quân doanh còn không có tạo dựng lên, sở hà hay là trong nhà triệu muội thu thật sớm liền làm xong điểm tâm hiện tại sở ra hoàn cảnh tốt, sở hà chính là đang tuổi lớn, triệu mục thu đương nhiên sẽ không tiết kiệm tiền, một ngày ba bữa, đều là do bữa ăn chính đến chuẩn bị, tương đương phong phú, đều có gạo có đồ ăn có thịt. sở hà kim trung cháo luyện thành, lượng cơm ăn trong nháy mắt lớn hơn rất nhiều, ăn hai bát cơm, ba cái trứng gà, nửa bát cháo trắng thịt heo, một chén lớn sữa đậu nành, mới ba bốn phân no bụng mà thôi. hắn cũng không có ăn nhiều, lại ăn liền ngay cả phụ thân mẫu thân điểm tâm đều ăn sạch. mấy người ăn xong điểm tâm, sở hà bỗng nhiên nói ra, cha, mẹ, đây thế đạo không yên ổn, hải nhi dự định chuyển thụ cho các ngươi một môn luyện khí tâm pháp. Sở Chí Toàn bây giờ tại trong nhà, nhưng không có nhiều ít gia trưởng uy nghiêm, ai bảo hắn nhi tử quá mức yêu nghiệt. Nghe Sở Hà vừa nói như vậy, Sở Chí Toàn hừ một tiếng, cha ngươi đều tuổi đã cao, còn có thể luyện được ra thứ gì? Chính ngươi dụng tâm luyện võ chính là. Triệu một Thu cũng nói ra, cha ngươi nói đúng, bên ngoài lại loạn, còn có thể loạn đến chúng ta bên này không thành. Sở Hà lắc đầu, mẫu thân không biết hắn là hạng võ huyết mạch này nói như vậy. Trên thực tế việc này chỉ có Sở gia Nam đinh mới biết. Coi như luyện không ra cái gì, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng là tốt. Dù sao Hải Nhi môn tâm pháp này cũng không cần làm sao tận lực tu luyện. Dù sao cha mẹ có rảnh luyện một chút liền tốt, Hải Nhi biết chịu chút bổ dưỡng trên thuốc, để cha mẹ phối hợp tâm pháp sử dụng. Sở Hà dự định truyền thụ cho bọn hắn chính là kim trung cháo luyện khí chi pháp. Bất quá cụ thể tu luyện thế nào kim trung cháo, hắn không có ý định nói cho cha mẹ biết. Kỳ thật chính như hắn nói, hắn chủ yếu vẫn là nghĩ cha mẹ thân thể cường kiện kéo dài tuổi thọ mà thôi. Nếu là đến cha mẹ cần võ kỹ bảo hộ tự thân tình trạng, tình huống kia khẳng định xấu tới cực điểm, luyện không luyện kim trung cháo đều là giống nhau. Thấy Sở hạ kiên trì, Triệu Mộc Thu cũng chỉ đành nói ra, tốt, theo ý ngươi. Nàng ngưng một chút, lại bẩn Thiệu nói ra, ngươi huấn luyện trong thôn thanh niên trai tráng, cũng đừng quá liều mạng, mỗi ngày trở về đều là dối bời. Sở Trí Toàn trừng nàng một chút, ngươi biết cái gì? Nếu là không huấn luyện tốt bọn hắn, vạn nhất ngày sau, vạn nhất ngày sau kia Triệu thân dẫn người tới làm sao bây giờ? Triệu mục Thu không bỏ được mắng to Sở Hà, nhưng đối Sở Trí Toàn lại là không chút khách khí, lập tức liền cùng Sở Trí Toàn đối, ngươi kêu la cái gì? Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi huấn luyện bọn hắn a. Sở Hà xem xét tình huống không đúng đường, nơi nào sẽ còn lưu tại nơi này, lập tức nói một câu, cha mẹ ta đi ra. Sau đó Sở Hà liền quả quyết chuẩn cha mẹ gãi nhau đã không phải là lần thứ nhất, dù sao đều nhau nhau quen thuộc, hai người một ngày không đấu mấy lần miệng liền toàn thân không được tự nhiên đồng dạng. Đến lòng Trảo Song sân huấn luyện bên kia, hộ thôn đội đội viên đều đến đông đủ. Hiện tại doanh trại còn không có xây xong, Sở Hà yêu cầu bọn hắn, nhất định phải tại giờ Mão hơn phân nửa trước đó đến sơn cốc doanh địa, cũng chính là buổi sáng 6 điểm. Cũng không phải hộ thôn đội huấn luyện giác ngộ đầy đủ cao, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là trước thời gian đến, có gạo cơm chẳng ăn, còn bao ăn no. Lười biếng đến chậm, đặc chính 6 điểm đến đây doanh địa cũng không có vấn đề, nhưng điểm tâm khẳng định là không có đến ăn sở hà hộ thua đội, một ngày chỉ cam đoan cơm trưa cùng cơm tối cung ứng, điểm tâm thì không phải vậy nhất định phải cung ứng. đối với mấy cái này thanh niên trai tráng tới nói, trong nhà ăn ít dừng lại, liền có thể để hài tử lão nhân ăn nhiều mấy ngụm, nhiều tôn ít tiền thần cấp, cung cấp điểm tâm lời nói, so cái gì huấn luyện động viên đều muốn hữu dụng. sở hà đối thanh hà thôn dân tùy chỗ đại tiểu tiện thói quen cam thủ đến tận xương thủy, bởi vậy quân doanh không có cái gì tạo dựng lên, trước tiên liền đắp kín nhà xí. đương nhiên, bếp núc phòng cũng là muốn trước tiên kiến tạo, chuyên môn mời năm cái phụ nhân cho đội viên nấu cơm, cũng không thể để đội viên tại giữa trưa về nhà ăn cơm. Tú Liệp đội tình huống bên kia cũng kém không nhiều. Bọn hắn huấn luyện sân bãi tại Tiểu Hà một đầu khác, Sở Hà rất ít đi qua bên kia, cũng không biết gương Duy quản lý đến bọn hắn như thế nào. Sông này có diện tích không nhỏ, hai mặt núi vây quanh một mặt ven sông, có chừng hai dặm phương viên, bên trong là các sỏi đá vụn mặt đất, không cách nào canh tác, vừa vặn cho Sở Hà huấn luyện hộ thôn đội sử dụng, vương mức một chút chính là một cái tốt sân huấn luyện địa. Bên cạnh sơn lâm thạch lâm cũng thuận tiện đội viên chặt cây, cây cối vận chuyển tảng đá thành lập quân doanh. Hộ thôn đội đội viên ăn no rồi cơm, ngay tại top 5 top 3 hồ khản quăn lạc, nhìn thấy Sở Hà tới, Lập tức sắc mặt đều là siết chặt, phản xạ có điều kiện nhanh chóng dựa theo riêng phần mình tiểu đội tụ tập lại. Mỗi lần Sở Hà xuất hiện, mang ý nghĩa vấn luyện bắt đầu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 33. Xếp hàng. Đến số. Sở Hà niên kỷ tuy nhỏ, tại hộ thôn đội chúng, lại là rất có uy nghiêm, Ra lệnh một tiếng, 14 tiểu đội liền lập tức sắp xếp trở thành 10 tứ hành, riêng phần mình đến số. Báo xong số về sau, võ thạch trụ lớn tiếng nói ra, Sở Hà chúng ta hộ thôn đội 140 cái đội viên toàn bộ đến đông đủ. Trường hợp như vậy, cùng sở hà trong tưởng tượng quân đội huấn luyện có chút khác biệt, nhưng cũng không có biện pháp, hoang dã sơn dân tố chất chính là như vậy. Từ nhỏ liền khuyết thiếu tính kỷ luật, trời sinh tính dã man sơn dân, ngắn ngủi thời gian 10 ngày có thể huấn luyện đến nước này đã không tệ. Võ Thạch trụ là hộ thôn đội phó đội trưởng, hộ thôn đội nhị đồng mục, cũng là tiểu đội thứ nhất đội trưởng. Người đều là bước đi ra, hiện tại Võ Thạch trụ, cùng lấy trước kia cái tùy tiện Võ Thạch trụ có rõ ràng không đồng dạng, biến hóa rõ ràng nhất, hắn hiện tại cơ bản đều là sụ mặt, một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ. Đoan Trường hắn cảm thấy dạng này mới có thể cho thấy hắn đội trưởng thân phận uy nghiêm cùng khí thế. Vì thế võ Mị Nhi đã theo Sở Hà đoán trách không biết bao nhiêu lần, nói phụ thân không thương nàng. Sở trí võ tại thú liệp đội bên kia đảm nhiệm phó đội trưởng chức vị là Khương Duy khăng khăng yêu cầu. Sở Hà biết Khương Duy tâm tư, hắn đối Khương Duy là tin được, nhưng hắn tin được không phải là toàn bộ toàn bộ Thanh Hà thôn đều tin qua được Khương Duy đây họ khác người, mà lại Sở trí võ đây nhị bá tại hộ thôn đội cũng không tốt quản lý, cũng không thể gọi Sở Hà sụ mặt theo giáo huấn đội viên khác đồng dạng giáo huấn thân nhị bá dứt khoát để hắn đến thú đội bên kia. Sở Hà nhìn hộ thôn đội đội viên một chút. Đứng được ngược lại là rất phù hợp quy, 10 ngày cường hóa tư thế quân đội huấn luyện, ít nhiều có chút hiệu quả. Quy của cũ, một canh giờ tư thế quân đội, sau đó 100 cân phụ trọng chạy, vòng quanh Thanh Hà thôn chạy 10 vòng. Sở Hà suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói ra, buổi chiều luyện tập chém vào cùng thương đâm đều 2000 lần. Nếu là mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai chỉnh đốn một ngày, hậu thiên đến hổ nha lĩnh tiến hành thực chiến đi săn. Hộ thôn đội đội viên nghe xong, đều là mặt lộ vui mừng, bất quá bọn hắn cũng không dám hô to đi ra, trước kia liền tốt mấy lần bởi vì dạng này, bị Sở Hà hung hăng trách phạt. Võ Thạch trụ sụ mặt trầm giọng nói ra, Chúng ta hộ thôn đội 140 cái đội viên, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện." Sở Hà lại là nói ra, võ thúc, "Ngươi cũng không cần cùng đội ngũ huấn luyện chung, chờ sau đó đến thú liệp đội bên kia, đem đại huynh tiểu đến. Còn có, để hắn an bài tốt thú liệp đội cả ngày hôm nay huấn luyện." Võ Thạch trụ sững sốt một chút, bất quá vẫn là nói ra, "Biết, ta liền tới đây." Hắn Lâm Thời chỉ định tiểu đội mình một cái biểu hiện xuất sắc thanh niên trai trắng vì Lâm Thời tiểu đội trưởng, sau đó liền hướng thú liệp đội bên kia đi. Sở Hà đã quyết định mang theo đội ngũ mang hổ nha lĩnh bên kia thực chiến huấn luyện, tự nhiên muốn dự đoán sở một chút tình huống bên kia. Dù sao hắn ngay cả Hổ Nha lĩnh đều chưa từng đi, làm sao có thể chỉ huy thực chiến huấn luyện? Muốn đi Hổ Nha lĩnh, liền cần quen thuộc tình huống thợ săn dẫn đường, Võ Thạch trụ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Khương Duy, không cần phải nói, là làm vũ lực hậu thuẫn. Sở Hà biết mình tình huống, tự vệ có thừa công kích không đủ, một mình đi Hổ Nha lĩnh vấn đề không lớn, nhưng mang lên Võ Thạch trụ, liền không nói được rồi, có Khương Duy đồng hành, cũng coi là nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm. Võ Thạch trụ rất nhanh liền mang theo Khương Duy đến đây. Nhị đệ, có chuyện gì? Sở Hà mỉm cười, ta dự định đến Hổ Nha lĩnh đi một chuyến, đại huynh cùng Võ Thúc theo ta đi một chuyến. Khương Duy gật đầu nói ra, "Vừa vặn ta cũng có quyết định này, đi sờ sờ Hổ Nha Linh tình huống." Sau đó hắn nhíu mày nói tiếp, "Hổ Nha Linh trên núi, có yêu thú ẩn hiện. Yêu thú thực lực cường hãn, bình thường nhất yêu thú đều tương đương tráng cốt võ giả, những cái kia yêu thú cường đại thậm chí có thể tùy tiện giết chết ngưng huyết cảnh vũ sư. Một khi gặp được yêu thú, ta chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó, nhị đệ ngươi hay là tạm thời đừng đi bên kia tốt." Sở Hà cười nói, "Ta chỉ là dự định tại Hổ Nha Linh phía dưới sở sở tình huống, coi như thật muốn đi vào Hổ Nha Linh, cũng không có khả năng xâm nhập sơn lâm, có đại huynh cùng võ thúc tại, sẽ không ra vấn đề gì." Sau đó Sở Hà cười hì hì nhìn về phía hộ thôn đội đội viên, các ngươi đều cho ta huấn luyện tốt, đừng cho là ta không tại liền có thể lười biếng. Nếu để cho ta biết các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những ngày mai chỉnh đốn không có, còn phải tăng thêm gấp đôi huấn luyện lượng. Hổ Nha Linh Kỳ thật khoảng cách Thanh Hà thôn không xa, qua tiểu Hà, đại khái đi khoảng 20 dặm liền đến. Đầu này tiểu Hà, xem như Thanh Hà thôn thiên nhiên mấy chướng, mặc dù chỉ có rộng 40, 50m, cũng đem tuyệt đại bộ phận Hổ Nha Linh giã thú ngăn tại bờ bên kia. Thanh Hà tiểu Hải tử, là tuyệt không cho phép đến hà một bên đi. Cứ việc dạng này, Hổ Nha Linh thú, còn thỉnh thoảng vượt qua tiểu Hà. Công kích Thanh Hà thôn thôn dân, đây cũng là Sở Hà thành lập hộ thôn đội đạt được thôn dân ủng hộ nguyên nhân một trong. Đối Thanh Hà thôn thôn dân tới nói, để phòng giã thú uy hiếp, so phòng Phạm Cường giặc cướp công kích Thanh Hà thôn muốn hiện thực cùng bức thiết được nhiều. Thường định hương 18 thôn, thậm chí toàn bộ Đại Đồng huyện, đều truyền nuôi Hổ Nha lĩnh bên trên có rất lợi hại yêu thú, lên núi thợ săn cũng từng thật tao nổ qua yêu thú tập kích. Bất quá không biết nguyên nhân gì, chưa từng có yêu thú hạ Hổ Nha lĩnh, xuống tới đều là phổ thông giã thú, hay là ẩn chứa một điểm yêu thú huyết mạch giã thú mà thôi. Sở Hà lần này đến Hổ Nha lính, là võ trang đầy đủ, một thanh tăng thêm cương kiếm, một khối cương thuận cộng thêm cương cung. Khương Duy cũng là đem cùng Long Phá hổ thương cùng cương cung mang lên. Ngược lại là võ thạch trụ, chỉ dẫn theo cái kia thanh mạch đao, cương Tuấn là không có mang theo. Có Khương Duy cùng Sở Hạ Tại, hổ nha linh ác thú đều có thể uy hiếp được võ thạch trụ, kia mang lên cương Tuấn cũng là không có ích lợi gì, còn không bằng chỉ đem một thanh mạch đao, dạng bất phụ trọng dễ dàng cho chạy trốn. Tiểu Hà không có kiến tạo cầu nối, thứ nhất là miễn cho ác thú thông qua cầu nối tiến vào thành Hà thôn, thứ hai không có đây kiến trúc trình độ. Đương nhiên tiểu Hà chỉ có rộng 40, 50m, nhưng căn cứ thôn dân đo đạc, chiều sâu là khá cái người. Tiểu Hà lòng sông thành hình chữ V là Hổ Nha lĩnh dậy núi cùng Thanh Hà thôn bên này sơn lĩnh trùng điệp mà thành trong sông vị trí Thanh Hà thôn thôn dân dùng dây gai trói lại hòn đá đo đạc dài 30 trượng dây gai thả xong đều không đến được ngọn nguồn Sở Hà chờ thêm Hà chỉ có thể thông qua thuyền gỗ trong thôn có người chế tạo thuyền gỗ tại Tiểu Hà bên này đưa đò vận chuyển đến Hổ Nha lĩnh đi săn thợ săn, một người một lần cần hai tiền bất quá đưa đò hai cái lao nhân nhìn thấy Sở Hà sống chết cũng không chịu nhận tiền Sở Hà cũng đành phải coi như thôi hai cái lao nhân đã ở chỗ này đưa đò nhiều năm ở thuyền tương đương bình ổn không lâu sau thuyền gỗ đã đến bờ bên kia lên bờ thời điểm. Sở Hà đem một nắm đồng tiền lặng lẽ đặt ở trên thuyền. Đừng nhìn qua sông phí tổn không thấp, một người một lần liền muốn hai tiền, Thanh Hà thôn mỗi ngày lui tới hổ nha lĩnh người, có thể đến tới 30 người lần ta hữu. Hai cái đưa đò lão nhân một ngày đại khái thu nhập 60 tiền, một tháng chính là hơn 1000 tiền thu nhập. Nhưng này đưa đò công việc là có cực lớn phong hiểm, trong sông đồng dạng có áp thú cá lớn, nhưng cái kia dài 3, 4 mét cá lớn, lực lượng kia người, chính là thuyền gỗ đều có thể đụng đổ. Trước kia đưa đò thôn dân, thời gian dài nhất mới đưa đò 7 năm, không phải tuổi già về hưu, mà là bị cá lớn đụng đổ thuyền gỗ mất mạng tại tiểu Hà bên trong hiện tại sở trí toàn tổ chức nhân thủ ở thuyền hoặc là xuống nước bắt cá cơ bản đều là tại ngoài thôn lòng sông bằng phẳng địa phương còn mang theo sắt thép đầu thương thương gỗ thương trúc chính là sợ gặp được trong sông ác thú cùng cá lớn 3. xem ở nước lạnh mỗi ngày hơn nửa đêm đổi mới phân thượng cất giữ để cử đi một cái sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha Cười mịn trăm năm còn là hồng Trấn khách tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh chương 34 qua tiểu hà chính là đồi núi khu vực rừng đá gò núi một lâm các loại địa hình lẫn nhau giao thoa, khá phức tạp, các loại thú tê vượn giống chim hót trùng gọi không ngừng. Ngoại trừ một chút thợ săn mở ra tới con đường bên ngoài, nơi này phản phất là một người tung không đến man hoang chi địa. Võ thạch chủ huy động mạch đao ở phía trước mở đường, cứ việc tiểu đạo thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng cỏ dại bụi gai mấy người dáng dấp nhanh chóng, thường thường ba mấy ngày không có người thanh lý, đường nhỏ liền sẽ một lần nữa bị che kín. Đi tới đi tới, Khương Duy sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nhiên trầm giọng nói ra, nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc rất nhiều, quả nhiên là dễ dàng sinh sôi yêu thú chi địa. Sở Hà hiện tại tu ra nội kình Đối với ngoại giới có thể lượng biến hóa nhạy cảm rất nhiều, nghe Khương Duy vừa nói như vậy, tâm thần ngưng tụ cảm thụ tình huống ngoại giới, cũng là nói ra, xác thực, nơi này nguyên khí là so với chúng ta Thanh Hà thôn nồng đậm. Chẳng lẽ yêu thú xuất hiện, cùng thiên địa nguyên khí có quan hệ? Khương Duy gật đầu nói ra, người có thể tu luyện, giá thú tự nhiên cũng có thể. Có chút giá thú trời sinh dị bẩm, sinh ở nguyên khí nồng đậm chi địa, ăn uống cũng là giàu có nguyên khí thịt thú vật, trải qua thời gian dài, dành dụng ra cường đại nguyên khí, liên đối trí tuệ đều đi theo tăng lên, viễn siêu bình thường dã thú, chúng ta liền xưng lại yêu. Cũng có chút bình thường dã thú cơ duyên xảo hợp nuốt thiên địa linh vật, khai linh trí, tiến hóa thành yêu. sở hà hiếu kỳ hỏi, yêu thú có phải hay không có thể biến hóa hình người, có được cực cao trí tuệ, còn có rất nhiều thủ đoạn thần thông. hắn nghe nói yêu ma quỷ quái truyền thuyết rất nhiều, nhưng địa cầu thật đúng là không có phát hiện qua yêu quái, không biết nơi này yêu thú có phải hay không cùng địa cầu truyền thuyết những cái kia yêu ma quỷ quái đồng dạng. trương duy lắc đầu, đây vi huynh ngược lại là chưa từng nghe qua, vi huynh cảm thấy không có khả năng, yêu thú nhiều nhất chính là so bình thường dã thu thông minh, là không thể cùng người so sánh. hắn hơi chần chờ một chút, lại nói, nhưng từ xưa có truyền luôn đất nước sắp dị vọng, tất sinh yêu nghiệt trước cuối mùa hè năm vui vui trước thương những năm cuối ạt kỷ cùng tây chu bao tự thế nhân đều nói các nàng là thành tinh yêu vật biến thành như hạt kỷ là cựu vị yêu hồ hóa thân lại là ba cái quen biết danh tự xuất hiện tại sở hà trong hai này ba nữ tử bị trở thành vong quốc ba yêu nữ nhất là ạt kỷ một bộ phong thần bảng để vô số người đối nàng thống hận không thôi xem ra nghĩa huynh đối với nơi này tình huống cũng không lắm quen biết dù sao chỉ là 17-18 tuổi thiếu niên rất nhiều chuyện sợ tất nhiên là từ sư tôn nơi nào biết được sở hà trong lòng thầm nghĩ đang lúc sở hà cùng khương duy nói chuyện mở đường võ thạch trụ nhiên một tiếng quát khẽ cẩn thận là ác thú hất phong báo. Sở Hà định nhãn xem xét, quả nhiên, ngay tại ngoài mấy trục thước, một khối núi đá đằng sau, một cái đen như mực cực đại báo thú lộ ra, hai mắt hung quang lấp lóe gắt gao nhìn trầm trầm đám người. Giá thú, ác thú, yêu thú, là căn cứ lợi hại trình độ tới phân chia, có thể xưng là ác thú, đều là có được tùy tiện giết chết bình thường tráng niên thực lực, thường thường một đầu ác thú xuất hiện, cần 10 cái điêu luyện thợ săn liên thủ mới có thể đối phó. Võ Thạch trụ đã từng gặp qua ác thú, biết do hất phong báo đáng sợ, trong lòng tự nhiên giật mình. Khương duy đang muốn treo thương cầm cùng Sở Hà lại là nói ra, đại huynh chậm đã để cho ta tới gặp một lần đầu này hắc hát phong báo. Cương Duy trầm giọng nói ra, cũng tốt. Ngươi cẩn thận một chút, vi huynh ở một bên lực trận. Võ Thạch trụ vội vàng nói, hắc hát phong báo tốc độ như gió, lợi trảo răng nanh, tính cách hung mãnh, có được ngàn cân cự lực, có thể phá thạch đo mục, gia lông cũng như kim giáp, có thể chống đỡ ngự bình thường bình khí tổn thương. Hắc hát phong báo một đầu báo đuôi đồng dạng tương đương lợi hại, như là roi sắt, quét xuống một cái liền có thể để cho người ta gãy xương đứt gân. Sở Ha gật gật đầu, hắn đương nhiên biết dã thú lợi hại, chớ nhìn hắn bây giờ có được 5600 cân lực lượng, nhưng cho dù là địa cầu dã thú Sư hổ báo săn dạng này, đập lực lượng thậm chí có thể tiến tới hơn 2000 cân, chớ nói chi là thế giới này ác thú. Nếu không phải Sở Hà có được Kim Trung Cháu, thật đúng là không dám cùng hát Phong báo chiến đấu. Chiến đấu trước đó, Sở Hà theo thói quen xử xuất Thiên Nhãn, ngoài ý liệu, Thiên Nhãn thậm chí ngay cả giá thu thuộc tính đều có thể dò xét ra tới. Hát Phong báo, biến dị, thể chất 32, lực lượng 38, nhanh nhẹn 52, tinh thần 3, thiên phú 0, khí vận 0. Sở Hà không dò xét con tốt, tìm vài đo, lập tức giật mình lên, thật là đáng sợ thuộc tính này Hát Phong Báo thân thể số liệu đều có thể cùng Tráng Cốt cảnh võ giả so sánh với cái kia triệu thân quân tướng phía trước ba loại thuộc tính cũng không mạnh bằng Hát Phong Báo nhiều ít thậm chí Hát Phong Báo nhanh nhẹn cao hơn tinh thần lực là Hát Phong Báo nhược điểm nói rõ Hát Phong Báo trí tuệ không cao có thể sử dụng cạm bẫy loại hình thủ đoạn đối phó mà ở dưới tình huống như vậy không có cái gì tác dụng Sở Hà khẽ cán môi cũng không thể vừa đi nói gặp một lần Hát Phong Báo sau đó nhìn thấy đối phương thuộc tính liền co lại trứng rút đi đành phải nắm thật chặt trong tay cương kiếm cùng cương thuận chú ý cẩn thận chậm rãi hướng Hát Phong Báo đi đến Hát Phong Báo tung hành núi rừng hiếm khi gặp địch thủ. Giết chết thợ săn cũng có hai ba 30 nhiều, nếu không phải trước kia lãnh địa đống nhiên xuất hiện một đầu biến dị to lớn độc giác hổ, cũng sẽ không bị bách rời đi lãnh địa, đến Thanh Hà thôn bại săn bên này. Sở Hà ba người cùng một chỗ, nó đều dự định tập sát chi, chớ nói chi là hiện tại Sở Hà một mình đi ra. Như là đã bị phát hiện, hát phong báo cũng không có ẩn tàng tất yếu, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp báo giống, thân thể vọt tới, liền từ núi đá đằng sau chui ra. Thật là lớn một đầu báo đen. Sở Hà hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp ra hỏa này khoảng chừng dài hơn 3 m, toàn thân trên dưới không có một cây tầm mao, đen như mực. Hình thể trọn vẹn so sánh địa cầu báo đen lớn gấp 3 4 lần, ước chừng năm năm, 600 cân, đều so ra mà vượt địa cầu mánh hổ. Hình thể càng lớn báo săn, sự đáng sợ cũng sẽ mấy lần tăng lên, đầu này biến dị Hắc hát Phong báo, hình thể hoàn toàn xứng với nó bằng được tráng cốt cảnh võ giả thân thể số liệu. Chắc không được đều nói hổ nha lĩnh nguy hiểm, bây giờ còn chưa có lên hổ nha lĩnh, liền gặp được đáng sợ như vậy hát Phong báo, coi như nhị bá dạng này dẫn khí cảnh võ sinh, cũng quyết không phải là đối thủ của hát Phong báo. Võ Thạch trụ càng là sắc mặt đại biến, Hắc hát Phong báo hắn đã qua, nhưng như thế hình thể Hắc hát Phong báo, hay là lần thứ nhất gặp được Không đợi hắn lên tiếng nhắc nhở sợ hãi, Hắc hát Phong báo hai mắt hung quang tăng vọt, thấp năm dặm người thể đột nhiên hóa thành một đạo hắc hát quang, lấy vô cùng kinh người tốc độ hướng phía Sở Hà đánh tới. Sở Hà đối Hát Phong báo 52 điểm nhanh nhẹn là có chuẩn bị tâm tư, cương duy nhanh nhẹn cũng chính là 47 điểm mà thôi. Nhưng chân chính nhìn thấy Hắc hát Phong báo phát động công kích, Sở Hà hay là đột nhiên giật mình, chỉ tới kịp cầm trong tay cương tuấn hướng trước người dựng lên. Chợt Sở Hà liền cảm giác được một cỗ tràn trề cự lực từ cương tuấn truyền tới, hắn toàn bộ thân thể lại bị Hắc hát Phong báo một trảo liền đập đến bay tứ tung ra ngoài. Hơn 30 mét khoảng cách, Hát Phong báo không cần nửa giây, liền tập đến Sở Hà trước người. Một trảo đánh bay Sở Hà, Hắc hát Phong Báo không có bất kỳ cái gì dừng lại, chi sau đạp một cái, thân thể lần nữa như là giống như tia chớp vọt lên. Gia hỏa này tốc độ quả thực là cái người, đảo mắt đổi kịp bay tứ tung đi ra Sở Hà, sắc bén vô cùng nhanh nanh, hướng phía không môn mở rộng Sở Hà cắn xé xuống dưới. Bịch một tiếng dây cũng chấn động thanh nham vang lên, một cây cương tiện tiến hóa thành tia chớp màu trắng bắn thẳng đến Hắc hát Phong Báo. Khương Duy cũng là không nghĩ tới Hắc hát Phong Báo thế công như thế tấn mãnh hung lệ, nơi nào còn nhớ rõ Sở Hà nói muốn một mình gặp một lần Hắc hát Phong Báo, quyết định thật nhanh đem cương tiễn bắn ra ngoài sở hạ thân thể rơi trên mặt đất, có kim trung cháo hộ thân, tự nhiên không có trở ngại, mắt thấy hất phong báo lăng không mà xuống, sở hạ nhưng trong lòng không có bao nhiêu sợ hãi, trong miệng một tiếng quát khẽ, đại huynh không cần lo lắng, sở hạ ứng phó được đến, phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, tuổi còn nhỏ dáng người tiểu nhân ưu thế hiện hiện ra, thân thể thuận thế một quyền, cương thuận một lợp, liền đem cả người giấu ở cương Tuấn về sau, sở hà trong tay cương kiếm thì là hóa thành một đạo hàn quang, phân sóng lược ảnh sử xuất, ba đạo kiếm quang hướng hát phong báo bắn nhanh mà đi, dây cung chấn động, hất phong báo cũng cảm giác được không ổn, thân thể lăng không muốn éo. Phạng phất thoát ly vật lý quy luật đồng dạng chống giống rời một thước, hiểm hiểm tránh thoát thương duy một tiễn. Bất quá, Hắc hát Phong báo cũng chỉ là tránh thoát thương duy một kích chí mạng mà thôi, Sở Hà sử xuất phân sóng lực ảnh, ba đạo kiếm quang hay là hoạch tại Hắc hát Phong báo trên thân. Nội kinh phụ thuộc, để cương kiếm trở nên dị thường sắc bén. Lực lượng lớn hơn nữa mãnh hổ, cũng không thể chống cự lợi khí tập kích, thực lực cường đại võ tướng, đồng dạng cần cương giáp phòng thân, không phải ai đều có Sở Hà dạng này nội gia khổ luyện công phu hộ thể. Sở Hà chỉ cảm thấy cương kiếm phạng Phật đâm vào kiên nhận ra châu phía trên, nhưng chỉ là hơi có trở ngại, sau đó chính là mũi kiếm vào thịt cảm giác. Hắc hát phong báo gầm lên giận dữ, sau đó một trùm huyết vũ tràn ra. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 35. Thủ thương Hắc hát phong báo càng là cuồng bạo cùng hung tàn, cự trảo đột nhiên quét qua, vợ ơ mà đem Sở Hà Cương Tuấn quét bay, sau đó báo đuôi hóa thành một đầu đen nhánh roi sắt, vào đầu lướn Sở Hà quất xuống tới. Thật là lớn lực lượng. Sở Hà Cương Tuấn bắt lấy bất ổn bay ra ngoài. 38 điểm lực lượng cùng hắn 21 điểm lực lượng trên lệnh quá cách xa, Cương Tuấn bị quét bay cũng là bình thường. Song phương chênh lệch lớn nhất là nhanh nhẹn thuộc tính, Hắc hát Phong báo 52 điểm nhanh nhẹn, không sai biệt lắm là Sở hạ gấp ba. Mặc dù nhìn xem Hắc hát Phong báo đuôi sắt đánh tới, Sở hạ nhưng không có tránh né chỗ trống, chỉ có thể vội vàng đem đầu một bên, trơ mắt nhìn roi thép đánh rất trên bả vai phía trên. Khương Duy cùng võ thạch trụ đều là tinh thần kéo căng, Khương Duy càng dẫn theo cuồng long phá hổ thương chậm rãi tới gần chiến trường. Hắc hát Phong báo tốc độ quá nhanh, Khương Duy cũng không có năm chắc đem nó một tiếng bắn giết. Một khi đả thương Hắc hát Phong báo, ngược lại sẽ làm cho này ác thú càng phát ra hung lệ, đối Sở Hà uy hiếp cao hơn. Bọn họ cũng đều biết Sở Hà đã luyện hộ thể pháp môn, nhưng có thể ngăn trở hay không báo đen công kích là một vấn đề, Khương Duy đã quyết định, muốn đích thân ra tay giết chết hát Phong báo. Báo đuôi thực thật đánh trên người Sở Hà, vượt qua 1000 cân lực lượng, đánh cho Sở Hà thân thể trầm xuống. Không ra Sở Hà dự kiến, hát Phong báo cũng không thể phá bản thân kim trùng cháo, Quất Địa Phương chỉ bảy biện ra gô đá chi sắc, nói rõ kim trùng cháo chỉ phát huy ra để nhị trọng uy lực mà thôi. Sở Hà trong lòng đại định, đã hát Phong báo không đánh nổi bản thân vậy thì dễ làm rồi, nên thời điểm để ra hỏa này biết Sở Hà ca không phải dễ khi dễ. 52 nhân ở trong mắt Sở Hà, cũng không phải thật không có cái hở. Sở Hà hát một tiếng, không có cương thuận, chống ra tay trái hướng nơi vai phải một chảo, một mực bắt lấy Hát Phong Báo cái đuôi. Năm 600 cân lực lượng làm cho Sở Hà bàn tay như là thép kìm đồng dạng nắm chắc báo đuôi. Hát Phong Báo gầm lên giận dữ, báo đuôi đột nhiên huy động lên tới, nhưng mặc cho đến Hát Phong Báo như thế nào cuồng bạo vùng về cái đuôi, đem Sở Hà mua đến máy xay gió, lại coi Sở Hà là thành lưu tinh trụ y, đập trên mặt đất, vỡ nát núi đá, nện đứt cây cối, nhưng chính là không cách nào vứt bỏ Sở Hà. Bất quá, Sở Hà cũng bị vung đến choáng đầu hoa mắt, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh, chỉ là đem nội tình quan chú đến cương kiếm bên trong đôi trước mắt bóng đen lung tung đâm tới, cũng không biết đâm hát phong báo nhiều ít kiếm, dù sao máu chảy đầy đất, mà lại không phải sở hà máu. Khương Du cùng võ thạch trụ nhìn trợn mắt ấp mồm, há to mồm ngây ngốc một câu đều nói không nên lời. Sở Hà phòng hộ công pháp không khỏi quá lợi hại đi. Rõ ràng nhìn thấy Sở Hà thân thể không ngừng đạp nát núi đá đụng gãy cây cối, thậm chí còn tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một cái cái cái hố, nhưng hắn lại còn có thể không ngừng huy động cương kiếm công kích hát phong báo. Chính là Khương Duy, cũng không dám nói bản thân có thể sử dụng dạng này biện pháp đối phó hành động như do cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹn hất phong báo. Đây cũng không phải là giết địch một ngàn tự tổn 800, mà là giết địch 100 tự tổn một ngàn. Mắt nhìn thấy thụ thương càng ngày càng nặng, Hát Phong Báo mang theo Sở Hà bãi lưu tinh chú ý càng chạy càng xa. Khương Duy lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cùng võ thạch trụ đuổi tới. Làm Khương Duy thuận vết tích tìm tới Sở Hà cùng Hát Phong Báo thời điểm. Sở Hà chính dựa vào trên Hát Phong Báo thở hổng. Sở Hà trên người áo vải đều đã bể tan tành không còn hình dáng, lộ ra bên trong bạch bạch nộn nộn da thịt. Vị dị không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí máu ứ động đều không có. Hát Phong Báo không có chết, nhưng cách cái chết cũng không xê xích gì nhiều, chỉ có ra khi không có tiền khí chỉ cần là huyết nhục chi khu trên người có mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất kiếm thương huyết dịch chảy hơn phân nửa cũng không thể có động đại năng lực khương duy đánh giá sở hà chấn động đột nhiên nợ nụ cười khổ nhị đệ ngươi thật đúng là gọi vi huynh bội phục đầu này hắc hát phong báo tốc độ kinh người nếu là khang khang muốn chạy trốn chỉ sợ vi huynh đều không làm gì được nó sở hà cũng cười khổ nói ta cũng không biết hắc hát phong báo hung manh như vậy cũng không có đem điện đến đầu ta tráng hoa mắt hiện tại cũng chưa có lấy lại tinh thần đến nhìn đồ vật đều là hoa mắt khương duy bỗng nhiên nghiêm sắc mặt nhị đệ ngươi về sau công phu này không nên tùy tiện bại lộ Tối thiểu tại ngưng huyết cảnh trước đó, không thể bại lộ môn công pháp này. Nếu không phải chúng ta kết bái huynh đệ, vi huynh đều sẽ sinh ra lòng tham lam, cướp đoạt nhị đệ tu luyện công pháp. Khương Duy sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, đây tuyệt đối là một môn vô cùng thượng thừa pháp môn tu luyện, có thể để ngươi đây vừa mới dẫn khí võ sinh, ngăn cản được tương đương với tráng cốt cảnh công kích. Chính là những cái kia nhà giàu gia tộc quyền thế, ngàn năm truyền thừa đại phái, lại hoặc là thành danh võ tướng, sợ chưa chắc có đáng sợ như vậy công pháp. Sở Hà trong lòng cũng là nghiêm nghị, hắn kỳ thật cũng không muốn bại lộ kim trung lợi hại, nhưng hắc phong báo sắc bén nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn gật đầu nói ra, Sở Hà tất nhiên nhớ kỹ đại huynh quy bảo. "Con tốt, đại huynh cùng Võ Thúc đều không phải là ngoại nhân. Lúc trước cùng Hắc hát Phong báo chiến đấu, Kim Trung cháo chỉ là hiện ra đệ nhị trọng gỗ đá thể uy lực, nếu để cho Khương Duy biết Sở Hà còn có cường đại hơn bản thể, thể, chỉ sợ đã nói không ra lời." Khương Duy suy nghĩ một chút, lại nói, "Nhị đại ngươi không bằng chế tạo một kiện cương giáp, nếu là bị người phát hiện có hộ thân pháp môn, cũng có thể che giấu một hai." Sở Hà gật đầu nói phải. Lúc này, Võ Thạch trụ cũng dẫn theo Sở Hà bị đánh bay cương thuận cương cùng thuận Hắc hát Phong báo giấu vết lưu lại cùng vết máu đuổi đi theo. Nghe được Khương Du nhắc nhở, Võ Thạch trụ biết làm nhẹ Lập tức cũng cam đoan không đem Sở Hà hộ thân pháp môn lợi hại như thế bí mật tiết lộ ra ngoài. Tu luyện khổ luyện công pháp không phải là không có, mà lại cảnh giới tăng lên về sau, thể chất tăng cường, lực phòng ngự cũng sẽ đi theo gia tăng. Như Khương Duy, liền đứng ở nơi đó, bình thường 180 cái chẳng hán, không dùng vũ khí đều là không làm gì được hắn. Nhưng giống Sở Hà dạng này, vừa mới tiến vào dẫn khí cảnh, liền có thể ngăn cản tương đương với cháng cốt cảnh hát phong báo công kích, không khỏi quá dọa người rồi. Võ Thạch trụ cam đoan xong, ánh mắt rơi trên người hắc hát phong báo, sau đó chợt khen, thật lớn một đầu hắc hát phong báo. Thứ này rất đáng tiền. Báo gân tối thiểu có thể chế ba thạch cường cung, báo xương có thể ngâm rượu làm thuốc, lợi chảo răng nanh đều có thể chế tạo binh khí, liên đối báo thịt đều tối thiểu bán 50 văn một cân. Những cái kia nhà giàu gia tộc quyền thế, thích nhất những này ác thú chi thịt, ăn chi năng cường thần kiện thể bách bệnh không sinh. Võ Thạch trụ ánh mắt lại tiết hận nhìn xem báo săn khắp nơi nứt ra thân thể, đáng tiếc trương này da báo, nếu là hoàn hảo lời nói, vẹn vẹn da báo liền đáng giá 30 lượng bạc. Đầu này hắt phòng báo, cầm đi huyện thành, đem tại 202 bạc phía trên. Sở Hà cười khổ nói, kém chút ngay cả mệnh cũng không có, nơi nào còn chú ý đến da báo không da báo. Bất quá nghe Võ Thúc nói hát Phong báo đáng tiền như vậy, xem ra đến hổ nha lĩnh đi săn, chưa chắc không phải một đầu tài lộ. Đầu này hát Phong báo đã có thể cường kiện thân thể, liền lưu lại cho mọi người thêm đồ ăn, dù sao hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền, sở thợ rèn nơi nào, lại chế tạo một nhóm thép binh đi ra. Võ Thạch trụ lập tức chuẩn bị thu thập Hắc hát Phong báo, khiêng rời đi, đột nhiên Khương Duy sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, có người đến, là cao thủ. Sở Hà trong lòng căng thẳng, có thể để cho Khương Duy nói ra cao thủ hai chữ, tất nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Quả nhiên, một trận tiếng ầm ĩ âm truyền đến, chỉ trong lát liền có mười mấy người thuận hất phong báo vết máu đi tới sở hà định nhãn xem xét cầm đầu là một người mặc bạch bảo, tay cầm quạt lông đầu đội cao quan thư sinh trung niên đi theo cao quan thư sinh phía sau là một người mặc quan bào tướng mạo uy nghiêm lão giả mặt khác mười mấy người thì là sơn dân thợ săn cách căn mặc võ thạch trụ thấp giọng nói ra là hồ gia trang người kia quan phục lao nhân là trong huyện hồ thông hồ chủ bộ lại là hát phong báo bực này cái đầu ngược lại là hiếm thấy cốt nếu là dùng để hợp tất nhiên không tệ lên tiếng trước nhất là cái kia đi ở phía trước quạt lông thư sinh trung niên Hầu chủ bộ rõ ràng đối thư sinh trung niên cực kỳ nịnh nội, đi theo cười nói, đã hát phong báo đối kinh học sĩ hữu dụng, vậy liền để bọn hắn đem hát phong báo đưa cho kinh học sĩ tốt. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 36 Sở Hà sắc mặt có chút châm xuống, âm thầm sự xuất thiên nhãn, rõ xét hồ chủ bộ cùng quạt lông thư sinh tình huống. Khương Duy trong miệng nói cao thủ, tất nhiên chính là bọn họ. Hầu thông, tự hậu chi, thể chất, 12 lực lượng. 9. Nhanh nhẹn, 11. Tinh thần, 55. Thiên phú, 0. Khí vận, 187. Quạt lông thư sinh thuộc tính cũng xuất hiện tại sở hà trong ốc. Kinh hùng, tự tử viễn. Thể chất, 18. Lực lượng, 12. Nhanh nhẹn, 17. Tinh thần, 75. Thiên phú, 0. Khí vận, 382. Do xét hai người thuộc tính, sở hà trong lòng hơi kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất do xét ra có khí vận đối tượng, mà lại kéo đến tận 2. Hồ thông cùng kinh hùng 3 loại thuộc tính đều là bình thường, nhất là hồ thông, chỉ có thể cùng bình thường tráng hắn so sánh, nhưng để sở Hà ngoài ý muốn chính là Tinh thần lực của bọn hắn đều là cao đến kinh người. Tinh thần lực cao, đầu thông minh, có làm được cái gì? Sở Hà tự tin bản thân một cái liền có thể tùy tiện đánh ngã bọn hắn. Vì sao Khương Duy sẽ nói bọn hắn là cao thủ? Hồ chủ bộ căn bản không đem Sở Hà ba người để vào mắt. Một cái bình thường chẳng hán, tăng thêm một cái văn chất thư sinh, còn có một cái lông măng đều không có lột xuống tiểu gia hỏa, thấy thế nào đều không giống có lợi hại địa vị. Chỉ bất quá, Hồ chủ bộ ở quan trường chìm đắm nhiều năm, chú ý cẩn thận cơ hội trở thành bản năng. Nhìn Sở Hà tình huống của bọn hắn xuất hiện tại Hổ Nha lĩnh hạ vốn là không tầm thường. Hiện tại còn săn giết một đầu Hắc hát Phong Báo, càng lạ có chút cổ quái. Nơi này là 10 lượng bạc, Hắc hát Phong Báo bản quan muốn, các ngươi còn không mau mau rút đi." Nói, hắn hát tử trong tay áo móc ra một tỏi ngân lượng, ném đến võ thạch trụ trước mặt. Võ thạch trụ biến sắc, bất quá vẫn là kiềm chế nói, "Hồ đại nhân, đầu này Hắc hát Phong Báo đối với chúng ta hữu dụng, dự định bản thân mang về." Hồ thông lập tức sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, "Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Kinh học sĩ chính là huyện lệnh đại nhân chuyên môn từ hạ thiên châu mời đến đại đồng huyện, giúp bọn ta diệt trừ khăn vàng quân dư nghiệt. Đầu này Hắc hát Phong Báo đối kinh học sĩ hữu dụng." các ngươi tự nhiên hai tay giơ lên hắn hừ một tiếng cho ngươi mời lượng bạn đã là bản quan thương cảm trị hạ trị dân chớ có không biết điều làm cho bản quan đem các ngươi đầu nhập huyện thành đại lao sở hạ biến sắc bỗng nhiên nói ra ta chính là răng vàng tiểu nhi không hiểu nhiều như vậy đại đạo lý chỉ biết là đầu này hắc hát phong báo là chúng ta giết liền thuộc sở hữu của chúng ta chẳng lẽ một câu trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần liền có thể đem chúng ta đồ vật cưỡng đoạt đi qua hay sao hô chủ bộ sắc mặt kinh dị nhìn một chút sở hạ sau đó lạnh giọng nói ra tốt một cái linh răng lợi miệng điều ngoa tiểu nhi bây giờ cường phỉ hại dân Huyện chúng ta khiến đại nhân thật vất vả mới mời đến kinh học sĩ, Bình Định khăn vàng quân dư nghiệt. Kinh học sĩ cần Hắc hát Phong báo tăng thực lực lên đối phó cường phỉ, các ngươi ngăn cản, không phải là khăn vàng quân dư nghiệt hay sao? Sở Hà trong lòng lập tức giận dữ, này hồ thông so kia triệu thân còn muốn tàn nhẫn, vậy mà thoáng cái liền cho mình mang theo định tạo phản mũ lớn. Tiệp Kinh hùng bỗng nhiên nói ra, hồ đại nhân, bọn hắn bực này sơn dã chi dân, làm sao biết những đạo lý này? Đã bọn hắn không xa đem Hắc hát Phong báo bán cùng kinh mỗ vậy liền coi như thôi, dù sao kinh mổ đến hồ nha lĩnh, chủ yếu vẫn là tìm kiếm ngưng thần hoa. Hồ thông đây chủ bộ Tại đại đồng huyện ở dưới hai người trên và người, bây giờ bị Võ Thạch trụ cùng Sở Hà rơi xuống mặt mũi, sao chịu bỏ qua, bất quá kinh hùng nói như thế, hắn cũng không tốt tiếp tục đem tạo phản tên tuổi gắn ở Sở Hà trên đầu. Hắn mặt âm trầm nhìn xem Sở Hà các loại, sau đó lại ném ra hai thỏi bạc, tiếng hừ nói ra, 30 lượng mua này hắc hát phong báo đủ chứ? Sở Hà còn muốn lên tiếng, nào biết được Khương Duy có chút kéo một chút hắn, nhị đệ rồi rồi. Võ Thạch trụ mặc dù tức giận, nhưng dân không đấu với quan, chớ nói chi là hồ chủ bộ là huyện lệnh nhân vật số 3, đang muốn nhặt lên bạc, nuốt xuống cái này khí. Sở Hà lại là lạnh giọng nói ra, 30 lượng bạc mà thôi, chúng ta không muốn. Võ thúc, chúng ta đi. Khương Du dị thường biểu hiện để Sở Hà cảm thấy không thích hợp, dứt khoát nhường bọn họ một bước, về sau lại tìm cơ hội lấy lại danh dự. Một đầu hát phong báo mà thôi, còn không thả ở trong mắt Sở Hà. Một cái hồ gia trang thợ săn tại hồ chủ bộ bên thai nói vài câu, hồ chủ bộ sắc mặt khẽ động, đi theo trầm giọng nói ra, chầm đã đem trong tay binh khí lưu lại lại đi. Bực này lợi khí, vừa vặn đối phó khăn vàng quân dư nghiệt, lưu tại các ngươi những này sơn dân trong tay, há không lãng phí. Kinh hùng khẽ cho mày, miệng động mấy lần, bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì đất còn 3 phần hỏa, sở hà nghe được hồ thông nói như thế, lập tức hỏa khí phóng đại, nơi nào còn có thể nhẫn lại được? quay đầu âm trầm nhìn xem hồ thông, nếu là chúng ta không để binh khí lưu lại, thì tính sao? hồ thông lập tức tức giận đến dâu ria thẳng run, tốt, tốt, tốt, xem ra các ngươi thật muốn tạo phản, hồ bình, các ngươi còn không đem bọn hắn toàn diện cầm xuống? hồ gia trang 10 cái trắng hán, nghe được hồ thông ra lệnh một tiếng, nhau nhau dẫn theo binh khí hướng sở hà ba người vây quanh. từ binh khí của bọn hắn, liền có thể nhìn ra được hồ gia trang tình huống so thanh hà thôn tốt hơn nhiều. Ba bốn thanh đao sắt, mấy chương cường cung, thậm chí còn có một cái thợ săn xuyên ra thú khảm thiết giáp, mười mấy người liên thủ, bao quát ba cái dẫn khí cảnh võ sinh, phối hợp thỏa đáng, chỉ sợ đều có thể bắt giết hắc hát phong báo dạng này biến dị ác thú. Tại 18 thôn bên trong, hồ gia trang tình huống đặc thù nhất, toàn bộ thôn trang thôn dân đều có thể nhìn thành là hồ gia phụ thuộc tá điền. Bởi vì hồ thông nguyên nhân, hồ gia trang từ trước đến nay là xem thường những thôn khác, cùng những thôn khác thông gia cũng là ít nhất. Hồ thông chính là hồ gia trọng yếu nhất nhân vật, tại hồ gia trang có được lớn lao uy tín, ra lệnh một tiếng, Hồ Gia Trang thợ săn, đương nhiên sẽ không đối sở hạ bọn hắn nhân từ nương tay. Võ Thạch Trụ nhìn thấy Hồ Gia Trang đám người bước tới, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nếu là trước kia tao nộ Hồ Gia Trang thợ săn cướp đoạt con ngồi, Võ Thạch Trụ tất nhiên là sẽ không hoảng sợ. Tuy nói sơn dân điêu Ngoa, không phục quản giáo, nhưng bây giờ hạ lệnh chính là hồ thông, đại đồng huyện nhân vật số 3, không chút khách khí nói, hồ thông một câu, liền có thể để thanh hà thôn hồi phi yên diệt. Võ Thạch trụ đến cùng là trường kỳ sinh hoạt tại đại thủ quan uy phía dưới sơn dân, nhiều ít đối hồ thông đây huyện lệnh đại quan có chút kính sợ e ngại, hắn không khỏi có chút sợ hãi mà hỏi, sở hạ, làm sao bây giờ? còn có thể thế nào, người chết chim bay lên trời, kệ con mẹ hắn chứ. Sở Hà không phải người của thế giới này, đối đại thụ không có chút nào lòng cảm mến, hồ thông được một tức lại muốn tiến một thước, tất nhiên là sẽ không thúc thủ chịu chói. Nhìn trọng trọc và hồ thông, hung tận nói ra, hồ thông con mẹ nó ngươi muốn tìm chết. Lão tử liền thành bằng ngươi. Khương duy cũng là giận hiện ra sắc. Một đầu hất phong báo cũng được, nhưng cuồng long phá hồ thương cùng tương cung, lại là hắn báo thủ trọng yếu ỷ vào, mặc kệ như thế nào, hắn là tuyệt không cùng người. Tuy nói coi như cho hồ thông, Sở Hà còn có thể lại chế tạo ra đến, nhưng lấy hắn cao ngạo tính cách, há lại sẽ theo Sở Hà mở cái miệng này. Sở Hà một phát lời nói, Khương Duy liền cương thương quay ngang, thấp giọng cấp tốc nói ra, nhị đệ cẩn thận. Hồ thông chính là mệnh quan triều đình, chuyên tu văn đạo, xác nhận tàng tình cảnh nó sinh, tương đương ngưng huyết cảnh võ sư, còn có thể điều động đại thuộc khí vận trấn áp sinh linh, khó đối phó." Võ Thạch Chủ có Sở Hà đây chủ tâm cốt, tâm thần ngược lại là định rất nhiều. Giáng đến hổ nha lĩnh đi săn, vốn cũng không phải là cái gì hạ người ham sống sợ chết, nghe Sở Hà nói như vậy, sắc mặt hắn hung ác, cũng là cắn răng dựng lên cương tuẫn cùng mặt đao, hai mắt hung quang lấp lóe gắt gao trừng mắt hổ gia trang chúng tợ săn. 3. Lập tức sẽ hạ đệ cử đang nhìn lại không có cất giữ minh đệ điểm một chút lưu giữ bản này a cũng tốt trước tiên biết nước lạnh đổi mới sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha cười mịn chương 37. hồ thông nghĩ không ra sở hà mấy người thực có can đảm phản kháng nhất là sở hà còn tìm mẹ hắn thân lập tức tức giận đến dựng dâu trừng mắt toàn thân phát run tức hồn hển thét ra lệnh hồ gia trang thợ săn thủ mấy cây sắp bén cảm mũi tên sát đầu trúc tiễn mang theo chói tai lên hướng sở hà ba người phong tới đối phương dẫn đầu độc thủ đã không có chỗ giảng hòa Khương Duy hừ lạnh một tiếng, cùng long phá hổ thương liền hóa thành một mảnh thước ảnh, đẩy ra trúc tiễn, sau đó thân như dao long, mùi thương một chỉ, vỡ ơi ý mà thẳng đến hồ thông mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, đã độc thủ, Khương Du liền sẽ không quản hồ thông chủ bộ không chủ bộ. Quật Long học sĩ kinh hùng, nhìn thấy Khương Du độc thủ, lại là nhãn tỉnh sáng lên, quật long nồng có chút lay động, thân thể vô thanh vô tức lui ra mười mấy mét, như là dưới chân có một cỗ kình phong nâng hắn lui lại đồng dạng. Hồ gia trang thợ săn nơi nào ngăn được sợ hạ? Bọn hắn cũng chính là ba cái dẫn khí cảnh võ sinh, mắt thấy Khương Du trong nháy mắt phá vỡ bọn hắn thế, thẳng hướng hồ thông lại là không thể làm gì. Hồ thông nhìn thấy Khương Duy hướng bản thân đánh tới, lập tức quát mà nói, thật là lớn gan chó. Chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, liền gặp cuồn phong đột khởi cắt bay đá chạy, vô số đá vụn cắt sỏi cuốn lấy nhau, hóa thành một đầu cắt đá đại mãng hướng Khương Duy căn xé mà đi. Khương Duy như cùng chỗ thân cùng gió táp mưa rào bên trong, thân thể đung đưa không ngừng, nhưng trong tay cuồng lòng phá hồ thương nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, không ngừng cùng hồ thông cuốn lên núi đá va chạm, phát ra trận trận tiếng ầm ầm vang. Tại đá vụn cùng xa kích xạ đồng thời, Khương Duy hai chân vững vàng vô cùng, từng bước từng bước hướng phía hồ thông tới gần. Hồ thông gặp này lập tức giật nảy cả mình. Từ khi hắn tử dưỡng phách cảnh rơi tấn thăng đến tàng tinh cảnh, coi như không điều động đại thuộc khí vận chi lực, tại đại đồng huyện cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Hắn thậm chí tin tưởng, nếu không phải huyện lệnh cùng huyện thừa khí vận chi lực to lớn hơn, hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn huyện lệnh cùng huyện thừa một đầu. Nào biết được, tại hổ nha lĩnh chi địa, một cái niên kỷ bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, thế mà có thể tại hắn cắt bay đá chạy phía dưới, từng bước hướng hắn tới gần, thực sự khiến hồ thông rất ngạc nhiên phi thường. Văn nhân chuyên tu văn đạo, học sinh, thư sinh, nho sinh, tương đương với võ sinh, võ giả, võ sư. Nhưng văn đạo chi lực mặc dù cường đại, tố chất thân thể lại là kém xa người luyện võ. Hồ Thông tự nhiên không dám để cho Khương Du tới gần, chỉ gặp Hồ Thông trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại bút, bút mực huy sai ở giữa, tại hư không hối hạ vẽ một cái chữ chấn. Một cái tản mát ra nhàn nhạt bạch quang chữ chân chống rông xuất hiện, âm vang bí lớn, mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế, vào đầu hướng Khương Du chấn áp xuống. Kinh Hùng nhìn thấy Hồ Thông sử xuất thánh luân chân văn, mặc dù chỉ là cơ bản nhất một chữ văn, cũng có chút nghị, Này Đại Đồng huyện quả nhiên là dân phong hán sủng thượng vũ lực chi địa, Hồ Thông đây sống an nhàn sung sướng chủ bộ, chiến đấu cũng như thế thành thạo quyết xem ra kia Thái Sơn Hổ chỉ sợ cũng không bằng phổ thông Nương Huyết Cảnh võ sư tốt như vậy đối phó. Lần này vì Đại Đồng Huyện khiến một gốc đồng tâm thảo xuất thủ đối phó Thái Sơn Hổ, sợ là thất sách. Hắn mặc dù là tứ phẩm học sĩ, nhưng thanh danh không nhỏ. Tại Tần Châu, sĩ lâm có nhiều danh vọng, được đại thụ khí vận hộ thân, chỉ là không có quan chức mang theo khí vận chi lực khó mà bổ sung. Một khi cùng Thái Sơn Hổ tranh đấu, tiêu hao quá nhiều khí vận chi lực, đối với hắn về sau tu hành, tất nhiên có không ít trở ngại. Kinh Hùng lại nhìn về phía Cư Duy, thầm nghĩ thiếu niên này trẻ tuổi như vậy thực lực lại là như vậy sao bén, nghĩ không ra đại đồng này vắng vẻ hoang man chi địa, cũng có như thế nhân tài. Chờ hồ thông có thể bắt được, bản học sĩ liền thay hắn nói lên hai câu, đem nó thu làm môn hạ. Chớ nhìn hắn không có quan chức mang theo, nhưng văn vị tại hồ thông phía trên, một khi nhập sĩ, thấp nhất đều là huyện lệnh cấp bậc, còn không phải đại đồng huyện dạng này vắng vẻ huyện, tự hỏi chỉ cần lên tiếng, hồ thông sẽ không nhịch hắn mặt mũi. Khương Duy biết văn nhân thủ đoạn, sớm dự liệu được hồ thông sẽ sử dụng thánh đạo chân văn, toàn thân nội phát, cùng long phá hồ thương hóa thành một đầu giao long, hàn quang bắn ra bốn phía ở giữa, đâm thẳng chữ trấn chân văn. Lập tức hư không đột nhiên chấn động, cương thương cùng chữ chấn chân văn va chạm tại một khối, toàn bộ chữ chấn đều nổ bể ra đến, đất bằng cùng phong đột khởi, phụ cận hồ gia trang thợ săn đều chân đứng không vững, ngã trái ngã phải. Khương Duy xuất thủ, đến bây giờ kỳ thật chỉ qua đến 2 3 giây thời gian. Sở Hà nhìn thấy Khương Duy bị hồ thông lấy quỷ dị như vậy thủ đoạn ngăn trở, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức không chút do dự lấy xuống cương cung, dương cung cài tên, nội tình bám vào cương tiễn phía trên, đối hồ thông chán chính là một tiễn vọt tới. Võ Thạch Chủ cũng là tay cầm cương thuần cùng mặt đao, cùng hồ gia trang thợ săn chiến tại một khối. Hắn vốn là trời sinh thần lực, mạch đao sắc bén vô song, dài 2 mét. Lần này thi triển ra, khí thế kinh người, hổ hổ sinh phong. Hồ Gia Trang thợ săn nhân số tuy nhiều, lại không cách nào tiến vào võ thạch trụ xung quanh 2 mét bên trong. bọn hắn đao sắc binh khí gặp được mạch đao đều là bị một đao mà đứt, chớ nói chi là thường gô một thuận. Binh khí chi lợi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hồ Gia Trang thợ săn dù là vũ lực tại võ thạch trụ phía trên đều không làm gì được võ thạch trụ, chỉ có thể ở bên ngoài du đấu tiêu hao võ thạch trụ thể lực. Sở Hà có được năm cân lực lượng có thể đem cương cung kéo bảy tám phần dây cùng, một tiễn này bắn ra nhanh chóng như kinh lôi cương tiễn hóa thành một đạo hàn quang bắn nhanh hồ thông hồ thông sắc mặt đột biến há miệng bật hơi một cỗ bạch khí đột nhiên từ trong miệng hắn phun ra hóa thành một mặt khí tuẫn ngăn cản cương tiễn này một ngụ bạch khí thế mà đem xuyên kim nước sắc một kích ngăn trở cương tiễn rơi xuống đất khí tuẫn cũng là tiêu tán hồ thông giật nảy cả mình vạn vạn nghị không ra sở hà đây hoàng bao tiểu nhi vợ ý mà có thể phát ra như thế hung lệ một tiếng hắn vội vàng bút lớn vung lên một cái một cái chữ sơn đột nhiên thành hình. Hóa thành một tòa nửa hư nửa hiện núi non, Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng hướng phía Sở Hà trấn áp xuống. Khương Duy la hét: nhị đệ cẩn thận, đây là Thánh ngôn chân văn, có được vạn quân chi lực, không thể địch lại." Sở Hà vốn còn muốn ỷ vào kim trung tráo ngạnh kháng này hư hào đại sơn công kích, tiếp tục mở cung bắn tên công kích hồ tổng, nghe Khương Duy vừa nói như vậy, hai chân phát lực hối hạ lui về sau đi. Chỉ gặp sơn phong đặt ở trên mặt đất, lập tức chính là ầm ầm tiếng vang, bụi đất tung bay, gập gềnh núi đá cây cối, đều trong nháy mắt bị đập vụn đè cho bằng, trên mặt đất vờ ơ mà xuất hiện một cái sâu đạt ba thước, xung quanh một trượng hô to. Sở Hà hít một hơi lãnh khí, thật là đáng sợ công kích. Chắc không được Khương Du nói Hồ Thông thực lực bằng được ngưng Huyết Cảnh võ sư. Bất quá Hồ Thông này vừa phân thần, lại bị Khương Du thừa cơ tới gần nửa trượng, khoảng cách Hồ Thông bất quá hai trượng mà thôi. Hồ Thông gặp Sở Hà tránh thoát bản thân một chiều, sắc mặt có chút trầm xuống, tay áo vung vẩy ở giữa, lại có vòi rồng nhảy lên, dưới chân thì là tản ngang tránh đi, kéo ra cùng Khương Du khoảng cách. Sở Hà nhìn thấy Khương Du cùng võ thạch trụ có vẻ như đều không có cái gì hung hiểm, lập tức nhanh chóng rút đi, dự định kéo dài khoảng cách, viễn trình viện trợ Khương Du cùng võ thạch trụ. Hắn cũng không tin Hồ Thông phạm vi công kích so với mình cương cung càng xa. Hồ Thông tinh thần lực tuy cao, nhưng cái khác ba cái thuộc tính đều là thường thường, chỉ cần bắn chúng một tiễn, không chết cũng phải trọng thương. Khương Duy nhìn thấy Hồ Thông rút đi, lại là không có tiếp tục truy kích đi qua, ngược lại thân thể xoay tròn, cùng Long Phá Hồ Thương Thế công nhất chuyển, một chiêu Long chiến bắt phương, vạch ra tám đạo thương ảnh, thẳng đến vây công võ thạch trụ hồ ra trang thợ săn. Tu luyện văn đạo văn nhân, công kích mặc dù cường đại, thủ đoạn khó lường, nhưng phòng ngự là nhược điểm của bọn hắn, thường thường cần phải có võ giả bảo hộ bọn hắn, Khương Duy rất rõ ràng nhược điểm của đối phương chỉ cần giải quyết Hồ Gia Trang Thợ Săn để võ thạch trụ có thể giành tay cùng sở hà bên ngoài liên thủ sử dụng cương cung tập sát hồ thông, hồ thông chưa hẳn có thể giữ được tính mạng. về phần cái kia kinh hùng hiện tại đã thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, hiển nhiên không muốn nhúng tay bọn hắn tranh đấu. Hồ Gia Trang Thợ Săn làm sao là khương duy đối thủ, long chiến bắt phương sử xuất lập tức chính là huyết quang văng khắp nơi, tăng cái Hồ Gia Trang Thợ Săn đều bị một thương đánh giết, đột tử tại chỗ. võ thạch trụ cũng là thừa cơ đánh ra, từ bỏ cương thuận phòng nữ, mạch đao như là máy xay gió đồng dạng múa, liên phá hai cái thợ săn vũ khí, bá một tiếng liền đem cái kia người mặc da thú cảm thiết giáp dẫn khí võ sinh chặn ngang chặt đước, thật là sắc bén đạo, kinh hùng biến sắc, càng phát ra không muốn động thủ. hắn tới đây chỉ là trợ giúp thiên thủy quận đối phó khăn vàng quân dương nghiệt, cũng không phải là vì trợ giúp hồ thông giết chóc sơn dân. văn nhân tu tâm, nếu là vi phạm văn tâm, biết rõ sở hà mấy người vô tội, còn ra tay giết người, văn tâm tất nhiên sẽ lưu lại tì vết. hắn cũng không giống như hồ thông không cầu phát triển, kinh hùng còn muốn lấy một ngày kia có thể trở thành đại học sĩ thậm chí là nho, danh dương thiên hạ. sở hà ba người quá mức của quái, võ thạch chủ cũng không sao, nhưng duy nhất là sở hà. Tất nhiên không phải vật trong ao, không cần thiết vì hồ thông đắc tội bọn hắn. Mà lại, sơn giá nhiều kỳ nhân ẩn thế, Khương Duy võ nghệ, Sở Hà xuất sắc, còn có trong tay bọn họ sắc bén vũ khí, đều để Kinh Hùng cảm thấy, bọn hắn phía sau, khẳng định đứng đấy một tôn nhân vật lợi hại, Kinh Hùng nào sẽ tùy tiện đắc tội Sở Hà bọn hắn. Hồ thông nhìn thấy hồ gia trang thợ săn bị liên sát, sắc mặt đã âm trầm được chảy ra nước, một cái tay khác trung tình lính xuất hiện một viên đồng theo đại ấn, chính là đại đồng huyện chủ bộ quan lớn. Đại thuộc đế quốc, tự hoàng đế phía dưới, quan phân cử phẩm, chủ bộ mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm quan viên, nhưng cũng là chính chính thức thức đại thuộc chi quan, có quan ấn sắt thư đại biểu cho đại tộc đế quốc Vinh nghiêm. Đại tộc Vinh nghiêm cũng không phải mồm mép nói một chút mà thôi, mà là chân chính có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Quan ấn chính là lực lượng này trực tiếp nhất thể hiện. Quan ấn vừa ra, cũng không thấy hồ thông có động tác gì, liền có một đạo nhàn nhạt, nhạt kim quang từ quan ấn bắn ra, thẳng đến Khương Duy mà tới. Khương Duy biến sắc, cùng long phá hổ thương chấn động, toàn bộ thân thể như núi lớn sừng sững bất động, cương thương bạch quang lấp lánh, đâm thẳng quan ấn kim quang. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá truyện dù nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, Tuế Nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 38. Hiển nhiên, quan ấn phát ra kim quang, so Thánh Luân chân văn uy lực mạnh hơn, cương duy cương thương đâm trúng kim quang, lập tức toàn thân chấn động, sắc mặt sát na biến bạch, khóe miệng càng có máu tươi toát ra. Chỉ là một kích, cương duy thủ thương. Thủ thương cương duy, hai chân vờ im mà không có di động nửa tấc, cương thương thuận thế vừa thu lại, long quy đại hải, sắc bén đầu thương một vùng, tại một cái hồ gia trang thợ săn trên cổ vút qua, đem này hồ gia trang thợ săn giết chết. Võ Thạch trụ thừa cơ thoát ly chiến đoàn, cầm lấy cương duy vứt trên mặt đất cương cùng, co càng hối hạ buôn tẩu rời đi. Sở Hà trong lòng thất kinh nghĩ không ra hồ thông còn có như vậy thủ đoạn, này con ấn có thể phát xạ kim quang, đều như trong tiểu thuyết pháp bảo đồng dạng. Hắn cần trương, không dám chần trở, lực giót hai tay, mạnh mở cương cung. Ngay lúc này, Sở Hà đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô danh xuất hiện, tựa như bá vương phụ thể, lực lượng đại tăng, cần 1000 cân lực lượng mới có thể hết dây cương cung, lại bị hắn kéo hết dây. Hết dây cương, uy lực càng hơn, tốc độ cực kỳ kinh người, đảo mắt liền vượt qua 7, 80 mét khoảng cách, tựa như tia chớp thẳng đến hồ thông người bụng. Sở Hà bất tiện cũng tiến chỉ có thể nhắm chuẩn hồ thông ngược bụng chỗ, bất quá cương cung cung đạo bình ổn, không giống cái khác cung tiễn đồng dạng mang theo đường cong, chỉ cần lực lượng đầy đủ, xạ kích nhắm chuẩn ngược lại so với bình thường cung tiễn dễ dàng. hồ thông lúc đầu nghĩ liên tục khu động quan ấn công sát khương duy, nhưng sở hà một tiễn này đánh tới, không thể không phân tán tinh thần của hắn, cố kỹ trọng thi phun ra bạch khí hóa thành khí thuẫn ngăn cản cương tiễn, nhưng hắn lại nghĩ không ra, một tiễn này uy lực, vừa y mà so lúc trước một tiễn trọn vẹn tăng cường nhiều gấp đôi, khí tăng dã, cương thế đi không ngừng, xoát một tiếng liền đâm vào hồ thông bụng dưới. hồ thông một tiếng hét thảm, khó có thể tin hướng phía sở hà nhìn lại. Vạn vạn nghĩ không ra bản thân lật thuyền trong mương, tổn thương tại đây tiểu nhi trên tay, kinh hùng cũng là rất là ngoài ý muốn, ánh mắt kinh ngạc hướng Sở Hà nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, thật ác độc hải đồng, thật là đáng sợ tâm cơ. Hắn còn đạo Sở Hà niên kỷ tuy nhỏ, tâm cơ lại đáng sợ như vậy, lúc trước nhìn như toàn lực một tiễn, rõ ràng là tại tê liệt hồ thông, hiện tại một tiễn này mới là thực lực chân chính của hắn. Võ Thạch chủ cùng Khương Duy kinh nghiệm chiến đấu so Sở Hà Phong Phú không biết mấy lần, nhìn thấy hồ thông tổn thương, đều là nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn lại thế nào khả năng buông tha đây cơ hội tuyệt hảo? Võ Thạch Chu không còn xa, nhấc lên cương cung. Sử xuất bú sữa chi lực, cũng đem cương cung kéo bảy phần dây cùng, cương tiến phát ra bén nhọn ôm minh bắn nhanh hồ thông. Cương Duy cương thương vừa thu lại, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân thể lăng không mà lên, vèo mà nhảy lên, cao năm sáu mét, trong tay cương thương rời khỏi tay, cơ cao lâm hạ mang theo vạn quân cự lực, đột nhiên hướng hồ thông bắn ra đi qua. Hồ thông bị sở hạ một tiễn trọng thương, loạn tinh thần, chỉ tới kịp khu động quan ấn lực lượng đánh bay võ thạch trụ phóng tới cương tiến, sau đó cương Duy phát ra cuồng lòng phá hồ thương, lại là không cách nào lại ngăn cản. Chỉ có 11 điểm nhanh nhẹn hắn, ngay cả võ thạch trụ cũng không sánh nổi, lại có thể nào tránh thoát cương Duy này ra sức một kích. Một tiếng hét thảm, hồ thông cũng đã bị cương thương trực tiếp xuyên thủng tâm phúc. Cùng long phá hồ thương thế đi không ngừng, đâm thật sâu vào mặt đất, thân thương run run không thôi. Nhưng treo ở thân thương hồ thông, tràn đầy kinh hãi vẻ không tin, hai mắt trợn lên, gắt gao trừng mắt khư duy, cánh tay khẽ run run chỉ hướng cương duy, khóe miệng không ngừng có bọt máu toát ra, thanh âm đều mơ hồ không rõ, "Ngươi, các ngươi, thế mà thực có can đảm giết ta?" Thoại âm rơi xuống, hồ thông toàn thân mềm nhũn, đầu lâu nghiêng một cái, liền tự tử đi. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị cương thương lên phụ thuộc nội kình chỗ chấn vỡ, chỉ là ỷ vào văn tâm lực lượng, mới chống đỡ một lát mà thôi. Còn sót lại hai cái hổ ra trang tợ săn, nhìn thấy hổ thông đây chủ bộ đại nhân bị Sở Hà ba người liên thủ đánh giết, tất nhiên là dọa đến tim phổi đều nức, không dám gọi hô nửa tiếng, xoay người bỏ chạy. Sở Hà như thế nào thả bọn hắn thoát, cùng võ thạch trụ một người bắn ra một tiễn, đem bọn hắn bắn giết trên mặt đất. Sau đó, Sở Hà ánh mắt thâm trầm nhìn về phía xa xa kinh hủng. Khương Duy cũng nhanh chóng đi đến hổ thông bên kia, đem cương thương rút ra, Kinh Hùng nhìn thấy Sở Hà mấy người ánh mắt bất tiện hướng bản thân xem ra, lại làm mỉm cười, ba vị quan động thủ đã, Kinh Mộ người đối các vị không có ác ý. Nếu là Kinh Mộ muốn động thủ, liền sẽ không nhìn xem các ngươi giết chết hồ chủ bộ. Sở Hà trầm giọng nói ra, các hạ không phải cùng hồ thông cùng một bọn, có thể không động thủ tốt nhất, chỉ có 55 tinh thần hồ thông đều như thế khó chơi, chớ nói chi là đây khoảng chừng 75 tinh thần lực, cái khác các hạng thuộc tính đều vượt qua hồ thông Kinh Hùng. Kinh Hùng cười ha ha, Kinh Mộ cùng hồ chủ bộ chỉ là gặp mặt một lần, hắn mang Kinh Mộ đến hộ nha lĩnh tìm kiếm linh dược, cũng là huyện lệnh chi làm chưa nói tới giao tình. Hắn nhìn trộm ba vị bên khí, có sai lầm đại thuộc quan nghiêm, kinh ngũ vì sao muốn trợ trụ vi ngược. Nói thật, nếu không phải Hồ Thông chính là đại thuộc mệnh quan, như thế hành vi, kinh ngỗ người đều sẽ ra tay đem nó đánh giết. Sở Hà Cương cung hay là nắm thật chặt trong tay, lại nói, bây giờ Hồ Thông trở chết tại chúng ta thủ hạ, không biết kinh học sĩ có ý nghĩ gì. Kinh Hùng nghiêm mặt, nói hiệu nói vượng. Kinh ngỗ người rõ ràng là nhìn thấy hồ chủ bộ bị hồ nha linh yêu thú giết chết. Hồ chủ bộ có quan ấn hộ thân, các ngươi này ba cái sơn dã tiểu dân, lại há có thể làm bị thương hồ chủ bộ may may. Kinh Hùng ngừng một chút, lại nói, bất quá, chủ bộ quan ấn Đại biểu đại thú uy nghiêm, coi như rơi vào yêu thú trong tay, kinh mộ tất nhiên cũng muốn cướp về, mang về đại đồng huyện nhà. Khương Duy sắc mặt khẽ động, sau đó mũi thương vẩy một cái, đem trên mặt đất đồng thau quan ấn hướng kinh hùng chọn lấy đi qua. Kinh hùng có chút đối Khương Duy gật đầu, lại nói, lúc đầu kinh mộ dự định mời ba vị dẫn đường, tìm kiếm ngưng thần hoa, cùng đồng tâm thảo luyện chế đan dược. Bất quá ba vị đoán chừng là không muốn cùng kinh mộ đồng hành, kinh mộ không quen tình huống, sợ là tìm không thấy ngưng thần hoa, cái này trở về huyện thành. Nếu như ba vị tìm tới ngưng thần hoa, không ngại đến huyện thành tìm kinh mộ, kinh mộ nguyện ra bách kim mua sắm, một kim vị mười bạc một ngàn lượng bạc ngưng thần hoa quả thực là chân quý. Sở Hà gật đầu nói ra, nếu là chúng ta tìm tới ngưng thần hoa, tất nhiên cho kinh học sĩ đưa đi. Kia kinh mỗ liền cáo tử. Kinh hùng đống nhiên đem ánh mắt rơi trên người Sở Hà, thầm ý sâu sắc nói ra, không biết người nhưng từng nhập học, nếu là có tâm tu hành văn đạo, cũng có thể đến huyện thành tìm ta. Nếu là cùng Hồ Thông một trận chiến trước đó, Sở Hà là quả quyết tự tuyệt. cực kỳ vô dụng là thư sinh. Câu nói này dùng tại nơi này tuyệt không thích hợp, Hồ Thông đây no sinh, thậm chí có thể giết chết không gì. Nếu không phải mình bên ngoài kéo lấy Hồ Thông, sau đó đột nhiên lực lượng đại bắn ra một tiễn vượt quá hồ thông dự kiến, đã thương hắn, chỉ sợ khương duy đã chết tại hồ thông quan lớn phía dưới, chắc không được đây võ tướng thực lực mạnh mẽ thế giới, văn nhân còn có thể cầm giữ triều chính, điều khiển binh tướng, nguyên lai văn nhân vũ lực cũng không kém võ tướng. sở hà suy nghĩ một chút, đa tạ kinh học sĩ hậu ái, nếu là có cơ hội, tiểu tử tất nhiên tiến đến bái phòng kinh học sĩ. kinh hùng gật gật đầu, không nói chuyện, lông đống quạt lông lay động ở giữa, thân hình nhanh nhẹn mà đi. sở hà mấy người kinh hùng đi xa, thu thập một chút chiến trường, lấy đi bị cắt đứt cùng đao sắc nhóm vũ khí, sau đó nhanh chóng rời đi chiến trường. đến phụ cận một cái tiểu gò núi. Sở Hà tận mắt nhìn đến Giá Thú bị mùi máu tươi hấp dẫn mà đến, bắt đầu gặm ăn Hồ Thông bọn người thi thể, mới thở phào nhẹ nhõm. Võ Thạch trụ trong lòng hay là hồ đồ, vừa mới cũng không biết làm sao có đầu nóng lên. Ngang nhiên đối Hồ ra Trang cùng Hồ Thông động thủ, phản phất Sở Hà thanh âm có vô tận ma lực, hắn không tự chủ được liền theo Sở Hà động thủ đồng dạng. Đây chính là Đại Đồng Huyện chủ bộ, tại Đại Đồng Huyện có được quyền sinh sát trong tay kinh người quân thế. Bây giờ trở về qua Thần Đế, Võ Thạch trụ nhìn xem thôi Giá Thú gặm ăn hổ Thông bọn người, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sở Hà, Khương Duy, hiện tại nên làm như thế nào? Chúng ta thế nhưng là giết Hồ chủ bộ. Sở Hà lắc đầu, hiện tại cũng không có những biện pháp khác. Võ Thúc cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần Kinh Hùng không nói, ai biết hổ thông là chúng ta giết. Đại minh, ngươi nhìn Kinh Hùng có thể hay không bán chúng ta? Sở Hà quay đầu đối Khương Duy trầm giọng hỏi. Sở Hà đối Kinh Hùng cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn không phải những cái kia cái gì cũng đều không hiểu phân thành, cô nhi xuất thân, chịu đủ các loại kỳ thị ánh mắt, để Sở Hà rất rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không bởi vì Kinh Hùng khoanh tay đứng nhìn liền hận lên đối phương. Cứ việc Kinh Hùng không có ngăn cản hổ thông đối với mình động thủ, nhưng đứng đây Kinh Hùng góc độ, không nhúng tay vào chiến đấu chính là đối sở hạ bọn hắn lớn nhất thiện ý, hắn dù sao không phải đại thủ quan viên, không cách nào khống chế cũng vô pháp mệnh lệnh hồ thông. Ai không phải trời sinh liền thiếu ai, kinh hùng hoàn toàn không cần thiết vì bọn hắn đắc tội hồ thông đầy chủ bộ. kinh hùng cùng sở hạ bọn hắn chưa từng gặp mặt, sở hạ không thể hy vọng xa vời kinh hùng không giúp hồ thông trái lại giúp mình đối phó hồ thông. Khương duy lắc đầu nói ra, hẳn là sẽ không. kinh hùng chính là tứ phẩm học sĩ, tương đương với tứ phẩm chú đỉnh võ tông, muốn giết chết chúng ta dễ như trở bàn tay, không cần giả bộ lừa bịp chúng ta. sở hạ không hiểu, tứ phẩm học sĩ lợi hại như thế. Những này văn nhân, vì sao có thể phát ra cổ quái như vậy công kích? Võ Thạch chủ cũng là không hiểu, lập tức tò mò nhìn Tư Duy. Hắn chỉ nghe nói văn nhân lợi hại, nhưng không có thật gặp qua văn nhân đầu thủ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 39. Nghe được sở Hà hỏi thăm văn nhân tình huống, Thương Duy giải thích nói ra, văn nhân cùng quân nhân con đường tu hành không đồng dạng. Võ giả luyện thân ngưng võ đảm, văn nho tu thần hồn tụ văn tâm. Văn đạo ở chỗ tu tâm từ dẫn hồn học sinh, dưỡng phách thư sinh, đến tàng tinh nho sinh, truyền linh học sĩ, sau đó là kết thai đại học sĩ, huyền anh đại nho, thần du quốc sĩ, thuần dương đại quốc sĩ, một cái xương hô một cảnh giới, đều có minh sắc cấp độ như kinh hùng học sĩ, chính là tứ phẩm truyền linh cảnh. văn nhân lấy tự thân thần hồn chi lực ngưng tụ văn tâm, có thể thuyên truyền thiên địa nguyên khí, cũng có thể hiện hóa chư tử bách gia thánh luân chi lực giết địch, uy năng thậm chí so với chúng ta ngang nhau võ tu càng thêm đáng sợ. nói, thương vi trên mặt xuất hiện vô cùng ý kính nể, chúng ta đại thuộc đế quốc gia cát văn tướng chính là bát phẩm thuần dương cảnh giới vô song quốc sĩ, nương tụ một viên địa phẩm ngọa lòng văn tâm, có được quỷ thần khó lường chi thần thông, có vai độ thành binh chi thuật, bày ra bắt quái trận thiên hạ không có thể phá đi. Sở Hà đã biết, gia cát văn tướng chính là gia cát lượng gia cát cường minh, hắn không khỏi hỏi, gia cát văn tướng là bát phẩm thuần dương vô song quốc sĩ. Đây chẳng phải là còn có so gia cát văn tướng lợi hại cựu phẩm cường giả. Khương Duy bật cười nói ra, chính chính là cực hạn, vô cùng vô tận, cựu phẩm kỳ thật đại biểu một cái không biết cấp độ. Trên thực tế cựu phẩm cảnh giới võ đế cùng văn thánh là chưa từng có nghe nói qua cựu phẩm cảnh giới chỉ là thế nhân đối lực lượng hướng tới truy cầu tại thuần dương cảnh cùng hạo thiên cảnh phía trên bìa đặt đi ra cấp độ mà thôi hắn suy nghĩ một chút lại hỏi không biết đại huynh sư tôn là bậc nào cảnh giới khương vi lắc đầu ta cũng không biết bất quá cùng sư tôn nổi danh bắc địa thương vương chính là lục phẩm huyền đan cảnh sư tôn cũng hẳn là huyền đan cảnh cấp độ sở hà đột nhiên cảm giác được bản thân này tạo phản con đường chỉ sợ đi không thông nay đại thụ đế quốc có được bát phẩm cảnh giới ra các văn tướng còn có từng cái cường đại võ tướng ngay cả một cái nhất phẩm huyền chủ bộ đều kém chút giết bọn hắn chớ nói chi là những truyền thuyết kia bên trong chiến thần cùng quốc sĩ Hắn nuốt nước miếng một cái, bác địa Thương Vương đều là lục phẩm huyền đan cảnh giới, kia giết chết Bát địa Thương Vương Triệu Chiến Thần, chẳng phải là càng thêm đáng sợ, không phải là bát phẩm Hạo Thiên cảnh giới. Khương Duy lắc đầu, bát phẩm há lại dễ dàng đạt tới. Triệu Chiến Thần là thất phẩm thần thông cảnh chiến thần. To như vậy thiên hạ, đại thuộc đại ngụy đại nô, bát phẩm vô song quốc sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta đại thuộc đế quốc chỉ có ra các văn tướng một người mà thôi. Mà võ tu bát phẩm Hạo Thiên thần tướng, trong thiên hạ chỉ có Lữ Phụng Tiên một cái. Ngang nhau cảnh giới. Văn nhân phần lớn so võ tướng chiến lược cường đại, nhưng văn nhân ngoại trừ tự thân thể chất trên lệnh bên ngoài, mặt khác có hai cái nhược điểm cực lớn. Khương Duy lật đổ sở hà trước kia nhận biết, nơi nào có văn nhân chiến lược ngược lại mạnh hơn võ tướng đạo lý. Bất quá hắn vừa mới được chứng kiến hồ thông lợi hại, không thể không thừa nhận hồ thông đáng sợ. Hắn không khỏi hỏi đại huynh vì sao nói như thế? Văn nhân có cái gì nhược điểm cực lớn? Khương Duy kiên nhẫn giải thích nói, thứ nhất, văn nhân chiến đấu cần tiêu hao rất nhiều thần hồn chi lực cùng số mệnh chi lực, chiến đấu không bằng quân nhân bề bỉ. Thứ hai, văn nhân vận dụng lực lượng càng nhiều hơn chính là dân tâm lực lượng, sợ nhất cùng dân tâm đối kháng bởi vậy văn nhân sợ nhất quân chiến Thân hồn chi đạo sợ huyết khí tại thiên quân vạn mã đáng sợ quân thế huyết khí trùng kích vào văn nhân thực lực sẽ bị cực lớn áp chế chỉ có thể lấy trận pháp cùng số ít mấy loại thuật pháp đối địch như vải đậu thành binh loại hình bởi vậy bình thường thống binh trên chiến trường đều là võ tướng văn nhân càng nhiều hơn chính là ở hậu phương bảy mưu nghị kế điều binh khiển tướng nghe Khương duy nói như vậy sở hà trong lòng hơi động bản thân bá vương thiên phú quân thế hai chiếu Khương duy nói bản thân chẳng phải là trời sinh chính là thống quân nhân tài quân thế năng áp chế văn nhân chiến lực bản thân chỉ huy đại quân đối đầu văn nhân cứng giả sợ là có ưu thế cực lớn Mà lại, Sở Hà tin tưởng, này quân thế chi uy, sợ không phải đơn giản như vậy, đối cái khác võ tướng quân đội hẳn là cũng hữu hiệu. hiệu. Bá Vương Tiên Phú, nghe thấy danh tự cũng là người ta cảm thấy là rất uy bức. Sở Hà không khỏi hỏi, vậy chúng ta võ tu cấp độ lại như thế nào phân chia? Hắn chỉ biết là ban đầu mấy cấp độ, đối phía sau cảnh giới lại là nhất khiếu bất thông, hiện tại nghe Khương Duy nói vụ vật, càng là muốn biết tình huống cụ thể. Khương Duy giải thích nói, võ giả tu luyện cũng phân làm tiểu phẩm. Ban đầu là dẫn khí cảnh võ sinh, sau đó tráng cốt võ giả, lưng huyết võ sư. Đây là tuyệt đại bộ phận võ giả có thể đạt tới cấp độ. Phía sau chư đỉnh võ tông Đồng lô tông sư, Huyền đan đại tông sư, liền cần thiên vũ cực lớn mới có cơ hội tu thành. Về phần thất phẩm thần thông cảnh chiến thần cùng bát phẩm hạo thiên cảnh thần tướng, chẳng những cần ngàn năm khó gặp cực phẩm thiên vũ, còn cần cực lớn tạo hóa, cộng thêm khí vận trợ lực to như vậy thiên hạ, ước vạn sinh linh, thất phẩm thần thông cảnh chiến thần sẽ không vượt qua trăm người. Không ít cường đại võ giả cũng không phải là thật đối tranh giành thiên hạ có hứng thú, sở dĩ trở thành tam đại đế quốc tướng lĩnh, trợ chủ công tranh giành thiên hạ, vì cái gì chính là thiên hạ này khí vận lấy trợ tự thân tăng lên cảnh giới. Võ tướng tấn thăng bát phẩm hạo thiên cảnh giới, so văn nhân càng thêm khó khăn. Vi huynh vừa mới cũng đã nói, đương thời duy nhất cái bắt phẩm thần tướng là Lữ Bố Lữ phụ Tiên. Sở Hà hít một hơi lãnh khí, đã đại huynh nói bắt phẩm chính là văn nhân võ giả có khả năng đạt tới cực hạn, đó là ai bắt giết Lữ phụ Tiên, không phải là đại ngụy vô song quốc sĩ xuất thủ. Khương Duy mắt lộ ra dị sắc nhìn xem Sở Hà, nhị đệ, ai nói cho ngươi Lữ thần tướng bị bắt giết? Sở Hà sử xúc, nghe Thương Duy ngữ khí cùng coi thần sắc, hẳn là còn có cái gì bí ẩn. Hắn biết Tam Quốc lịch sử, hiển nhiên là không thể hoàn toàn bộ nhập thế giới này, hắn suy nghĩ một chút mới nói ra, Lữ Bố không phải tại Hạ Bơi chi chiến trung bại vong tại Tào Tháo, bị Tào Tháo bắt giết? Khương Duy hừ lạnh một tiếng, hiện nhiên đối Tào Tháo rất là khinh thường, Tào Tháo lại sao có thể có thể bắt giết được Lữ Phục Tiên? Đây chính là thiên hạ đệ nhất thần tướng, có được Di Sơn Đảo Hải đáng sợ thần thông, một người liền có thể đối đầu vạn quân. Lữ Bố tấn thăng Hạo thiên thần tướng, lại làm điều ngang ngược, liên tục phản bội chủ công, cuối cùng thậm chí nghị tranh giành thiên hạ, làm cho dân tâm mất hết, lọt vào thiên hạ khí vận phản phệ, thực lực hạ thấp lớn, mới bị Tào Tháo xuất quân đánh bại mà thôi." Hắn nói, sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, chém giết Lữ Bố chỉ là chuyện ôn. Ai cũng chưa từng gặp qua Lữ Bố thi thể. Rất nhiều người hoài nghi đây là Tào Tháo cố ý phát tán ra, làm kích lệ sĩ khí, tranh đoạt dân tâm thủ đoạn. Lữ Bố rất có thể bởi vì khí vận phản phệ, tìm kiếm địa phương tiềm ẩn, chờ đợi tái khởi cơ hội. Sở Hà lúc này đều kinh ngạc phải nói không ra nói tới, Lữ Bố không có bị Tào Tháo giết chết. Hết thảy đều lộn xộn, cái kia thiên hạ đại thế sẽ còn như trong trí nhớ mình, cuối cùng đại tộc bị đại Ngụy tiêu diệt. Bản thân có thể hay không phản được đây lung lay sắp đổ đại tộc đế quốc? Bất quá, cái gì Lữ Bố thần tướng gia cắt văn tướng những này ở vào thế giới đỉnh phong cấp độ đại năng khoảng cách sở hà thực sự quá xa còn chưa tới phiên hắn đây vừa mới dân khí cảnh tiểu gia hỏa lo lắng khương duy đi theo lại nói kỳ thật đến lục phẩm trở lên võ tướng văn nho dựa vào càng nhiều là khí vận chi lực một cái lục phẩm huyền đan cảnh võ tướng thuận theo thiên hạ đại thế được vạn dân khí vận gia trì chưa hẳn không thể chém giết thất phẩm thần thông cảnh chiến thần lữ phụng tiên bị khí vận phản vệ mới thực lực hạ thấp lớn không địch lại Tào tháo đại quân sở hà vốn là đối với mình tiên nhãn phát hiện khí vận hết sức kỳ quái bây giờ nghe được khương duy giống như đối khí vận có chút hiểu do nơi nào còn có thể nhẫn mại không hỏi. Khí vận chính là vật gì? Có thể ảnh hưởng chiến lực. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 40. Khương Vi suy nghĩ một chút mới nói ra, kỳ thật vi huynh cũng là từ sư tôn nơi nào nghe được vài câu chỉ tự, cũng không quá hiểu do. Có câu nói là được dân tâm người được thiên hạ, cái này khí vận chính là dân tâm sở hướng ngưng tụ ra lực lượng. Bất luận tu luyện võ đạo bình định tứ hải, vẫn là tu hành văn đạo quản lý thiên hạ. Giang hóa vạn dân đều có thể được khí vận gia trì. Sở Hà nhíu mày, kia Hổ thông dạng này môn quan, vì sao có thể được đến khí vận gia trì? Chẳng lẽ hắn cũng là dân tâm sở hướng? Hắn nhất thời đều quên đây là bản thân sử dụng tiên nhãn, mới phát hiện hồ thông có được khí vận. Khương Duy cười khổ nói ra, coi như hồ thông lại ngu ngốc, chỉ cần hắn hay là đại thuộc mệnh quan, có quan ấn sát mệnh, liền có thể từ đại thuộc khí vận chung được chia một đám khí vận. Đương nhiên, hắn khí vận tất nhiên không mạnh, không phải vừa mới mượn nhờ quan ấn một kích, liền có thể trọng thương thậm chí giết chết ta. Sở Hà bỗng nhiên nói ra, đại huynh nói cái kia kinh học sĩ, có hay không khí vận gia thân? Khương Duy Quả quyết nói ra, tất nhiên là có. Mặc dù hắn không phải đại tộc mệnh quan, nhưng tu hành văn đạo, có thể trở thành tần châu học sĩ, tất nhiên có giao hóa dân chúng chi công, chỉ cần không làm sằng làm bậy làm cho vạn dân đoán hận, liền có thể đạt được dân tâm lực lượng. Vi huynh dám đoán chắc, hắn khí vận chi lực đem tại hồ thông phía trên. Sở Hà không chịu được đối Khương Duy đứng thẳng cái ngón tay cái. Bản thân dò xét ra hồ thông thuộc tính, mới biết được kinh hùng khí vận tại hồ thông phía trên. Khương Duy cùng hồ thông, kinh hùng chưa từng gặp mặt, hiện tại gặp một lần, liền phán đoán chính xác ra bọn hắn khí vận tình huống, quả thực lợi hại. Sở Hà nghĩ không ra văn nhân có dạng này thần dị lực lượng, có thể ngưng tụ khí vận, từ mình bây giờ đối văn nhân võ giả dò xét tình huống đến xem, giống như văn nhân lại càng dễ ngưng tụ khí vận lực lượng, võ giả liền không có gặp qua có được khí vận. Hắn không khỏi sinh ra tìm tới kinh hủng, theo đối phương tu nghiên học vấn tâm tư, là một sinh viên, Sở Hà cảm thấy mình tu nghiên học vấn, sợ là so tu luyện võ công muốn dễ dàng rất nhiều. Văn thao vũ lực cũng không phải là không thể cùng một chỗ tu luyện, từ xưa liền có văn võ song toàn cái từ ngữ này, bản thân mặc dù là 8 tuổi thân thể, nhưng có 30 năm ý thức, tu luyện, tuyệt đối có ưu thế cực lớn. Mà lại Sở Hà cũng phát hiện, tinh thần lực của mình so cái khác hài đồng mạnh lên rất ít, trước kia duy nhất vượt qua bản thân, cũng chỉ có Võ Mị Nhi cái con bé này. Đương nhiên, hiện tại Sở Hà 17 điểm tinh thần lực, đã phản siêu Võ Mị Nhi. Nghĩ tới đây, Sở Hà trong lòng hơi động, Võ Mị Nhi trời sinh tinh thần cường đại, chỉ là 4 tuổi liền khoảng chừng 15 điểm tinh thần, đừng nói đồng niên người, liền xem như sở Thợ giàn, võ tịch trụ, nhị bá dạng này người trưởng thành cũng không sánh nổi. Khương Duy tên thiên tài này nhân vật, bây giờ tinh thần cũng mới 25 điểm mà thôi. Nếu là Võ Mị Nhi có thể tu nguyên học vấn, chuyên công văn đạo, một khi trưởng thành, tất nhiên là tương đương đáng sợ. Sở Hà bỗng nhiên lại đối với mình tương lai tạo phản đại nghiệp sinh ra lòng tin tới. Hiện tại xem xét, bên cạnh mình, thật đúng là tàng long ngọa hổ, nếu là mình mượn nhờ đối lịch sử hiểu rõ, dự đoán tìm tới những thiên tài kia võ tướng văn nhân loại hình, nghị cách thu nạp dưới trướng, chờ bọn hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng. Hiện tại ra các văn tướng, triệu chiến thần các loại, không phải là không từng bước một trưởng thành, bản thân có nhiều thời gian bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Không, Sở Hà thậm chí cảm thấy được, bản thân căn bản không cần đối lịch sử giải ưu thế, cố ý tìm kiếm những cái kia tương lai đại tướng văn nho. Hán Thiên Nhãn chính là lớn nhất Phát hiện hư hư thực thực thiên tài đối tượng, chỉ cần tiên nhãn vừa mở, liền có thể thấy rõ đối phương tiềm lực thiên phú, là rồng là rắn liếc qua thấy ngay, so tìm kiếm trong lịch sử những cái kia tương lai đại tướng đáng tin cậy nhiều. Thế giới này chưa hề cũng không thiếu thiên tài, thiếu chỉ là bá nhạc mà thôi. Ai dám nói tam quốc thế giới, cũng chỉ có kia Trừng trăm hào đại tướng văn nho mới là thiên tài. Càng nhiều thiên tài bị chôn giấu, cuối cùng cả đời đều không thể phát sáng tỏa sáng mà thôi. Bản thân có được tương lai 2000 năm kiến thức, tại quản lý dân sinh, phát triển kinh tế, thu nạp dân tâm nâng tụ khí vận phương diện có thiên nhiên ưu thế tăng thêm thiên nhãn khai quật thiên tài năng lực nói không chừng thật đúng là có thể đánh ra một khoảng trời. Sở Hà chợt nhớ tới lúc trước bản thân lực lượng đại tăng, đem cương cung kéo cái hết dây vượt quá hồ thông dự kiến. Lúc này mới một tiên bắn bị thương đối phương, nhưng hắn bí mật quan sát qua thuộc tính của mình, lại là không có bất kỳ biến hóa nào, không khỏi lại hỏi Khương Duy, Đại huynh ta vừa mới cùng hồ thông chiến đấu, không biết sao, đống nhiên lực lượng đại tăng, bắn bị thương hồ thông, nhưng bây giờ lại cảm thấy không đến cố lực lượng kia. Khương Duy cao mày một cái, nhiên lực lượng đại tăng, hiện tại lại không cảm ứng được cố lực lượng kia rồi. Sở Hà gật gật đầu xuất ra cương cung, dùng sức trương dây cung hay là bảy tám phần dây cung mà thôi, lúc trước thế nhưng là nhẹ nhõm hết dây. Khương Vi suy nghĩ một chút, mới nói ra, nghe nhị để nói hết, cũng có điểm cùng loại ngưng tụ ra võ đạm tình huống. Văn nhân có thể ngưng tụ văn tâm, chúng ta võ giả thì là ngưng tụ võ đạm, võ đạm có các loại năng lực đặc thủ, như cự lực, bộ kích, thần tốc, chữa thương vân vân. Khác biệt văn tâm võ đạm, kéo dài thời gian cũng là có cực lớn khác nhau, bình thường tới nói, đều là tại trong vòng nửa canh giờ. Như sư Tôn ta Nam vực thương Vương, ngưng tụ ra chính là thượng phẩm Thái Sơn võ đạm, một khi vận dụng võ đạm thần thông có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra gấp 3 lực lượng phát huy ra bằng được thất phẩm thần thông cảnh chiến lược sở hà sừng sốt một chút đại huynh lại ý nói ta ngưng tụ võ đảm Khương duy lại là cười khổ một tiếng nếu là ngưng tụ ra võ đảm liền có thể khống chế võ đảm lực lượng nhưng ngươi bây giờ không cảm ứng được cố lực lượng này khả năng chỉ có võ đảm hình thức ban đầu tại trong lúc nguy cấp trong lúc vô tình điều động võ đảm lực lượng bình thường tình huống tối thiểu nhất tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư mới có thể ngưng tụ ra võ đảm vi huynh hiện tại cũng chỉ mơ hồ cảm thụ võ đảm lực lượng không cách nào đem võ đảm ngưng tụ thành hình nói thương duy có chút bất đắc dĩ muốn ngưng tụ ra một viên tốt võ đảm cần tốn hao cực lớn tinh lực cùng tài lực. bang vào ta tình huống hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một viên trung phẩm võ đảm. văn tâm võ đảm còn có thượng trung hạ phẩm phân chia. đại huynh vì sao chỉ nói có thể ngưng tụ ra trung phẩm võ đảm? sở hà trong lòng bĩnh lên mà hỏi. khương duy thế nhưng là hắn chuẩn bị bồi dưỡng thành vi quốc chi đại tướng đã võ đảm tác dụng to lớn như thế, sở hà tất nhiên là nghị khương duy ngưng tụ một viên tốt nhất võ đảm. văn tâm võ đảm phân thất phẩm thượng trung hạ tam phẩm cộng thêm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm. trong đó thượng trung hạ tam phẩm xưng là hậu thiên văn tâm võ đảm. Thiên địa huyền hoàng tứ phẩm văn tâm võ đạm thì là tiên thiên chi phẩm. Khương Duy giải thích nói, ngưng tụ một viên võ đạm, muốn hao phí cực lớn nguyên khí, thường thường cần phục dụng rất nhiều nguyên khí tràn đầy chi dược vật, tầm bổ thân thể, để thân thể cường hãn hát nguyên khí tràn đầy, từ đó làm cho võ đạm càng phát ra kiên cố cường đại, phẩm giai cao hơn. Kinh hùng học sĩ đến nơi đây tìm ngưng thần hoa, cùng đồng tâm thảo hợp thuốc, nhưng luyện ngưng tâm đan, tất nhiên là vì ngưng tụ văn tâm làm chuẩn bị. Hắn đây tứ phẩm học sĩ, một khi ngưng tụ ra một viên thượng phẩm văn tâm, chiến lực tất nhiên phải kể tới lần tăng lên. Sở Hà chấn động trong lòng, này văn tâm võ đạm nghe làm sao cùng bản thân thiên nhãn dò xét ra tới thiên phú rất là có biết, hẳn là văn tâm võ đảm lực lượng, chính là cái gọi là thiên phú. Đại Minh, chẳng lẽ nhất nhị phẩm võ sinh võ giả liền không cách nào ngưng tụ ra văn tâm võ đảm? Khương duy lắc đầu, đây cũng không phải. đừng nói võ sinh võ giả, có ít người không tập văn võ trước đó, liền trời sinh có được văn tâm võ đảm, những người này đều là ngàn năm khó gặp trời ban chi tài, tên cứ gọi tắt thiên tài. võ thạch trụ ở một bên đều nghe được đầu không tiếp thu được, mây đến sương ngủ đi, căn bản không phải nói. những chuyện này thực sự để một cái bình thường sơn dân không thể nào tiếp thu được. sở hà thì là hỏi. Chẳng lẽ chưa tập văn luyện võ trước đó, từ nhỏ có văn tâm võ đảm, chính là thiên địa huyền hoàng tứ phẩm. 3. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 41. Khương Duy nghẹn ngào cười nói, cái này sao có thể? Hậu thiên tiên thiên, chỉ cũng không phải là có được văn tâm võ đảm tuần tự, chỉ là văn tâm võ đảm phẩm giai phân chia mà thôi. Bất luận một loại nào văn tâm võ đảm, trên bản chất kỳ thật đều là giống nhau, chỉ bất quá thần thông năng lực không đồng dạng mà thôi. Bất cứ người nào tâm võ đảm đều có được tấn thăng làm thiên phẩm võ đảm tiềm lực khác nhau chỉ ở tại độ khó từ nhỏ liền có được văn tâm võ đảm cũng không có nghĩa là liền có thể vận dụng ẩn chứa trong đó lực lượng chân chính muốn phát huy văn tâm võ đảm lực lượng hay là đạt được đạt ngưng huyết cảnh mới được như vi minh mặc dù đã cảm ứng được võ đảm lực lượng nhưng khó mà điều động võ đảm lực lượng trừ phi ta tấn thăng đến ngưng huyết cảnh đương nhiên trời sinh có được võ đảm văn tâm thiên tài văn tâm võ đảm tăng lên tương đối dễ dàng một chút sở hà hay là không hiểu đã như vậy kinh hùng vì sao bây giờ mới bắt đầu ngưng tụ văn tâm không phải càng sớm ngưng tụ văn tâm càng tốt trương duy lắc đầu nói ra. Này không nhất định, lần thứ nhất ngưng tụ văn tâm võ đảm trọng yếu nhất, phẩm giai càng cao, về sau tăng lên độ khó lại càng nhỏ. Bình thường tới nói, lần thứ nhất ngưng tụ ra văn tâm võ đảm, đều là hạ phẩm, hậu tích bạc phát, thậm chí có thể ngưng tụ ra trung thượng phẩm văn tâm võ đảm. Chính là bởi vì dạng này, kinh hùng tại tứ phẩm học sĩ cảnh giới, mới bắt đầu ngưng tụ văn tâm, đoán chừng chính là nghĩ đến một cái hậu tích bạc phát, nhất cử ngưng tụ ra trung phẩm thậm chí thượng phẩm văn tâm. Sợ hãi hút miệng hơi lạnh, kinh hùng dạ tâm to lớn như thế. Khương Duy gật đầu nói, văn đạo tu hành, mỗi tam phẩm một cái hạng, đã kinh hùng từ tình cảnh tiến vào tứ phẩm chuyển linh học sĩ. Tự nhiên nghị sung kích ngũ phẩm kết thai sinh viên, một viên cường đại văn tâm đối tăng lên cảnh giới có trợ giúp thật lớn. Sở Hà trong lòng càng kinh nghi, bản thân chẳng hiểu ra sao lực lượng đại tăng. Dựa theo Khương Du nói, đây cũng là võ đảm lực lượng. Bản thân dò xét nhiều người như vậy thủ tính có được thiên phú, liền tự mình Khương Duy cùng võ mỹ nhi, bản thân hư hư thực thực có được võ đảm, Khương Du cũng mơ hồ cảm giác được võ đảm lực lượng. Võ mỹ nhi tình huống không rõ, nhưng đủ để để Sở Hà hoài nghi văn tâm võ đảm chính là mình dò xét ra tới thiên phú thủ tính. Đảm Khương Duy còn nói cần ngưng huyết cảnh mới có thể chân chính vận dụng võ đảm lực lượng. Nhưng mình làm sao lại có thể hoàn toàn phát huy ra tường sắt phòng ngự hai năng lực thiên phú? Hắn suy nghĩ một chút, Đại huynh, không biết ngươi cảm giác được võ đảm lực lượng là cái gì thuộc tính? Một người chỉ có thể có được một viên văn tâm hoặc là võ đảm sao? Khương Duy nở nụ cười khổ, "Nhị đệ, ngươi về sau phải chú ý, văn tâm võ đảm chính là võ giả văn nhân bí mật lớn nhất cũng cấm kỵ, tuyệt ít tiết lộ cho ngoại nhân biết được, trừ phi hắn cường đại đến không sợ bất cứ địch nhân nào uy hiếp. Vì huynh đối ngươi cũng không có cái gì tốt giấu diếm ta võ đảm, hẳn là Bách chiến chí đảm, một khi ngưng tụ ra, liền có thể bách chiến không mệt, chính là tương đương hiếm thấy võ đảm." nhất là thích hợp lãnh binh quần chiến. Khương Duy đi theo còn nói, "Văn Tâm võ đảm không phải chỉ có thể có một cái, tỉ như có Văn Nho, có được toàn tâm toàn ý hai viên Văn Tâm, có võ tướng thì toàn thân là đảm." Trong mắt của hắn lộ ra hy vọng chi sắc, nếu như về sau Vi huynh có cơ hội ngưng tụ ra viên thứ hai cuồng huyết võ đảm, có thể càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh, liền cực kỳ sắc bén. Bách Chiến võ đảm cùng cuồng huyết võ đảm phối hợp, cũng là cường đại nhất mấy loại hỗ trợ lẫn nhau võ đảm tổ hợp một trong. Sở Hà càng phát ra khẳng định bản thân rõ xét ra tới thiên phú chính là gây nên Văn Tâm võ đảm. Khương bách Chiến chi đảm, càng đánh càng hăng, bách Chiến không mệt chẳng phải là đang cùng hắn kiên nhận thiên phú tương xứng hợp. Về Phần Khương Duy nói Bách Chiến Võ Đảm cùng Cung Huyết Võ Đảm phối hợp, hắn cũng là có thể hiểu được, vốn là Bách Chiến không mệt, còn có thể chiến đấu trung không ngừng tăng lên, càng đánh càng là lợi hại, gặp được dạng này non nhân, người nào không sợ. Khương Duy lại nói, chỉ bất quá, không phải nói văn tâm võ đảm càng nhiều, thực lực liền càng tương đại, có đôi khi, một cái tiên tiên hoàng phẩm văn tâm võ đảm, liền có thể bù đắp được ba bốn hậu thiên văn tâm võ đảm. Như Thái Sơn Võ Đảm, hạ phẩm võ đảm chỉ có thể tăng lên gấp đôi lực lượng, trung phẩm gấp 2, thượng phẩm gấp 3. Hắn hít một hơi thật sâu, một khi Thái Sơn Võ Đảm tăng lên tới Tiên Tiên hoàn phẩm, thì có thể gia tăng gấp 6 lần lực lượng. Sau đó mỗi tăng lên một cái cấp độ, hiệu quả đều muốn gấp bội, cao nhất Tiên phẩm Thái Sơn Võ Đảm, có thể bộc phát ra 48 lần lực lượng. Sưng một câu Di Sơn Đạo Hải đều không khoa trương. Nhị đại biết Đại Ngụy Chi Điện Vi chiến thần a. Hắn Võ Đảm chính là một viên địa phẩm Thái Sơn Võ Đảm, có thể phát huy ra 24 lần lực lượng. Điện Vi trời sinh dị bẩm, vốn là có được vô song cự lực, tại Thái Sơn Võ Đảm gia trì dưới, càng là kinh người, một quyền có thể phá hủy tường thành, một kích có thể mặc tấu núi non, không hề có dám đạm được người chính là lựa bố thần tướng cũng sẽ không tới cứng rắn so khí lực. Sở Hà nghe được nẹn họng nhìn chân chối, đừng nói những cái kia đại tông sư vô địch chiến thần những này biến thái nhân vật, coi như người bình thường, có được ngàn cân khí lực, nếu có thể 24 tăng gấp bội mạnh, đều là ghê gớm à. Hơn 10 tấn lực lượng, chính là xe tải nặng hoặc là xe tăng loại nhẹ đều có thể giơ lên. Nếu là tự thân lực lượng có 1 vạc cân, 24 lần chính là 120 tấn, dù là 450 tấn xe tăng hạng nặng, đoán chừng đều có thể dơ lên ném mạnh ra ngoài trong thước. Chắc không được nơi này tưởng thành đều là cao cứng rắn dày, hơi kém một chút tưởng thành cũng không thể ngăn trở những này, không phải người ra hỏa công ta Sở Hà sắc mặt rất là chăm chú nhìn Khương Duy, Võ Đảm tác dụng cường đại như thế, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp đại huynh ngưng tụ ra một viên cảnh trợ phẩm hơn Võ Đảm. Khương Duy nhìn xem Sở Hà, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, dùng sức vuốt Sở Hà bả vai, nếu là Vi huynh có cần, tất nhiên sẽ không theo nhị đệ khách khí. Đại huynh vừa mới nói nếu là có cơ hội ngưng tụ ra huyết Võ Đảm, chẳng lẽ Võ Đảm chủ loại cũng có thể lựa chọn. Sở Hà đối Võ Đảm văn tâm rất yêu kỳ, cái này liên quan đến hắn đối Thiên Phú thần thông tìm tòi bí mật, thật có thể lựa chọn Võ Đảm, chưa hẳn không thể cố ý chế tạo ra năng lực Thiên Phú. Khương Duy gật gật đầu, viên thứ nhất võ đảm văn tâm là ngẫu nhiên xuất hiện, thần thông năng lực không cách nào lựa chọn. Nhưng nếu là ngưng tụ viên thứ hai văn tâm võ đảm, thì có nhất định cơ hội theo tâm ý của mình. Nhưng ngưng tụ văn tâm võ đảm trước rèn luyện thân thể sử dụng đan dược loại hình, lại hoặc là tự mình tu luyện võ kỹ công pháp ảnh hưởng, còn có rất nhiều nhân tố đều có thể ảnh hưởng viên thứ hai võ đảm loại hình cùng thần thông hiệu quả. Chỉ bất quá, đây là bình thường võ giả văn nhân không cách nào biết được bí mật, chỉ có chân chính hảo môn sĩ tộc mới biết được bồi dưỡng cái khác văn tâm võ đảm bí pháp cùng thủ đoạn. Lúc này, võ thạch trụ chăm chú nhìn sở hà cùng Khương Duy một lát. Sau đó sắc mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó hỏi, "Khương Duy, Sở Hà, các ngươi cảm thấy ta sẽ có hay không có một viên trời sinh thái sơn đảm? Khí lực của ta so những người khác phải lớn rất nhiều đâu." Sở Hà sững sốt một chút, sau đó cười khổ nói ra, "Võ thúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cam đoan, ngươi là không có võ đảm." "Không đúng." Võ Thạch trụ sờ lấy đầu, nghi hoặc hỏi, "Ta làm sao có đôi khi cảm thấy toàn thân đều là khí lực, có khi thì là không làm gì được?" Sở Hà suy nghĩ một chút, "Võ thúc, ngươi toàn thân đều là khí lực thời điểm, có phải hay không ăn no rồi lộ vật? Sau đó thân thể không còn chút sức lực nào thời điểm là đói bụng võ thạch trụ ngẩn người ngươi nói là ta đói thành như vậy sở hà cười nói chính thành dạng này ngươi gần nhất đều không có mềm mại không còn chút sức lực nào tỉnh hứng đi võ thạch trụ ngùng cười một tiếng hắc hắc xem ra ta thật là không có tập võ thiên phú khương duy lắc đầu vậy cũng không nhất định có tại nhưng thành đạt muộn cũng là có võ thúc ngươi trời sinh đại lực một khi bắt đầu tập võ tiến triển chưa hẳn không bằng những năm kia ít học võ người tuấn thăng trở thành võ sinh hoặc là võ giả đều là khả năng võ thạch trụ cười nói được rồi coi như thật sự có tập võ thiên phú tuổi đã cao cũng không có cái gì thật lãng phí tiền bạc, còn không bằng cho mỹ nhi tuồn điểm đỗ cưới. sở hà trong lòng hơi động, võ thúc có suy nghĩ hay không qua để mỹ nhi muội nhập học, võ thạch trụ xuống sở, để mỹ nhi nhập học. một cái nữ nhi ra, tiến cái gì học? sở hà vội vàng nói, thân nữ nhi cũng không có gì à, trúc dung phu nhân, mã văn lộ, tôn thượng hương các loại, tuy là thân nữ nhi, nhưng người nào dám nói các nàng không bằng nam tử? ta nhìn mỹ nhi tư chất không tệ, chuẩn bị đem nàng để cử đến kinh hùng muôn hạ không biết võ thúc ý như thế nào. võ thạch trụ giật nảy mình, cái gì? sở hà ngươi dự định để cử mỹ nhi cho kinh hùng? Kinh hùng thế nhưng là học sĩ đại nhân. Tại toàn bộ Tần Châu sợ đều là nhất đẳng đại nhân vật, làm sao có thể thu mị nhi vì đệ tử? Võ Thạch chủ mặc dù không phải tập văn người luyện võ, đối với mấy cái này đại nhân vật hay là nghe qua. Mặc dù hắn kỳ thật cũng không biết học sĩ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng dù sao đều là hắn cả một đời không cách nào đụng vào đại nhân vật. Sở Hà cười nói, võ Thúc yên tâm, chỉ cần ngươi bỏ được, ta có nắm chắc để kinh học sĩ thu mị nhi vì đệ tử. Tiền bạc phương diện, võ thuốc không cần lo lắng, hết thề có ta. Đội những người khác Sở Hà không dám đánh phiếu bảo hành. Nhưng Võ Mỹ Nhi khẳng định không có vấn đề, 15 điểm tinh thần lực, cộng thêm một cái khuynh thành thiên phú, tuyệt đối là nhất đẳng tập văn thiên tài, nếu như thiên phú chính là văn tâm, kia liền càng không được rồi. Võ Thạch trụ do dự một chút, ta phải trở về cùng Mỹ Nhi mẹ nàng thương lượng một chút. Sở Hà gật gật đầu, không nói gì nữa. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. năm còn là hồng Chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 42. Kinh lịch một trận đại chiến. Diệt Hổ Thông chủ bộ cùng mười cái hồ ra trang thợ săn, Sở Hà cũng không biết có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Một khi có việc, đây chính là có thể làm cho Thanh Hà thôn đoàn diệt, Sở Hà bọn hắn tự nhiên chưa tâm tình tiếp tục thăm dò hậu nhà lĩnh. Chờ đến một đầu khe sâu bên cạnh, Sở Hà mấy người liền đem Hổ Thông bọn người lưu lại vũ khí toàn bộ ném vào khe sâu bên trong. Không có đao bổ thương đâm lưu lại vết tích, xương cốt cũng bị rã thú cắn nát, Chỉ cần kinh hùng đáng tin, kêu Hổ Thông đoàn người này cơ bản cũng là chết tại rã thú lợi chảo răng nanh phía dưới. Coi như thật sự có ai phát hiện vấn đề, chỉ cần kinh hùng nói Hổ Thông mấy người là tao ngộ yêu thú bị giết. Ai cũng sẽ không bước lên đắc tội kinh học sĩ phong hiểm, thay tên chính thức vốn là không tốt hồ chủ bộ giải oan. Sở Hà bọn người chỉ là tại hồ nha linh hạ đi một lượng, đại khái khảo sát một chút địa hình, liền dẹp đường trở về phủ. Hồ nha linh yêu thú chưa từng có xuống núi, linh hạ giả thu ác thú khả năng không lớn đối Sở Hà bọn hắn tạo thành nguy hiểm. Trải qua cùng hồ thông một trận đại chiến, này thăm dò hồ nha linh quá trình, ngược lại trở nên bình thản. Nhưng bình thản khảo sát, lại là cho Sở Hà mang đến một cái dị thưởng to lớn kinh hỉ. Hắn thế mà tại một mảnh vách núi treo leo phía trên, phát hiện mảng lớn mảng lớn cường có đẳng. Này ngoại ý muốn phát hiện lập tức để Sở Hà và phần. Cường Cốt đằng, là kim trung cháo đệ nhị trọng một thạch thể tôi thể dược bên trong chủ dược. Sở Hà tại Đại Đồng huyện mua dược liệu, đệ nhất trọng kim trung cháo phụ trợ đan bên trong dược liệu đều mua sắm đầy đủ, Sở Hà cũng bởi vậy thành công tu thành kim trung cháo đệ nhất trọng thành một thể. Đệ nhị trọng phụ trợ đan phương, Cường Cốt Tráng Huyết tôi thể vương, dược liệu gì đều có, ba quất tráng huyết thảo vị này chủ dược, duy chỉ có không thấy Cường Cốt Đằng. Cường Cốt Tráng Huyết đan Cái khác phụ trợ dược vật đều có thể tìm tới vật thay thế, nhưng chủ dược Cường cốt đằng cùng Tráng huyết thảo là không thể thay thế, Sở Hà không dám tùy tiện tu luyện đệ nhị trọng một thay thể, cũng là bởi vì chưa phát hiện Cường cốt đằng. Hiện tại, này trên vách đá, lít nha lít nhít leo lên sinh trưởng Cường cốt đằng, nhìn Cường cốt đằng phẩm chất ngắn sắc, đều là năm sùng túc thượng phẩm. Từ Cường cốt đằng số lượng đến xem, chỉ cần cái khác dược liệu theo kịp, coi như phối một vạn phần Cường cốt Tráng huyết dược tề đều không có vấn đề. Khương Duy nhìn thấy Sở Hà mừng như điên nhìn xem bức tường kia bỏ đầy dây leo vách núi, dưới chân đều không bỏ được rời, không khỏi hỏi, nhị đệ ngươi đang nhìn cái gì? Sở hà cười ha ha, chỉ vào vách núi hỏi, đại huynh, ngươi cũng đã biết đó là cái gì. Khương Duy lắc đầu, vì huynh không hiểu hiểu có cây chi đạo, hẳn là này dây leo có gì đặc biệt. Võ thạch trụ lại là chen vào nói nói ra, đây là thập nhật đẳng Trong núi rất là phổ biến, nhất là thích sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên. Sở hà hơi ngoài ý muốn nhìn một chút võ thạch trụ, võ thúc ngươi biết những này dây leo. Bọn nó gọi thập nhật đẳng Võ thạch trụ gật gật đầu, ứng. Thập nhật đằng đối xương tổn thương có tác dụng lớn, thường thường xương gãy vỡ vụn, dùng thập nhật đằng đảo thành dược bùn đắp lên, 10 ngày thời gian liền có thể chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy gọi thập nhật đằng. Sở Hà im lặng, chắc không được bản thân tại tiệm thuốc tìm tới tìm lui cũng không tìm tới cường cốt đằng, bản thân còn cần tương đối tới gần chữ, như sát xương, dây, cường thân dây dạng này, đều là không thu hoạch được gì, nghĩ không ra thứ này ở chỗ này gọi thập nhật đằng. Khương Duy không hiểu, coi như thập nhật đằng có thể trị liệu xương tổn thương, nhị đệ cũng không cần kinh a. Sở Hà lắc đầu cười nói, này thập nhật đằng, cũng không phải chỉ có thể trị liệu xương tổn thương đơn giản như vậy chỉ cần có thứ này, chúng ta liền có thể bồi dưỡng được đông đảo tố chất thân thể có thể cùng dẫn khí cảnh võ sinh so sánh, thậm chí phương diện lực lượng còn phải mạnh hơn mấy phần binh sĩ. Tục ngữ chỗ nam nhân tứ đại sát, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ chia qua của cùng một chỗ mang mang ký nữ. Bây giờ Sở Hà Khương Duy võ thạch trụ cũng coi là vượt qua thương, chia qua của, liên thủ giết hồ đồng, để ba người quan hệ càng thêm chặt chẽ, ở phương diện này, Sở Hà cũng không cần thiết giấu giếm Khương Duy cùng võ thạch chủ, hắn còn có định đem cường cố tráng huyết đan cho Khương Duy mấy người phục dụng. Khương Duy nghe Sở Hà nói như vậy, Lập tức giật nảy cả mình, này thập nhật đẳng lại có hiệu quả như vậy? Cái này sao có thể? Võ Thạch Chủ cũng là giật mình phi thường. To như vậy một cái thanh Hà thôn, luyện võ không có mấy cái, sở trí võ cũng chỉ là dẫn khí cảnh võ sinh mà thôi, sở Hà nói này thập nhật đẳng, có thể khiến người ta có được võ sinh thực lực, Võ Thạch Chủ thật khó có thể tin. Lời này nếu là người khác nói, Võ Thạch Chủ khẳng định không tin, nhưng sở Hà nói, lại để cho hắn cảm thấy khả năng này là thật, sở Hà không cần thiết lựa gạt bọn hắn. Sở Hà giải thích nói ra, vẹn vẹn là thập nhật đẳng, khẳng định là không được, ta chỗ này có một cái Đát Vương, thập nhật đẳng cùng cháng huyết thảo. Lại thêm cái khác một chút dược liệu, có thể luyện thành Cường cốt Tráng huyết đan. Chỉ cần liên tục phục dụng 3 tháng, liền có thể không ngừng tăng lên tố chất thân thể, cuối cùng có được 20 thạch lực lượng cũng không phải là không có khả năng. Không tu luyện kim trung cháo, trực tiếp phục dụng Cường cốt Tráng huyết đan cũng có thể, đồng dạng có thể cường kiện thân thể. Khương Duy hít một hơi lãnh khí, không khỏi gấp giọng hỏi, ngươi nói đông nào, chỉ là bao nhiêu? Sở Hà cười nói, chỉ cần dược liệu không dứt, liền không có hạn chế số lượng. Khương Duy biến đổi sắc mặt mấy lần, sau đó thở dài, đại đại ngụy lại ngô, không phải là không có toàn võ quân đội, nhưng những này quân đội đều là văn danh thiên hạ cường quân. Như đại thuộc bạch nhị quân, như đại ngụy hổ báo kỵ, như đại Ngô vũ lâm Quân, còn có trước kia tây lương thiết kỵ trở. Muốn huấn luyện một chi toàn võ quân đội, hao phí cự vạn, cho dù là cường đại nhất giàu có nhất đại ngụy hổ báo kỵ cũng chưa từng có vượt qua một vạn số lượng. Khương Vi sắc mặt lại có chút chiều hồng, ngựa khí cũng biến thành càng phát ra gấp rút. Nếu là nhị đệ có thể đại lượng bồi dưỡng võ sinh quân tốt, đều có được mười thạch chi lực, có thể dùng tương cung, phối hợp cương giáp cương thường, chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ cũng chưa chi kia quân đội có thể so sánh được. Hắn hít một hơi thật sâu, từng chữ nói ra nói ra, tại loạn thế có được một đội quân như thế, lại thêm một cái thực lực tiến tới thất phẩm thần thông cảnh tướng lĩnh, liền có được tranh giành thiên hạ tiền vốn. Khương Du bây giờ nghĩ, đã không phải là lợi dụng chi quân đội này diệt sát Thái Sơn Hổ cường phì. Hắn hiện tại đối tiêu diệt Thái Sơn Hổ không có bất kỳ cái gì hoài nghi, khác nhau lại tại thời gian dài ngắn mà thôi. Hắn bây giờ nghĩ, thình lình tranh giành thiên hạ, cái gì là luận thế, hiện tại chính là luận thế. Khương Duy thực chất bên trong tuyệt không phải một người an phận. Sở Hà sắc mặt đồng dạng sắc mặt biến đổi không chừng, so với Khương Duy, Sở Hà nghĩ đến càng nhiều, hắn cũng không nghĩ ra nơi này cường cốt đang cùng tráng huyết thảo số lượng nhiều như thế, nếu là đem kim trung cháo cùng hô hấp thổ nạp pháp môn truyền đi, phối hợp kim trung cháo đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng phụ trợ đàn vương, chẳng phải là có thể huấn luyện được đại lượng có được nhị trọng kim trung cháo thực lực siêu cấp binh sĩ? Dưới tình huống bình thường, sở hà đương nhiên sẽ không tiết lộ kim trung cháo, nhưng hắn bây giờ có được tường sắt thiên phú, tất cả mọi người tu luyện kim trung cháo, hắn tuyệt đối là có được nghiền ép tính ưu thế. Lại nói, hắn chỉ cần đem kim trung cháo phía sau pháp môn tu luyện che giấu, chỉ truyền thụ tiền tam trọng phương pháp hô hấp thổ nạp cùng pháp môn tu luyện, liền không sợ cái khác người tu luyện có thể vượt qua chính mình. Kim trung cháo nghe cao đại thượng, nhưng cổ luyện công phu đều có một cái đặc điểm, chính là nhập môn dễ dàng đang đường khó. Tu luyện kim trung cháo, rất dễ dàng liền có thể nhập môn. Trước kia Sở Hà, chưa phụ trợ dược tề trợ rút, đều có thể tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới. Bây giờ nhân loại của thế giới này, tố chất thân thể càng tăng mạnh hơn hẳn, tăng thêm còn có phụ trợ dược tề tương trợ, tu luyện phía trước tam trọng kim trung cháo, tuyệt đối khó không đến đi đâu. Muốn đem kim trung cháo tu luyện đến nơi đến trốn thì là vô cùng khó, kim trung cháo phụ trợ đàn vương, chỉ tới đệ ngũ trọng mà thôi, thì nói, dưới tình huống bình thường, nội luyện kim trung cháo chỉ có thể tiến tới thứ năm trọng huyền thiết thể. Đương nhiên, Sở Hà có biến thái tường sắt thiên phú, chỉ cần làm từng bước phối thành tất cả phụ trợ đa vương, tu luyện tới huyền thiết thể, vậy thì tương đương với có được đệ thất trọng thiên ngân thể lực phòng ngự. Nghĩ tới đây, Sở Hà không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một chi đều là kim trung cháo nhị trọng cùng tam trọng cảnh giới, lực lượng 2 ngàn cân đáng sợ binh sĩ tạo thành quân đội, lại thêm uy lực đáng sợ cương cùng, trên đời này, có ai có thể ngăn cản dạng này một đội quân? Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 43 nếu là có một chi tu luyện kim trung cháo, nắm giữ thần lực võ trang đầy đủ quân đội, sở hà tin tưởng không có người nào có thể bù đắp được ở, cường đại võ tướng không được, cường đại văn nhân cũng không được. nhân lực có nghèo lúc, nếu là chỉ bằng vào cá nhân võ lực, liền có thể chiến thắng hết hệ thống nhất thế giới, vậy thế giới này, nơi nào sẽ là bây giờ dạng này tam quốc đỉnh lập cục diện? những cái kia cường đại như lữ bố dạng này, cũng không cần liên tiếp đội chủ công đi theo, thay bọn hắn chinh chiến thiên hạ. triệu chiến thần cũng chỉ là tại dốc trường bản giết cái bảy vào bảy ra, cũng không phải là đem tào tháo binh mã giết bảy lần. Nếu là Triệu Chiến thần có thể một người đối kháng cả chi quân đội, cũng không cần ra ra vào vào phiền toái như vậy, trực tiếp đem Tào Tháo đại quân giết cái không chờ mảnh giáp là được." Hướng gần tới nói, "Hồ Thông thực lực không yếu, còn không phải bị bản thân một kiếm trọng thương. Giết Hồ Thông, vẫn chỉ là ỷ vào kim trung cháo đệ nhất trọng thanh mục thể mang cho sở hà lực lượng cùng tố chất thân thể. Đệ tam trọng bản thạch thể lực phòng ngự hoàn toàn chưa phát huy tác dụng. Nếu là có một vạn mục thạch thể cùng bản thạch thể cường binh, phối hợp cương cung cương thương, sở hà tin tưởng, không có bất kỳ cái gì võ giả văn nhân dám chính diện cùng dạng này một chi quân đội chống lại. Cương cốt đang tác dụng khổng lộ như thế cùng trọng yếu." sở hà tất nhiên là phân phó khương duy cùng võ thạch trụ bảo thủ bí mật. chờ ngày sau đem cường cốt đẳng cùng tráng huyết thảo chứa hàng lại nói. cường cốt tráng huyết đan cần dùng đến cái khác mười mấy loại phụ trợ thảo dược, dung lượng mặc dù không nhiều, nhưng phải phối đưa mấy ngàn thậm chí hơn vạn cường cốt tráng huyết đan, những này phụ trợ dược vật, dung lượng cũng là khá kinh người. dự đoán chữ hàng, cũng thuận tiện bảo thủ đàn phương bí mật, miễn cho gây nên người khác chú ý về sau, mua sắm dược vật cũng không dễ dàng. đương nhiên, đế tử đồ lậu tràn lan địa cầu hoa hạ đế quốc, sở hà giữ bí mật ý thức khẳng định là có mua sắm một chút vô dụng dược vật lẫn lộn ánh mắt, còn có một số chút ít dược vật bản thân tự mình đạo tới các loại, dạng này giữ bí mật thủ đoạn chỉ cần là người bình thường cũng có thể nghĩ ra được. Hắn tin tưởng, chỉ cần giữ bí mật công phu làm tốt, tối thiểu tại một đoạn thời gian bên trong, cường cốt tráng huyết đan phối phương là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trở về Thanh Hà thôn, ngược lại là không có cái gì biến cố. Sở Hà ba cái không dám đem đánh giết hồ thông sự tình nói ra, miễn cho kinh hại đến thôn dân, chỉ là ba cái thay phiên bên ngoài canh gác, dị vãng quan binh trong đêm đánh tới. Một đêm vô sự, ngày thứ hai cũng hết thể như thường. Sở Hà cùng võ thạch trụ mấy người trong lòng mới cuối cùng định xuống tới. Xem ra kinh hùng là thật chưa đem bọn hắn giết chết hổ thông sự tình nói ra. Không phải coi như thanh hà huyện lệnh lại không nguyện xuất binh tiến đánh thanh hà thôn. Tất nhiên cũng sẽ lập tức điều động chút ít tinh binh cường tướng đến thanh hà thôn trùng sát lật một cái, đem thanh hà thôn thôn dân khu trục đến hổ nha lĩnh bên trên lấy giữ gìn đại thủ đế quốc uy nghiêm. Đừng nhìn đại đồng huyện không muốn đối khăn vàng quân dư nghiệt xuất binh, nhưng đại đồng huyện thực lực thật đúng là không tính nhỏ yếu. Đại đồng huyện địa bàn quản lý ba vạn đinh khẩu, tại dưới tình huống cực đoan mười dân nuôi một binh, có thể động viên ba vạn binh lực. Dù là hiện tại Đại Đồng Huyện còn không cần tiến vào dạng này tình trạng, điều một binh mã công kích Thanh Hà Thôn cũng hoàn toàn không có vấn đề. đã Đại Đồng Huyện thành không có phản ứng, hộ thôn đội cũng nghỉ dưỡng sức một ngày. Sở Hà không nghĩ nhiều nữa, phân phó Khương Duy cẩn thận đề phòng, thú liệp đội phái ra mấy người tại thông hướng Thanh Hà Thôn khu vực cần phải đi qua nhìn xem. Sau đó hộ thôn đội thực chiến huấn luyện chính thức bắt đầu. Nghe được thực chiến tin tức, hộ thôn đội ra hỏa tinh thần đại chấn, những ngày này buồn tẻ huấn luyện có thể kém chút không có đem bọn hắn chết. Đối bọn hắn tới nói, đi săn thực chiến, theo ra ngoài du lịch không sai bị lắm. Trước kia bọn hắn liền không có ít đến Hổ Nha lĩnh đi săn trên thực tế chứng minh bọn hắn sai, sai rất không hợp thói thượng. Sở Hà hoàn toàn là đem này trở thành thực chiến huấn luyện, cũng không giống như trước kia hộ thôn đội ra hỏa khinh trang thượng trận, đến hổ nha lĩnh đi săn đơn giản như vậy. Sở Hà chuyên môn đem sở thợ rèn mấy người gần nhất tạo ra cương binh đều mang tới, trung tám thanh cương cùng, mấy chục cán sắt thép đầu thương thiết tạo một tường, còn có vài lần cương thuần cùng mấy cái cương kiếm mạch đao. Phụ trọng việc giã huấn luyện là bắt buộc. Sở Hà dự định ngày sau cho bọn hắn trang bị cương giáp mấy người nặng nghề trang bị, chưa tốt tố chất thân thể là tuyệt đối không được. Lần này phụ trọng Việt giã, mỗi người ngoại trừ vũ khí trang bị bên ngoài Mỗi người còn đeo một cái chứa trăm cân tảng đá ba bố. Thực chiến huấn luyện nhiệm vụ thứ nhất, chính là tại một giờ bên trong, có 100 cân tảng đá, vượt qua 20 dặm lộ trình, đến hổ nha lĩnh phía dưới gia Trư Lâm. Hộ thôn đội đội viên nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Đừng nhìn lúc trước sở trí võ khiêng hơn 200 cân cương nha lợn dựng một đêm đổi đến 200 dặm, phản phất đổi 20 dặm đường núi không tính là gì, nhưng đừng quên sở trí võ thế, nhưng là dẫn khí cảnh võ sinh, có được ngàn cân lực lượng, mà bình thường chẳng hẳn, liền 2-300 cân khí lực. Khiêng 100 cân tảng đá, một giờ đuổi 20 dặm đường cũng không nhẹ lòng. Hướng tri, đến gia Trư Lâm còn phải trải qua sông nhỏ nay số 140 người đều cưỡi thuyền gỗ qua sông, không biết năm nào tháng nào, phải tự mình chặt chốt dựng bè chúc qua sông, cái này lại muốn hao phí không ít thời gian. Sở Hà mặc kệ bọn hắn phàn nàn không nớt, vứt xuống câu nói này về sau, liền một mình đến hổ nha lĩnh giã chư lâm nơi nào chờ lấy đội viên tới. Nếu là điểm khó khăn này đều vượt qua không được, bọn hắn làm sao có thể trở thành sở Hà trong lòng hợp cách binh sĩ? Hộ thôn đội thành viên cũng chưa chính xác để sở Hà thất vọng, dù sao 14 tiểu đội, tại trong vòng 12 giờ, đều tuần tự đến giá lâm bên ngoài. Sở Hà rất là uy nghiêm nhìn xem thở hồng hồng, miễn cưỡng xếp thành mấy hàng hộ thôn đội đội viên. Rất tốt. Cuối cùng không để cho ta thất vọng. Làm một chi hợp cách quân đội, ý chí là cực kỳ trọng yếu, chưa bền bỉ ý chí, liền không khả năng vượt qua hết thảy khó khăn, chiến thắng hết thảy kẻ nhân. Sở Hà liếc nhìn đám người một chút, lại nói tiếp, lần này thực chiến huấn luyện, gắn liền với thời gian 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, ta sẽ đem các ngươi bố trí ra 7 tiểu tổ, mỗi 2 tiểu đội kết hợp một tiểu tổ, cái phân phối một thành cương cùng, năm chôi cán gỗ cương tường, cộng thêm một thanh mạch đao, một thanh cự kiếm cùng một mặt cương thuẫn. Những vũ khí này, đương nhiên là không đủ một tổ 20 người phần, các ngươi cần bản thân chế tạo những vũ khí khác. Diễn phần mình tìm kiếm địa phương đi săn giã thú, ba ngày này các ngươi săn giết con mồi chính là khẩu phần lương thực của các ngươi." Sở Hà trầm âm thanh nói ra, "Các ngươi đi săn kinh nghiệm đều so ta phong phú được nhiều, ta cũng không có cái gì tốt chỉ điểm các ngươi, nhưng ta vợ ởn ở còn muốn nói một chút." Hắn chỉ mình đầu nói ra, "Nhân loại chúng ta cùng giã thú so sánh, cường đại nhất địa phương ở chỗ đầu góc của chúng ta. Tại vũ lực phương diện, chúng ta có lẽ không thể cùng giã thú so sánh, nhưng chúng ta có thể nghĩ biện pháp, thiết trí mồi nhử, đào móc cạm bẫy, bố trí săn giết trang bị vân vân." Sở Hà đã biết, nơi này thợ săn, đi săn biện pháp đều là tương đối đơn giản đào hố hang thú, hạ hạ mũ liền xem như đầu não tương đối thông minh linh hoạt. bọn hắn càng tôn trọng chính là vũ lực, sử dụng cảm bẫy đi săn, bị cho rằng là kẻ yếu gây nên. hố lõm, lôi mục, đá lăn các loại, đều là thường thấy nhất cạm bấy. các ngươi không nên cảm thấy sử dụng cảm bẫy đi săn chính là ti tiện thủ đoạn, chỉ có thể muốn đạt tới mục đích, quá trình là không quan hệ trọng yếu. cũng không phải là chỉ có lực lượng của thân thể mới thật sự là lực lượng, mà trí tuệ cũng là chúng ta vũ lực một trong. mọi người thấy khối kia đá to chưa? sở hà chỉ hướng cách đó không xa dốc núi một khối núi đá, chỉ cần chúng ta đem dưới núi đá mặt bùn đất đào giống, dùng cây gỗ nâng lên, sau đó tại gậy gỗ bên trên cột dây thừng, chúng ta ở chỗ này đào một cái hố lõm, dây thừng một đầu khác còn ở trong cạm bẫy phía trên để lên quả dại khối thịt loại hình hoặc là cột lên con thọ chuột đồng dạng này tiểu đạo vật cố định lại dây thừng, chờ Giá Thu tiến vào cạm bẫy, xúc động dây thừng cơ quan, treo chống núi đá cây gỗ dẹp đi, to lớn núi đá lăn nhập trong cạm bẫy, cường lại tới đâu Giá Thu thậm chí yêu thú cũng không thể đào thoát rời đi. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha cười miệng, chương 44 Những cảm bấy này mới lý, đối với địa cầu người mà nói, có lẽ là đơn giản không thể lại đơn giản đồ chơi. Nhưng đối sùng thượng vũ lực, trí tuệ phổ biến không cao sơn dân tới nói, thật đúng là có chút thâm ảo. Đừng nói là sơn dân, trên thực tế rất nhiều văn nhân võ tướng, dù là tinh thần lực rất cao, nhưng lưu như tính sách lược phương diện cũng cao không đến đi đâu. Bọn hắn chân chính cường đại địa phương, là ở chỗ bọn hắn vũ lực. Tục nữ chỗ thượng đế tại đóng lại một cánh cửa đồng thời, nhất định sẽ mở ra một cánh cửa sổ. Người mù không nhìn thấy đồ vật, lỗ tai của hắn tất nhiên muốn so người bình thường linh mẫn. Trái lại lý giải cũng là có thể, tự thân có được cường đại vũ lực rất nhiều chuyện đều có thể dùng vũ lực đến giải quyết, vậy dĩ nhiên không hội phí tâm thần chậm rãi cân nhắc những biện pháp khác, trí lực cũng liền khó mà phát triển. thật giống như đi săn, cường đại thợ săn một quyền liền có thể đánh chết mãnh hổ, cái kia còn có thể hay không lãng phí thời gian tinh lực nghiên cứu ra súng ống loại hình vũ khí, vẽ vời thêm chuyện đến đi săn. người địa cầu thân thể yếu đuối, chưa thế giới này nhân loại cường đại vũ lực, tự nhiên cần vận dụng đầu của mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. không chút nào khoa trương tới nói, địa cầu một cái tâm trí bình thường phổ thông, lại tới đây, đều có thể được xưng tụng là trí giả tiên tri. gia cát văn tướng, truyền còn mượn tiên diệu kế lan truyền thiên hạ nhưng nghĩ sâu một tầng, kỳ thật cũng chính là như thế mà thôi. Hoả thiêu xích bích cũng là đồng dạng đạo lý. Minh triều thời điểm, chính chi long dùng thuyền nhỏ chuyên chở dễ cháy chi vật, đầu thuyền lắp đặt đinh sắt loại hình, đính tại trên thuyền lớn, sử dụng hỏa công chi pháp, quả thực là chiến thắng phương tây những cái kia vũ lực cường đại sắt thép tàu thuyền. Sở Hà cảm thấy tàu mạnh đức bị bại không có chút nào hoan, chỉ cần là bình thường xã hội hiện đại người địa cầu đều sẽ nghĩ đến đem thuyền liền cùng một chỗ, rất dễ dàng tao nội hỏa công. hết lần này tới lần khác, dưới tay danh xưng lưu sĩ vô số tàu mạnh đức liền nghĩ không đến gặp được hỏa công khả năng này. Sở Hà trí tuệ. Không chỉ bởi vì trước kia thực lực bản thân yếu ớt mà bị ép trở nên thông minh, cũng bởi vì mấy ngàn năm các loại kinh nghiệm giáo huấn tích lũy cùng lắng đọng. Cái gì hoảng lưu kế, cái gì ngăn sông xây đập thủy công kế các loại, trong lịch sử còn nhiều, rất nhiều, đối Sở Hà tới nói, cũng có thể tiện tay mượn dùng trận điển hình, nhưng với cái thế giới này người mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là kỳ mưu diệu kế. Hộ thôn đội người nghe Sở Hà giảng giải các loại cạm bẫy bố trí biện pháp, chấn động trong lòng, đều là rất có đoạt được. Nếu là bọn hắn trước kia liền biết dạng này biện pháp, kia đi săn liền đơn giản nhiều. Chỉ cần bày ra dạng này cả bấy co như cường đại như điếu tình bạch nạch hổ tiến vào trong cạm bẫy ở trên vạn cân núi đá đập phía dưới cũng không thể sống sót càng là lợi hại ra thú giá trị càng cao bắt giữ một đầu điếu tình bạch nạch hổ tuyệt đối so bắt giữ 20 mươi đầu cương nha lợn rừng đều muốn đáng tiền nếu là hắc phong báo dạng này biến dị ác thú liền càng thêm chân quý nếu là trước kia thanh hà thôn thợ săn hiệu được những vật này liền không đến mức vẫn luôn nghèo khổ như vậy bọn hắn bày ra mũ chỉ có thể bộ một chút thọ rừng ga rừng loại hình tiểu con nhồi hơn nữa còn thường xuyên con nhồi chưa tới tay liền bị những giả thú khác cắn hết đào cạm bẫy loại hình thời gian hao phí quá lâu không hiểu liên hoàn bố trí thủ đoạn Chỉ cần một cạm bẫy cũng khó có thể đem giã thú vây khốn, dù sao nơi này giã thú đều là có cường hành tố chất thân thể. Tỷ Như muốn đem hát phong báo dạng này áp thú vây khốn, chỉ sợ 10 mét sâu cạm bẫy đều là không được, hát phong báo móng vuốt cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể trực tiếp đâm vào cạm bẫy bích, từ cạm bẫy leo lên đi ra. Áp thú yêu thú khó dùng cạm bẫy vây khốn, phổ thông con người, thợ săn vũ lực liền có thể đối phó, làm gì tiêu tốn rất nhiều thời gian đào móc hố lon bố trí cạm bẫy. Sở Hà lại cho bọn hắn giảng giải tỷ Như lôi một cảm bẫy loại hình bố trí thủ đoạn, dù sao đều là một cái đơn giản phát động cơ quan. Sau đó lợi dụng chuẩn bị từ trước tốt một đầu núi đá những vật này, tại trọng lực thế lực khu động hạ công kích con người. Đương nhiên, còn có hàng rào cạm bẫy dạng này, có thể dùng đến bắt giữ còn sống con mồi. Dù sao Sở Hà chủ yếu vẫn là khai thác hộ thôn đội tư duy, về phần cạm bẫy có hay không trấn chính hiệu quả cũng không trọng yếu. Mấy người hộ thôn đội lĩnh ngộ bố trí liên hoàn cạm bẫy phương pháp, lại bắt giữ con người liền đơn giản nhiều. Đương nhiên, đây không phải chỉ có thể dùng để bắt giữ con mồi, nếu như chờ kỹ thuật thành thủ, đối phó người đồng dạng là có hiệu quả. Cuối cùng, Sở Hà lại sắc mặt nghiêm túc nói ra, đương nhiên chúng ta lần này đi ra thực chiến huấn luyện càng quan trọng hơn mục đích là bồi dưỡng mọi người quần thể năng lực tác chiến. Mọi người phải chú ý phối hợp, gặp được hung mãnh con ngồi cũng không cần bối rối, dựa theo bình thường huấn luyện hợp kích chi pháp liên thủ đối phó ác thú. Nếu là không địch lại, nhớ kỹ phát ra cứu trợ tín hiệu thông chi cái khác tiểu tổ. Ta sẽ lên hổ nha lĩnh, các ngươi gặp được hung hiểm, ta chưa chắc sẽ trước tiên đuổi tới. Nơi này chưa thuốc nổ, tín hiệu không thể nào là sông thiên diễm hỏa chi loại. Sở Hà chuyên môn cho bọn hắn chế tạo cái còi, gặp được hung hiểm thổi lên một chạm cánh gác, trong vòng 10 dặm vẫn là có thể nghe được một tiếng còi ầm. Thực chiến huấn luyện là tại hồ nha lĩnh giới cũng sẽ không lên hổ nha lĩnh. Hổ nha lĩnh có yêu thú, nhưng chưa hề yêu thú xuống dưới hổ nhà lĩnh. Gặp được các thú, cũng không lớn khả năng làm bị thương một chi 20 người, có cương cung sắt thép đầu thương các loại vũ khí hộ thôn đội tiểu tổ, sở hà bao nhiêu là có thể yên tâm lại. Đương nhiên, lần này thực chiến huấn luyện một cái nhiệm vụ trọng yếu khác, chính là thu thập cường cốt đằng cùng tráng huyết thảo. Chỉ cần bắt đầu luyện chế cường cốt tráng huyết đan, này lượng là chủ dược liền không khả năng giấu giếm xuống tới, muốn giữ bí mật phương, chỉ có thể ở phụ trợ dược liệu phía trên nghĩ biện pháp. Làm đan phương bên trong chất xúc tác, dù lượng ít nhất, nhưng tuyệt đối không thể thiếu khuyết kim ô can, chính là sở hà lựa chọn giữ bí mật thủ đoạn. Kim ô can cũng không phải là dược vật danh tự, mà là một cái cách gọi. Căn cứ đan phương chỗ bảy, thiên địa vạn vật đều có thể chia làm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, thực vật cũng không ngoại lệ. Kim ô can chính là hỏa chúc thực vật dễ chủng, có được nồng đậm hỏa nguyên lực, hiện lên ám kim chi sắc, bình thường tới nói, chỉ có 5 tại 500 năm trở lên hỏa chúc thực vật mới có thể sinh ra số lượng không giống nhau kim ô can. Kim Ô Căn nguyên lực cùng thực vật đặc hữu cường đại sinh mệnh lực, vừa vận dụng để trung hòa cường cốt đằng cùng cháng huyết thảo dự lực, dù lượng mặc dù cực ít, nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Chưa Kim Ô can, là tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra cường cốt cháng huyết đan. Để hộ thôn đội đội viên riêng phần mình ra ngoài đi săn lịch luyện về sau, Sở Hà liền dẫn cương kiếm cùng cương cung, lên hổ nhà lĩnh, dự định một mình tìm kiếm Kim Ô Hộ thôn đội đội viên, bắt đầu cũng không vội mà đi tìm kiếm con mồi, Sở Hà cho bọn hắn cực lớn dẫn dắt, không ít đầu góc linh hoạt, cũng bắt đầu tìm kiếm thích hợp địa hình, nhìn làm sao bố trí cảm thấy tốt một chút đội viên thì là tìm kiếm cứng rắn cây cối, chặt cây chế tạo thường gỗ cây gỗ một thuẫn loại hình vũ khí, đem toàn bộ đội ngũ vũ trang. đương nhiên, làm vợ săn cơ bản nhất chất làm vẫn phải có, kiểm tra phụ cận địa hình tình huống, điều tra ẩn hiện giã thu tung tích, đều là nhất định phải trước tiên hoàn thành công việc. Bằng không, sơ ý một chút xuất hiện xâm nhập siêu cấp tự hộ, biến dị hoang độc những này áp thú độc trùng lãnh địa, vậy liền thật là hầm cầu bên trong đốt đèn, muốn chết. Sở Hà bí mật quan sát một chút hộ thôn đội tình huống, rốt cục tâm lại, sắc mặt trở nên kiên nghị, không chần chờ chút nào, có tiếp tế bao vải, cầm cương kiếm, vác lấy cương cùng, cùng mũi tên trực tiếp hướng phía tĩnh mịch mà tràn ngập thần bí khó lường khí tức hổ nha lính chỗ sâu đi đến 3. đổi mới không biết thế nào bụng đột nhiên vô cùng đau đớn không biết có phải hay không là uống thuốc dị ứng đơn giản sẽ chết rơi cưỡng ép gõ hai ngàn tự hiện tại đi xem hạ bác sĩ 12 giờ tối không biết có thể hay không đổi mới không thể liền buổi sáng ngày mai lại càng sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha cười mỉm chân bốn mươi lăm căn sở hạ tại tiệm thuốc đã từng thấy qua số lượng không nhiều giá cả đã đỏ Một khắp liền muốn một lựa bạc, có thể thấy được tương đương hiếm thấy, Sở Hà muốn một mình tìm kiếm kim ô căn, tất nhiên là không dễ. Hỏa diễm hoa, liệt hỏa đằng, ngân diệp cây các loại, còn có không ít rõ ràng tán mát ra hỏa nguyên lực thực vật, làm sao năng không đủ, hỏa nguyên lực không rất đậm ốc, Sở Hà đều chẳng muốn đào móc những thực vật này sở dễ, nhìn coi có kim ô căn tồn tại. Bất tri bất giác, Sở Hà đã triệt để tiến vào hộ nha lĩnh phàm bi. Chân chính tiến vào hộ nha lĩnh, Sở Hà mới phát hiện muốn tìm kiếm cao điểm quan sát hộ thôn đội tình huống, không phải trong tưởng tượng đơn giản. Con tốt, hắn đối hộ thôn đội có lòng tin, cũng không lo lắng quá mức hộ thôn đội đội viên an nguy hổ nha linh lên thảm thực vật nồng đậm, khắp nơi đều là mấy người ôm hết đại thụ, còn có dây đặc bụi gai, bụi cây cùng dây leo loại hình thực vật. Trên cây cự thụ bò đầy các loại phụ sinh thực vật như thố tia tử thạch đậu lan các loại, thân cây thân hình thật dày rêu xanh. Thật đại thụ long ra mặt đất dễ cây lan tràn đi ra cỏ xỉ rêu, làm cho những này to lớn sợi dễ tiểu như cùng từng đầu màu xanh cự mãng, để cho người ta dùng mình. Vô số to dài dễ cây từ đại thụ tán cây rủ xuống, đem hổ nha linh khe hở đều chặn đít, căn bản không đường có thể đi. Trên mặt đất phủ lên tầng kia tản mát ra khí tức hôi thối thật dày lá cây cùng đất mặt, đem khe danh núi đá đều che giấu để cho người ta căn bản nhìn không thấy đáy hạ là tình huống như thế nào, trong đó có vô số côn trùng ẩn hiện, cái đầu to lớn con kiến, thể đen như mực bọ cạp, so nắm đấm còn lớn hơn, đẹp, còn có rất nhiều căn bản ngay cả danh tự đều không nói được kỳ dị côn trùng, đơn giản để sở hà hoài nghi mình đến địa cầu cổ đại khủng long, cái kia khắp nơi đều tràn ngập hung vật cự thú niên đại, ngoại trừ những này xem xét liền dọa người côn trùng, cái khác sắt thái lộng lây thản lản, như là cảnh khô đồng dạng cầy rắn, còn có trong mắt lóe quỷ dị hung quang chuột to vân vân, tất cả mọi thứ đều để người rõ ràng, hổ nha lĩnh là bậc nào đáng sợ cùng nguy hiểm, sở hà biết. Đối với người bình thường tới nói, hổ nha lĩnh lên chân chính hung hiểm, cũng không phải là những cái kia có được cường đại chiến lực yêu thú hung vật, mà là những này nhìn như không đáng chú ý sâu bọ rắn mối loại hình vật. Dù sao yêu thú không phổ biến, ngược lại những này độc trùng rắn mối khắp nơi đều là, tùy thời đều có thể đối xâm lấn bọn nó lãnh địa nhân loại phát động tập kích. Bất quá, uy hiếp chí mạng là đối bình thường tợ săn tới nói, đối sợ hà tới nói không đáng để lo. Nếu là ngay cả những này phổ thông độc trùng rắn chuột, đều có thể làm bị thương có được bản thạch thể sợ hà, trong lúc này luyện kim trung cũng lợi hại không đến đi đâu, sẽ không để cho Khương Duy khiếp sợ như vậy uyên bảo sở hạ tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Sở hà bổ một cây ba lượng gạo bao dài nhánh cây do đường, miễn cho không cẩn thận rớt xuống bay lá bao trùm khe suối khe sâu bên trong. Hắn một bên vung vẩy trong tay cương kiếm chặt cây rễ cây, bụi gai đằng loại mấy người tiến lên. do đường nhánh cây là rất có tất yếu, hổ nha lĩnh địa hình phức tạp, bụi gai dây leo trùng sinh, ai cũng không biết dấu ở bay lá phía dưới là tình huống như thế nào. Tung hành thêm sai rễ cây, khắp nơi leo lên thố tia tự các loại, rất có thể đem dánh sâu khe núi mặt ngoài bao trùm lên đến, sau đó lại rơi một tầng bay lá, chính là thiên nhiên cả bẫy, một khi trượt chân rơi xuống là mười phần nguy hiểm có kinh nghiệm thợ săn, biết chuyên môn ghi chép những ngày này nhưng cảm bẫy địa phương, thỉnh thoảng bạo hiểm tới xem kỹ một chút có hay không giá thu trượt chân rơi xuống, dùng cái này đạt được bình thường khó mà săn được hung vật tác thú. Sở Hà không chút kiên kỵ chặt cây mở đường, tất nhiên là trọp giận rất nhiều độc trùng rắn chuột. Thỉnh thoảng có đen nhánh độc hạt nứt lên cái đuôi hướng Sở Hà bắp chân mấy người chỗ lốp đi, cũng có vô số so hạt gạo còn lớn hơn con kiến bò đầy Sở Hà hai chân, ra sức cùng vui sướng gặm cắn Sở Hà. Dấu ở bay la phía dưới rắn độc, chính là kinh nghiệm phong phú nhất thợ săn không cách nào phát hiện bọn chúng tồn tại, thường thường khó lòng phòng bị từ bay lá cây thoát ra sắc bén răng độc giống như tia chớp căn chúng sở hà nhất làm cho sở hà giật mình là trong rừng rậm hoàng hắc giao ở giữa to lớn ong độc ong độc ngoại hình nhìn như địa cầu hổ đầu vong cái đầu càng lớn trời sinh tính càng là hung mãnh vừa xuất hiện chính là hơn ngàn số lượng phát ra to lớn vụ vụ âm thanh thậm chí như là máy bay cất cánh đồng dạng những này ong độc chỉ sợ mới là hổ nha lĩnh lên kẻ đáng sợ nhất sở hà liền gặp được một đám khoảng chừng mấy trăm số lượng hoàng hắc ong độc đối với hắn phát động đột nhiên tập kích sở hà chém đứt một nắm lớn cây rong dễ cây trước mắt rộng mở trong sáng ở vào địa thế dốc đứng núi nó chỗ núi đá địa hình khó sinh đại thụ. Núi đá mặt đất lít nha lít nhí sinh trưởng bụi gai bụi tây, các loại đằng loại dây thường xuân phủ kín một chỗ, ngay cả tảng đá đều tràn đầy xanh đậm cỏ xỉe. Một đoàn hổ đầu ong đột nhiên từ một rậm rạp lùm cây bay lên, phát ra to lớn chói hai ô minh thanh, đối sở hạ hỗn lượn phần đuôi, căn bản không đến sở hà làm rõ ràng chuyện gì, mấy trăm độc châm liền điên cuồng bắn rơi trên người sở hà. Trứng ký may giải thu độc châm, có thể thoát thể bắn ra, lực lượng kia người rơi trên người sở hạ, phát ra đùng đùng châm độ, để thân thể của hắn bảy biến ra một thạch chi sắc. Những này đáng sợ mà dày đặc công kích, vợ y mà cần nhị trọng một thạch thể kim trung tráo mới có thể ngăn cản được. Sở Hà đỗng nhiên đối trước kia bản thân ngây thơ ý nghĩ cảm giác được khuôn mặt phát nhiệt, nếu là thật đại đồng huyện phái người công kích Thanh Hà thôn, chỉ sợ Thanh Hà thôn thôn dân là không cách nào tiến vào hổ nha lĩnh tranh nẻ quan phủ công kích. Chính là dạng này một đám đầu hổ hông động cũng đủ để cho Thanh Hà thôn thôn dân đoàn diệt đến mấy lần, chỉ sợ ngay cả Khương duy nhân vật như vậy đều không thể đối đầu, chỉ có thể chạy trốn rời đi. Bản thân nếu không có tường sắt thiên phú, chỉ dựa vào nội luyện nhất trọng kim trung cháo cũng không có khả năng ngăn cản đầu hổ hông động công kích. Hổ đầu hổ ngoại trừ cuồng bạo hung tàn bên ngoài, trí lực cũng so với cái khác sâu bọ cao, công sát Sở Hà đây xâm lấn bọn nó lãnh địa ra hỏa gặp không làm gì được sở hà hổ đầu ông tựa như cùng một đám mây đen giống như rút đi sở hà trong lòng nhất định vội vàng đổi tới những này ông độc không làm gì được bản thân nhưng không phải là bọn nó không đối phó được những người khác Ông độc này lãnh địa quả thực là sở hà thiên nhiên sân nhà nếu là gặp được cái gì không đối phó được địch nhân hoặc là yêu thú tướng tổ ông độc này vừa trốn sau đó lại đem ông độc chọc giận sở hà tin tưởng chính là kinh hùng bực này tứ phẩm học sĩ sợ cũng không dám cùng những này ông độc chính diện chống lại những này hong độc công kích sở hà là bởi vì sở hà tiến vào lãnh địa của bọn nó bởi vậy sao huyệt cách nơi này không xa. Sở Hà đi theo ong độc bay đi phương hướng tiến lên, vượt qua mảnh này núi đá chi địa, lượn quanh hai cái ngọn núi nhỏ cùng khe suối, không qua bao lâu, liền gặp được hoàng hắc ong độc sào huyệt. Nhìn thấy tổ ong thời điểm, Sở Hà giật nảy cả mình. Thật lớn một cái tổ ong. Tổ ong ở vào một viên mười mấy người ôm hết đại thụ dưới đáy. Đại thụ gốc dễ chổng lõng, tạo thành một cái cự đại hốc cây, toàn bộ tổ ong liền giấu ở trong hốc cây, tổ ong biên giới cùng thân cây tiếp hợp cùng một chỗ, khoảng chừng 3-4 mét đường kính. Tổ ong phía trên, hiện đây ngón cái to lỗ thủng, vô số ong độc tại những này họng động chui ra chui vào, tổ ong mặt ngoài lít nha, lít nhít bao trùm một tầng ong động. Số lượng ước chừng hơn và nhiều. Sở Hà nuốt nước miếng một cái, viên này lại thụ, thế mà tản mát ra nồng đậm hỏa nguyên khí lực hơi thở, rõ ràng là một gốc bên trên năm, có thể thay ngăn ra kim ô căn tử mục. Bất quá, tổ ong bên ngoài, tiếng ngẫu nhiên xuất hiện xích hồng, đỏ hoàng cùng đen nhánh tam sắc giao ở giữa ong cầu lồ, để Sở Hà không thể không bỏ đi đào móc kim ô căn suy nghĩ. Những này tam sắc ong cầu lồ, ngay cả giác hút răng kìm đều là đen nhanh tỏa sáng, đuôi châm bảy biện ra kim loại sáng bóng, như là cương châm, rõ ràng muốn so bình thường hoàng hắc đường vân ong khổng lồ lợi hại hơn nhiều. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng, Sở Hà theo thói quen mở ra thiên nhãn. Bạch quang rơi vào ong độc trên thân. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mịn. Chương 46. Thiên nhãn mở ra, bạch quang rơi vào ong độc phía trên. Y như di vãng, thiên nhãn đáng tin cực kỳ, không có ra cái gì yêu thiếu thân, ong độc số liệu không giữ lại chút nào xuất hiện tại sở hàng ngay dưới mắt. Biến dị hồ đầu ong. Thể chất: 1. Lực lượng: 7. Nhanh nhẹn: 21. Tinh thần: một, Thiên phú, đâm xuyên, kỳ động. Khí vận: Quả nhiên là biến dị hổ đầu ong, mặc dù chỉ có một điểm thể chất cùng một điểm tinh thần, nhưng nhanh nhẹn cùng lực lượng đều là không nhỏ. Nhất làm cho sở hà khiếp sợ là, nay hổ đầu ong, lại có hai cái thiên phú, một cái là đâm xuyên, một cái là kịch đầu. Chắc không được này hổ đầu ong nho nhỏ đồ trầm, thế mà có thể làm cho mình kích phát đệ nhị trọng kim trung cháo vi năng, hiện nhiên là này đâm xuyên thiên phú tác dụng. Sở Hà có thể không dám chút nào xem nhẹ này Thiên Phú, tường sắc Thiên Phú chi lợi hại, Sở Hà rõ ràng nhất, phải vận dụng nhị trọng kim trung cháo mới ngăn cản được, này có được đâm xuyên cùng tịch động Thiên Phú, mấy vạn thậm chí có 10 vạn số lượng long đầu, tuyệt đối là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại đáng sợ. Sau đó, tam sát cóng khổng lồ thủ tính, càng làm cho Sở Hà toàn thân chấn động, theo bản năng ngược ngực nuốt nước miếng một cái. Đầu hổ yêu long. Thể chất: 4. Lực lượng: 14. Nhanh nhẹn: 31. Tinh thần: 2. Thiên Phú: Đâm xuyên, tịch động. Khí vận: không, Đầu hổ yêu long không cần phải nói, là hổ nha linh yêu vật, thuộc tính toàn diện nghiền ép biến dị hổ đầu long. Cứ việc đầu hổ yêu long chỉnh thể số liệu nhìn không lắm thu hút, nhưng đừng quên, tam sắc con khổng lồ hình thể, vẹn vẹn tương đương trưởng thành cỡ ngón tay. Nho nhỏ tam sắc hổ đầu long, thế mà có được như thế thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn, lại thêm đâm xuyên cùng kịch độc hai cái thiên phú, số lượng hàng trăm, tuyệt đối có thể xứng với yêu long cái danh này. Mà lại, căn cứ sở hà lúc trước quan sát, những này hổ đầu long cũng không phải chỉ có một cây độc châm, phổ thông long độc đều có ba bốn cây độc châm, chỉ sợ những này đầu hổ yêu long độc châm càng nhiều. Sở Hà cũng không biết, bản thân Kim Trung Cháu tại đầu hổ Hồ yêu long công kích đến, có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Kim Trung Cháu không phải không cần tiêu hao bất luận cái gì năng lượng liền có thể phát huy ra cường đại hộ thân chi lực. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, tiêu hao lượng cứ ít, liên tục chiến đấu mấy giờ đều không có vấn đề. Một khi ngoại lai công kích quá thân thiết tập cùng nhanh chóng, lại không ngừng tiêu hao Kim Trung Cháu nội khí năng lượng, làm cho Kim Trung Cháo lực phòng ngự biến yếu. Như bây giờ, Sở Hà Kim Trung Cháo chỉ kích phát đệ nhất trọng năng, trên cơ bản không cần tiêu hao bất luận cái gì nội tình, kích phát đệ nhị trọng một thạch thể thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được nội tình sói mòn đến đệ tam trọng bản thạch thể nội kình tiêu hao tốc độ càng rõ ràng hơn. Sở Hà đoán chừng bản thân nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ nửa giờ. Cái này cũng cùng Khương Duy nói võ đảm tình huống tương xứng hợp. Đại đa số võ đảm lực lượng chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ không đến. Sở Hà lấy võ sinh cấp độ kích phát bản thạch thể lực lượng có thể chống đơn nửa giờ đã khá kinh người. Đây cũng là nội gia khổ luyện công phu duy nhất nhược điểm mà ngoại môn khổ luyện liền không có đây lo lắng. Ngoại môn khổ luyện công phu là trực tiếp đem thị luyện chết chống cự công kích không cần tiêu hao tự thân nội kình. Muốn đào móc này quả đại thụ dễ nhìn dưới có không có kĩ mưu căn nhất định phải hao phí rất lâu. Phổ thông Long Độc cũng có thể làm cho Kim Trung Cháo kích phát nhị trọng uy năng, kia to lớn đầu hồi yêu vong, tuyệt đối có thể để cho Kim Trung Cháo bộc phát tam trọng uy năng. Một khi Long Độc công kích mật độ vượt qua Kim Trung Cháo tiếp nhận cực hạn, cấp tốc hao tổn nội kình, chờ Kim Trung Cháo mất đi hiệu lực, Sở Hà đối diện với mấy cái này điên cuồng Long Độc công kích, sợ là không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Sở Hà sắc mặt biến đổi không chừng, lý trí nói cho hắn biết, trêu chọc này sống Long Độc tính không ra, nhưng hắn hay là không bỏ được cứ như vậy chạy mất. Không phải là bởi vì Kim O căn, mà là bởi vì tổ hong truyền đến trận trận bách hoa dị hương, còn có từ tổ lên nhỏ giọt xuống. Kim tương đồng dạng kim hoàng sắc mật ong. Mật ong có cực kỳ phong phú dinh dưỡng, nhất là sữa ong chúa là cực tốt thuốc bổ. Sở Hà trước kia vì chữa trị bị hao tổn thân thể, cắn răng mua nhất phẩm sữa ong chúa, rất rõ ràng này sữa ong chúa chỗ tốt. Về sau, Sở Hà không có tiền mua sữa ong chúa, chỉ có thể mua phổ thông ong rừng mật, bao nhiêu đối với hắn thân thể có ít chỗ tốt. Sở Hà không biết vì cái gì những này như là hổ đầu ong đồng dạng hoàng hắc hát ong độc, có thể sản xuất mật ong, nhưng từ mật ong phát ra dị hương, còn có kim tương đồng dạng đắp dính mật ong, liền biết thứ này kinh khủng so địa cầu sữa ong chúa đều chân quý hơn gấp 10, gấp trăm lần hắn theo bản năng ửng ngược nuốt lên nước bọt sau đó sở hà quả quyết rời đi ong độc lãnh địa đại khái chính là tầm 10 phút sở hà lại trở về tiếp tế ba lô cương cung cũng không biết đặt ở chỗ đó trong tay thì là nhiều một cái xanh vàng sắc hồ lô hiển nhiên bên trong đã cho sở hà đó giống sở hà kim chung cháo không phải là không thể ngăn cản này mấy vạn thậm chí mười vạn số lượng ong độc vây công chỉ là lo lắng không cách nào kéo dài mà thôi bất luận cái gì nội luyện công pháp đều cần nội kình làm trèo chống mà lại kim chung cháo này khổ luyện công phu tiêu hao nội kình xa so với cái khác công phu nội ra ít Sở Hà tự tin, tại nửa giờ bên trong, dù là kích phát kim trùng cháo để tam trọng uy năng, nội kinh của mình đều có thể duy trì dưới tới. Mà nó liều mạng. Sở Hà cắn răng, con mắt đều đỏ gắt gao nhìn chằm chằm tổ ong hướng hạ nhỏ xuống mật ong, hung hăng thầm nghĩ, cầu phú quý trong nguy hiểm, này mật ong tất nhiên không phải vật tầm thường. Mặc kệ là yêu ong ngủ chế đi ra mật ong, hay là ăn mật ong mới khiến cho biến dị hổ đầu ong tiến hóa làm yêu ong, đều cho thấy những này mật ong, tất nhiên là chân quý thiên tài điều bảo. Sở Hà hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, cũng không có đốt cái gì, trực tiếp dẫn theo cương kiếm hướng tổ ong nhanh chóng buôn tàu tới. Nhìn thấy Sở Hà đột nhiên cấp tốc hướng phía tổ ong lúc đầu, tổ ong bên ngoài vô số ong độc đột nhiên gặp kích thích, hóa thành mây đen gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem Sở Hà bao phủ tại hắc vân chi trung Tổ ong lỗ thủng, không ngừng chui ra ong độc, đầu hổ yêu ong số lượng càng là đạt đến mấy trăm số lượng. Phô Thiên cái địa hang độc, triệt để đem Sở Hà che chắn, căn bản không nhìn thấy hắc vân chi trùng có một đứa bé thân ảnh. Phanh phanh phanh trầm đục liên tiếp mà đến, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách, thật giống như ầm ầm mà xuống thác nước anh minh, lại như cùng sấm rền nhấp nô, máy tại mảnh liệt phu dù sao nghe là cực độ đoàn người. Cơ hội tại mỗi một giây bên trong đều nắm chắc mười trên trăm sắc bén gai độc rơi trên người sở hà, đem sở hà áo vải phá tan thành từng mảnh, làm cho sở hà toàn bộ thân thể đều bảy biện ra một thạch chi sắc. Những cái tiêu tam sắc đầu hổ yêu vong, quả nhiên không ra sở hà sở liệu, phun ra kim loại sáng bóng độc châm, dị thường sắc bén, thậm chí còn mang theo một cỗ quỷ dị năng lượng khí tức. Đầu hổ yêu vong độc chân ẩn chứa kinh người lực xuyên đấu, đoán chừng là đâm xuyên năng lực thiên phú, cần kích phát kim trùng cháo tam trọng bản thạch thể mới ngăn cản xuống tới. có tốt, những này tam sắc đầu hổ yêu vong số lượng không nhiều, đại khái liền năm trăm hữu, không phải sở hà thật đúng là chèo chống không mất bao nhiêu thời gian. Sở Hà một bên hướng tổ ong buôn tàu đi qua, một bên chấn kinh những này ong độc lợi hại, chỉ sợ bất luận cái gì một đầu Tam Sắc Đầu Hổ yêu ong, lực sát thương đều có thể cùng tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả so sánh. Mấy trăm đầu Tam Sắc Đầu Hổ yêu ong xuất thủ, tất nhiên có thể tùy tiện giết chết ngưng huyết cảnh võ sư. Thậm chí ngay cả kinh hùng dạng này tứ phẩm học sĩ đều chưa hẳn là đầu hổ yêu ong đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là Sở Hà suy đoán. Tu hành văn đạo gia hỏa thủ đoạn đều là quỷ dị cổ quái, hắn cũng không biết tứ phẩm học sĩ có cái gì thủ đoạn lợi hại. Nói không chừng truyền linh cảnh học sĩ, có được quần thương pháp môn, giơ tay nhấc chân cũng có thể diệt hết đại lượng ong độc mặc kệ ong độc giết hay không được tứ phẩm học sĩ nhưng phổ thông tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư gặp được dạng này bởi ong công kích là hẳn phải chết không nghi ngờ sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá chuyện dù nha cười mịn chương 47. sở hà công nằm lấy thân thể bảo vệ hồ lô miễn cho bị bắn cái thủng trăm ngàn lỗ ngạnh sinh sinh dùng kìm trung cháo đỉnh lấy ong độc châm mưa đi hướng tổ hong tại xuống máy đồng dạng đùng đùng âm thanh bên trong sở hà cảm giác được nội kình không ngừng tiêu hao thật vất vả đến tổ hong bên ngoài sở hà không chần chờ cái gì đội vàng cầm cương kiếm đối nhỏ xuống mật ong địa phương dùng sức đâm một cái tàn mát ra bách hoa dị hương đặt dính mật ong thuận lũ kiếm chạy xuôi xuống tới như là vàng đồng dạng tàn mát ra mê người hào quang miệng hố lô đối lỗ kiếm mật ong nhanh chóng chạy vào trong hồ lô mật ong thế nhưng là hổ đầu ong mệnh cát tử sở hà cướp đoạt mật ong càng làm cho vô số hổ đầu ong nổi giận Lít nha lít nhít độc châm theo trời mưa không có gì khác biệt hóa thành màu đen dòng lũ hội tụ trên người sở hà coi như sở hà tận lực bảo vệ hố lô hay là có hơn mấy chục căn độc châm bắn thủng hố lô sở hà lúc này là tương đương hối hận Hàn là tìm sở thợ rèn đánh cái tối thiểu có thể giả bộ 180 cân chất lòng tinh cương vật chứa. Co tốt, độc châm mặc dù sắc bén, nhưng chỉ có kim may lớn nhỏ, bắn ra lỗ thủng nhỏ bé, mật ong lại đầy đủ đặc dính, sẽ không lưu bao nhiêu đi ra. Các loại hồ lô tràn đầy mật ong, sở hà gầm nhẹ một tiếng, hai chân phát lực, cũng không quay đầu lại cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy rời đi. Bị trọc giận ong độc tất nhiên là hóa thành một đoàn mây đen gào thét truy sát mà tới. Sở Hà lại bị đánh rất nhiều độc châm, trọn vẹn dày vò hơn một giờ, quên đi quần lại chạy 7 -8 đường, mới thoát khỏi ong độc truy sát. May mắn những cái kia tam sắc vong khổng lồ không có đuổi theo ra đến, không phải một khi kích phát đệ tam trọng kim trung cháo uy năng, là tuyệt không thể ủng hộ thời gian dài như vậy. Thoát khỏi hung độc về sau, Sở Hà trở lại cất giấu ba lô cùng cường cung địa phương. Từ ba lô xuất ra thay thế quần áo, đem đã gần như vải rách đồng dạng quần áo đổi. Lúc này mới có cơ hội quan sát mật ong tình huống. Một chữ hương, mật ong bách hoa dị hương sông vào mũi, thậm chí nghe một chút đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản, tinh thần chấn. Kim hoàng sắc tương dịch tản mát ra nồng đậm nguyên khí, có thể tính được là thiên hoa vật bảo một loại. Vừa vận sở Hà liên tục thi triển kim trung cháo hao phí cực lớn nội kình, nơi nào sẽ còn chần chờ, trực tiếp liền nuốt một miệng lớn mật ong. Mật ong nhập khẩu, thuận thiết hầu chợt xuống, như là một dòng nước gấm tiến vào sở Hà dạ dày. Nồng đậm tiên địa nguyên khí, bạch hoa tinh hoa, nhanh chóng bị sở Hà thân thể hấp thu, chật chuyển hóa làm thân thể cần thiết năng lượng, nội kình. Thật kinh người dược lực. Sở Hà không khỏi hút miệng hơi lạnh, địa cầu những cái kia sữa ong chúa, cùng những nải kim hoàng sắc mật ong xoa so ra, căn bản chính là cặn bản thổ. Chỉ là nuốt chừng một ngụm mật ong, chẳng những đem sở Hà tiêu hao nội kình đều bổ sung trở về, thậm chí ẩn ẩn lớn mạnh một phần sở Hà nội tình đơn giản chính là linh đan rượu dược đồng dạng. Sở Hà càng phát ra kinh dị, này mật sợ không phải bình thường mật vong, chắc không được những cái tia đầu hổ yêu vong, lợi hại như thế hung mãnh, đều có thể kích phát bản thân tam trọng kim trung cháo. Theo Sở Hà suy đoán, đầu hổ yêu vong, ngoại trừ tự thân bởi vì hình thể tiểu phòng ngự trên lệnh bên ngoài, đơn thuần lực công kích, thậm chí đều có thể cùng ngưng huyết cảnh sơ kỳ võ sư so sánh, chớ nói chi là bọn chúng độc châm vẫn chứa kịp độc. đương nhiên, Sở Hà không cần lo lắng điều ấy, độc châm không phá được hắn phòng, tự nhiên không đả thương được hắn mà lại mật ong đối nó con có tương khắc tác dụng, thật thụ thương chúng độc, dùng mật ong bôi lên vết thương liền có thể. Mặc dù hao phí không ít tinh lực cùng thời gian, sở Hà thu hoạch lại là tương đương to lớn, một hồ lô mật ong, ước chừng 3-4 cân nhiều. Từ mật ong hiệu quả đến xem, chỉ sợ phục dụng xong này mật ong, liền có thể để sở Hà nội kinh lớn mạnh gấp 3-4 lần nhiều, luyện thành kim trung cháo đệ nhị trọng, từ dẫn khí cảnh tiến vào tráng cốt cảnh. Sở Hà lại tìm cái mới hồ lô, mở miệng móc sạch sẽ, đem mật ong chuyển tới mới trong hồ lô. Sau đó sở Hà nuốt một ngụm mật ong, khuynh chân thủ nạp, tu luyện một cái đại chu thiên kim trung cháo nội luyện tâm pháp. Quả nhiên, một chu thiên xuống tới, hấp thu mật to nguyên lực, nội kinh trọn vẹn lớn mạnh hơn một phần mười. Kim trung cháo cũng rất có tiến bộ. Kim trung cháo nội luyện bị yếu, bình thường có ba cái tăng lên phương pháp. Thứ nhất ngoại lực đạp kích, thứ hai nội luyện một hơi, cái thứ ba là ngâm tắm phục dụng phụ trợ dược tề. Ba thứ kết hợp có thể được đến nhanh nhất tốt nhất tu luyện hiệu quả. đương nhiên, cũng không phải là nói đơn nhất dựa vào một cái biện pháp liền không thể tu thành kim trung cháo, kỳ thật vẹn vẹn nội luyện một hơi cũng có thể tăng lên kim cháo cảnh giới, chỉ bất quá tốc độ tương đối chậm mà thôi. Như địa cầu sở hà đồng dạng, hiện tại sở hà. Kim trung cháo tăng lên rất nhiều, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào đả tọa thổ nạp, trên thực tế hắn là ba thứ kết hợp. Nguyên khí kinh người mặc ổng, tại bổ dưỡng chữa trị trên thân thể, đều có thể cùng cường cố tráng huyết dược tề so sánh, mà ong độc dày đặc mà mạnh mẽ đả kích, càng là 360 độ toàn phương vị không góc chết đả kích, tương đương với cho Sở Hà rèn luyện thân thể. Dưới tình huống như vậy, Sở Hà kim trung cháo không tăng lên mới là không bình thường. Tường Sắt thiên Phú mặc dù cường đại đến đáng sợ, nhưng cũng cho Sở Hà mang đến một vấn đề, chính là hắn tu luyện kim trung cháo là, ngoại lực đả kích khổ luyện nhục thân bộ phận này, trở nên dị thường khó khăn. Phổ thông đả kích Căn bản không được rèn luyện thân thể tác dụng, mà bằng được ngưng huyết cảnh võ sư đặc kích, tại toàn bộ Thanh Hà thôn, cũng chỉ có Khương Duy có thể làm được, hơn nữa còn được mượn nhờ cuồng long phá hổ thương mới được. Thử hỏi Khương Duy như thế nào lại đối sở Hà toàn lực xuất thủ, một khi có chỗ sơ suất, liền có thể lấy sở Hà tính mệnh. Nay sống long độc xuất hiện, Hoàn Mỹ giải quyết sở Hà bây giờ gặp phải khó khăn. Sở Hà đã quyết định tu luyện về sau nơi trốn, liền lựa chọn long độc này sao hiện, hoặc là còn có thể nghĩ cách đem này sống ngông độc chuyển rời đến Thanh Hà thôn bên kia, chỉ là như thế nào cam đoan thôn dân an toàn một vấn đề. Các loại cường cố tráng huyết dược tể chế biến đi ra, lại thêm mật ong bổ dưỡng thân thể, chỉ sợ nhiều nhất 3 tháng thời gian, bản thân liền có thể tu thành đệ nhị trọng một thể thể, có được đệ tứ trọng thiết thạch thể lực phòng ngự. Một khi tu thành đệ nhị trọng kim trung cháo, chỉ sợ toàn bộ đại đồng huyện, không có người nào có thể phá được sở hạ kim trung cháo. Bất quá, kế hoạch này còn phải kỹ càng bày ra một phen mới được. Hồ nha linh cũng không phải cái gì chỗ an toàn, một đám ong độc đều có thể kích phát đệ tam trọng kim trung cháo, khó đảm bảo không có yêu thú cường đại hoặc là thú, có thể phá sở hạ kim trung trảo. Nếu muốn ở tổ ong tu luyện, cần dò xét rõ ràng tình huống xung quanh, còn phải làm tốt cái khác chuẩn bị. Tỷ như một cái có thể chế biến chén thuốc đại thùng sắt khẳng định là không thiếu được. Tu luyện hoàn tất, sở hà cũng không có đi khắp nơi, liền tại phụ cận dò xét lên tình huống, cũng không biết có phải hay không ong độc dâm vi bạo ngược. dù sao ở chỗ này phụ cận hai dặm sơ lầm, sở hà đều không có phát hiện cái gì đặc biệt lợi hại ác thú gì thú, thậm chí là cỡ lớn giã thú đều hiếm thấy, không có lợi hại ra hỏa quấy rối. sở hà điều tra địa hình, tìm kiếm kim ấu căn liền đơn giản hơn nhiều. dù sao coi như gặp được ong độc, ong độc cũng không đả thương được hắn, chỉ làm cho kim trùng cháo mang đến chỗ tốt. cùng lắm thì tiêu hao nội kình quá nhiều thời điểm liền phục một ngụm mật vọng, bổ sung nội kình. Hổ Nha Linh Không Hổ là thiên địa nguyên khí tràn đầy địa phương, tuấn sinh rất nhiều dược liệu quý giá. Nhất là địa phương này, tại hổ đầu ong không chế giới, hiếm có cường đại dã thú cùng dược nông cùng thợ săn tiến vào, làm cho nơi này dược liệu bảo tồn lại rất nhiều. Liên nay nửa ngày thời gian, Sở Hà đã tìm được không ít chân quý dược liệu, bao quát rất nhiều kìm trung cháo cần dùng đến dược liệu, thậm chí còn có đệ tam trọng bản thạch thể đàn phương chi dược. Mặt khác ra sơn sâm, viên vàng linh chi, phục linh, hoàn tinh các loại cũng là phát hiện không ít, mà lại số năm kinh người, động một tí chính là trên trăm năm lão dược. Một chút Sở Hà không quen biết dược vật, rõ ràng ẩn chứa cường đại nguyên lực. Sở Hà cũng không có gông tha, đào tới xuống tới lại nói, những này chân quý dược liệu, ẩn chứa cường đại thiên địa nguyên lực, coi như không cần tới luyện chế đan dược, trực tiếp phục dụng đối thân thể đều là có chỗ tốt rất lớn. Cung Văn Phu Vũ nói chủ yếu chính là cái này. Văn Nhân Tu Tâm liền có thể tăng thực lực lên, mà võ giả rèn luyện thân thể, thì cần phải lượng lớn những này giá trị đắt đỏ bổ dưỡng dược liệu tầm bổ cường đại thân thể. đương nhiên, dược liệu chất quý, không phải Sở Hà một người tái về đến, trên thực tế Hổ Nha lĩnh này tới gần thường định hương biên giới chi địa, dược liệu số lượng cũng không phải là rất nhiều. Lên Hổ Nha lĩnh tọa săn. Rất nhiều đều là kiêm chức rừng ngâm, đi săn thời điểm, gặp được hảo dược là sẽ không bỏ qua. Sở Hà ở chỗ này phát hiện nhiều như vậy hảo dược, hoàn toàn là đầu hổ yêu long công lao, cũng chỉ có Sở Hà dạng này biến thái, mới dám tại này đầu hổ yêu long lánh địa bên trong tùy ý đi dạo. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá chuyện dù nha. Cười mỉm. Chương 48. Dạng này rừng rậm nguyên thủy sơn lĩnh, không thiếu nhất chính là bên trên số 5 thực vật, tìm kiếm đã hơn nửa ngày thời gian, Sở Hà con mắt lưu lo sáng lên, rốt cục cho hắn phát hiện một gốc toàn thân xích hồng dây leo. Hỏa diễm đằng, toàn thân xích hồng, mặt lá như lửa, đằng bên trên có hỏa diễm đường vân, sinh trưởng từng cây sắc bén gai sắc, tất cả đặc thủ đều cùng trên sách ghi lại hỏa diễm đằng giống nhau như lúc. Hỏa diễm đằng ẩn chứa kinh người hỏa nguyên cùng một nguyên năng lượng, chính là dễ dàng nhất ẩn chứa kim ô căn thực vật một trong, kim trung cháo nội luyện bí yếu đan phương phía trên, liền đặc biệt chỉ ra điều ấy. Ẩn chứa hỏa nguyên cùng một nguyên năng lượng càng cường đại, cả hai tỷ lệ càng cân đối kim ô căn, càng có thể điều hòa dự lực, luyện chế ra thượng phẩm cường cốt tráng huyết đan hoặc là cường cố tráng huyết dược thể. Đan dược có thể uống thuốc, dược thể có thể bên hoành ngâm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có thể tiến tới tốt nhất, tôi thể hiệu quả. Đầu này hỏa diễm đẳng đang trên khuôn mặt Đường Vân, có thể thấy rõ ràng, phảng phất như là từng đóa từng đóa chân chính diễm hoa, nhất là đẳng trên thân từng khỏa màu đỏ thâm vỏ cứng trái cây, cho thấy tuổi của nó phần tại 1.000 năm trở lên. Bình thường dây leo là sẽ không kết quả, chỉ có đã ngoài ngàn năm hỏa diễm đẳng mới có thể kết xuất hỏa diễm quả. Sở hà biết, tẩn chứa mãnh liệt hỏa một nguyên lực, tuyệt đối là khó gặp đồ tốt. Đối rèn luyện thân thể, chữa trị bản nguyên tổn thương, tăng cường sinh mệnh lực có hiệu quả, là chữa thương khu lạnh chân phẩm. Bất quá muốn đào ra này gốc hỏa diễm đẳng, hái hỏa diễm quả nhìn có hay không kim ô can, sợ là không dễ. hỏa diễm đẳng sinh ở một đầu khe núi bên cạnh, địa thế hiểm yếu, trọn vẹn dài 56 sáu trượng mười mấy cây dây leo, phong bế đường núi thông hướng khe núi quan hải chỗ. tại hỏa yêu đẳng trung quanh, có thật nhiều cũ mới không đồng nhất xương quất, cũng không biết là bị biến dị hổ đầu ngóng giết chết, hay là chết tại cái khác yêu thú dưới vớt. ngay tại hỏa diễm đẳng bên cạnh khe núi phía dưới, sở hà thình lình gặp được một đầu toàn thân đen nhánh, trên đầu mọc ra một cái giữ tợn bảo cự xà. đây không phải một đầu mãng, nhưng hình thể cơ hồ cùng mãng đồng dạng lớn nhỏ, khoảng trừng dài hai trượng, cánh tay phẩm chất. Cự xà ngoại hình nhìn giống ô sao rắn, nhưng nhan sắc càng thêm đen nhánh tỏa sáng, toàn thân đều hất lên thật dày lân giáp, chiếu lấp lánh. Đầu này cự xà trên đầu đen nhánh phải nhỏ ra mực nước đồng dạng vào nhất là quái dị, Sở Hà còn chưa từng thấy rắn trên đầu con chăn có màu. Không cần phải nói, đầu này quái xà, tuyệt không dễ đối phó. Quái xà có thể tại hồ đầu ong dưới lãnh địa sinh tồn, nguyên nhân cũng là đơn giản. Theo nó kia phản phất tinh thiết chế tạo lân giáp cũng có thể thấy được quái xà ẩn chứa cực kỳ cường đại lực phòng hộ. Mà lại, quái xà hơn phân nửa thân rắn đều giấu ở trong con suối, thật không địch lại hồ đầu ong, hướng khe núi vừa chui, hồ đầu ong cũng không làm gì được nó. Thiên Nhãn mở ra, bạch quang chiếu xạ đang quái xà phía trên, lập tức liền biết đầu này quái xà lai lịch cùng thuộc tính. Biến dị mạc huyết xà. Thể chất: 38, lực lượng: 34, nhanh nhẹn: 41, tinh thần: 4, thiên phú: kịch động, khí vận: 0. Không. không ra sở hà sở liệu, đây là tương đương lợi hại gia hỏa, rất cân đối thuộc tính, ngoại trừ tinh thần lực chênh lệch bên ngoài, cái khác ba loại số liệu đều tương đối cao, chân chính chiến lực sợ là không thể so với tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả chiến lực. Khương Duy tên thiên tài này, chiến lực bằng được ngưng huyết cảnh võ sư. Chưa ba hạng tổng thuộc tính cũng chính là so biến dị ma huyết xả cao hơn 20 điểm mà thôi. Sở Hà trong lòng âm thầm cảm thán, này Hổ Nha linh thật là nơi tốt, có hổ đầu ông mật, có rất nhiều chân quý dược liệu, này Hỏa Diễm Đẳng, đồng dạng là giá trị cái người. Một đầu biến dị ma huyết xả, tất nhiên là không thể ngăn cản Sở Hà đào móc Hỏa Diễm Đẳng, ngắt lấy Hỏa Diễm quả quyết tâm. Biến dị ma huyết xả có vẻ như không có nhược điểm gì, Sở Hà cũng không có lãng phí thời gian bố trí cạm bẫy loại hình đối phó ra Hỏa này. Dù sao nơi này không có người, không sợ bại lộ kim trùng cháo bí mật, tam trọng kim trùng cháo uy năng, tất nhiên có thể bù đắp được đầu này biến dị ma huyết xả. Sở Hà quan sát một chút địa hình, sau đó thu liễm khí tức, đem hồ lô, ba lô các loại tìm địa phương cất kỹ, dẫn theo cương kiếm cùng cương cung, lặng yên ẩn vào biến dị mạc huyết xả hơn 10 mét bên ngoài. Biến dị mạc huyết xả cũng không biết là không có phát hiện Sở Hà, hay là đối Sở Hà này tiểu bất điểm không cảm thấy hứng thú, nửa người giấu ở trong nước, nửa đoạn trước thân thể thì là vẻ bại ghé vào khe núi bên cạnh trên tảng đá phơi nắng. Trải qua hồ đầu ong vô số độc châm cùng mật ong rèn luyện, cường hóa thân thể, Sở Hà hiện tại thuộc tính lại phát sinh biến hóa. Thể chất lực lượng đều tăng cường 2 điểm, nhanh nhẹn gia tăng một điểm, 800 cân lực lượng, đã có thể đè cương cung mở 9 phần dây cung. Hiện nhiên, đối phó đầu này biến dị Mạc Huyết xà, vừa mới tu luyện Phá Lãng kiếm pháp cùng Sở Hà thực lực bây giờ, không có khả năng tổn thương được Mạc Huyết xà, Cương Cung là hắn duy nhất có cường đại lực sát thương vũ khí. Không có chuyện gì để nói, Sở Hà tới gần Mạc Huyết xà về sau, bình tức tĩnh khí, khí vận đang điền, lực giọt hai tay, hai mắt có chút nheo lại, sau đó nhắm chuẩn. Sắc bén cương tiễn phụ thuộc một tầng nhàn nhạt nguyên lực nội kình, sau đó liền hóa thành một đạo bạch quang, như tiệm điện hướng phía biến dị Huyết xà bắn nhanh mà đi. Một tiễn bắn ra, Sở Hà căn bản không nhìn có hiệu quả hay không, nhanh chóng lại rút ra một cây cương tiễn khoáng lên cương cung phía trên. Cương Cung uy lực Khương Duy rõ ràng nhất, chính như Khương Duy nói, Cương Cung có thể bắn giết cháng cốt cảnh võ giả, đầu này tương đương cháng cốt cảnh hậu kỳ biến dị Ma huyết xà, cũng sẽ không ngoại lệ. Biến dị Ma huyết xà chỉ có 4 điểm tinh thần lực, nhược trí gián đầu, là sẽ không hiểu Cương Cung là bực nào sắc bén, nhất là trước kia nó tao ngộ thợ săn, sử dụng cung tiễn căn bản không đả thương được nó. Ma huyết xà chủ quan, tăng thêm Cương Cung tốc độ, còn có sở hạ vận khí một chút, Cương tiễn không có trệ hướng hắn nhắm chuẩn địa phương, một tên này, lấy được coi như không tệ hiệu quả. Cương tiến bắn rơi trên người Ma huyết vỡ phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, phất bắn tại sắt thép phía trên sau đó cao cật bòn cương tiến đầu, ngạnh sinh sinh phá vỡ mạc huyết xà dày đặc lân phiến, mang theo kinh người cường độ xuyên thấu mạc huyết xà thân thể, thật sâu xuất vào núi đá bên trong. dùng xong tôi pháp rèn luyện đi ra cao cật bòn cương tiến đầu, cứng rắn sắc bén phi thường. tại 10 thạch cường cùng khu động dưới, đừng nói mạc huyết xà cứng rắn như sắt lân phiến, thậm chí là đồng dạng độ dày chân chính cương phiến, cũng không thể ngăn cản mũi tên uy lực. biến dị mạc huyết xà lập tức phát ra bác sĩ vô cùng sắc nhọn gào rít, đang đau nhức kích thích hạ điền cuồng ngỡ ngẹo thân thể, làm sao cương tiện thật sâu mà đâm vào núi đá bên trong? một thời ba khắc, mặc huyết xà cũng không thể tránh thoát rời đi. Sở Hà không có khách khí với Mạc Huyết Sả, liên phát 30 mũi tên, mặc dù hai mũi tên thất bại, bắn không trúng điên cuồng của ngựa mèo thân thể Mạc Huyết Sả, nhưng cuối cùng một tiễn lại là ngay giữa đầu rắn mãu. Một đại vòng đen như mực huyết dịch bắn tung tóe đi ra, tản mát ra cực độ thanh hôi khó người ngửi. Hương vị. Huyết dịch bắn tung tóe tại núi đá mặt đất, vừa như là cường toàn đồng dạng tư tư rung động, bước lên lồng đậm cỏ trắng, không ngừng tại ăn mòn mặt đất. Những cái tiêu chạm đến máu độc cỏ gai mục, đều nhanh nhanh khô hụi tử vong, thấy Sở Hà hơi lạnh lưỡi ra, nếu để cho những này máu độc rơi trên người mình, cũng không biết kim trùng cháo có thể hay không ngăn cản được. Kim trung cháo có thể ngăn cản ngoại lực đả kích, nhưng Sở Hà trước kia chưa từng có thử qua bị nọc độc cường toan loại hình chạm đến thân thể. Trên địa cầu, đối với người bình thường tới nói, dạng này tiếp xúc cơ hội là không có cái gì có thể có thể, nhưng ở thế giới này, liền không đồng dạng. Sở Hà trong lòng đã suy nghĩ có phải hay không tìm một cơ hội thử một chút, nhìn kim trung cháo sức phòng ngự, đối dạng này độc tố xâm thân có tác dụng hay không. Lúc trước hổ đầu ong độc tố, hiển nhiên không có được dạng này tính an mọn, chỉ có gai độc thương thân, độc tố mới có thể đưa đến tác dụng, trước mắt mặc huyết xà độc tố, vừa nhìn liền biết cùng hổ đầu ong độc tố không đồng dạng. Sở Hà không có vội vã tới gần Mạc huyết xà. Hiển nhiên Mạc huyết xà trên đồn mao là nó chỗ chí mạng, mà bị Cương Tiễn xuyên thủng. Mạc huyết xà điên cuồng vùng vẫy hồi lâu, rốt cục khí lực hao hết, thân thể khoác lên trên núi đá, mềm nhũn giống như cút. Sở Hà lúc này mới dẫn theo Cương Tiễn đi qua, nào biết được vừa mới tới gần hỏa diễm đẳng, đột nhiên khóe mắt liền nhanh chóng hiện lên mấy đạo hồng quang. Sở Hà trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy đến gốc kia to lớn hỏa diễm đằng, mấy đầu thô to dây leo, như rắn khổng lồ đột nhiên bạo khởi, hóa thành đằng tiên, vô cùng tấn mạnh hướng bản thân quất cắn xít tới sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá chuyện dù nha. cười miệng. trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. chương 49. mươi hỏa diễm đẳng đống nhiên hóa thân cự mãng tập kích bản thân, sở hà lập tức quá sợ hãi. hỏa diễm đẳng này đột nhiên không kịp đề phòng một kích, để sở hà không chỗ có thể trốn. năm sáu đầu to dài dây leo, tuy tiện liền phong tỏa sở hà tất cả đường lui, kiên nhẫn đằng thân, vợ ơi mà so sát thép còn muốn kiên nhẫn, sở hà cương kiếm chém vào sợi đằng phía trên, lại không cách nào chém đứt hỏa diễm đẳng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. một đầu hỏa diễm đằng nhanh chóng quấn lấy sở hà, sau đó dụng lực co vào, đi theo càng nhiều sợi đằng cuốn tới, đem sở hà bọc thành bánh trưng đồng dạng. tại hỏa diễm đằng to lớn co vào lực lượng phía dưới, sở hà thân thể đột nhiên bảy biện gian núi đá chi sắc, kim trung cháo đệ tam trọng uy năng đã bị hỏa diễm đằng bức phát ra tới. nhất là trên dây leo gai sắc, mặc dù không cách nào đâm xuyên sở hà là ra, nhưng cũng là đâm ra thịt đều hướng bên trong lo mở sổ dưới. hỏa diễm đằng giống như vật sống, trong nháy mắt đem sở hà cắn xiết, sở hà kinh hãi, ra sức dây rủa, nhưng lấy lực lượng của hắn, làm sao có thể tránh thoát được cương kiếm đều chém không đứt sợi đằng thật là làm sao tính được số trời. Sở Hà vừa mới nhìn xem mạc Huyết Xà bị cương tiễn đính tại trên núi đá dãy ruồi đến chết, nghĩ không ra trong nháy mắt liền đến phiên Sở Hà gặp cục diện như vậy. Tại hỏa diễm đẳng cấp tốc co vào phía dưới, Sở Hà cương cung đều bắt lấy bất ổn rất xuống đất, gặp không cách nào tránh thoát, Sở Hà chỉ có thể sử xuất thiên nhãn điều tra hỏa diễm đẳng tình huống, nhìn có thể hay không tìm tới hỏa diễm đẳng nhược điểm. Hỏa yêu đẳng, thể chất 63, lực lượng 52, nhanh nhẹn 22, tinh thần không, thiên phú hủ độc chi gai, khí vận không, hỏa yêu đẳng. Này hỏa diễm đằng, vừa yêu mà đã thành yêu. Nếu là Sở Hà kinh nghiệm phong phú một điểm, sớm dùng tiên nhãn khảo sát hỏa yêu đằng tình huống, liền hoàn toàn không cần e ngại này hỏa diễm đằng. Dù sao hỏa diễm đằng phạm vi công kích chính là nó sợi đằng chiều dài, sớm biết hỏa yêu đằng có thể bắt giết con mồi, Sở Hà không tới gần ra hỏa này, có là biện pháp đem nó chậm rãi giết chết. Hết lần này tới lần khác hiện tại, hắn đã tiến vào hỏa yêu đằng phạm vi công kích, còn bị hỏa yêu đằng gắt gao khóa lên. Có được hủ độc chi gai, tinh thần lực là không, đơn thuần dựa vào bản năng bắt giết hỏa yêu đằng, vừa vặn trở thành Sở Hà khát tinh cao tới 63 thể chất, là sở hà đã thấy lớn nhất số lượng, mà 52 điểm lực lượng cũng làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Một khi bị nó no khóa của lấy, đừng nói sở hà, liền ngay cả khương duy, sợ đều không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy thoát. Trên thực tế sở hà cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ, còn tốt kim chúng cháo có thể chống đỡ một đoạn thời gian, hắn chỉ có thể hy vọng hỏa yêu đẳng cảm thấy hắn là khối xương cứng, cuốn một đoạn thời gian đều chiến bất tử bản thân, sẽ chủ động bung ra sợi đằng. Sở hà hiện tại mới hiểu được, tàn mát tại hỏa yêu đẳng trung quanh xương quốc, cũng không phải là biến dị hổ đầu hong cùng mặc huyết xa gây nên, mà là này hỏa yêu đẳng dị tác. Hỏa yêu đằng cái kia chỉ có số lẻ đáng giá tinh thần lực, vốn là hỏa yêu đẳng nhược điểm lớn nhất, hiện tại ngược lại trở thành chí mạng nhất địa phương. Chỉ dựa vào bản năng săn đuổi hỏa yêu đẳng, cảm giác được sở hạ trên thân phát ra thiên địa nguyên lực, rất cứng nhắc nhận định sở hạ, căn bản không có nghĩ đến vì cái gì thời gian dài như vậy đều chiến bất tử con muỗi. Trên thực tế hỏa yêu đẳng cũng không cần nghĩ vấn đề này, dù sao so tính nhân loại, không có cái gì hơn được chỉ có thể thực hành ôm cây lợi thỏ chiến thuật hỏa yêu đẳng. Dĩ vãng tình huống đều là, dù cho quái chết con muỗi, hỏa yêu đẳng cũng sẽ không buông ra trở đến trên dây leo gai sắc xuyên thấu con mồi thân thể, ẩn chứa tính ăn mòn độc tố làm cho con mồi thi thể nhanh chóng hư thối, huyết nhục hóa thành chất dinh dưỡng bị hỏa yêu đang hấp thu, mới có thể bơm ra đến, giãn ra sợi đằng, chờ đến con mồi tiếp theo đến. Sở Hà chỉ cảm thấy hỏa yêu đang tăng xiết chi lực càng lúc càng lớn, 52 điểm lực lượng, cơ hồ đến kim trung tráo mức cực hạn có thể chịu đựng, làm cho Sở Hà thể nội nội kinh không ngừng giảm bớt, mắt thấy treo chỏng không mất bao nhiêu thời gian. Sở Hà ra sức giãy giụa lấy, nhưng lại khó mà động đậy, trong lòng thế mà hiện lên một loại giở góc giở cười bất đắc dĩ. Nghĩ không ra bản thân từ địa cầu đi vào thế giới này, đều không mang theo mấy tháng liền muốn biệt khuất chết tại này cổ quái dây leo phía dưới. Không biết lần này tử vong về sau, biết chết một cách triệt để, hay là giống như lần trước, thần hồn bất tử, đến một thế giới khác, lại hoặc là trùng sinh trở lại địa cầu. Theo kim trung cháo nội kinh không ngừng giảm bớt, sở hà lực phòng ngự cũng chậm chậm biến yếu, thân thể đều tại sợi đằng gấp xiết hạ biến hình. Cuối cùng, một cây bén nhọn gai độc rốt cục phá vỡ sở hà làn ra, trực tiếp đâm vào sở hà huyết nục bên trong, một cô nóng dục chất lỏng từ gai nhọn truyền vào sở hà thể nội. Tính ăn mòn độc tố, không ngừng tan rã sở hà huyết nục, mang tới kinh người kịch liệt đau nhức, làm cho sở hà khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo lại là một cây gai nhọn đâm vào sở hà da thịt, sở hà ý thức đang đau nhức phía dưới trầm đai trở nên mơ hồ không rõ. mà kim trùng cháo, còn tại tiến cố gắng cuối cùng, ngoan cường bảo vệ sở hà thân thể, không đến mức để sở hà triệt để bị sợi đằng chiến nát xương cốt toàn thân. ngay tại này nửa hôn mê trạng thái, sở hà hốt hoảng nhìn thấy một đạo hàn quang tự thiên ngoại đánh tới, tiêu kiên nhận vô cùng hòa yêu đằng đầu, lại bị hàn quang tận gốc chặt đứt. sở hà không kịp nhìn này hàn quang là tình huống như thế nào, liền chống đỡ không nổi đã hôn mê. các loại sở hà tỉnh táo lại, phát hiện bản thân nằm tại khe núi bên cạnh, khoẹt miệng tàn mát ra hồ đầu hoang mật đặc thù dị hương một người mặc áo vải phủ, còn xuống mà lộ ra nghèo túng bóng lưng đưa lưng về phía hắn. tại lao giả bên cạnh cắm một thanh trường đao, hàn quang lấp lóe, hiện nhiên cũng là bách luyện tình cương chế tạo. hắn hôn mê trước đó nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải là huyết tượng, hỏa yêu đằng đã tận gốc bị chém đứt, mười mấy cây sợi đằng bảy trên mặt đất, không lúc đích. Sở Hà phát hiện thân thể của mình giống như khôi phục rất nhiều, nội tình cũng nhận được bổ sung, hẳn là bản thân lúc hôn mê này còn xuống bóng lưng cho ăn bản thân hổ đầu mật, đem bản thân cứu được tới, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sở Hà đứng lên, mặc dù thân thể còn tại ẩn ẩn làm đau sương cốt giống như đều đứt gãy một chút, nhưng đối với hắn hành động, thật không có ảnh hưởng quá lớn. Con xuống nghèo túng bóng lưng lúc này mới quay lại. Đây là một người tướng mạo có chút già mua, hàm dưới giữ lại một thanh rõ ràng râu ria lão nhân. Lão nhân nhìn hẳn là có bảy tám chục tuổi, khuôn mặt kiên nghị, một đôi mắt phảng phất nhìn khắp cả nhân gian vô tận tang thương, ẩn chứa cơ trí cùng rộng đến, lại dẫn lạnh nhạt chi ý. Nghe được Sở Hà nói chuyện, lão nhân xoay người lại, quan sát một chút Sở Hà, sắc mặt có vẻ hơi yêu kỳ, chợt gật đầu nói ra, ngươi này tiểu nhi ngược lại là gà lớn, lại dám một người tiến vào hậu nhà lĩnh. Sở Hà nhìn thấy, lão nhân trong tay cầm Sở Hà cung phản phất cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thanh này cương cung là của ngươi, mặc huyết xà cũng là ngươi rất chết. hắn ngừng một chút, lại có chút không hiểu nói ra, dựa theo đạo lý, lấy hỏa yêu đằng lực lượng, một nháy mắt liền có thể đưa người thân thể xoắn nát là không cách nào trèo chống đến lao phu tới. ngươi có thể cáo tri lao phu, nguyên do trong đó, sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá chuyện dù nha. cười mỉm, trăm năm còn là hồng Trấn khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. chương 50 sở hà không cần mở ra thiên nhãn, đều biết lao nhân kia. Tuyệt đối là bản thân thấy qua người chung, tồn tại cường đại nhất. Mặc kệ là vương gia cửa hàng binh khí ngưng huyết cảnh kiếm sư Lương Quân, hay là kinh hùng học sĩ, cũng không thể là lão nhân kia đối thủ. 63 điểm thể chất, cường đại lực phòng ngự, cương kiếm đều không thể chém đứt Hỏa yêu đằng, thế mà không chịu được lão nhân một đao, mười mấy cây sợi đằng bị trong nháy mắt chặt đứt, từ nơi này liền biết lão nhân liền cỡ nào đáng sợ. Đối mặt lão nhân lên tiếng, Sở Hà cũng biết giấu giếm không được, lão nhân vừa mới cứu được hắn, hẳn không có cái gì ác ý, hoàn toàn ra ngoài hiếu kỳ mới có này hỏi một chút. Dạng này một cái trải qua nhân gian tăng thường, vô cùng cơ trí lão nhân không có cái gì có thể giấu giếm được thai mắt của hắn. Sở Hà hơi do dự một chút, liền nói ra: vạn Bối từ nhỏ tu luyện một môn khổ luyện công pháp, phòng ngự cũng tạm được, mới có thể tại hỏa yêu đằng cắn xiết hạ trèo chống một lát. Cương cung là vạn Bối mời người chế tạo, mặc huyết xà là dùng cương cung bắn giết. Lão nhân gật gật đầu cười nói: Ngươi này tiểu nhi cũng coi như thành thật. Trên đời này có thể sử dụng sắt thép chế tạo dạng này cương cung, sợ sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Nhất là này cương cung chế tạo chi pháp, lão phu chưa bao giờ thấy qua, nghĩ đến lại là một cái ẩn thế đại tượng. Hắn cũng không hỏi Sở Hà tu luyện chính là cái gì khổ luyện công pháp. Thế mà có thể để cho hắn đây 8 9 tuổi hài đồng có được chống cự Hỏa yêu đảng bản sự. Người tuổi chưa qua 10, có thể chống đỡ Hỏa yêu đảng trên giết, còn có thể mở 10 thạch cường cung bắn giết mạc huyết xạ, quả thực là thiên hạ hiếm thấy, có thể thấy được tu luyện công pháp chi bất phạm. Lão nhân nhìn từ trên xuống dưới Sở Hà, có chút hăng hái dáng vẻ, tiếp lấy nói ra, lão phu duyệt vô số người, như thế ngút trời kỳ tài, hay là lần thứ nhất nhìn thấy. Người sư thừa người nào, chính là người phương nào? Sở Hà nhìn thấy lão nhân đối với mình tu luyện công pháp không lắm để ý, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói ra, bối là phụ cận thanh hạ thôn người, cũng không có sư tôn này phòng ngự công pháp cũng là trong lúc vô tình đạt được bản thân lung tung luyện lão nhân lộ ra thật bất ngờ hai con mắt nhíu lại một đạo vô cùng sắc bén mà tràn ngập sát lục khí tức hàn quang tự khỏe mắt hiện lên Này trong lúc vô tình hiện lộ ra sát khí đã để sở hà toàn thân du lên thật giống như tiết trời đầu hạ bên trong đột nhiên đến vạn năm hầm băng kém chút ngay cả máu đều bị đông lại ngươi là thanh hạ thôn người ngươi thật không có sư thừa lai lịch lão nhân con mắt nhíu lại một tia như có như không dị sắc hiện lên sau đó đem cương cung đưa cho sở hà trầm giọng nói ra nhìn thấy bờ bên kia khối đá màu đen kia không có Ngươi dùng này cương cung, bắn một tiễn cho lão phu nhìn xem. Sở Hà hướng khe núi đối diện nhìn lại, khối đá màu đen kia có chừng 200 m mét xa, hẳn là có to bằng cái thớt, bất quá cách xa như vậy nhìn lại, cũng chỉ là so nắm đấm lớn một điểm, muốn bắn chúng cũng không dễ dàng. Hắn gật gật đầu, tiếp nhận cương cung, van bối bêu xấu. Dứt lời, Sở Hà lực rót hai tay mở cung dẫn tiễn, hơi hấp mắt lại nhắm ngay một trận, ngón tay buông lỏng, cương tiễn liền hóa thành bạch quang bay ra ngoài. Cương tiễn chợt chính chính cắm vào một viên thanh đồng trên cây. Sở Hà lập tức sắc mặt đỏ lên, một tiễn này, khoảng cách lao nhân nói tới màu đen núi đá, khoảng chừng hơn 1 mét sai lầm lệ một ly, đi một nghìn dặm, xạ kích hơn 10 mét bên ngoài mục tiêu, sở hà còn có thể cam đoàn 8-9 thành sát xuất chúng, nhưng xạ kích hơn 200 mét bên ngoài mục tiêu, này độ chính xác liền khó coi, dù sao hắn không có luyện qua cung tiễn, không hiểu cái gì xạ kích kỹ xảo. Lão nhân nhìn thấy sở hà xạ kích, nhãn tình sáng lên, há hốc mồm, cuối cùng thần sắc lại là có chút do dự. Không tệ. Cương độ cùng nhãn lực đều là không tệ. Bất quá xem ngươi tư thế, hẳn là chưa từng có luyện tập qua cung xạ kỹ pháp A. Sở hà lắc đầu nói ra. Vạn bối trước kia ra cảnh khó khăn, nơi nào có thể tập luyện công pháp? Này phòng thân pháp môn, cũng là vạn bối một người luyện tập lung tung đi ra. Lão nhân suy nghĩ một chút, lại nói: của ngươi hộ thân pháp môn, lại có thể để ngươi ngăn cản hỏa yêu đằng rào sát, tuyệt đối là cực kỳ cao phẩm bí pháp. Lão phu tự hỏi không dạy được ngươi cái gì, không bằng chúng ta tới cái trao đổi như thế nào? Nếu là ngươi xuất ra một thanh so này cương cung cường độ mạnh lên gấp 2-3 lần cương cung, lão phu có thể chuyển thụ cho ngươi cung xạ kỹ pháp. Sở Hà gấp vội và nói: tiền bối đối vạn bối có cứu mạng, này cương cung vạn bối tự nhiên sai người toàn lực chế tạo ra đến, nào dám đảm trao đổi chi ngôn? Hắn ngừng một chút, lại nói: "Bất quá, bởi vì kỹ thuật tài hạn chế, muốn rèn đúc một thành 30 thạch cường cung, chỉ sợ vượt qua nặng 30 cân, thân cung càng dài, dây cung tối thiểu to lên gấp đôi, mũi tên cũng phải đặc chế, không biết tiền bối có thể khiến được." Lão nhân mắt lộ ra dị sắc nhìn xem Sở Hạ: "Ngươi có thể xác định chế tạo 30 thạch cường cung?" Sở Hạ cười nói: "Nếu là thân cung lớn hơn một chút, dây cung lại to một chút, đừng nói 30 thạch cường cung, 40 thạch cường cung đều không có vấn đề." Hắn chính là giã luyện chuyên nghiệp xuất thân, đối song tôi pháp cao bọn cường tính năng có cực lớn hiểu do." Nếu là áp dụng một thể thành hình, mà không phải hiện tại tiện cho mang theo tam thể thành hình cương cung, có thể khiến cho thân cung tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, ba mấy ngàn cân cường độ, tất nhiên là có thể tùy tiện tiếp nhận xuống tới. Trước kia Sở Hà không có chế tạo dạng này cương cung, là không cần thiết mà thôi, 40 thạch cương cung, đơn giản không phải người có thể sử dụng. Hắn trên mặt đất dùng nhánh cây khoa tay một chút, đem dạng này cương cung lớn nhỏ thô sơ giản lược vẽ đi ra. Lão nhân càng là to mò nhìn Sở Hà, thở dài nói ra, "Tiểu Hữu thật để lão phu nhìn không ra. Ngươi thế mà còn hiểu được vũ khí chi đạo, nếu không phải nguyên niên kỷ quá nhỏ, lão phu đều cho là ngươi chính là kia ẩn thế đại tượng. đáng tiếc nếu không phải, lão phu thật đúng là nghĩ thu ngươi làm đổ. đây là lão phu lần thứ nhất đưa ra truyền thụ người khác cung xạ ký pháp, bị người khác cự tuyệt. hắn suy nghĩ một chút, lại nói, có thể đánh tạo 40 thạch cương cung tất nhiên là tốt nhất. như thế trọng lượng cương cung mới có thể tốt hơn tiếp nhận nội kình quan chú, phát huy ra huy lực càng mạnh mẽ hơn. lão phu hiện tại cũng thật cần dạng này một thanh cương cung, liền không cùng tiểu hữu khách khí. sở hà nghe lão nhân kia nói như thế, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, nhìn lão nhân kia như thế tự phụ, không phải là cái gì tam quốc danh nhân không thành? Hiếu Kỳ suy nghĩ một khi hứng khởi sẽ rất khó đè xuống, mà lại Sở Hà cũng không thấy được bản thân nhìn trộm đối phương tình huống, là đối lao nhân bất kính, dù sao bản thân không nói ai cũng không biết. Sở Hà tuyệt không phải cái gì loại người cổ hủ, sẽ không bởi vì lão giả cứu được hắn, liền đối lao giả kính sợ sùng bái, ngay cả Thiên nhãn cũng không dám sử dụng. Lập tức Thiên nhãn mở ra, Bạch Quang rơi vào lão giả phía trên, chỉ bất quá vượt quá Sở Hà sở liệu, Bạch Quang rơi vào lao nhân trên thân, liền gặp lao nhân thân thể có chút lắc một cái, hai mắt ba lại, hai mắt Hàn Quang tiêu sạc, một cỗ lăng lệ đáng sợ đến không cách nào hình dung khí. Hơi thở trong nháy mắt từ lão nhân trên thân bạo phát đi ra, đơn giản chính là cựu thiên ma thần hiện thân, bạch hổ sát tinh lâm thế. Lão nhân đang sợ khí tức, cho Sở Hà cảm giác, phản phất tại phía sau lão nhân tạo thành một đầu gào thét cự hổ hư ảnh, làm cho Sở Hà không thể thở nổi, như là bị một tòa nguy nga đại sơn gắt gao ngăn chặn. Lão nhân hai mắt hàn quang nổi bắn ra hướng phía nhìn bộ phía, xôi trảo máy liệt sát khí phảng phất một nháy mắt liền lướt qua súng quanh ngàn mét chi địa, nhưng rất nhanh lão nhân khí tức liền thu nạp, bạch hổ hư ảnh tan đi, ánh mắt lộ ra kinh nghi vẻ không hiểu. Kỳ quái, kỳ quái. Lão nhân nói liên tục hai câu kỳ quái, đi theo lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Lão phu vừa mới rõ ràng cảm thấy bị người nhìn trộm, hẳn là có đại yêu xuất hiện, nhưng vì sao có cảm giác không đến đại yêu khí tức? Không đúng, lúc này không có khả năng có đại yêu như thân, mà lại lão phu cũng không có phát hiện hành tung, chẳng lẽ là lão phu ảo giác, lại hoặc là có cái gì yêu thú có được đặc tù nhìn trộm tiên phú. Sở Hà đã nói không ra lời. Nếu không phải lão giả lực chú ý đều rơi vào kia không tồn tại đại yêu trên thân, tất nhiên có thể phát hiện Sở Hà trong nháy mắt đó chấn kinh cùng không hiểu. Thiên nhãn là lần đầu tiên bị người cảm giác được. Nhưng Thiên nhãn, hay là cho ra lão nhân thủ tính, chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì.